trước 161, t đó vài ngày n bệ hạ i đơn ư g độc gặp thái tử điện hạ tiên nhân trước đó vài ngày bệ hạ đơn độc gặp thái tử điện hạ có phải hay không là vào lúc đó ban cho tiên đan r i ợ u dược có khả năng ta cũng cảm thấy là như thế này p h o n g di ái cùng trưởng tôn vô k ỵ l i ế c nhau hai cái lao chính địch đều từ đối phương trong mắt trông thấy chấn kinh c h i sắc sau ngày hôm nay trong thành trường ăn nhất định lời đồn đại nổi lên m ộ n phía đều là liên quan tới tiên nhân sự t ì n h nhưng lần này lời đồn đại đối đại đường mà nói chẳng những không có chỗ xấu ngược lại chỗ tốt rất nhiều hai người nhìn về phía trong đám người bình tĩnh hầu quân tập quân tập tướng quân tạm dừng bước p h o n g di ái gọi lại hầu quân tập hầu quân tập nhìn xem hai người nghi ngờ nói hai vị đại nhân không biết là có chuyện gì hắn còn có việc muốn làm không định trì hoãn những người còn lại phát hiện bên này dị thường nhao nhìn qua phòng di á i cùng trưởng tôn vô kỵ đối hầu quân tập ô m q u y ề n túi đầu hầu quân tập đáp lễ về sau phòng di á i hỏi thăm không biết hầu tướng quân đối với bệ hạ trong miệng tiên nhân biếu tặng sự t ì n h như thế nào đối đãi tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nghiêng h a i lắng nghe rất sợ sai qua cái gì không được tin tức phải biết hầu quân tập thế nhưng là cùng lý khoan ở chung thời gian lâu nhất người nói không chừng biết rõ nội t ì n h nhất là lần này trở về về sau vốn là lý thừa c à n dưới trướng hầu quân tập lực rất lý khoan biến hóa như thế nhất định rất nhiều kỳ quặc nếu nói hầu quân tập cái gì cũng không biết không người tin tưởng hầu quân tập nhìn xem hai tên lớn quan văn, bình tĩnh nói ra làm cho bệ hạ biến tổi u trẻ chỉ có thái tử điện hạ sau lương tiên nhân biết rõ đáp án bách quan trong lòng cũng không cảm thấy kinh ngạc ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý quả nhiên là thái tử điện hạ sau lương tiên nhân xem ra bệ hạ đạt được chính thức trường thọ chi dược thiên nhân phù hộ thái tử thiên nhân phù hộ đại đường a đám người thảo luận lời nói truyền vào phòng di á i cùng t r ư ở n g tôn vô kỵ lỗ thai hai người khoe miệng móc ra m ỉ m cười bọn họ mục đích đ ặ tới t hầu quân tập gần đây ôm quyền lui ra lưu lại tiếp tục nghị luận q u ầ thần phòng di ai cùng trường tôn vô kỵ đều biết sau ngày hôm nay tin tức này sẽ thiên hạ đều biết ngũ hành sân chỗ viên thiên cương một mạch đạo r a ngũ hành sơn đã không còn tồn tại cả tòa đại sơn đã sụp đổ biển lửa tràn ngập khói đen c u ộ n cuộn lý khoan đi vào dưới núi tôn tư mạc cùng mộ dung nguyệt đứng tại phía sau hắn tử loan cùng thanh huyền cùng triệu vân bọn người dưới chân núi chờ đợi rất nhanh liền phát hiện lý khoan đồng thời vậy trông thấy lý khoan phía sau tôn tư mạc nhìn xem hai cái xinh đẹp như hoa nữ nhân đón lấy lý khoan tôn tư mạc quay đầu nhìn về phía mộ dung nguyệt mộ dung nguyệt giải thích nói sư phụ tử loan cùng thanh huyền tỉ tỉ cũng là thái tử phi hơn nữa là bệ hạ thân phong thái tử phi lý thế dân thân phong thái t tôn tư mạc gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa sống nhiều năm như vậy tôn tư mạc đã sớm tuổi già thành tinh thái tử phi chính chủ chi vị việc quan hệ trọng yếu tôn tư mạc muốn vì mộ dung nguyệt tranh thủ đến thời cơ tử loan cùng thanh huyền cùng lý khoan đánh xong chào hỏi bãi kiến tôn tư mạc nhìn xem mỹ mạo kinh người lại không tiêu ngạo không tự ti hai nữ tử t ô n tương Mạc t r l ò n quân ngươi lập tức lấy bổ câu đưa tin truyền lệnh đem chuyện hôm nay bẩm báo tại phụ hoàng cũng phụ hoàng phát ra viên thiên cương cùng lý thuần phong lệnh truy nã tân thúc bảo ông quyền túi đầu lập tức đi công việc, việc này tiếp theo lý khoan đem ánh mắt nhìn về phía đ ỗ như hối đỗ như hối cảm thấy đáy lòng phát lạnh như có manh thú nhìn chằm chằm nhất thời lông dựng đứng lên đỗ như hối ngươi liền cùng tần tướng quân cùng nhau về đến v h ụ c mệnh đỗ như hối thở phào cuối cùng là yên lòng giờ phút này nếu là lý khoan ra lệnh cho bọn họ một mình về đến nói không chừng sẽ trên đường xếp vào vô hình tiên minh đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ chết cái kia vô ảnh vô hình tiên binh để đỗ như hối cảm thấy hoảng sợ chỉ là ngẫm lại liền toàn thân độ mồ hôi lạnh đỗ như hối đối lý k h a n chắp tay mái nói thuộc hạ lĩnh ra hiệu hai người có thể rời đi tân thúc bảo hiếu kỳ hỏi thăm điện hạ ngài không trở về đến sao lý khoan lắc đầu ngươi cùng phụ hoàng nói một tiếng ta còn có một số việc phải xử lý tân thúc bảo không hỏi thêm nữa xuất lĩnh năm ngàn trọng g i á p binh cùng đốt như hối cùng nhau rời đi không đi hai bước một tiếng chim gọi gây nên đốt như hối chú ý cái kia chim năm màu chi sắc cánh xanh lét giống như mang theo kịch độc đồng dạng là xa hạ tần độc chim đi đứng bên trên cột mật tín ẩn độc chim rơi tại lý k h a n đầu vai mở ra xem trên đó viết các loại tên người địch nhân kiệt võ tài nhân lâu sư đức vương trung tự liên tiếp tên người gây nên lý khoan chú ý võ tài nhân võ tắc thiên đây đều là đối đại đường d ắ p tâm hại người người nhìn xem bảng danh sách hoặc quen thuộc hoặc người xa lạ tên để lý khoan hồi tưởng lại xuyên việt tiên tri đạo lịch sử nhất thời sắc khí tự dưng mà sinh l ạ n h leo thấu xương c h i ý để đốt như hối cách ba mươi m cũng có thể cảm nhận được xem hết tờ giấy lý khoan tại phía sau phụ một câu một lần nữa thả lại đến lý khoan xuất ra địa đồ đối triệu tử long nói ra chúng ta đến gần nhất thành trì nghỉ ngơi mấy ngày đi thôi triệu tử long gật gật đầu lái xe ngựa mang theo tử loan thanh huyền đám người hướng địa đồ chỗ mà đến một lúc lâu sau tân thúc bảo trong đại quân được tại đội ngũ cuối cùng đỗ như hối trên tay cầm lấy ẩn độ chim gỡ xuống trên chân mật lệnh sau khi xem xong đỗ như hối c h o mày ánh mắt suy tư lý khoan mệnh lệnh rất đơn giản phàm là tại trên danh sách người giết hết rơi sở hữu c ự c phẩm sát thủ từ hôm nay toàn lực trợ giúp xả hạt làm việc vâng lấy h ắ c giáp cầm đầu sở hữu c ự c phẩm sát thủ linh mệnh mượn cớ rời đi tần thúc bảo đội ngũ tân thúc bảo hiếu kỳ lệ cánh môn làm người cái gì đi bất quá lệ cánh môn không về hắn quản cũng là không quan trọng hắn không biết đỗ như hối đối lý k h a n hoảng sợ thâm nhập q ố c tủy nếu không diệt trừ ăn ngủ không yên thế là đỗ như hối đem hết thệ cũng ép tại xà hạt trên thân lấy bạo lực chém giết lý khoan đã không thể làm vì kế hoạch hôm nay chỉ có lấy người bên gối đến a m t o á n mới có cơ hội xà hạt ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a nửa ngày lo lắng đỗ như hối cảm khái một tiếng nhớ tới lý khoan khủng bố thủ đoạn như ngồi bàn trông chương một trăm sáu mươi hai bạch khởi phục sinh đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền t h ừ a trà tìm hoàng hôn buông xuống mợ nhạt nhật quang vung vai ở trên mặt đất cho đường bịt kín nhàn nhạt, nhạt kim sắc dưới ánh mặt trời một tiểu đội nhân mã tiến lên người cầm đầu kiếm mi tinh mục mang theo không g i ậ n tự uy cảm giác như ra khỏi vỏ lợi kiếm đi theo phía sau một kéo xe ngựa ngoài xe ngựa mặt quần áo rách dưới nửa tuần lao nhân dựa ở bên trái chợ mắt phía bên phải người mặc ngân giáp g ạ n h b ắ c ngân thương thiếu niên cầm dây cương trong xe ngựa lúc không lúc chuyển ra một chút tiếng cười hoặc thanh thúy nhảy cỡng hoặc t i ể u m ị mê người hoặc ngượng ngùng ẩn t ỉ n h nghe xong liền biết là mỹ nhân ngôn ữ đây chính là lý khoan một mầm người ngũ hành sơn đổ sụp đồng thời bị đốt cháy tin tức đã chậm rãi truyền ra liền cùng lý thế sẽ thiên hạ đ ề u biết vạn niên huyện bên ngoài mẫu ngồi lòng dạ bên trong lý khoan mang theo mọi người đi tới nơi đây hạ tại muốn ở chỗ này làm một kiện đại sự tại huyện thủ cung kính nên đ ó n dưới lý khoan đi vào vệ i tử phân phát sở hữu thủ vệ đêm lạnh như nước từ lúc thời gian đại môn răng rắc một tiếng bị người đẩy ra trong đêm tối một bộ băng quan bị vô hình la võ người n g nhấc vào phủ bên trong nhìn xem băng quan lý khoan n i ế t m i ệ n g n ở nụ cười lộ ra vẻ mừng rỡ tới sau chúng ta rất lâu đi đến băng quan trước lý khoan hướng vào phía trong g ò xét bên trong quan tài băng nằm một bộ nam thi người mặc hát sắc chiến giáp có thể chiến giáp bên trên huyết sắc vậy mà so hát giáp càng thêm nồng đậm dù là người đã tử vong vẫn như cũ có hát sắc sát, sát khí quanh quần nó quanh thân không tiêu tan thời gian dài dò xét phía dưới cảm giác được trong lòng hoảng sợ thật đáng sợ sát khí không hổ là sát thần vũ an quân cảm nhận được cỗ sát khí kia lý khoan không khỏi tán thưởng b a n g quan người liền là năm đó giết hại bốn trăm ngàn người sát thần bạch khởi thủy hoàng đế thủ hạ đệ nhất hạ tướng ví chỉ cung đi đến lý khoan bên cạnh thân nghi hoặc hỏi thăm thái tử điện hạ người này đến cùng là ai vì sao ngài muốn để chúng ta hộ tống một bộ thi thể hai ngày trước lý khoan vừa mới tiến trường an thành liền để ý chỉ cung đến một chỗ mộ h u y ệ t khai quật cuối cùng móc ra cô này băng quan điểm này Vĩ chỉ cung không rõ ràng nguyên do thậm chí liền trong quan tài băng người cũng không biết là người nào bất quá t ừ a n mặc bên trên xem niên đại xa xưa nhưng băng quan thần kỳ có thể trăm năm bất hủ người bên trong trăm năm không việc gì lý khoan đương nhiên sẽ không nói cho Vĩ chỉ cung đây là hệ thống phục hồi như c ũ bạch khởi thân thể đây là sát thần bạch khởi ta muốn thử một chút có thể hay không đem phục sinh hô. Hô hô. l i ê n tại lý khoan sau khi nói xong gió mát phất phơ thổi để ý chỉ cung lông tơ dựng thẳng cảm giác sợ nổi da gà trong này là sát thần bạch khởi thái tử điện hạ còn muốn phục sinh hắn ý chỉ cung trong lòng thiên lôi cuồn cuộn nếu như không phải biết rõ lý khoan có trường sinh chi thuật hắn nhất định coi là thái tử điện hạ bệnh điên lại phạm khởi tử hồi sinh điều này có thể sao nhìn xem trong quan tài băng bạch khởi lý khoan ngưng tụ lại bất tử bất diệt công tuy nhiên bất tử bất diệt công không có đại thành nhưng cái này không trọng yếu không có chút nào trọng yếu chỉ cần bạch khởi có thể có một chút khí t ứ c dựa vào khử bệnh phủ liền có thể hoàn toàn tỉnh lại tôn này sát、thần. nghĩ đến đây lý khoan tăng lớn bất tử bất diệt công nội lực tràn vào hôn đ ộ n chân khí màu xám như biển lớn ngập trời tràn vào bạch khởi trong thân thể tất cả mọi người nín hơi ngưng thần đã đi qua nửa canh giờ lý khoan sắc mặt đều đã trở nên tái nhợt nhưng bên trong quan tài băng người hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu lý khoan tâm trầm xuống đến thật chẳng lẽ muốn bất tử bất diệt công pháp đạt đến đại thành mới được sao liên tại lý khoan thất vọng thậm chí tuyệt vọng lúc băng con người lồng ngực hơi chập trùng biên độ cực kỳ nhỏ bé nhưng bị một mực quan sát ý chì cùng phát ra được thái tử điện hạ có hô hấp lý k h a n đại hỷ lấy ra khử bệnh p h đang chuẩy bông ngập trời sát khí từ bạch khởi trên thân mãnh liệt mà lên như như sóng to gió lớn tại trong đình viện lan lộn cỗ này sát khí nồng đậm giống như thực chất doa đến chinh chiến nhiều năm ý chỉ cùng cũng không nhịn được lui ra phía sau mấy bước la võ người n g không khỏi túi đầu bạch khởi bọn họ là nhận biết duy nhất không có lui chỉ có lý khoan suy yếu lúc liền có như thế uy hiếp lực nếu là tỉnh lại nghĩ đến đây lý khoan trong lòng hỏa nhiệt đến gần bông xuống khử bệnh phụ nồng đậm bạch quang tránh qua về sau băng q u ă n nổ tung hát sát sát khí phóng lên tật trời để cho người ta giống như đưa thân vào bên trong chiến trường lý k h a n thay thế kiếm khí bắn ra cùng sát khí đối kháng bảo vệ tất cả mọi người ý chỉ cung nhìn trước mắt người trên người đối phương hung manh chi ý tàn bạo hồng hoang giả thú để cho người ta để không nổi nửa điểm phản kháng tâm tư nam nhân trông thấy lý khoan quỳ bái lời nói tạ thái tử điện hạ giúp ta khởi tử hồi sinh mặt tướng nguyện vì điện hạ máu chảy đầu rơi vạn tử bất tử lý khoan có chút gật gật đầu hệ thống kiểm chắc đến mặt chủ nhân trước khi mới lựa chọn lựa chọn một m ệ n h bạch khởi quản lý la võng khen thưởng bản đảo một viên lựa chọn hai mạch bạch khởi trở thành hộ vệ khen thưởng bạo liệt phủ một chương lựa chọn ba mạch khởi vì tiên binh thông soái khen thưởng bản đảo một hệ thống nhắc nhở âm thanh để lý khoan sướng sở để bạch khởi quản lý la vong không thực tế la vong bị úy chỉ cùng quản lý không sai hiện tại đoạt quyền không khỏi thất vọng đau khổ h u ố n g hồ bạch khởi trên thân s á t khí quán ồ n g dù là vô hình vô ảnh vậy dễ dàng bại lộ để bạch khởi trở thành hộ vệ đại tài tiểu dụng thống chi lấy lý khoan thực lực cũng không có cái nào không có mắt dám chọc hắn về phần tiên binh thông soái điểm này ngược lại là rất phù hợp vũ an quân bạch h ở i vốn là có thống soái chi uy sắp phạt quyết đoán tính cách lý k h a n rất vừa ý tăng thêm hành quân đánh trận văn thao vũ lược phù hợp cùng cực húng chi còn có mười cái bàn đảo khen thưởng một viên bàn đảo an vào nhưng năm trăm năm bất tử bất diệt có thể xưng vô địch hệ thống đây là muốn để hắn tạo ra không thể địch nổi đánh bất tử quân đoàn a đáng tiếc chỉ có mười k h ỏ a bàn đảo nếu tới chừng một nạn k h ỏ a chẳng phải là thông khoái m ư i bất tử sĩ、si、binh quá ít tuy nhiên bất tử nhưng muốn đem nó bắt lấy đồng thời đối phó biện pháp vẫn là rất nhiều t h như buộc lên xích sắt ném vào đại hải mười k h ỏ a không được v i ệ c a hệ thống mười k h ỏ a không đủ một nạn khoả tới tới tới cái hệ thống này ngươi tới làm ngươi đến làm lý k h a n xấu hổ hệ thống ta tuyển ba mệnh bạch khởi trở thành tiên binh thông x o á i trưởng quản tiên quân k h e n lựa chọn thành công chủ nhân mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lý khoan gật gật đầu thề tụ bốn đội tiên binh mới có thể có thông x o á i cho nên nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành bạch khởi thực lực chính là thiên nhân tri cảnh cùng viên tiên cương không sai bị lắm bây giờ là một sự giúp đỡ lớn đáng tiếp địch nhân quá nhiều dựa vào bạch khởi đơn thương độc mã cũng không thể hoàn thành lý khoan kế hoạch lý khoan đánh giá bạch khởi nhìn xem chính mình thật vất vả phục sinh nam nhân hát giáp phía trên hồng sắc vết máu phá lệ rõ ràng phối hợp với sắc khí mạnh tướng vậy bạch khởi vậy đang đánh giá lý k h a n kiếm my tinh ng hoa phục bên trên theo lên ám kim sắc long văn rõ ràng là thái tử trang phục hệ thống tác dụng dưới bạch khởi đối lý khoan tín nhiệm cùng cực đồng thời nghe lệnh của hắn bạch khởi tướng quân bây giờ ta ra lệnh ngươi vì tiên quân thông soái có gì dị nghị không bạch khởi quý bái lời nói mặt tướng vạn tử bất tử chương một trăm sáu mươi ba khắp nơi phong lôi đ ậ u đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm một bên uy chỉ cùng gặp bạch khởi đối lý khoan như thế tôn trọng trong lòng không khỏi thợ phào hắn sợ hai bạch khởi tỉnh lại phát hiện đại tấn không còn đã là đại đường sẽ cử binh tạm phản khi đó nhưng chính là nhiều hung hãn được bạch tướng quân lên người ta đều là sát phạt quyết đoán người sớm đã hai bên hiểu ý nhau đem tiên binh giao cho tay ngươi ta rất tiến tâm lý khoan biết rõ năm đó bạch khởi cái chết để tên này hãn tướng cảm thấy bế quất đại tướng d u n g vũ trung tâm lại bị hoàng đế ban được chết cho nên nản lòng thoại trí cho nên lý khoan không thể lại làm lòng người r ấ t lạnh bạch khởi cảm động năm đó sự tình sông lên đầu nếu sớm điểm gặp phải lý khoan có lẽ hắn sẽ không ôm hận mà chết nhìn xem bạch khởi lý khoan niết n h ư n g lên hắn rất chờ mong lý thế dân trông thấy bạch khởi sau phản ứng lịch đại hoàng đế đối bạch khởi là vừa yêu vừa hận yêu là bạch khởi uy h lấy võ an thiên hạ mặc kệ là hành quân đánh trận vẫn là trấn thủ s â n hà có bạch khởi loại này tương tài giang sơn không lo hận là bạch khởi sát lục quá nặng sát tâm quá mạnh dễ dàng bị người thị phi yêu hận đều có n g u y ệ n ý lý khoan muốn nhìn một chút luôn luôn lấy hiền đức chứ danh lý thế dân sẽ như thế nào đối đãi trên đường đi bạch khởi tiêu hóa lấy đại đường tin tức thủy hoàng đế v ấ n lạc a phòng cung bị đốt lưu bang xưng vương hạng vũ tự vẫn hán triều diệt tam quốc đình lập tào tháo xưng hùng ngụy quốc suy yếu đông tây lưỡng tấn nam bắc triều nam bắc triều diệt tùy hùng cùng nổi lên nhưng t h y quốc hoàng đế d đường thái tông dẫn binh khởi nghĩa sau đó thành lập đường triều bây giờ chính là đại đường trịnh quán thịnh thế chi niên tại vị là tần vương lý thế dân lý khoan thì là hắn con thứ hai đường kim thái tử từng cái tin tức để bạch khởi rung động ngủ say một trận không nghĩ tới thế gian biến hóa to lớn như thế may mắn hắn còn tại trung nguyên quốc thổ còn tại hắn đánh xuống giang sơn phía trên lý khoan v ô vũ bạch khởi b ả vai bạch khởi tướng quân nếu là không thích đứng nhưng trước beo lên mặt nạ che giấu tung tích chờ phù hợp thời cơ lại đi gỡ xuống bạch khởi gật gật đầu cảm thấy phương pháp này cực kỳ hài lòng ý chỉ cung sai người lấy ra mặt nạ rõ ràng là đơn giản cùng cực q u ỳ k i ế m diệt cụ bạch khởi đeo lên sau không những không hiện phổ thông lại bởi vì cái kia trên thân sát khí ngược lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố thần bí cảm giác lý khoan nhìn chằm chằm bạch khởi nhìn một chút mặt nạ không sai hôm nay không còn s ớ m sủa cũng dưới đến nghỉ ngơi đi đám người nhận lời ý c h ỉ cung mang theo bạch khởi dưới đến nghỉ ngơi nhìn xem la vong bọn thích khách ở trước mắt dần dần biến mất bạch khởi cũng không kinh ngạc hắn là lý k h a n người tự nhiên biết rõ lý k h a n chỗ thần kỳ dù sao hắn liền là bị lý k h a n phục sinh chính làm bạch khởi chuẩn bị theo ý chị cung rời đi lúc, lý bạch tướng quân, vật một ngươi, quân, có này có Nói xong, một đạo bạch quang giao qua, bay đại cho đạo có có bạch bạch lẽ dụ. khởi đem nghi ắ m t r o n tay, trông t ra vươn ấ y tay. một nắm vật trên t hoặc thần khởi hắn đã là thiên nhân tri cảnh không cần lại môn công pháp lý khoan thanh âm chuyển đến môn công pháp này tin tưởng bạch tướng quân rất ư a thích bạch khởi nghi hoặc nhưng vẫn là thu vào trong lòng tạ thái tử điện hạ ấn thưởng nói xong bạch khởi cùng ý chỉ cung rời đi về tử trở lại trong phòng lý k h a n xuất ra biến hình phủ đây là hoàn thành phục sinh bạch khởi nhiệm vụ khen thưởng nắm chặt biến hình phủ lý khoan tự lẩm bẩm có vật này ta liền có thể hóa thành độc cô cầu bại bộ dáng đóng vai tiên nhân đáng tiếc thực lực quá yếu ai lời nói vừa dứt biến hình trên đ ù a tản mát ra hoành á n h bạch quang bao trùm lý khoan đợi bạch quang tàn đến lông mày cần bạc hết lão giả xuất hiện trong phòng nó mắt như lợi kiếm thân thể giống như thanh tùng đứng ở nơi đó lộ ra ngập trời kiếm thế phảng phất một kiếm có thể chẳng trời một kiếm như lệ địa một kiếm sơn hà băng một kiếm nhật nguyễn vẫn thần bí khí chất quanh quần tại lão giả quần thần để cho người ta cảm thấy rõ ràng gần ngay trước mắt khước biển như chân trời đây là lý k h a n đóng vai độc cô cầu、bại. thấu qua tấm gương nhìn xem trang phục hài lòng nói ra cũng không tệ lắm thương láo thanh âm từ trong miệng phát ra mang theo như có như không chi ý lý khoan kinh ngạc cái này biến hình p h ụ quả nhiên vô cùng thần kỳ liền âm thanh đều có thể phát sinh biến hóa sau khi kinh ngạc lý khoan khôi phục lại trước kia tuấn lãng bộ dáng khoanh chân ngồi tính toạ bắt đầu tu luyện bất tử bất diệt công cảm ngộ độc cô kiểu kiếm truyền thừa bạch khởi tại huý c h ỉ cũng dẫn đầu dưới đi đến trụ sở nhóm lửa ngọn đến xuất ra lý k h a n cho công pháp mở ra tờ thứ nhất nội dung đập vào mắt trước cựu truyền thân công nhất chuyển một tạo hóa nhất chuyển một sinh tử cự chuyển về sau trường sáng i tại sinh n trường công h thế. h Đây là p p Bạch khởi kích Khởi đ ộ hai tay phát tay vội vàng kêu đèn đêm tối run, vàng đèn độc. kêu đêm sớm á n g s lúc lý khoan mệnh lệnh c h ú n g nhân tại đình viện gặp mặt nhìn xem đột nhiên nhiều xuất hiện bạch khởi tất cả mọi người hiếu kỳ hắn thân phận nhất là mang theo mặt nạ càng khiến người ta cảm thấy thần bí nhưng bạch khởi bốn phía sát khí nồng đậm khủng bố để cho người ta không dám tới đối mặt chỉ có thể vụ n trộm dò xét lý khoan giới thiệu sơ lược một cái bạch khởi nói là tiên nhân phái tới tướng quân liền lại không sự tỉnh mộ dung nguyện sợ tôn tư mạc phát hiện tử loan cùng thanh huyền tu luyện trường sinh công pháp vội vàng lôi kéo tử loan cùng thanh huyền đi vào chỗ ở dù sao bình thường nam tử không thể tùy tiện nhập trong nữ nhân trong nhà dù là sư phụ cũng không được cái này khiến tôn tư mạc cảm khái dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ năm đó mộ dung nguyện thế nhưng là bước chân không rời đi theo hắn thời gian trôi qua lại đến giữa trưa vào lúc giữa trưa vừa trở về đốt như hối bị lý thừa càn gọi tiến trong phụ đệ vừa bước vào đã nhìn thấy lý thừa càn đ ộ i vàng đi tới mang trên mặt không che giấu được bối rối đỗ đại nhân đại sự không ổn đại sự không ổn a đỗ như hối trong lòng không tên dâng lên một cố bực đội cùng không rõ dự cảm t r o mày hỏi thăm phát sinh chuyện gì tâm lý phỏng đoán cái này mấy ngày ngắn ngủi không tại kết cục phát cái đại sự gì lý thừa càn thở mấy hơi thở hồng hộc bình phục một cái tâm tình rồi nói ra phụ hoàng là phụ hoàng hắn tuổi trẻ mười mấy tuổi đỗ như hối đầu tiên là bình thản sau đó là kinh ngạc cuối cùng là t r ấ n kinh người lụa gì thế lý thừa càn thận trọng nói ra đây hết thể đều là thật ngày sau khi đi phụ hoàng lần trước t ạ o chiều vào chiều lúc dung nhan đại biến giống như tuổi xây dựng sự nghiệp chẳng hắn khí huyết cuộn trào như biển khí thế mênh mông như thần với lại phụ hoàng tại trên đại điện chính miệng nói qua hắn có thể biến tuổi trẻ Toàn đều là bởi vì được tiên nhân biếu tặng trên triều đình mỗi cái quan viên cũng đều nói phụ hoàng mộng thấy tiên nhân được tiên nhân ban thưởng đỗ như hối chừng tóm ắ t hắn hai ngày này đến cùng sai qua cái gì lý thế dân mộng thấy tiên nhân đồng thời được ban thưởng còn biến tuổi trẻ cái này sao có thể đỗ như hối vội vàng hạ mệnh lệnh để lệ cánh môn tốt tốt xem xét nơi này cùng lúc nho ra nơi ở vương thông cùng khổng dĩnh học chính đang đánh cờ vũ văn thành đô dương tố đứng ở bên cạnh quan sát trong đình viện dương tố đột nhiên nói ra viên tiên cương một mạch xong thanh âm trầm thấp phản p h ấ t viên thiên cương sự tỉnh để hắn nghĩ tới tùy c h i ề u bộ hạ cũ kết quả vương thông cùng khổng d ĩ n h học tiếp lấy đánh cờ vây phản p h ấ t đôi kết quả này cũng không kinh ngạc vũ văn thành đô đây là chắp hai tay sau lưng vớt vớt dao găm kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu t r â m mặc sau một lát vương thông mở miệng nghe nói viên thiên cương ngũ hành sơn ngược lại đại hỏa thiêu một ngày một đêm khói đen bao phủ phương viên mười dặm bất quá vẫn là để viên thiên cương cùng lý thuần phong trốn khổng dính học nói tiếp nghe nói lý khoan có một môn tà công có thể hấp thu người khác công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng thiên bảo tướng quân ngươi cùng lý khoan giao thủ qua ngươi cảm giác lý khoan người này như thế nào cái này hỏi một chút đám người ánh mắt cũng hội tụ đến vũ văn thành đô trên thân trở lấy hắn mở miệng t r ư ơ i bốn trường sinh công pháp truyền thế ở giữa đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm vũ văn thành đô d ư ơ n g mắt nhìn xem bàn cờ sau đó nói ra ngày đó hắn cùng ta cân sức ngang tài thậm chí ẩn ép ta bất quá là nửa chân đạp đến nhập thiên nhân tri cảnh bây giờ đã làm cho lý tuần phong cùng viên thiên cương nghe ngóng rồi chuẩn chúng ta tốt nhất đừng tới là địch k h ô n g d ĩ n h học thử cười một tiếng đường đường thiên bảo đại tướng vậy mà sợ hãi chuyến ra đi vậy không cảm thấy mất mặt sao vũ văn thành đô không có nói tiếp lắc đầu vương thông vẫn như c ũ không nói nhìn xem bàn cờ không biết nó suy nghĩ bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại ạ mỗi cá nhân cũng có chính mình suy nghĩ liền tại cái này lúc ngoài cửa viện một thanh âm đánh v ỡ yên tĩnh đạo gia thái thượng vong tình một mạch đệ tử trương hà cầu kiến vương thông đại sư đạo gia thái thượng vong tình một mạch vương thông nghĩ hoặc khổng dính học ánh mắt lấp lóe rồi nói ra tiến bảo cửa bị lẩy ra vừa ngầm đầu bị cảnh tượng trước mắt rung động nho gia đại đương gia vương thông nhị đương gia khổng d ĩ n h học còn có tùy triệu bộ hạ cũ vũ văn thành đô cùng d ư ơ n g tố những người này vậy mà tụ tập lại một chỗ khó nói biết rõ thái thượng vòng tình đạo nhà xảy ra chuyện khổng d ĩ n h học giải thích nói đây là ta thu đệ từ trương hà trước mắt tại tạ tự nhiên nơi đó học tập đám người gật đầu xếp vào gián điệp chính là giang hồ các nhà ngầm h i ể u lẫn nhau sự tình trương hà làm sao ngươi tới khổng d ĩ n h học hỏi thăm trương hà ôm tay đôi đám người túi đầu rồi nói ra thái thượng vong tình một mạch ra đại sự đạo gia trời thật một biến vương thông nhớ mày sau đó nói lúc nào trương hà không dám chỉ hoãn vội vàng báo cáo đạo gia thái thượng vong tình một mạch bây giờ trưởng môn tạ tự nhiên muốn xuất linh thái thượng vong tình một mạch tất cả mọi người gia nhập lý khoan sáng tạo tàng kinh tông t h a n h â m không lớn nhưng tại mọi người nghe tới giống như như sấm bên hai tất cả mọi người cho mày trông thấy trong mắt đối phương kinh ngạc không d ĩ n h học trước hết nói ra không cần thiết nói b ậ y tu hành thái thượng vong tình người tuyệt t í n h ít ham muốn tạ tự nhiên càng là cao ngạo làm sao có thể gia nhập lý khoan tàng kinh tông hắn không tin sẽ phát sinh dạng này sự tỉnh trương hà vội vàng giải thích Đỗ Nhi nhiều mặt nghe ngóng, nghe nói Khoan có trường sinh công pháp, hắn liền là dùng công pháp, mặt có Lý là dương ù n công này cũng tạ tự nhiên g giao dịch. Trường sinh công pháp tạ tự t r ờ thường cười cười, tất cả mọi người n sinh công Không dính khinh cũng không trong lòng. g mọi pháp? học cả có d tất ư đều để ở tố cười lạnh nói ra cái gì c ầ u thí trường sinh công pháp l ừ a gạt c o n nhỏ thủ đoạn thôi thái thượng vong tình một mạch thật sự là tu luyện hồ đồ vậy mà tin tưởng loại này hư vô mở mịt lời nói dối tại người giang hồ xem ra cử động lần này là thật để cho người ta khinh bỉ trừng hà thở dài dương tố tiên sinh ngài nói để trước kia không phải không có lý thế nhưng là hiện tại thiên hạ biến hôm qua chúng ta thu được trường an thành truyền đến tin tức lý thế dân vào chiều lúc tuổi trẻ mười tuổi có thửa nói thẳng được tiên nhân b i ế u tặng hiện tại thiên hạ đều có truyền ôn nói lý thế dân cùng lý khoan một dạng được tiên nhân phù hộ thu hoạch được tiên nhân thần lực cả đình viện lâm vào tĩnh mịch bên trong thanh phong quét cây cối bà sa rung động trong đình viện người như như pho tượng đứng yên bất động đã có một phút thời gian đám người nghe thấy trương hà truyền đến tin tức trong lòng nhấc lên kinh đảo cự lãng thật lâu cũng không thể dừng lại trên đỉnh đầu tựa hồ có nồng hậu dày đặc mây đen che đậy trên đó không thấu nhật quang một ngày không lên tạo chiều về sau lý thế dân vậy mà đột nhiên tuổi trẻ mười tuổi dư nguyên nhân thì là nhìn thấy phụ hộ lý khoan tiên nhân được tiên nhân t i ê n lực đạo gia thái thượng vong tình một mạch lại muốn cử tông cử lực lượng gia nhập tàng kinh tông bởi vì lý khoan dùng trường sinh công pháp tới giao dịch như hai chuyện này là thật cái kia ẩn chứa trong đó tin tức không dám tưởng tượng khổng d ĩ n h học cho mày tin tức còn không biết thực hư nhưng đủ để kinh thế hai tục nếu là giả thì đáng sợ cùng cực nếu là thật sự cái kia càng thêm đáng sợ nghĩ đến đây khổng dính học không tâm tư đánh cờ chắp tay bài nói các vị tại hạ còn có một số việc muốn làm xin táo từ trước nói khổng dĩnh học rời đi không có người ngăn cản vương thông theo sát phía sau không người ngăn cản bọn họ nhất định phải về đến chuyện này quan hệ đến nho ra m ệ n h mệnh mạch, thậm chí thiên hạ tông môn m ệ n h mệnh、mạch. vũ văn thành đô cùng dương tố nhìn xem hai người sau khi rời đi dương tố hỏi thăm không biết thiên bảo đại tướng thấy thế nào vũ văn thành đô vậy không biết mình nên có ý kiến gì không liền tin tức là thật là giả thời gian ngắn cũng không cách nào phân biệt tự lẩm bẩm thái thượng vong tình một mạch g a nhập tàng kinh tông tương đương với vì đại đường hiệu lực mà ở thời điểm này lý thế dân lại tuổi trẻ mấy chục tuổi đây hết thệ cũng không tốt nói a quá x à o hợp dương tố gật gật đầu xác thực quá trùng hợp ngụ ý rất rõ ràng cho rằng khả năng này là một trận nhằm vào giang hồ ngự kế những người khác có lẽ vậy là nghĩ như vậy không cần bao lâu loại chuyện này là thật là giả tự nhiên sẽ có người hỗ trợ n g h i ệ p chứng rất nhanh liền có thể có đáp án lý thế dân từ trước đến nay cần tại chính sự không vào chiều sự tình cơ hồ như có nói không chừng cùng tiên nhân biếu tặng có quan hệ về phần thái thượng vong tình một mạch đoạt được trường sinh công pháp là thật là giả ai cũng không cách nào phán đoán bọn họ tuy rằng cảm thấy không có trường sinh công pháp nhưng tâm lý vừa vặn tiên may mắn cho tới không dám vọng kết luận cũ nát chùa miếu chỗ huyền trang pháp sư đã rời đi bắt bộ thiên long sáu người đã theo hắn mà đến trong nhà gỗ nam bình công chúa trên gương mặt xinh đẹp c h e kín cho bụi cùng tiểu tụy c h i sắc nhìn thấy người thường tiếc không thôi phòng cửa bị mở ra kiên đ ạ t bà đi vào đến b ư n g một bát thịt dê hưng ơ khí tung bay để mấy ngày chưa từng ăn qua ăn thịt nam bình công chúa tâm lý c h ạ y nước miếng ừ các ngươi phật ra không phải không sát sinh sao lúc nào bắt đầu ăn thịt mặc dù d ụ hoặc nhưng nam bình công chúa vẫn là có thành tựu công chúa c ố t khí c h â n chọc nói ra kiên đ ạ t bà không buồn không vui g u n g xuống thịt dê nói ra ăn cái này bỗng nhiên tốt ngươi liền có thể về nhà nam bình công chúa đầu tiên là xứ sở sau đó trên mặt biến thành vẻ hoảng sợ về nhà nam bình thanh â m run, run run dày dày, ánh mắt không ở hướng cửa đại lượng tựa hồ muốn chuẩn bị chạy trốn nàng cho rằng về nhà liền là biết về già nhà đưa nàng rời đi nhân thế gian ta là đại đường công chúa các ngươi không thể giết ta ta nhị ca là đại đường thái tử với lại tay cầm tiên minh thực lực hùng hậu một kiếm phía dưới Các n g ư ơ i cái gì huyền trang pháp sư đều phải chết kiên đ ạ t bà vẫn lạnh lùng như c ũ n h ư băng mở miệng nói ra ngươi hiểu lầm về nhà là để ngươi về trường an thành ngày đó không phải chúng ta bắt đi ngươi là ngươi trên đường gặp lưu manh chúng ta không cứu ngươi ngươi cũng sẽ chết cầm thú ngươi bất quá là trên ngươi phiền phức của n ào vây k h ố ngươi n mới là mang ngươi đi phương pháp tối ưu nhất trên người ngươi lộ phí chúng ta không động chỉ cần ngươi hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý đủ để bình an trở lại trường an nói xong kiên đặt bà quay người rời đi dừng lại nam bình hét lớn một tiếng kiên đặt bà quay đầu nhìn xem nam bình không vui không buồn trong đôi mắt không mang theo bất cứ t i u cảm tình nào sát thái hôm nay ngươi thả ta rời đi bản công chúa thiếu ngươi một cái nhân tình kiên đạt bà không nói quay đầu bước đi nạo kiều tiểu công chúa lời nói nàng cũng chưa từng để ở trong lòng l i ê n tại cái này lúc sắt khí bao phủ nhà gỗ c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm ngươi không đi nàng chết đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm kiên đạt bà dừng chân lại cổ ba không sợ hai trên mặt băng hàn một mảnh là ai gầm thép h í a dưới xương độc tràn ngập mà lên bao phủ nam bình công chúa cùng nàng để người bình thường không dám cẩn thân đôi mắt đẹp do xét bốn phía lúc hát s á t thân ảnh gây nhỏ từ tại trong làn khói độc như ẩn như hiện cố khí tức này dạ xoa kiên đ ạ t bà đoán được người đến mà tại dạ xoa sau lưng n h i ề u một người người mặc đạo bảo màu tím lúc hành tẩu mang theo thiên địa lại thế nhẹ nhàng phất tay liền có liệt hỏa đem xương độc tiêu hủy sau đó viên thiên cương nhẹ nhàng đưa tay nam bình công chúa trực tiếp chóng đi qua bị cách không thu lấy sau đó bị viên thiên cương mang đi cả quá trình kiên đ ạ t bà liền phản kháng năng lực đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không phải nàng không muốn phản kháng chỉ là nàng thiện ở dùng độc thiện ở chữa bệnh chiến đấu không phải nàng bạn sự đối p nói, nói, nói xong liền theo làm gì. Húng c viên thiên cương cùng rời đi sau một lúc lâu k i ế n đạt bà vẫn công điều hút lúc này mới lắng lại dưới nội lực ba động trường sinh cái tiêu lại cùng nam bình công chúa có quan hệ gì kiên đạt bà tự lẩm bẩm rất là n g h i hoặc không hiểu nàng chỉ có thể trước đi tìm huyền trang pháp sư giải đáp bắt nam bình công chúa viên thiên cương cùng dạ xoa đến nho ra chi địa tiềm hành tế i n bảo tìm tới nho ra tư tưởng nhất là cực đoan khổng d ĩ n h học khổng d ĩ n h học đã xuất r a hộ thân bảo phiến theo lúc chuẩn bị xuất thủ không biết nhà đại sư viên thiên cương còn có phật gia dạ xoa tới đây có gì chỉ thị viên thiên cương cười to hai tiếng khổng dính học ngươi nhưng từng muốn trường sinh bất lão nhưng từng muốn đem nho ra vĩnh thế truyền thừa khổng dính học đồng tử dục lại trường sinh bất lão bốn chữ kích thích đến hắn khổng dính học lông mày hơi nhũ lên sắc mặt càng ngưng t r ọ n g thêm chân khí bắt đầu tại thể nội hội tụ theo lúc chuẩn bị kỹ càng bạo phát không biết viên đạo trưởng lời ấy ý gì một khi viên thiên cương biểu hiện ra l ý khổng d ĩ n h học phải bảo đảm chính mình có thể trước tiên xuất thủ thiên nhân chi cảnh cừng giả cũng không phải nói đùa viên thiên cương nhìn xem cảnh giác khổng d ĩ n h học cũng không có để ở trong lòng hắn bị không phải tới giết người hai người sẽ không khai chiến một lát tiên tĩnh về sau viên thiên cương mở miệng nói ra đạo gia thái thượng vong tình một mạch đã cùng lý k h a n giao dịch đạt được trường sinh công pháp các ngươi nho g i cứ như vậy nhìn xem sao vương thông chỉ cầu trung dung chi đạo sinh tử tồn vong thời khắc nho ra cần một cái dũng cảm người quyết đoán đứng ra chúng ta cảm thấy ngươi không sai ngẫm lại trường sinh công pháp một khi tới tay đối ngươi rất có í t lợi uy nghiêm thanh âm mang theo không dung kháng cự mệnh lệnh vậy mang theo kinh người dụ hoặc k h ô n g d ĩ n h học thu phía tử hỏi thăm trường sinh công pháp chẳng lẽ là thật sao viên thiên cương gật gật đầu ta đã điều tra qua việc này không có giả ngươi như nguyện ý tham gia chiến đấu lúc dùng nho ra tâm pháp nhiều loạn vô hình tiên binh nghe nhìn còn lại giao cho ta tới làm được trường sinh công pháp có ngươi một phần viên thiên cương thanh âm tựa như là sói đói trong mắt t h ị t mỡ có vô tận sức hấp dẫn khổng d ĩ n h học trông thấy viên thiên cương phía sau hôn mê công chúa trong lòng của hắn minh bạch trường sinh công pháp là thật thái thượng vong tình tông g i a nhập tàng kinh tông cũng là thật giờ k h ắ c này khổng d ĩ n h học vậy minh bạch viên thiên cương kế hoạch lấy lý khoan thương yêu nhất nam bình công chúa làm bội nhử dùng hắn nho ra trận pháp hạn chế lại vô hình tiên binh nhờ vào đó liền có thể đánh bạc áp chế lý khoan thu hoạch được trường sinh công pháp nho ra tâm pháp tuy rằng không mạnh mẽ nhưng có thể bố trí mấy vụ cảm nhận được người chung quanh sắc khí vô hình tiên binh tại nho ra đại năng trong mắt cũng không thể vô、hình. viên thiên cương là bố trí xong tính toán không lộ chút sơ hở một ván chờ lấy lý khoan chui vào bên trong khổng d ĩ n h học phải bỏ ra bất quá là nho ra tâm pháp cơ bản tác dụng với hắn mà nói không tính tổn thất thậm chí không cần hắn hoàn toàn xuất thủ viên đạo trưởng chuẩn bị như thế nào làm hỏi ra câu nói này chứng minh khổng d ĩ n h học đồng ý đối với cái này viên thiên cương cũng không cảm thấy bất ngờ không ai có thể chịu được trường sinh công pháp dụ hoặc khổng d ĩ n h học liền ở trong đó ta sớm đã chuẩn bị kỹ cảng địa điểm liền ở chỗ này nói xong một tấm bản đồ xuất hiện tại khổng dính học trong tay nhìn phía trên đánh dấu khổng dính học đã biết rõ vị trí ánh mắt lấp lóe khổng dính học hướng rời xa nho ra sơn trang địa phương đi đến hắn cần đến tốt tốt bố trí bảo đảm sự tình v ạ n vô nhất t h ấ t ngày thứ hai từ lúc cũng chính là tôn tư mạc nói tới ngày hoàng đạo trăng tròn treo ở trời cao thanh huy phía dưới khắp nơi trong sáng một mảnh tuy là đêm khuya lại có thể thấy ngân s ắ c thoải mái chi cảnh vạn niên huyện x a hoa nhất dinh thự bên trong mấy người tụ tập tại trong đ ệ n h viện lý khoan nhìn xem treo tháng nói ra tôn dực vương cắt lúc đã đến tôn tư mạc nghe nói cầm trong tay la bản đi đến bố trí xong bắt quái trận bên trong từ loan thanh huyền mộ dung nguyện triệu tử long Mạch khởi cũng Khởi nhìn. Nhìn k tôn tư mạc đi vào bắt quái trận cuốn phong gào thét tay tháo tung bay thay đổi một thân xanh đen sắc vải bố trưởng bảo tôn tư mạc do lớn nào gạt dưới mang theo tiên nhân chi phí không dính khói lựa trần gian hành y tế thế lý khoan cảm khái một tiếng không hổ là dược vương tôn tư mạc nhiều năm qua đi bộ bốn phía hành y gì hề trên giang hồ có vô cùng tốt danh tiếng cũng chính là mấy năm gần đây bị cầm tù sau bị người giả mạo cho nên danh tiếng hỏng một chút quét mắt một vòng lý khoan tôn tư mạc trong mắt mang theo đắc ý tựa như là lại nói tiểu h o a tử mở to hai mắt xem thật kỹ một chút đi có thể tại lý khoan trước mặt hiền bị phong tôn tư mạc cảm thấy đây là cho mộ dung nguyện tăng thể diện một việc thanh sát nội lực phun trào tại tôn tư mạc phía sau hình thành như to bằng cái thất bắt quái bàn bắt quái bàn bên trên các loại quẻ tượng lưu truyền tôn tư mạc nhắm mắt thôi toán thời gian chuyển rời vết mồ hôi từ tôn tư mạc trên đầu chảy xuống biểu lộ dần dần từ bình tĩnh biến thành không hiểu sau đó là nghi hoặc cuối cùng là chấn kinh. đột nhiên một tiếng vang thật lớn tôn tư mạc phía sau bắt quái b à n hư ảnh nổ tung tiêu tán một cốc ự lực đem hắn tung bay bạch quang l ó e lên mạc qua miệng p h u n màu tươi khi tức h ẻ phải tôn tư mạc bị lý khoan dùng khử bệnh phủ cứu tốt lý khoan tiến lên xem xét tôn tư mạc không việc gì hỏi tiếp xem bói như thế nào nhưng có nam bình tin tức tôn tư mạc sửa sang một chút quần áo trên ngực vết máu để hắn có chút xấu hổ nàng tại vị nam tri địa nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đứng đến nói xong mọi người đều là h i u kỳ lý khoan không đi nam bình làm sao cứu mộ dung người hỏi sư phụ cớ gì nói ra lời ấy tôn tư mạc bờ môi k h ẽ n ú c đ í c h nhìn xem m ộ dung n g u y ệ t cùng lý khoan thân mật bộ dáng cuối cùng thở dài quẻ tượng biểu hiện ngươi đến điểm đại hung hẳn phải chết không nghi ngờ đám người kinh hãi thiên nhân cảnh giới chiêm b ạ c chi thuật phạm sai lầm s á t suất cực nhỏ lý khoan gật gật đầu cho biết là hiểu nếu ta không đi đâu tôn tư mạc nhìn xem lý khoan nói ra ngươi không đi thì là nàng chết lý khoan đến thì chết không đi n a m bình chết đến cùng không đi đều muốn hy sinh một người lý khoan mày n h ắ n lại hắn có bàn đảo an trị nhưng năm trăm năm bất tử bất d i ệ t còn có khử bệnh p h ụ chỉ cần có một hơi tại liền có thể khởi tử hồi sinh hai họa hoàn toàn không có xem tôn tư mạc bộ dáng hắn không có xem bói đến hai thứ đồ này vậy xem bói không đến độc cô cầu bại năm phút đồng hồ trải nghiệm thẻ mộ dung nguyệt nhẫn sau một lúc lâu rốt c ụ c mở miệng sư phụ ngươi có phải hay không tính toán sai tôn tư mạc đầu tiên là gật gật đầu sau đó l ắ đầu cuối cùng thở dài mộ dung nguyện sắc mặt đại biến liên tại cái này lúc lý khoan nói chuyện tôn dược vương không có tính sai xem bói không có phạm sai lầm ta đã sớm đ o á n được có người muốn uy hiếp nam bình nhờ vào đó tới g i ế t rơi ta tiếp theo lý khoan ra lệnh chuẩn bị một chút lập tức xuất phát tiến về vị nam t r i điện tôn tư mạc lưu lại những người còn lại đều là đến chuẩn bị nhìn xem lý khoan bóng lưng tôn tư mạc hiếu kỳ hỏi thăm hoàng thất từ trước đến nay vô tình với lại nam bình cùng ngươi chỉ là bà muội ngươi tội gì muốn vì nàng bắn mạng tuy là một mạng đổi một mạng nhưng tại tôn tư mạc xem ra lý k h a n mệnh cần phải quý giá không ít lý k h a n nhìn xem tôn tư mạc tôn dược vương cũng biết cứu người một lúc cũng không đại dụng trước đó không phải cũng là được khắp thiên hạng y đầy giang hồ nhưng kết quả không phải cũng là rơi vào bị người cầm tủ kết quả hoàng thất tuy không tỉnh nhưng cũng không thiếu hưu tình người trong lòng ta nam bình rất trọng yếu nói xong lý khoan rời đi tôn tư mạc nhìn chằm chằm lý khoan bóng lưng suy tư một lát cảm thấy gặp phải c h i kỷ mộ dung nguyệt giao cho lý khoan h ắ n triệt để yên tâm hoàng thất vô tình nhưng lý khoan cùng người thường khác biệt hán vô tình cho tới bây giờ đều là nhằm vào ngoại nhân mà đối với mình người liệu mình c ứ rút từ lúc vừa qua lý khoan giá lên ngựa đi tại phía trước phía sau triệu tử long cùng bạch khởi các kéo xe ngựa từ vạn n i ê n huyện ra bên ngoài xuất phát ba ngày thời gian lạng yên mà qua lý khoan một mực đang đổi u đường ở trong vị nam chi điện tiếng v õ ngựa tại trên đường vang lên sau một khắc khói mù l ư ợ lờ hai tên đạo đồng đứng tại ven đường chắp tay mà đứng thái tử i ê n hạ trưởng môn chờ đã lâu đạo đồng non nớt thanh em nói ra lý khoan n ư ớ n m ẩ y chờ đã lâu tạ tự nhiên vì sao chờ hắn suy tư một lát sau lý khoan nhìn xem hai cái đạo đồng dẫn đường đi đạo đồng bay người đi lên phía trước lý khoan theo sát phía sau trong xe ngựa tô tư mạc hiếu kỳ hỏi thăm n g u y ệ t nhi lý khoan cùng tạ tự nhiên vậy n h ậ n biết mộ dung n g u y ệ t gật gật đầu tiếp lấy huyền diệu nói ra tạ đạo trưởng đã đáp ứng mang theo thái thượng vong t ỉ n h tông gia nhập thái tử điện hạ sáng lập tàn g kinh tông bên trong tôn h tư mạc kinh ngạc lý khoan muốn thành lập tông môn với lại tạ tự nhiên còn muốn mang theo toàn tông người gia nhập tình huống như thế nào hắn bị giam mấy năm này đến cùng phát sinh cái gì dẫn đến biến hóa to lớn như thế giang hồ môn phái vậy mà cùng hoàng thất có liên hệ cái này trước kia thế nhưng là cầm chế tôn tư mạc càng phát ra h ế u kỳ nguyễn nhi cùng ta nói một chút mộ dung nguyện không chút do dự cự tuyệt không được chém đinh c h ặ t sắc ngữ khí để tôn tư m ặ c cái này người từng trải đón được bên trong nhất định là ẩn dấu không muốn người biết bí mật bất quá lý khoan quá đ i ê n cuồng, lại muốn thành lập tâm môn đây là từ xưa hoàng triều lần thứ nhất tôn tư m ặ c đến bây giờ còn không biết lý khoan tay cầm trường sinh công pháp nhiều người n g ố c nghẽ tiến lên không biết bao lâu trước mắt xuất hiện một tòa nhà lá đám người vừa định tiến lên bị đạo đồng n g ă n lại sư phụ có mệnh chỉ gặp thái tử điện hạ một người mong rằng chư vị trở ở bên ngoài tất cả mọi người t r o mày hoài nghi lên tạ tự nhiên tâm tư chỉ gặp lý k h a n một người trong đó nếu không phải có trá liền là tạ tự nhiên có tâm tư khác trong xe ngựa đều là nữ nhân đại gia đang suy nghĩ gì một chút liền có thể nhìn ra thôn tư mạc mày n h u lại càng phát ra k h ắ c sâu lý khoan gia hòa này quả n h i ê n kế thừa cha h ắ n lý thế dân tính tình phong lưu thành tính khắp nơi lưu tỉnh tạ tự nhiên thế nhưng là thái thượng vong tình tông tông chủ vốn sinh cũng là hóa cảnh đình phong đối mộ dung nguyệt tới nói về sau thế nhưng là có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh không có quản người khác nghĩ như thế nào lý khoan cảm thấy lấy tạ tự nhiên tính cách sự tình gì cũng làm ra được dù sao cao ngạo nữ nhân thường xuyên sẽ có tiểu tính、tỉnh. lý k h a n xuống ngựa đối mấy người nói ra các người ở bên ngoài chờ xem triệu tử long cùng bạch khởi gật gật đầu những người khác không có trả lời hai tên đạo đồng một người lưu thủ tại bên ngoài một người khác mang theo lý khoan tiến lên đi tới nhà gỗ chỗ đạo đồng đối lý khoan cung kính nói ra thái tử điện hạ sư tôn liền tại nhà gỗ phía sau ta liền bất quà đến lý khoan gật gật đầu xuyên qua nhà gỗ càng qua nhà gỗ sau trúc lâm tìm được một chỗ thanh chỉ. thanh chỉ bên trên nhiệt khí tràn ngập bước lên bên bờ ụ đất chỗ ngồi một người lụa mỏng c h e kín thân thể băng cơ ngọc cốt lộ ra kiểu diễn bất át chi ý giống như tiên tử tắm rửa lý k h a n kinh ngạc nhìn trước mắt động lòng người bằng lưng trong lúc nhất thời không biết tạ tự nhiên đang làm cái gì lại vào lúc này đi tắm nữ nhân này đơn giản không khí an tính xuống tạ tự nhiên chưa có trở về thân thể chỉ cấp lý khoan lưu như mỡ dê trắng đ o á n phía sau lưng người đến lý khoan bất đắc dĩ nói ra đợi ngươi đi tắm xong người ta lại cộng đồng nghị sự t a c h ờ ngươi ở ngoài không phải tạ tự nhiên không đủ mê người là lý khoan đoán không được đối phương tâm tư hắn không bao giờ dùng mạnh không lưu tại nơi này là bởi vì tạ tự nhiên quá mê người vạn nhất nhịn không được vậy liền phá giới vừa bước ra một bước tạ tự nhiên thanh em trong trẹo lạnh lùng chuyển đến người đ ờ i đều là đạo trai gái khác nhau nhưng gái này chút thế tục lý pháp bất quá là nhân thế trói buộc thôi trong lời nói biến ảo k h ô n lường cao ngạo để lý khoan s ư n g sở hắn suy nghĩ nhiều nói tạ đạo trưởng nam nữ không khác không bằng xâm nhập giao lưu một phen bất quá hắn chịu đựng không nói gì nghe tạ tự nhiên nói tiếp d ư ớ i đến vốn cho rằng thái tử điện hạ đến thiên nhân chi cảnh nhưng nảy ra trong thế tục không nghĩ tới c n g tướng đây không phải lấy không đến muốn hỏi đẻ là ta không muốn làm hòa thượng lý khoan tâm lý đậu đen rau m u ố n thái tử đậu đen rau muống thái tử đậu đen cậu thí hồng phấn c ô lâu trường sinh không hiểu sao tạ tự nhiên vừa nói xong chỉ nghe p h ủ p h ủ một tiếng lý khoan nhảy vào trong nước hồ tại tạ tự nhiên chấn kinh trong ánh mắt đi đi qua bạch vụ c h ầ m rãi tản ra tạ tự nhiên gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại lý khoan trước mắt vân muốn y phục hoa tử dung xuân phong phật hạm lộ hoa nồng câu nói này xuất hiện á tử lý khoan não hải tạ tự nhiên từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh nàng vạn vạn không nghĩ đến lý khoan cũng dám trực tiếp nhảy xuống nhất thời gương mặt xinh đẹp băng hàn sắc cơ nhảy hiệt nội lực phun trào thanh khí như du long chạy về phía lý k h a n bay thẳng lý k h a n hai mắt mà đến lý k h a n bất đắt dĩ không cho hắn đi là tạ tự nhiên xuất thủ công kích cũng là tạ tự nhiên nữ nhân không phải như thế tim không đồng nhất sao bộ dạng này tu cái rắm thái thượng vong tình hóa chỉ làm kiếm kiếm khí tung hoành tràn ngập chặt đứt tạ tự nhiên du lòng c h â n khí nhất thời suối nước nóng chi thủy nổ tung sau đó điểm điểm rơi xuống như mưa xuân nhuận nhân tâm ruộng tạ tự nhiên tiếu tay khẽ nhúc ních dòng nước hội tụ tại nàng bên cạnh thân che chắn cái kia tuyệt mỹ dáng người lý khoan ngả ngấn giống như thổi huyết sáo dạ bộ như hoa hoa công tử bộ dáng nói ra tạ đạo trưởng người tướng tạ tự nhiên ánh mắt rét lạnh quắt to ra đến chương một trăm sáu mươi bảy tôn tư mạc mê võng đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thựa tra tìm lý khoan vẫn là đi hắn không phải ưa thích dùng sức mạnh nam nhân tuy nhiên hắn rất muốn trông thấy lý khoan bóng lưng biến mất tạ tự nhiên lúc này mới thu hồi ánh mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm ánh mắt bên trong mang theo phức tạp n à n g tu là thái thượng vong t ỉ n h đáng tiếc tâm đã loạn lại như thế nào quên mất tỉnh mặc y phục đi đến nhà gỗ tạ tự nhiên đạm mạc hỏi tham vừa mới trông thấy cái gì lý k h a n thản nhiên nói vân muốn y phục hoa thường dùng xuân phong p ậ t hạm lộ hoa đồng trừ cái đó ra lại không cái khác tạ tự nhiên niệm hai lần nguyên bản liền bất an nói tâm lần này triệt để loạn còn có chuyện muốn làm lý khoan không muốn lãng phí thời gian rót chén t r à nước ngồi xuống uống một mình tự uống nói ra không biết tạ đạo trưởng tìm ta đến đây cần làm chuyện gì tạ tự nhiên cũng không nhiều ngữ đem một vật đưa cho lý khoan trên tay đây là một viên năm màu lệnh bài phía trên chạy xuôi nồng đậm ngũ hành chi lực là đạo gia viên t i ê n cương một mạch đồ vật lý khoan thần sắc hơi một bên nội lực chút xuống tại trên lệnh bài một nhóm văn tự xuất hiện muốn đến trường sinh công pháp mau tới long môn thạch quật lý k h a n sắc mặt băng lãnh trong lòng hàn ý lâm nhiên trong mắt lộ ra ngập trời sắc khí hắn đã đoán được nam bình tại trên tay người nào thế gian không có t r ù n g hợp như vậy sự tỉnh tạ tự nhiên giải thích nói hôm qua ta thu được vật này xem ra ngươi phụ hoàng cùng ta thái thượng vòng t ỉ n h thông tin tức cũng truyền ra đến gây nên một ít người chú ý lý khoan gật gật đầu viên thiên cương đã sớm biết tin tức hắn bắt cóc nam bình công chúa muốn phía nam bình tính mạng đến áp chế ta nói xong lý khoan chuẩn bị rời đi tạ tự nhiên ngóng nhìn nó bóng lưng không khỏi hỏi thăm người cứ như vậy đến sao trong lời nói lộ ra lo lắng nhưng thần sắc vẫn như cũ lãnh đạo lý k h a n quay đầu bình tĩnh nói ra cứ như vậy đến Tiếp theo, đa tạ quan tâm n à y đến nhất định không việc gì nói xong không do dự nữa đi ra phía ngoài đến nhìn xem lý khoan bóng lưng tạ tự nhiên thật lâu không nói ra cửa gỗ lý khoan ý cười thu nạp sắc mặt như vạn năm băng cứng lạnh leo bất biến như ẩn như hiện sắc bén sát khí dẫn tới đám người làm bên cạnh mục đích trước khi đi tốt tốt đi ra làm sao lại thành cái bộ dáng này đám người suy đoán nhất định là có đại sự phát sinh trong xe ngựa t ử loan m à cảm nhận được cỗ này sát ý đi tới hỏi thăm điện hạ phắt cái gì chuyện gì từ loan khẽ to mày ngôn ngữ lo lắng h ắ n chưa hề gặp qua lý k h a n cái rằng này dĩ vãng lý khoan đều là bình tĩnh bình tĩnh lúc nào như vậy lý khoan cười lạnh sau đó đem ngũ hành mật lệnh ném cho tử loan không phải cái đại sự gì mấy con chuột mưu đồ chút không thể gặp mặt bàn đồ vật tiếp mật thiết lệnh tử loan trong nháy mắt liền nhận ra đây là viên thiên cương đồ vật là đạo gia ngũ hành một mạch mật lệnh tử loan mở ra về sau mật lệnh nội dung lộ ra hiện tại bọn hắn trước mắt nghe nói thái tử điện hạ được tiên nhân b a n ơn có trường sinh chi thuật được trường sinh công pháp vốn đạo trưởng bất tài muốn lĩnh hội một hai như thái tử điện hạ có ý tiến về long môn thạch quật tụ lại vốn đạo trưởng trốn đi vội vàng chưa mang bảo vật chỉ có một người. tên là nam b ì n h không biết có thể cùng thái tử điện hạ giao dịch nhìn xem phía trên nội dung tử loan một tay lấy mũ hành mật lệnh bóp nát vô s ỉ đường đ ư ờ n g đạo gia t r ư ờ n g môn lại lấy cô gái yếu đuối làm uy hiếp cùng m ố i nhử chuyền ra đến liền không sợ người trong tiên hạ chế nhạo sao tôn tư mạc thử cười một tiếng bội b ạ c vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiểu nhân thôi ngươi trông cậy vào hắn biết rõ liêm s ỉ lễ nghi không bằng trông cậy vào heo mẹ sẽ lên cây lý khoan tôn tư mạc nói như vậy gật gật đầu biểu thị đồng ý n ũ hành sơn đã hủy đạo gia ngũ hành một mạch tại đại đường cương thổ không có nửa điểm đất dung thần viên thiên cương đơn giản là muốn đạt được trường sinh công pháp trốn xa hải ngoại đợi công pháp đại thành về sau trở lại báo t h ủ xem ra viên thiên cương đã sớm biết đại đường bên ngoài còn có c à n g thêm bao la cương thổ tôn tư mạc không có để ý còn lại hai mắt như lúc nhìn chằm chằm lý khoan đầy trong đầu đều là trường sinh công pháp bốn chữ lý khoan có trường sinh công pháp cái này sao có thể tôn tư mạc cảm thấy trở nên h o à n g hốt cả đại não cũng ở vào được vòng trạng thái người có trường sinh công pháp tôn tư mạc cũng nhìn không được nữa hỏi ra lý k h a n xem tôn tư mạc một chút hiếu kỳ mộ dung nguyện vậy mà chưa nói cho hắn biết chuyện này bất quá xem tôn tư mạc biểu lộ cũng không giống làm bộ lý khoan trong lòng đã có suy đoán dường vương tên như sống bên h a i sau này vẫn là ngàn năm giai thoại trên giang hồ có cực mạnh danh tiếng địa vị nếu là gia nhập tàng kinh tông chính là một sự giúp đỡ lớn với lại tôn tư mạc cái này coi trọng đến liền là lao tiền su bày mưu tính kế khẳng định không nói chơi cũng coi là có mạnh mẽ trợ thủ lý khoan quyết định thừa nhận trường sinh công pháp sát thực tại trên tay của ta trừ cái đó ra nguyện nhi vậy tu luyện trường sinh công pháp lại thiên phu cực giai tiến bộ thần tốc tôn tư mạc kinh ngạc đến ngây người mộ dung n g u y ệ t vậy tu luyện trường sinh công pháp còn một mực giấu diếm hắn thua thiệt hắn một mực đem mộ dung n g u y ệ t đích thân nữ nhi đối đãi con gái lớn không dùng được ca bất quá tôn tư mạc cũng nghĩ thông biết rõ mộ dung n g u y ệ t gần nhất vì cái gì luôn luôn đến tìm tử loan cùng thanh huyền nghĩ đến là sợ hắn nhìn ra vấn đề bất quá trường sinh công pháp đến cùng còn hay không tại xác thực còn chờ thương thảo tôn tư mạc vẫn là chưa tin ngàn đến nay trăm năm trường sinh sự tỉnh bất quá là trong mộng l ầ cát trong nước hư ảnh tính không được thật bầu không khí yên lặng đám người chậm rãi đi đường lý k h a n đi đến tôn tư mạc trước người thành khẩn nói ra tôn dục vương không bằng nhập dưới trướng của ta vì đại đường hiệu mệnh như nhập dưới trướng của ta trường sinh công pháp là thật là giả ngươi một nghiệm liền biết rõ mộ dung nguyệt mặt mũi tràn đầy trờ mong nếu là tôn tư mạc có thể gia nhập tàng kinh tông sau này bọn họ liền không có ngăn cách tôn tư mạc lắc đầu thái tử điện hạ có hảo ý ta xin tâm lĩnh tạm lúc không có gia nhập tông môn dự định để ngươi thất vọng lý khoan gật gật đầu cũng không có quá ngoại ý mới vân du t ứ hải lười nhắc nhiều năm tôn tư mạc nếu là dễ dàng như vậy liền gia nhập tông môn lý k h a n thật đúng là thật tốt kỳ hắn có hay không được mục đích nên nói đều đã nói xong lý k h a n hạ lệnh ra roi thuốc ngựa vào lúc giữa chưa cần đổi tới long môn thạch quật hạ lệnh về sau lý khoan giá ngựa chạy nhanh chóng phía sau xe ngựa cũng gấp nhanh bắt kịp trong xe ngựa tôn tư mạc chính tại vì mộ dung nguyện bắt mạch thuận tiện dò xét mộ dung nguyện nội lực mộ dung nguyện nhẹ giọng nói ra sư phụ không cần tra trường sinh công pháp là thật tôn tư mạc hành mi lánh dựng thẳng hồ nháo ngữ đ i ệ u ta hành y g h ĩ ì nhiều năm như vậy du lịch giang hồ vậy có hơn hai mươi năm chưa từng nghe nói qua trường sinh sự tỉnh để kiến thức rộng rãi tôn tư mạc tùy tiện tin tưởng trường sinh sự tỉnh rất không có khả năng mặt khác một tòa trên xe ngựa tử loan vén rèm lên gương mặt xinh đẹp khẽ nhúc nhích nói ra thái tử điện hạ có tiên nhân phù hộ cái nào mà là người kiến thức có thể ước đoán tử loan trong giọng nói mang theo đố i lý khoan chắc chắn cùng đố i tôn tư mạc khinh miệt tôn tư mạc nhìn trước mắt mị hoặc thiên thành nữ nhân không để ý đến đóng lại m à n cửa trong xe ngựa tôn tư mạc lâm vào suy nghĩ bên trong lý khoan bên người người đối tiên nhân tồn tại chắc chắn không nghi ngờ đố i lý khoan có trường sinh công pháp tín nhiệm có thừa khó nói thật có trường sinh công pháp sao trong lúc nhất thời tôn tư mạc lâm vào thật sâu tự mình hoài nghĩ ở trong chương một trăm sáu mươi tám tiên nhân ra mặt này c ụ c có thể phá đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r a tìm trúc lâm trong nhà gỗ liền tại lý khoan đi không lâu sau tạ tự nhiên người mặc lụa mỏng màu trắng đi tới trên tay phất trần đ ể tại cổ tay tạ ta tự nhiên ngửa đầu nhìn về phía phía đông bắc đó là long môn thạch quật chỗ tại phương hướng cũng là lý khoan tầm nhìn tạ tự nhiên trong mắt lộ ra trầm tư chi ý sư tôn của nàng lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng người nếu muốn đến vậy liền đi thôi ta vừa vặn t h y ngươi cùng một chỗ l a phu cũng muốn biết kết quả như thế nào sư tôn thương lão mở mỹ tâm thanh vang lên để tạc tu hành thái thượng vong tỉnh đã sớm không có lòng hiếu kỳ làm sao đến mức muốn đi quán chiến hiếu kỳ thì hiếu kỳ vừa v ậ n tạc tự nhiên cũng muốn đến gật gật đầu cùng sư tôn cùng nhau xuất phát tiến về long môn thành quận vào lúc giữa trưa long môn trấn xác nhận mặt trời trói trăng lúc long môn trấn bên trong lại mây đen dày đặc như có phong bạo bông xuống nho nhỏ thôn làng chưa hề náo nhiệt như vậy qua tiếng người huyên náo ở giữa lý khoan dẫn đầu bước vào long môn trận phía sau bạch khởi lái xe ngựa bắt kịp mới vừa vào thôn trấn cảnh tượng nhiệt náo bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người sợ hãi rời xa lý k h a n trông thấy khủng bố đồ vật, cho hắn để một con đường. đây là ai a để cho các người như thế sợ hãi người đây cũng không biết đương kim thái tử lý khoan giết nho ra đại sĩ đồng thời còn đổ sát bảy mươi vạn liên minh điên thái tử ta thiên đây cũng quá điên hắn làm sao tới nơi này sẽ không cần đổ thành đi không biết xem cái k i a sát khí đằng đằng bộ dáng thật là có khả năng chúng ta đi nhanh đi mấy ngày trước đây hắn đem ngũ hành sơn cũng cho nổ tiên h nhân phù hộ người làm sao lại như tàn nhẫn ta không tin cái gì tiên h nhân phù hộ loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin đều là lừa gạt một chút phổ thông bình dân thôi long môn thạch quật nghe nói bên trong có dấu thiên tài địa bảo an có thể khiến người ta bạch n h ậ t phi thăng dẫn tới giang hồ nhân sĩ nhao nhao đến đây tìm vật may giang hồ bách ra cực lực tuyên truyền lý khoan tàn bạo hành vi bây giờ trên giang hồ cũng lưu truyền lý khoan là ma vương chuyển thế tin tức nó tàn bạo tên đã sớm phụ nữ và trẻ em đều biết thường dùng không nghe lời liền để thái tử điện hạ đem ngươi bắt đi loại lời này đe dọa tiểu hải tử thiên nhân cảnh giới đã sớm thay nghe lục lộ nhãn quan khắp nơi người chúng quanh nhỏ vụ nôn ngữ đều bị lý k h a n nghe lọt vào trong t a i bất quá lý k h a n không thèm để ý n ư ớ c mắt nhìn ra xa x sơn lâm xanh tươi rậm rạp long môn thạch quật liền giấu tại trong đó không có vội vàng đi qua lý khoan trước hạ lệnh đến trên c h ấ n tìm một chỗ nghỉ ngơi chi đ i ệ a bạch khởi giá ngựa theo sát lấy lý khoan phía sau là úy chỉ cung dẫn đội vô hình tiên minh lý khoan thanh em dần dần biến mất cái này người đương thời nhóm mới dám lớn tiếng nói chuyện với nhau nghị luận l i ê n tại lý khoan bước vào long môn c h ấ n một khắc kia trở đi trên giang hồ tiềm tàng tại long môn c h ấ n bên trong sở hữu thế lực cũng nhận được tin tức long môn thạch quật bên trong dạ xoa liếm liếm vào ô i thoáng kích động nói ra viên thiên cương lý k h a n đến viên thiên cương gật gật đầu áo tím phía dưới ẩn dấu m á n h liệt nội lực trong lòng kích động rốt c ụ c đến lý khoan rốt c ụ c đến một bên bị trói gô nam bình công chúa nghiến răng n g h i ế n lợi các ngươi bọn này đám người ô hợp nhị ca chắc chắn giết các ngươi vĩnh viễn trừ hậu hoạn g ạ xoa cầm dao găm vọt tới nam bình công chúa trước mặt dùng dao găm sắc bén chỗ vớt ven a m bình gương mặt xinh đẹp dùng âm ngũ khủng bố thanh em nói ra tiểu nước bỉ đã sớm thèm thân thể ngươi hắn chỉ cần tiến vào ta liền ngay trước hắn mặt lột chỉ riêng ngươi sau đó đem ngay trước hắn mặt lột chỉ i ê n g ngươi a u đó đem ngay trước hắn mặt lột chỉ riêng ngươi nam bình rốt cuộc biết ngoại giới hưng hiểm cũng biết hoàng cung mỹ hảo hoàng đế c o n nối dõi nhất là công chúa đến cuối cùng đều là quan hệ thông gia đối tượng không phải lôi kéo đại thần liền là xem như ngoại giao thẻ đánh bạc chỉ là nam bình hiện tại không biết mà thôi long môn thạch quật đỉnh núi kiên đặt bà đứng ở phía trên h ư ớ n g xuống nhìn ra xa vừa v ặ n đem viên thiên c ư ơ n g dạ xoa nhìn ở trong mắt phía nam bình tính mạng trao đổi trường sinh công pháp lý khoan sẽ thỏa hiệp sao một bên khác đồng dạng có người g á m thị lấy long môn thạch quật dương t ố lung lay trong tay nước trà ngươi nói lý k h a n có thể hay không cầm công phát đổi vũ văn thành đô khét c ư i một tiếng đồ sát bảy trăm n g à n người không phải hạ người lòng dạ độc gác làm không được hắn sẽ không đáp ứng viên tiên cương điều kiện vương thông gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới ánh mắt bên trong lộ ra cơ t r í q u a n mang thiên bảo tướng quân nói với lấy lý khoan thả làm n gặp vỡ không làm nói lành tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp vũ văn thành đô trông thấy vương thông vậy đồng ý hắn quan điểm trong lòng cũng là cao hứng vị này nho ra đại năng nói chuyện vẫn là có chút phân lượng dương tố đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch nhìn xem hai người nói ra lý k h a n tính cách c ư n g liệt không phải thỏa hiệp người nhưng lần này nếu muốn cứu nam bình công chúa trừ thỏa hiệp không còn cách nào khác viên thiên cương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chung quanh có mai phục cùng bố trí một khi vô hình tiên binh bước vào trong đó nam bình công chúa chắc chắn chết viên thiên cương kế hoạch cũng giấu giếm bất quá dương tố lý khoan dám đến nhất định sớm làm chuẩn bị nhưng viên thiên cương vậy có phòng bị vô hình tiên binh sớm đã bị tham dọ rõ ràng phương pháp còn có cái kia hấp tinh đại pháp tất nhiên vậy có đối sách như lý khoan không giao ra t r ư ở n g sinh công pháp viên thiên cương nhất định sẽ không để qua nam bình công chúa thậm chí giao ra trường sinh công pháp viên thiên cương cũng sẽ không để qua lý k h a n vũ văn thành đô cùng vương thông nhao nhao trầm mặc đã ngầm thừa nhận dương tố thuyết pháp bọn họ đều là thiên nhân tri cảnh ở vào cùng một mức độ r i ê n g phần mình thực lực gì cũng nhất thanh n h ị sở viên thiên cương có năm chắc uy hiếp lý khoan vậy chính là có sách lược vẹt toàn đạo gia vốn là công vu tâm kế lý khoan không có bất kỳ cái gì khả năng phá cục trừ phi phía sau tiên nhân bông u xuống k h ô n g dính học nghe đám người đối thoại âm thầm nhìn trộm chầm mặc không nói mặt khác một chỗ tạ tự nhiên cùng hắn sư tôn đứng tại chỗ cao nóng nhìn phía dưới sư tôn thở dài một tiếng viên thiên cương ra hỏa này làm chuẩn bị lý khoan muốn cứu người khó a tạ tự nhiên vội vàng truy vấn cái kia khó nói không có cách nào sao sư tôn xem tạ tự nhiên một chút trong mắt tần có ý cười cái này sốt ruột tạ tự nhiên không nói sư tôn không còn trêu trọc t r ị n h trọng nói ra muốn phá cục có hai loại phương pháp thứ nhất cho viên thiên cương trường sinh công pháp nhưng muốn phòng bị đối phương phản bội tạ tự nhiên lắc đầu để lý khoan cho trường sinh công pháp không có khả năng không phải không nỡ là lý khoan sẽ không thỏa hiệp sư tôn tiếp tục nói loại thứ hai liền là lý khoan có cổ hoặc nhân tâm tiết lực cổ hoặc nhân tâm tiết lực tạ tự nhiên càng là lắc đầu tuy nhiên lý k h a n có vô hình tiết lực cự lực tiết lực còn có cơ quan thú tiết lực nhưng cổ hoặc nhân tâm thiết lực chưa từng nghe thấy huống chi thiên nhân chi cảnh cao thủ há lại dễ dàng như vậy bị mê hoặc tạ tự nhiên ngẫm lại xem thường mở miệng kỳ thực còn có loại thứ ba phương pháp sư tôn hiếu kỳ hỏi thăm loại thứ ba nếu là lý khoan phía sau tiên nhân buông xuống này cục có thể phá sư tôn cười không nói tiên nhân ra mặt làm sao có thể giang hồ thế lực hai to mặt lớn nhân vật cũng hội tụ tại long môn thạch quật lặng lặng chờ đợi lý khoan cùng viên tiên cương quyết đấu chương một trăm sáu mươi chín thế gian lại có chất tiên đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thựa trà tịm Long môn thử n loan n g g nghe triệu l o n g cháu mày nếu là vô hình tiên binh không thể vào đến vậy coi như phiền phức ca lý khoan thần sắc bình tĩnh vương nước trả tế phẩm bị nhằm vào mới là hợp tình lý sự tình ta thủ đoạn người trong thiên hạ đều biết nếu là viên tiên cương không làm ra đối sách lúc này mới có vấn đề vô hình tiên binh khiến người sợ hãi sợ hãi cự lực tiên binh trinh chiến không người có thể địch cơ quan tiên binh chiến trường ngày càng nặng nề ba loại tiên binh thiên hạ đều biết viên thiên cương làm sao có thể không làm chuẩn bị thử loan đoán hận nghiến răng nghiến lợi nói ra thái tử điện hạ chúng ta nên làm như thế nào thật chẳng lẽ muốn đem trường sinh công pháp giao ra đến tôn tư mạc bộ dạng phục tùng trầm mặc không nói vô hình tiên binh sự tỉnh hắn sớm đã có phát giác dù sao lấy thiên nhân c h i cảnh thực lực có thể cảm ứng được chung quanh có dấu vô hình người chỉ là không biết đạo ở nơi nào triệu tử long cùng bạch khởi cũng là ngưng lông mày suy tư lại đau khổ không phải làm pháp sau một lát lý khoan đứng dậy thở dài đã lâm vào từ cục vậy cũng chỉ có để tiên nhân sư phụ hỗ trợ thanh âm tuy nhỏ nhưng tại mọi người trong đầu giống như kinh lôi thanh âm từ loan thanh huyền còn có tôn tư m ạ c mộ dung nguyện uy chỉ cung chờ tất cả mọi người đồng tử kịch trấn thân thể phát r u n từ loan liền vội v à n g hỏi thái tử điện hạ n g à i ý là tiên nhân sư phụ sẽ ra mặt hỗ trợ lý khoan gật gật đầu đúng đám người chỉ cảm thấy trái tim nhảy nhảy nhảy chực nhảy nhịn không được huyết mạch dâng lên tiên nhân muốn ra mặt tiên nhân kết cục là bộ giá gì chư triệu từ long tất cả mọi người trong lòng đều là phá lệ h i u kỳ không để ý đến đám người chấn kinh cùng hưng vấn lý khoan hạ lệnh các ngươi cũng ra đến ai cũng không muốn bảo đến nếu muốn cưỡng ép xâm nhập theo luật giết không tha lý khoan không thể bại lộ thân phận của mình cũng muốn cam đoan mình tuyệt đối an toàn đè nén trong lòng hiếu kỳ đám người nao h nao h lui ra ai cũng không dám n g ỗ nghịch lý khoan mệnh lệnh l i ê n tại đại gia đi ra cửa một khắc này lý khoan đóng cửa xem xét chung quanh không có dị dạng lý khoan xuất ra biến hình phù cùng khử bệnh phù biến hình phù biến hóa và thiên khử bệnh phù phù hộ bất tử cả hai tăng theo cấp số cộng có thể cam đoan vạn vô nhất thất long môn thạch quật vừa vặn tiên hạ anh hùng hội tụ lần này liền để người trong thiên hạ nhìn xem cái gì gọi là địa tiên xuất r a biến hình phụ vánh ánh b ạ c h quang t r á n h qua lý khoan biến thành tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt láo giả chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ mà đứng thế gian một người độc cô cầu bại đôi tấm gương giỏ xét một lát lý khoan đối với mình hình tượng phi thường hài lòng từ hệ thống trong hành trang xuất ra độc cô cầu bại năm phút đồng hồ trải nghiệm thẻ lý khoan hai con ngươi r z r u n lộ ra giống như kiếm mang hà n quang viên tiên cương sao chết tại địa tiên tri thủ vậy không tính ủy con ngươi chỉ nghe phanh một tiếng lý khoan đã bóp nát tấm thẻ vỡ vụn tấm thẻ hóa thành từng sở kim quang dung nhập lý khoan trong cơ thể hai con ngươi dần dần bình thản nhìn kỹ phía dưới lại ngậm lấy kinh thiên kiếm ý giống như có thể dung chuyển thương khung t r u n g quanh kiếm khí ẩn mà không phát lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm lý khoan phảng phất cùng thiên địa nhất thể nhất cử nhất động khiên động tiên địa kiếm thế lấy chỉ làm kiếm kiếm khí giản dị tự nhiên nhưng lại sát cơ lâm nhiên lý khoan khỏe miệng vạch ra một vòng cười lạnh địa tiên c h i cảnh khủng bố kinh người thính đường bên ngoài t ử loan tiếu nhưng đứng ở cửa thanh huyền cùng mộ dung nguyện tại bên cạnh người ba người hiếu kỳ nhìn xem đóng chặt cửa phòng không chỉ có là bọn họ giấu tại chỗ tối ý chỉ cung còn có phục Bạch cùng sinh vừa mới phục sinh Bạch Khởi trong ô n nhìn Tư t Mạc xem. đều hiếu kỳ mắt Tôn Tư mạc dẫn đầu hỏi thăm. Thử phía hỏi dưới, dẫn Mạc đầu lời nói lộ ra không tin tôn tư mạc đến hiện tại liên trưởng sinh công pháp sự tỉnh đều chưa từng tin tưởng thử loan đầu tiên là gật gật đầu sau đó là lắc đầu tiên nhân có thể tới hay không thử loan cũng không biết rằng t h ư ờ n g nhân chỉ cảm thấy đây là lời nói điên cuồng chỉ có người điên có thể nói ra những lời này nhưng tại tử loan xem ra lý k h a n tuyệt đối không phải như vậy mộ dung nguyệt nhịn không được hỏi thăm tiến vào lâu như vậy thái tử điện hạ ở bên trong làm gì l i ê n tại cái này lúc một cỗ bình thản khí thế từ khóa chặt trong phòng dâng lên bình thản lại mang theo kinh người uy hiếp lực làm cho tất cả mọi người nhịn không được thân thể run nhẹ nhẹ cho dù là sắt thần bạch khởi đều là như thế đó là đến từ linh hồn áp chế cùng hoảng sợ bạch khởi nhìn chằm chằm cửa cỗ khí thế này không phải thường nhân sở hữu còn không có chờ mọi người thấy rõ s ở một tên lão nhân tóc trắng từ trong phòng đi tới bước chân đạp nhẹ ở giữa vậy mà treo ở không trùng không khí chung quanh giống như ngưng trệ ép tới người thở bất quá đến mọi người thấy bình tĩnh lại lộ ra chấn nhiếp lực láo giả chỉ cảm thấy gánh vác cự sơn ép tới người muốn hai chân quỷ b á i kiếm thế ẩn mà không phát nhưng lại để cho người ta cảm thấy ra rẻ n h ó i nhói, nhói. đám người kinh hãi đây chính là một mực phù hộ lấy thái tử điện hạ tiên nhân sao thiên nhân chi uy lại khủng bố như thế lý khoan biến thành độc cô cầu bại cũng không nhiều nói đạp không mà đến mang đi dòng giã gió nhẹ võ đang túng vân thê luyện tới chỗ cao thầm nhưng đạp không mà đi long môn c h ấ n bên trong tất cả mọi người trông thấy một cái lao nhân tóc trắng đạp không mà đi tốc độ nhanh vô cùng hướng long môn thạch quật phương hướng mà đến những nơi đi qua không người không bị nó cự đại lực á c bách b a phủ nhao nhao quỷ báy phản p h ấ tôn giống như t kính tư h ầ mạc i Đợi n đến nhân h lao t trong lòng chấn động mãnh liệt thế gian lại có chân tiên nếu có tiên nhân cái kia trường sinh công pháp một chuyện cũng là thật tôn tư mạc con mắt chăm chú nhìn đóng chặt đại môn phảng phất ở trong đó cất dấu hắn muốn biết bí mật long môn thạch có chỗ trên núi cao đám người hướng xuống ngóng nhìn vương thông nhìn xem bình tĩnh long môn thạch quật thử cười một tiếng nhanh đến buổi trưa long môn thạch quật còn không có động tĩnh xem ra cái gọi là tiên nhân bất quá là lý khoan nói năng bậy b ạ thôi trường sinh sự tỉnh lời nói vô căn cứ cũng liền lừa gạt một chút không có kiến thức dân chúng thanh â m bên trong k i n h thường mặc cho ai đều có thể nghe được vũ văn thành đô trầm mặc không nói tiên nhân sự tỉnh hắn từ trước tới giờ không tin tưởng dù là vạn quật sơn bị đổ hắn cũng không tin dương tố ánh mắt hí ngược nhìn xem phía dưới trêu chọc nói ra xem ra lý k h a n là cứu không hắn yêu dấu mọi mỗi a vũ văn thành đô trầm mặc một lát sau mở miệm nói ra có lẽ viên thiên cương chưa hề muốn qua lý khoan sẽ có trường sinh công pháp bất quá là muốn lấy trường sinh công pháp tên đem lý khoan chủ c h i cho t h ô n g khoái không dính học chấn động trong lòng nếu thật như thiên bảo đại tướng nói cái kia viên thiên cương liền là một lòng muốn báo thù vũ văn thành đô lời nói để đại đa số người đồng ý viên thiên cương ngũ hành sơn bị lý khoan hủy đạo ra ngũ hành chi thuật một mạnh triệt đề đoạn dương tố cười lạnh có ý tứ thật có ý tứ nếu là đại đường thái tự chết lý thế dân sùng ái nhất nhi tự chết thiên hạ này tất nhiên sẽ thú vị rất nhiều không người nói tiếp đám người tiếp lấy xem chừng vang lên môn phái khác người kinh hô c h ư ơ n một trăm bảy mươi một kiếm m à người đ ờ i kinh hãi đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm có người bay trên trời làm sao có thể có người biết bay trời ban ngày gặp quỷ không thành quỷ a ta trời ơi thật sự là đang bay t h ầ n tiên đây là thần tiên a huyên áo tiếng kinh hô gây nên vương thông bên này chú ý nhìn chăm chú xem đến trên bầu trời một tên lão nhân tóc trắng trên bầu trời như giống trên đất bằng bay về phía trước kỳ thế bình thản như nước nhưng định nhẵn xem đến lại cảm thấy lao nhân quanh thân có lợi kiếm hoàng u ấ n lóa mắt trói mắt d ư ơ n g tố trong mắt xuất hiện nồng đậm vẻ chấn động lao đầu kia là ai vậy mà có thể đứng ở không trung phi hành vũ văn thành đô không nói gì vương thông trầm mặc không nói không dính học trong mắt mang theo e ngại bầu không khí yên lặng lý khoan hóa thành độc cô cầu b ạ i lại lấy hùng hậu nội lực thúc đẩy túng vân thê có thể đạt tới lăng không mà đi tình trạng tăng thêm lăng ba vi bộ tốc độ giá trị tốc độ nhanh vô cùng thiên nhân c h i cảnh mặc dù nhảy lên có thể đạt tới một mươi triệu nhưng muốn lăng không mà đi căn bản không có khả năng tuy nhiên lý k h a n khí tức thu nạp ở thể nội không có chút nào phát tán vết tích nhưng vũ văn thành đô cùng vương thông cũng nhìn ra được không trung lão nhân như thân thiên sao mê n có thể là khả năng không phải nếu như không phải vì sao có thể đứng ở không trung mà không rơi thiên nhân tất nhiên là tiên nhân a hắn hướng long môn thạch của đến võ lâm nhân sĩ nhát gan người đã quỳ xuống lễ bái khẩn cầu thần minh phù hộ nhìn xem lý khoan hành động q u c t í c h dương tố sắc mặt trắng bệnh hán hắn mục tiêu giống như là long môn thạch q u ậ t trong lời nói lộ ra hoảng sợ nghĩ đến đáng sợ sự tình vũ văn thành đô cùng vương thông hô hấp trì trệ kinh ngạc nói khó nói hắn là lý khoan đến tiên nhân k h ô n g dính học nghe thấy lời này trầm mặc không nói l i ê n tại cái này lúc sở hữu tại long môn thạch q u ậ t chung quanh vũ khí cũng tại vet air đ a o thương kiếm kích phụ viện câu xoa thập bát loại binh khí đều không ngoại lệ dương tố năm trường kiếm nội lực rót vào trong đó nhưng như cụ không cách nào ngăn cản vũ khí rung động đến cùng tình huống như thế nào vũ văn thành đô cầm phượng xí lưu ly thân sắc mặt ngưng trọng lời nói là lao nhân kia không dính học ngầm đầu trong lòng càng sợ hãi hai cỗ rung động rung động một bên khác t a tự nhiên ngắm nhìn cái k i a đạo tựa hồ dung nhập thiên địa bằng lưng chấm tư không thôi h á n sư tôn sắc mặt ngưng trọng không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên một đạo phảng phất giống như kinh lôi âm thanh vang lên các người chờ bọn trốn n h ắ t lại có gan mưu đồ trường sinh chi thuật muốn chết thanh âm nổ tung truyền tứ phương dẫn tới trên trời nồng hậu dậy đặc tầng mây hướng bốn phía tàn đến ánh mặt trời chiếu mà xuống để lao giả kim quang săn trói nghe thấy đạo than trường sinh chi thuật đã không phải là hiếm lạ sự tình lão g i ả hiện tại nhấc lên bọn họ không khỏi nghĩ đến một cái người lý khoan điên thái tử lý khoan dương tố toàn thân phát r u n cái này sao có thể làm sao có thể mặc dù có chuẩn bị nhưng hay là không thể tiếp nhận tin tức này không chỉ có là hắn vũ văn thành đô vương thông đều là như thế khổng d ĩ n h học đã sợ đến ngồi s ổ m dưới đất hang đá bên trong viên thiên cương biết do tin tức này mồ hôi lạnh hứa ra chỉ cảm thấy uy áp như là biển đánh tới để hắn kinh hãi đây là tiên nhân là một mực phù hộ lấy lý k h a n tiên nhân vẹn vẹn nhìn một chút viên thiên cương liền biết hắn không thể nào là trên trời tiên nhân đối thủ đứng lơ lửng trên không ở thiên điệu tan một thể hắn không thể nào là cái này tiên nhân đối thủ nhìn xem mặt đất không thể kiếm c h â m nam bình viên thiên cương làm ra quyết sách Dạ xoa đem nàng mang đi Dạ xoa cũng biết tình huống không đúng lập tức chuẩn bị hành động nam bình công chúa trên mặt đất liều mạng dãy ruột liên tại cái này lúc thanh âm giàn mua lại lần nữa văng lên kiếm đến một tiếng phía dưới thương không lôi động trên bầu trời vẫn cuốn l ă lộn một đạo bình thẳng kiếm khí ngưng tụ tại độc cô cầu bại đình đầu giàn dị tự nhiên kiếm khí phía trên lại mang theo hủy thiên d i ệ t địa chấn nhiếp lực ép tới người ở ngực hợp vực hô hấp không khoái tất cả mọi người cũng bị một kiếm này chấn nhiếp lực chỗ áp bách cả long môn thạch quật bên trong mặc kệ là dân chúng thấp cổ bé họ vẫn là võ lâm nhân sĩ cho dù là mã thất xúc sinh cũng bị món này chấn nhiếp không thể hành động trừ con mắt bên ngoài cái gì cũng làm không cả long môn thạch quật tiên tĩnh vô cùng giữa thiên địa tựa hồ chỉ có đạo này giản dị tự nhiên kiếm khí uy áp quyết tán bao phủ long môn thạch quật bao phủ cả long môn chấn mấy cây số bên ngoài tô tư mạc nhìn lên trên trời ngạo nhân thân ảnh tâm thần đều chấn động hãn nguyên bản không tin lý kho hiện tại tin thiên nhân là thật mộ dung n g u y ệ t trong miệng trường sinh chi thuật cũng là thật trong phòng bạch khởi quý chỉ cung đám người cung kính không thôi đây chính là phù hộ thái tử điện hạ tiên h nhân thực lực lại khủng bố như thế long môn thạch quật phía trên dương tố ở vào trong lúc khiếp sợ kiếm khí uy áp phía dưới hắn không thể động đậy nửa phần cái t i a cố uy áp giống như thiên uy bông u xuống để hắn thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng tâm tư ánh mắt liếc về phía vũ văn thành đô phát hiện hắn cũng là ngưng trệ bất động đây là lý khoan c h i ê thức vũ văn thành đô cảm thụ được kiếm khí chi uy khoái kiếm vô ý nhuyễn kiếm vô thường trọng ki m ộ tiếp k m kiếm kiếm vô chủ, vô kiếm vô chủ, chiêu. h loại dung y, y ợ、si, theo r o n vũ văn thành đô đem ã ánh mắt nhìn về phía vương thông vị này nho ra đại sĩ so với hắn sớm hơn tiến vào thiên nhân chi cảnh láo giả vương thông sắc mặt hơi chầm xuống cánh tay vậy vẹn vẹn run dày liền vương thông cũng không thể động thiên nhân chi cảnh đỉnh cấp cao thủ vậy mà không cách nào tránh thoát kiếm khí huy áp cái này còn vẹn vẹn huy áp lần này càng thêm ngồi vương thiên không nhân thân phần thiên nhân trong rung động vũ văn thành đô cùng dương tố đem ánh mắt nhìn về phía long môn thạch quật bên trong bọn họ có thể trông thấy viên thiên cương ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngây người bất động mà dạ xoa bảo lưu lấy chạy tư thế lại không thể bước ra nửa bước thời không phản phất ngưng trệ nửa điểm cũng không thể tiến lên âm thầm nhìn trộm kiền đạt bà nhớ tới nam bình công chúa nói chuyện nhị ca có tiên nhân phù h học là thiên nhân kiếm pháp thiên nhân c h i cảnh giết chết vậy bất quá một đám ô hợp đồng dạng kiên đạt b à giờ khắc này minh bạch nam bình nói có thể là thật chỉ là kiếm khí liền có thể để thiên nhân c h i cảnh cao thủ không thể động đậy giết thật sự như một đám ô hợp đồng dạng tạ tự nhiên cùng hắn sư tôn đứng ở đỉnh núi tạ tự nhiên ngưng mắt mà t r ô n g phát hiện sư tôn vậy không thể động đậy giờ khắc này tạ tự nhiên bùi mùi mai thôi lý k h a n chưa hề nói dối chỉ là chúng sinh ngu mùi m i mai thôi lý khoan chưa hề nói dối chỉ là chúng sinh ngu m o là hắn lấy tiên nhân tên được tư nhân sự tình đáng thương ta ngày xưa vậy mà cũng không tin hắn tạ tự nhiên sư tôn không biết tạ tự nhiên nghĩ như thế nào. bất quá hắn hiện tại trong lòng trừ c h ấ n kinh bên ngoài còn có may mắn cùng mừng thầm trời cao phía trên lý khoan nhìn xuống phía dưới long môn thạch quật độc cô cựu kiếm hợp hai là một sau có thể có như thế đại uy lực để lý khoan rất hài lòng trận chiến ngày hôm nay trong thiên hạ không còn sẽ có người hoài nghi bản thái tử phải chăng có tiên nhân phù hộ trong lòng nói nhỏ lý khoan lấy độc cô cựu kiếm thân phận hướng long môn thạch quật nội phủ trùng mà đến chương một trăm bảy mươi mốt một kiếm mà đạo thủ vẫn đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm lợi kiếm hư ảnh treo ở trên đỉnh đầu như mặt trời rực rỡ loa mắt hấp dẫn t trong một chớp mắt lý khoan liền rơi vào long môn thạch quật bên trong phủ ở mặt đất cao hai trượng nhìn xem giam giữ nam bình công chỗ chỗ bình thản mà sắc bén kiếm mắt quét qua viên thiên c ư ờ n g cuối cùng ánh mắt rơi tại dạ xoa trên thân bất tử bất diệt công u y áp mang theo độc cô cựu kiếm kiếm ý lý khoan k h ẽ quát một tiếng chết sắc bén u y áp giống như ngàn vạn trôi lợi kiếm b u ô n g xuống tại dạ xoa trên thân để hắn lông tơ dựng đứng dạ xoa muốn phản kháng nhưng không thể động đậy nửa giây sau chỉ nghe phanh một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh văng lên tất cả mọi người trông thấy hóa cảnh đỉnh phong dạ xoa vậy mà tại một tiếng quát nhẹ phía d nổ thành mưa máu thân thể liền như là trong nháy mắt bị nàng vạn trôi lợi kiếm cắt chém xuyên thủng cái này thực lực đáng sợ làm cho tất cả mọi người tâm kinh đặc hàn nam bình công chúa nhìn trước mắt mưa máu không có chút nào hoảng sợ nàng là lý thế dân nữ nhi nhìn quen mưa to gió lớn điểm ấy nhỏ tràn g diện không đến mức để nàng sợ hãi t huống hổ tiên nhân là tới cứu nàng dạ xoa vừa chết lý khoan lánh mâu nhìn về phía một bên người mặc ao tím viên thiên cương tuy nhiên viên thiên cương sắc mặt bình tĩnh nhưng này run dậy hai tay lại bán nội tâm của hắn bay đến viên thiên cương đỉnh đầu nhìn xuống mà xem lý k h a n giống như thần minh ẩn giấu đầu bọn trốn n h ắ t cũng dám vọng tưởng trường sinh nói xong lý khoan hóa thành độc cô cầu bại chậm rãi giơ tay phải lên đem treo ở đỉnh đầu kiếm khí cầm trên tay thay thế viên thiên cương thân thể run dậy càng phát ra lợi hại muốn xông ra uy áp trói buộc đến k h ẽ quát một tiếng kiếm khí xông ra kiếm khí còn chưa tiếp xúc đến viên thiên cương thân thể đã nhìn thấy viên thiên cương trong cơ thể xông ra không vài đạo kiếm khí đem t r ù n g tứ phân ngũ liệt sau đó kiếm khí ngược lại lên như diều gặp gió xông ra động quật như dòng nhập cựu tiêu cuốn lên tứ phương phân vân xé nát cẩn trọng tầng mây biến mất không thấy gì nữa lạnh thấu xương kiế như mùa đông hàn phong để cho người ta cảm thấy nhỏi nhói, nhói. hoảng sợ sợ hãi kính sợ súng bái vân vân tự tại tất cả mọi người trong lòng bên trong hiện lên viên thiên cương đã sớm chết dưới một kiếm này hôi phi yên diện đường đường thiên nhân c h i cảnh thậm chí ngay cả một kiếm dư vi đều vô pháp ngăn trở cho dù là người tu phật kiền đạt bà trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận chuyện này thiên nhân c h i cảnh liền chính diện nên chiến một kiếm này tư cách đều không có nông đầm vẻ chấn động hiện hiện ở trước mắt một kiếm này là tiên nhân kiếm pháp rung động cùng sợ hãi hiện lên tại dân tố vũ văn thành đô cùng vương thông trong lòng não h ả i cấp tốc bị hai loại tâm tình chiếm cứ toàn bộ kiếm khí lao nhanh chấn long cửa một câu thanh hát vẫn giả xoa kiếm quang chưa đến vòng đạo thủ phù diêu mà lên động tiểu tiêu thực lực khủng bố thiên n h â n b ậ y long môn thạch quật bên trong nam bình công chúa linh động mắt to không ngừng đánh giá lý khoan biến thành động mắt to không n g ừ n n h l à k a o a n ó i t i ê n n h â n sao. Quá lợi h ạ i nếu không phải giờ phút này không thể hành động nàng nhất định mở miệng hỏi thăm lý k h a n quét mắt một vòng động vật xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau rốt cuộc yết tâm sắc mặt đạo mạc hắn nhìn xem hướng nam bình Hận、không thể cầm lấy roi ra đánh nam bình mấy lần n h à đầu này quá không cho người b ấ t lo lý khoan trên đầu kiếm quang tuy rằng đã tiêu tán nhưng là dư duy vẫn còn tất cả mọi người vẫn như cũ không thể động đậy bọn họ trơ mắt nhìn xem lý khoan bay đi bay về phía long môn trấn bên trong thằng đến cái này lúc tất cả mọi người rốt cục có thể một lần nữa hoạt động hô rốt cục có thể động cũng không phải à vừa mới hủ c h ế t ta cho tới bây giờ không có cảm thấy có thể hành động là tốt như vậy một sự kiện bách tính hoạt động thân thể bắt đầu nghị luận tiểu trấn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua vừa mới đó là tiên nhân sao đứng lơ lửng trên không không ít giang k h hồ nhân sĩ vậy đang nghị luận tiên nhân biến mất địa phương giống như là điên thái từ chỗ ở khó nói điên thái tử thật thụ tiên nhân phù hộ đó là đương nhiên không phải vậy tiên nhân làm sao lại cứu nam bình công chúa viên tiên cương thật sự là cả gan làm loạn dám ngấp nghẽ tiên nhân trường sinh chi thuật muốn chết trường sinh chi thuật ngươi không biết trên giang hồ cũng truyền điên vậy hạ mấy ngày trước đây vào chiều tuổi trẻ m ộ ư ơ i năm có thừa bây giờ đến xem trường sinh chi thuật là thật vậy ta đại đường tri quốc chẳng lẽ có thể một đúng thiên thu vạn đại giang hồ nhân sĩ càng nghị luận càng cảm thấy ly khoan khủng bố trong lòng cũng càng phát ra hoảng sợ tiên nhân phù hộ là thật cái kia trường sinh chi pháp cũng là thật mà bọn họ còn mưu toàn đối nghịch long môn thạch có chỗ nam bình c h ỉ n h lý quần áo mừng rỡ đi ra lúc hành t ẩ u mê vụ bước lên huyện chuyển thiếu nữ được vào trong đó mông lung mà mỹ hảo tạ tự nhiên nhìn xem lăn lộn sương mù dày đặc sắc mặt ngưng trọng nho ra mê vụ c h i trận một bên sư tôn cười lạnh một tiếng xem ra nho ra vậy liên lụy vào đến cũng không biết rằng là ai tạ tự nhiên đạ mạc m nói ra tự khoe là người đọc sách sau lưng lại cầm một nữ nhân làm mùi nhử loại này chuyện xấu xa vậy làm ra đến sư tôn thở dài một tiếng người trong thiên hạ đều là lợi lai đều là lợi hướng nghĩ đến là viên thiên cương lấy trường sinh c h i thuật làm mùi nhử dẫn tới một ít người tâm động tạ tự nhiên gật gật đầu sau đó bước chân đập nhẹ khinh công vật thời lấy như có như không ráng người hướng lý k h a n vị trí mà đến sư tôn ngẫm lại theo sát phía sau trên núi một chỗ khác dương tố vũ văn thành đô mấy người cũng, cũng khôi phục hành động nội lực như thường vận hành dương tố thở dài đáng sợ thực tại thật đáng sợ vẹn vẹn kiếm khí huy áp liền có thể để cho chúng ta không cách nào động đậy quá kinh khủng thiên nhân chi uy thật cường đại như vậy sao trong thanh âm còn mang theo hoàng sợ để vũ văn thành đô mắt sắc hơi trầm xuống dương tố nói đã là tin tưởng tiên h nhân tồn tại càng là tin tưởng trường sinh chi thuật tồn tại cái này khiến vũ văn thành đô biết rõ chính mình trước đó làm ra hết thảy là buồn cười biết bao vô tri nửa ngày vũ văn thành đô thở dài nói ra có lẽ thật là chúng ta ánh mắt quá nông cạn lý khoan đã sớm nói qua tiên nhân sự t ì n h lộ ra qua trường sinh chi thuật bọn họ không tin thôi giờ khắc này bất kính quỷ thần vũ văn thành đô cũng tin thế gian thật có tiên nhân tồn tại vương thông trầm mặc liền vũ văn thành đô cũng đều tin thống chi là hắn trường sinh chi thuật là thật thiên nhân sự t ì n h cũng là thật vũ văn thành đô nói tiếp vừa mới ta cảm ứng qua tiên nhân lão giả sử dụng kiếm thuật ẩn chứa trong đó kiếm ý cùng lý khoan không có sai biệt chỉ là lý khoan cũng không thể đem sở hữu kiếm ý dùng hợp thôi nhưng có trường sinh chi thuật tại tăng thêm lý k h a n thiên phú sớm tối có thể đạt tới tiên nhân tình trạng dưới lúc chúng ta sẽ không còn sẽ là lý k h a n đối thủ điên thái tử lý khoan tu hành lại là tiên nhân kiếm thuật vũ văn thành đô nói rõ về sau trên đỉnh núi yên tình im mắng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sơ s ả y xuống khủng bố quá kinh khủng lý khoan khủng bố như thế mà bọn họ là đối thủ không phải đồng đội chương một trăm bảy mươi hai thái tử điện hạ như thế nào tiên nhân đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r a tìm một bên khổng d ĩ n h học nuốt nước miếng thiên bảo tướng quân ngươi xác định sao lý k h a n sử dụng tiếm pháp cùng tiên nhân sử dụng xuất xứ giống nhau khổng dính học sắc mặt khẩn trương tựa hồ muốn xác định việc này vũ văn thành đô không nói hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận vương thông thì là tiếp lời gốc dạ ta vậy cảm thụ qua cái kia cố kiếm ý cùng lý khoan xác thực không có sai biệt khổng d ĩ n h học dọa đến liên tiếp lui về phía sau cuối cùng cẳng xuống đất hắn giúp viên thiên cương m à tiên nhân một kiếm chấn động long môn một tiếng diệt giả xoa kiếm khí băng đạo thủ thực lực thế này sau này lý khoan không chỉ là khổng d ĩ n h học tất cả mọi người cảm thấy trên đỉnh đầu mây đen bao phủ bọn họ tuy nhiên khẳng định lý khoan không có đến tiên nhân tình trạng nhưng bây giờ tu luyện tới loại gì vi lực cũng không biết được vương thông thở dài sau ngày hôm nay đại đường đem như mặt trời giữa trưa quốc thổ bên trong không người dám lại phản kháng nói xong vương thông rời đi đám người chờ mặc bọn họ chưa hề gặp vương thông như thế đủ u dũ tiên nhân kia lão già chắc hẳn trong lòng hắn lưu lại khắc sâu hình ảnh khách sạn trong phòng lý khoan vô t h a n h vô tức buông xuống nhìn xem đóng chặt cửa phòng phun ra một ngụm trọc khí khôi phục nguyên dạng đ ộ c cô kiểu kiếm l u y ệ n đến cực hạn lại khủng bố như thế không hổ là kiếm ma không hổ là đ ộ c cô c u bại hồi tưởng lại vừa mới một kiếm kia nếu không phải thân có võ đạo trí thể còn có khử bệnh phù trợ g ú t sợ rằng sẽ thân thể băng liệt mà chết tốt tại không việc gì lý k h a n n ế c miệng lên một vòng mịp cười kiếm thánh truyền thừa độ không. hai thanh âm này lý khoan rất quen thuộc sử dụng trải nghiệm thẻ thời điểm liền v a n g qua nhiều lần mở ra màn hình bây giờ truyền thừa độ đến chín mươi bảy tuy nhiên không nhiều nhưng tốt xấu có tiến bộ kiếm thánh truyền thừa độ không hai thanh âm lại lần nữa vang lên để lý khoan s ứ n g s ờ hệ thống nói là thật sử dụng trải nghiệm thẻ về sau kết hợp lấy võ đạo thiên phú đã đang từ từ lĩnh ngộ độc cô kiểu kiếm c h â n đế hắn vốn là nắm giữ độc cô kiểu kiếm năm loại kiếm ý hiện tại muốn làm chỉ là dung hợp dựa theo tiến độ này hôm nay nói không chừng liền có thể bước vào địa tiên tri cảnh nghĩ đến sắp vấn đỉnh đ ỉ n h phong lý khoan tâm tình thật tốt nếu là ta đem độc cô cựu kiếm kiếm y dung nhập vạn kiếm quy tông bên trong nghĩ đến mấy vạn c h u ô i giống vừa mới một dạng kiếm khí nghiêng rơi mà xuống lý khoan trong đầu chỉ có một cái t ừ thiên băng địa liệt hệ thống thanh â m lại lần nữa vang lên kiểm tra đến mặt chủ nhân trước khi mới lựa chọn lựa chọn một khiêu chiến dương tố khen thưởng bảo kiếm một thanh lựa chọn hai khiêu chiến dương tố vũ văn thành đô khen thưởng bản đảo mười cái lựa chọn ba khiêu chiến dương tố vũ văn thành đô vương thông khen thưởng thần nông đỉnh phỏng có thể hiệu lệnh sở hữu vũ khí thần nông đ m tuyển tuyển có có ngoài cửa phòng mặt đã khôi phục hành động đám người gặp lý khoan chậm chạp không ra muốn đẩy cửa vào nhưng lại c r ầ n trở không tiến bọn họ biết rõ tiên nhân tiến lý khoan phòng nhưng đến khoảng cách bây giờ đã có thời gian một t h a n g trả trong phòng lại không hề có động tích gì nửa điểm tiếng vang cũng chưa từng truyền ra thanh huyền mang theo vẻ lo lắng nói ra không bằng chúng ta vào xem hỏi một chút phía dưới đám người tâm động tử loan đi tới cửa trước nói ra điện hạ hạ lệnh không thể để cho bất luận kẻ nào t í n b à o vậy liền không thể vào đến tử loan vậy rất tâm động nhưng lý khoan mệnh lệnh hắn không dám chống lại nghe tử loan nói như vậy tất cả mọi người cũng đều không còn lên tiếng đại gia trong lòng đều hiếu kỳ lý khoan ở bên trong làm gì còn có tiên nhân kia lý khoan kết cục dùng thủ đoạn gì triệu hắn mà đến thời gian chuyển rời gấp rút tiếng bước chân văng lên tận lực bồi tiếp về em thai thanh âm nhị ca nhị ca đám người ngưng mắt xem đến trông thấy mặc tràn đầy cho bụi nhưng không che nổi mỹ mạo khí tức nam bình người là nam bình công chúa thử loan hỏi thăm nam bình gật gật đầu nghi hoặc nói ra nhị ca không ở nơi này sao nơi này có tôn tư mạc dạng này năm mươi lão nhân còn có cầm t r ư ờ n g thương triệu tử long vậy có mang theo quỷ kiểm diện cụ bạch khởi nhưng không có lý khoan triệu tử long chỉ vào cửa phòng nói ra thái tử điện hạ ở bên trong nam bình công chúa nghe xong lập tức đi hướng cửa phòng chuẩn bị đẩy cửa vào thử loan vội và ngăn cản nam bình công chúa thái tử điện hạ đến tiên nhân trước đó nói qua không thể vào đến váy g i y nam bình công chúa dậm chân vừa cười vừa nói thiên nhân quả nhiên là nhị ca đến vừa nói bên mặt á p vào khe cửa bên trên muốn từ đó nhìn trộm ra một hai cái kia bộ d á n g khả ái làm cho người mỉm cười l i ê n tại cái này lúc đại môn mở ra cái kia làm cho người lo lắng thân ả n h xuất hiện tại nam bình trước mặt trong mắt tức giận không che giấu chút nào c a o mày chứng minh tâm tình không tốt nam bình gặp đây yếu ớt kêu một tiếng nhị ca trông thấy lý khoan không việc gì tất cả mọi người vậy rốt c u c can tâm lý k h a n nhìn xuống nam bình phẫn nộ q u á người thật lớn mật dám một mình xuất cung nam bình dần dần cúi đầu d u nhỏ g n bé không thể nhận ra thanh em nói ra nhị ca nam bình biết sai nhìn đối phương đang thương bộ dáng cùng trên thân dính đầy cho b ụ i y phục lý khoan hỏa khí tiêu hơn phân nửa lần sau chớ làm loạn không phải vậy liền lấy cây giỏi quất ngươi đoán chừng lần này về sau nam bình cũng bị hủ đến không có can đảm làm loạn nam bình vui vẻ ra mặt l ú g l à y lý khoan cánh tay nói ra liền biết nhị ca hiểu rõ tá nhất lý khoan sờ sờ nam bình đầu đ ừ n g cao hưng quá sớm ta không trừng phạt ngươi phụ hoàng một cửa ai kia ngươi nhưng qua không đi nam bình mặt dưới mông đến nàng vốn cũng không thụ phụ hoàng sủ ái nhớ tới cung bên tròng đánh bằng roi n h ì n không được đánh cái dùng mình nhị ca ngươi cùng phụ hoàng nói một chút tuyệt đối đừng đánh bằng roi đau lý khoan cười nói yên tâm phụ hoàng tạm lúc không biết ngươi chạy đến sự tình nam bình công chúa t h ở p h à o dùng nhỏ khẩn thiết nghệ lấy lý khoan ở ngực nghiến răng nghiến lợi nói ra nhị ca chỉ biết khi dễ ta hù chết ta trong cung thái dám đánh bậy ngươi cũng không phải không biết ta cái này thân thể nhỏ bé cái nào mà nhận được ca lý khoan vội và n g n h ậ n lầm sau đó nói trở về trường an ngươi liền cùng phụ hoàng nói ngươi là cùng ta cùng nhau đi ra coi như phụ hoàng muốn t r ư n g phạt ngươi có lý do này tại cũng sẽ không bắt ngươi thế nào nam bình công chúa gật gật đầu nhị ca l i ề n biết nhị ca đối ta tốt nhất lý khoan thân mật sờ sờ nam bình đầu đối với cô muội muội này bởi vì thở nhỏ cùng nhau chịu khổ cho nên sùng ái h ư u r a liên tại cái này lúc hai cố khí tức tiến vào lý khoan cảm giác phạm vi để nhữ mày một cố là người quen cũ tạ tự nhiên một cố khác cùng tạ tự nhiên có chút tương tự nhưng cường đại mấy lần có lẽ là hắn sư tôn bắc lan đạo nhân lý khoan tâm lý phỏng đoán lấy hai người đến đây nguyên nhân chẳng lẽ là hiếu kỳ bản thái tử l ạ như thế nào giải quyết viên thiên cương hoặc là đến xem tiên nhân là không cùng ta có liên quan nghi hoặc lúc tạ tự nhiên cùng bắc lan đạo nhân đã đi vào gian phòng đối lý khoan túi đầu liên tại cái này lúc nam bình công chúa nói ra nhị ca ngươi kết cục là thế nào đến tiên nhân chương một trăm bảy mươi ba mê vụ chi trận nho ra ra đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm nam bình công chúa êm t hai thanh n â m để lý khoan cảm thấy có mấy đạo như kiếm mang sắc bén ánh mắt nhìn về phía chính mình để hắn rất là không thoải mái tất cả mọi người ánh mắt cũng xem tại lý khoan trên thân chờ mong hắn cho ra đáp án quét đám người một chút dương vân cũng không có đem bắc lan đạo nhân đổi ra đến ý tứ không t h hiềm nói ra tiên nhân nói qua nếu muốn cùng hắn liên hệ ra nàng h ậ p m chỉ mộng. biết người nghe ngóng nhớ nhân sướng sở, lập tức nhớ tới tiên nhân chi tư. Từ đầu đ n cũng cuối o trên mặt đất, chưa hề rơi xuống đất, nhẹ nhàng đất, chưa còn hề rơi giống như quỷ mị, nói không chừng thật sự là trong mộng đến. Khó nói Khó lý, lý khoan nhập mộng có thể trông thấy tiên nhân cũng có thể đến tiên nhân hồi tưởng lại trong đầu thấy tiên nhân chi tư nam bình lại không khỏi hỏi thăm nhị ca vừa mới ngươi ngủ không có trông thấy tiên nhân một kiếm phía dưới cả long môn c h ấ n người đều không dám động đậy ngươi chừng nào thì mới có thể đến loại cảnh giới đó à đến lúc đó liền không có người dám khi dễ ta nam bình công chúa mang trên mặt ước mơ để lý khoan một trận b u ồ n c ư ờ i đến lúc đó cũng không phải là người khác khi dễ nam bình mà là nam bình khi dễ người khác nha đầu này não mạch kín thật đúng là kỳ lạ c ả m khái một tiếng lý khoan nói ra ngươi nha đầu này cũng muốn chút không vào đề nếu ta đến tiên nhân cảnh giới cũng không trở thành nhập mộng tiên nhân rời núi chính mình đến trạng viên tiên cương chính là bất quá dù chưa đến nhưng vậy nhanh lý khoan nói là lời nói thật năm loại kiếm y hắn đều đã linh mộ hiện tại muốn làm liền là dung hợp đem năm loại kiếm y dung hợp trong đó liền có thể bước vào địa tiên tri cảnh cái này lời nói thật làm cho tất cả mọi người tâm lý giật mình vừa mới một m à n kia đại gia còn ký ức vẫn còn mới mẻ tôn tư mạc rung động nhất hắn là thiên nhân tri cảnh có thể cảm nhận được tiên nhân kiếm khí bên trong năm loại dung hợp kiếm ý mà lý khoan rõ ràng thân phụ cái kia năm loại kiếm ý nếu là dung hợp liền có thể đột phá mà lý k h a n kiếm ý sớm lúc trước tô n tư mạc đã cảm thấy có dung hợp xu thế chỉ cần một bước liền có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới kém một bước ngày đêm khác biệt sao tôn tư mạc dung động lúc nam bình công chúa tiếp tục hỏi thăm nhị ca nhanh đó là bao nhanh lý khoan nhữ nhữ mày cô mội mội này ưa thích truy vấn ngọn n g u ồ n a dung hợp hơn phân nửa thành âm tuy nhỏ nhưng làm cho tất cả mọi người dung động dung hợp hơn phân nửa tin tức này lượng và lớn tất cả mọi người nhìn xem lý khoan không biết nên nói cái gì tôn tư mạc khẽ nhữ mày sự tình quả nhiên cùng hắn muốn một dạng lý k h a n lập tức sẽ bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới t ạ tự nhiên một bộ ta không muốn nói chuyện cùng ngươi biểu lộ giống nhau nghiên kỷ dựa vào cái gì nàng và lý khoan tranh lệch sẽ lớn như vậy liên bắc lan đạo nhân cũng không nhịn được cảm k h á i lý khoan quả thật là yêu nhiệt bên trong yêu người ta lý khoan tiếp lấy giải thích tuy nhiên dung hợp hơn phân nửa nhưng mặt khác non nửa lúc nào có thể hoàn toàn dung hợp chưa thể biết được nam bình lung lay lý khoan c á n h tay nhị ca vậy ngươi để cho ta kiến thức một chút ngươi kiếm thuật như thế nào tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem lý k h a n muốn thấy một lần thực lực lý k h a n lắc đầu ngươi quên mình từng nói nói chuyện sao kiếm chính là giết người chi khí gia chi tất thấy huyết tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc tiếp theo lý khoan đem ánh mắt nhìn về phía tạ tự nhiên cùng bắc lan đạo nhân hai vị tới đây không biết có chuyện gì bắc lan đạo nhân tiến lên chắp tay bài nói thái tử điện hạ thực lực quả nhiên như trong truyền thuyết nói thâm bất khả chắc nhìn xem đánh giá chính mình mở miệng chính là tán thưởng c h i từ bắc lan đạo nhân lại nhìn xem im lặng đứng ngạo n g h ệ tạ tự nhiên lý khoan cười nhạt một tiếng nói ra bất quá là dựa vào tiên nhân chi uy thôi t í n h không được mặt bàn lời nói này là thật vờ xeo lét cái gì gọi là dựa vào tiên nhân chi uy dựa vào cái gì tiên nhân không phù hộ bọn họ c vương i là thông n m tuy là thiên nhân nhưng tu trung dung chi đạo sẽ không bởi vì hư vô mở m ệ n gì. trường sinh công pháp mạo hiểm mà khổng dính học tính cách xúc động dễ dàng nhất bị dẫn dụ có lẽ Hắn thử a loan cùng thanh huyền tĩnh bây giờ đã là hóa cảnh định phóng nghĩ đến nhiều hút mấy cái cá nhân để bạt công lực lý khoan lắc đầu từ hệ thống trong không gian xuất ra lúc đầu cơ quan điều các ngươi như đến sẽ đả thảo kinh xạ rất nhiều n chuyện mộ dung nguyện không cho tôn tư mạc nói hắn cũng không biết rằng gặp qua cơ quan đ i ể u tạ tự nhiên biết rõ thứ này mỗi lần xuất hiện nhất định là một trận gió tanh mương máu xem ra lý quan sát tâm đầm đầm như nho ra dám bao che khổng dính học đem nho ra xóa tên lấy lý khoan thực lực chẳng qua là đạn tay ở giữa nhìn xem cơ quan điệu dần dần xa đến lý khoan thu hồi ánh mắt để tại tạ tự nhiên trên thân đa tạ ngươi cung cấp tình báo tạ tự nhiên như băng núi vạn năm bất biến biểu lộ trên mặt môi đỏ khẽ mở thái tử điện hạ cảm tạ thật là có t h a n h ý ta đến bây giờ còn vẫn đứng tạ tự nhiên nữ g khí bình thản nhưng không thay mặt ngôn từ không s ắ a bén lý khoan im lặng xem ra tạ tự nhiên đối với hắn miệng cảm tạ rất là bất mãn a là tuyệt mỹ nữ nhân liền là quá lạnh nhạt khuyết thiếu điều giáo lý k h a n nghĩ đến xấu hổ cười nhạt một tiếng đi thôi theo ta đến thính đường tâm sự không chờ tạ tự nhiên cùng bắc lan đạo nhân cự tuyệt lý khoan dẫn đầu quay người hướng thính đường đi đến tạ tự nhiên nhìn xem lý khoan bóng lưng do dự một chút vậy đuổi theo đến bắc lan đạo nhân theo sát phía sau bạch khởi nhìn xem bắc lan đạo nhân c a o mày bắc lan đạo nhân vậy trông thấy bạch khởi tỏa ra cảm giác nguy cơ trong lòng hai người cùng lúc dâng lên một cái ý nghĩ hắn rất mạnh cùng là thiên nhân c h i cảnh lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương chỗ đáng sợ bạch h ở i nghĩ là bây giờ người giang hồ đều có thể cường h ã n như thế đại đường quả nhiên m à mỡ bác lan đạo nhân nghĩ là t h á lý khoan đều bên bên hai bên trái phải cắt ngang h i n bằng ngồi tạ tự nhiên cùng bắc lan đạo nhân có thể cùng thái tử ngồi chung đủ để chứng minh lý khoan coi trọng tử loan đứng dậy tiếp qua người hầu đưa tới nước trà tự mình ngâm chế lấy n g ũ hành thủy lực ngâm chế t r à lão phu nhưng còn là lần đầu tiên uống phải thật tốt nếm thử a bác lan đạo nhân nâng trung trà lên nước uống một hơi cạn sạch rác ngôi lưu hương lười ở giữa tràn đầy hương trà chi vị trà ngon trà ngon a tạ tự nhiên nhìn xem đoàn trang mà vũ mị tử loan nghe sư phụ đối nó tán thưởng lại quét mắt một vòng chú nữ tử loan thanh huyền còn có ngô giang tiên tăng thêm mộ dung n g u y ệ t mỗi một đều là khuynh thành chi tư mỗi người mỗi vẻ tạ tự nhiên đột nhiên cảm thấy tâm lý rất không thoải mái đặc biệt không thoải mái nam bình chỉ trị mộ dung nguyện nhị ca đây chính là người mới nhập thái từ phi sao Tôn、tư ô n t mạc có chút đau lòng có loại rau cải trắng bị lao r ã chư hủy đi cảm giác lý khoan gật gật đầu đây là mộ dung n g u y ệ t tại đến lương châu thành lúc cùng kết bạn là dược vương tôn tư mạc đồ đệ lý khoan chính thức giới thiệu nói tạ tự nhiên cùng bắc lan đạo nhân kinh ngạc không nghĩ tới mộ dung n g u y ệ t còn có như thế một t ầ n g thân phận cũng k h ó trách tôn tư mạc nguyện ý đi theo lý khoan nguyên lai là tôn tư mạc đồ đệ viên thiên cương lúc trước sẽ phái người đi bắt mộ dung nguyện điểm này liền có thể thuyết phục lại nhiều một cái có bối cảnh đối thủ tạ tự nhiên trong đầu tung ra ý nghĩ này đem nàng đều giật mình đám người không nói bầu không khí ý lặng tất cả mọi người uống vào nước trà trong chén chờ một bình uống cạn nước trà về sau tạ tự nhiên đạm mạc hỏi thăm thái tử điện hạ người tàng kinh tông lúc nào có thể xây xong lý khoan bình tĩnh đáp phu hoàng tại trường an thành ban thưởng một tòa cung điện đầy đủ xem như tàng kinh tông toàn bộ lần này sau khi trở về liền có thể chính thức sáng lập tạ tự nhiên trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới lý khoan như thế cấp tốc nhưng trên mặt vẫn như c ũ là lạnh lùng biểu lộ gật gật đầu vậy ta thái thượng vong tình tông ra nhậm lúc thái tử điện hạ cũng đừng quên giữa chúng ta ước định lý k h a n gật gật đầu cho biết là hiểu đề tài kéo tới tàng kinh tông bên trên cái này khiến bắc lan đạo nhân tô n tư mạc cùng bạch khởi cũng rất ngạc nhiên bắc lan đạo nhân hỏi trước vần đạo nghe đồ nhi nói điện hạ tàng kinh tông có bách g i a sở t r ư ở n g chi thuật khó nói thái tử điện hạ muốn tập bách g i a sở t r ư ở n g là một nhà chi dụng lý khoan gật gật đầu xác thực như thế giang hồ môn phái đông đảo dễ dàng sinh sôi rối loạn bất lợi dân sinh phát triển tập một nhà mới là phát triển gốc dễ bắc lan đạo nhân gật gật đầu lý k h a n như thế hùng tâm là chuyện tốt nhưng có một việc hắn phải nhắc nhở nếu có người khư phục như thế nào giang hồ người nặng nhất tự do danh tiếng không có khả năng tùy tiện gia nhập lý khoan niết miệng lên s á t khí bắn ra nội lực tuân ra trong sánh đường nhấc lên một trận quân phong nếu không phục giết giết hại bảy mươi vạn quân liên minh sát ý tại thời khắc này bạo phát liền bạch khởi cũng vì đó đ ộ n g dung bác lan đạo nhân tựa hồ đã sớm biết lý khoan sẽ làm như vậy thở dài nói ra thái tử điện hạ lòng ô m chỉ lớn tại hạ bội phục nhưng giang hồ muôn phái đuổi không sạch giết không rước kho à. từ hán triều lưu bang bắt đầu các đại hoàng đế liền bắt đầu lấy tay thống nhất bách ra sự tình Tuy rằng có một chút thành kiểu, rằng nhưng vẫn có lý à là môn mặc mới môn tôn là khó, mới làm, không săn nho nhưng vẫn hiện. phái phái thuật, sát, ít xuất đọc có dù l khoan u ố nói i u tiếp ệ t để đ vấn mặc dù khó khăn nhưng đại đường bây giờ có là thời gian huống hồ trong vòng một năm nhau đ đạo, ạ đạo, đạo, giờ khác đ này ô n bắc lan đạo nhân vậy đoán không được để thái thượng vòng tình tông i a nhập tàng kinh tông đến cùng là đúng hay sai bầu không khí lại lần nữa lâm vào trong yên lặng cái này lúc cơ quan điệu bay n h ẹ cánh bay trở về lý khoan đùa với trên đầu vai cơ quan điệu hỏi thăm không d ĩ n h học nhưng tại nho ra bên trong cơ quan điệu gật gật đầu lý khoan cười lạnh đã như vậy vậy liền cùng ta cùng nhau đi tới đi xem hắn một chút cái nào mà đến hùng tâm báo tử đàm nói xong lang ba vi bộ nhẹ dẫm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu từng s ợ i thanh phong từ loan thanh huyền bạch h ở i triệu tử long mấy người cũng cùng theo sát phía sau to lớn tính đường chỉ có bắc lan đạo nhân cùng tạ tự nhiên đứng đấy suy tư một lát bắc lan đạo nhân nói ra chúng ta vậy đến, đến một chút náo nhiệt nói xong biến mất không thấy gì nữa tốc độ cùng lý khoan tương xứng tạ tự nhiên trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc sư phó lúc nào vậy ưa thích tham gia náo nhiệt trên đường phố tuấn mã lao vụ tiến lên dẫn tới người qua đường nhao nhao liếc nhìn phát hiện là thái tử về sau bách tính quỷ b á i đợi lý khoan đi xa sau mới dám ngẩng đầu đi xem người giang hồ thảo luận chuyện gì làm cho thái tử điện hạ vội vàng như vậy khó nói về trường an không đúng trường an thành tại đông thái tử hướng tây bên tia giống như là nho gia vương thông chỗ ở phương khó nói thái tử điện hạ muốn đối nho gia xuất thủ sao nho gia cũng không có làm chuyện vậy các h ẳ n g vị tiên nhân phù hộ sự tình đã được chứng thực trường sinh tri pháp một chuyện sợ cũng sẽ có không ít người tin tưởng bây giờ lý khoan được thiên hạ đ ạ i thế đại đường vậy đem ngày càng hùng tráng đối phương đóng cửa đánh chó chúng ta không thể làm gì viên thiên cương lưu đồ dọn nước không l o ạ n nhưng không có tính tới lý khoan có tiên nhân phù hộ bây giờ mượn việc này lý khoan triệt để l ợ i uy tiên nhân tri lực thế tục phạm nhân không thể ngăn cản không người dám phản kháng trừ thần phục không còn cách nào khác tất cả mọi người trầm mặc không nói Bọn họ không lời nào để nói, lời để tại có lực lượng kia phía dưới liền phản kháng suy nghĩ đều không có liền tại cái này lúc cũng biết tiếng bước chân văng lên một người mặc nho ra sĩ phục nam nhân xông vào đến không tốt không tốt sư phụ lý k h a n cưỡi ngựa hắn ư Trước đường ớ n chúng công điên g về phía chúng ta tới. Trước 175, ám sát công chúa, chu thái ta cựu tộc. tới. sát tử, Đại ám b t t đầu kiếm h á h thừa, truyền tra tìm. Cái gì? Cái Lý không có khả năng tìm tới chúng ta không d ĩ n h học giống to thanh âm cơ hồ khàn khàn tê liệt dương tố vũ văn thành đô cùng vương thông s ắ c mặt đại biến trong đ ì n h viện đệ tử khác cũng đều loạn tung tùng kẹo vội cái gì đánh trước dò xét tìm hiểu hắn đến cần làm chuyện gì nói xong vương thông đứng dậy đi ra phía ngoài đến dương tố cùng vũ văn thành đô lấy nhau diêm phần mình chăm chú vũ khí trong tay khí thế hung hung sợ kẻ đến không thiện sơn trang bên ngoài tuấn mã tại trên đường núi phi nhanh tiến lên nhấc lên nhỏ bé bao cát phía sau còn có tiểu đội nhân mã theo sát phía sau tiến lên là lý khoan phía sau là triệu tử long bạch khởi tôn tư mạc đám người vừa xuống ngựa lý khoan s ố c lên cản đường ân cần thăm hỏi nho sinh nhóm đẩy cửa vào phía sau triệu tử long nâng thương khí thế hung hung bạch khởi hành tẩu sát ý l a n g nhiên bình thường người đọc sách không dám ngăn cản đẩy cửa ra vương thông đứng thẳng chính giữa thái tử điện hạ đột nhiên đến thăm không biết cần làm chuyện gì lý khoan cùng bạch khởi trên thân s á t khí giống như thực chất để cả sơn trang cũng giống như rơi vào trong hầm băng không thèm để ý vương thông lý khoan hạ lệnh nói ra khổng d ĩ n h học ở đâu để hắn đi ra nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện s á t khí mang theo kiếm ý bắn ra để người chung quanh chỉ cảm thấy đầu như bên trong tiểu lưới kiếm sắc bén nói h nói h s á t cơ như sóng chiều từng cơn sóng liên tiếp mạnh liệt mà lên hắn mục tiêu là khổng d ĩ n h học vương thông trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc điện hạ khổng dính học tuy rằng hành vi cực đoan nhưng hẳn là chưa hề đắc tội quan ngại không biết ngài tại sao phải tìm hắn lý k h a n thử cười một tiếng lạnh lùng nói k Triều Triều hành g n thích là hoàn r thất ô n g c h chính là trọng tội để tại đại đường nhưng là muốn chu cựu tộc lý khoan cái này đỉnh cái mũ trụt xuống nho ra tuyệt đối phải mát vương thông không thể tin được chính mình nghe được lời nói không dính học muốn ám sát công chúa không dính học dám ám sát công chúa cho nên người tâm kinh đẳng hàn nho ra đ ệ t ử thân thể cảm nhận được lý khoan trên thân bắn ra kiếm ý một cái run lệ bẫy bọn họ sợ hãi lúc này lý khoan sẽ bắt bọn hắn lại sau đó ngọ môn chợ bán thức ăn chém đầu đến cùng tình huống như thế nào k h ổ n g lao sư làm sao lại ám sát công chúa k h ổ n g lao sư luôn luôn phẩm hạnh đ o ằ n chính như thế nào lại làm loại chuyện này có phải hay không là tính sai nhưng nhìn thái từ điện hạ tư thế không giống l à bộ đến cùng là tình huống như thế nào ai có thể đi ra giải thích một chút tất cả mọi người hoảng bọn họ không thể không hoảng nho ra chính là cầu học trí điệu sau này cũng muốn tiến vào miếu đường bên trong người tập võ chỉ có sỗi chính là thiên hạ học sinh trong lòng thánh điệu nếu là bị mang theo ngẫu nghịch tên đừng nói tiến triều đình hiệu mệnh có thể còn sống liền đúng là không dễ trong lòng mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng không một người không sợ lý khoan phía sau tiên nhân quá mạnh một kiếm phía dưới cả sơn trang chỉ sợ đều muốn hủy d i ệ t vương thông đứng ra thái tử điện hạ khổng d ĩ n h học chính là ta nho ra bài danh thứ hai nhà giáo như thế nào được ngẫu nghịch sự tình trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó lý k h a n không nói lời nào chỉ ngay ba một tiếng hồi lâu chưa từng ra khỏi vỏ vô chủ kiếm lần nữa tách ra hàn kiếm mang sát khí cùng sát khí cùng tồn tại kiếm ý cùng sát ý p h u n g trào rút kiếm tất thấy huyết lý khoan muốn giết người vương thông kinh hãi tiến lên trước một bước nội lực p h u n g trào cản ở trước mặt mọi người hắn có thể khẳng định lấy lý khoan thực lực nếu là đánh nhau nhiều như vậy nho ra đệ tử liền phát ra kiếm khí cũng đỡ không nổi mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng bác lan đạo nhân xuất hiện tại trong đ ệ n h viện vương thông đến đem khổng dính học kêu đi ra hắn như đi ra tất cả mọi chuyện đều có thể rõ ràng đám người xem đến trông thấy tựa hồ hòa vào thiên địa bắc lan đạo nhân cùng ngạo nghễ mà đứng sắc mặt lành lạnh tạ tự nhiên vương thông kinh ngạc bắc lan đạo nhân gia hỏa này làm sao tới tu hành thái thượng v o n g tỉnh không phải không hỏi chuyện thế tục sao có người nhận ra bắc lan đạo nhân cùng tạ tự nhiên vội vàng bên trên đến bài nói bắc lan đạo trưởng tạ đạo trưởng không biết thì là nghị luận hai người này là ai xem ra rất có địa vị a người không biết nhiều năm như vậy sách có phải hay không trắng đọc lão nhân tóc trắng là thái thượng vòng tỉnh tông đương đại sư tôn bắc lan đạo nhân nữ là hắn quan môn đệ tử bây giờ thái thượng vòng tỉnh tổng trưởng môn tạ tự nhiên nữ trưởng môn xem thường nàng người ta hai mươi b ố tuổi hóa cảnh đ ỉ n h phong hai mươi b ố tuổi đ ỉ n h phong như thế yêu nghiệt sao hai mươi b ố tuổi hóa cảnh đ ỉ n h phong liền yêu nghiệt ngươi quên bên cạnh b ị kia đám người đem ánh mắt tụ vào tại lý khoan trên thân so với lý khoan tạ tự nhiên trên thân quang mang yếu rất nhiều bác lan đạo nhân mang theo tạ tự nhiên đi đến lý khoan sau lưng vương thông ngươi đã sớm nhìn ra long môn thạch quật bên trong bố trí chính là mễ vụ chi trận chỉ có ngươi nho ra người tu vi cao thâm mới có thể trận này nếu không phải khổng dĩnh học làm chẳng lẽ là ngươi bố trí nho ra đám học sinh hoảng sợ mặc kệ là vương thông vẫn là khổng d ĩ n h học đều là nho ra đại biểu nếu bọn họ cùng viên thiên cương liên thủ chẳng phải là ta tự nhiên gặp vương thông còn chưa hành động khuyên đ ủ để khổng d ĩ n h học ra đi ở trước mặt rằng co hỏi một chút liền biết rõ vương thông biết rõ việc này cố chấp bất quá chỉ có thể phái người trước đến gọi đến l i ê n tại cái này lúc vương thông sau lưng chuyển đến thanh âm không cần ta sẽ tự bỏ ra đến khổng d ĩ n h học từ trong chỗ ở đi ra người bên cạnh nhường ra một con đường nối thẳng lý khoan lý khoan trong mắt ánh mắt sát ý lấp lóe vô chủ kiếm chỉ khổng dính học có di ngôn gì nói đi khổng d ĩ n h học hừ lạnh một tiếng đường quốc lý thế dân bốn phía chứng minh n g ư ơ i thân là thái tử không tu nhân thuật thị s á t thành tính bây giờ càng là lấy trường sinh công pháp hấp dẫn người đời muốn thống nhất bách gia bách gia tranh minh mới có phát triển ngươi làm ngỗ nghịch sự tình ta lại như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn khổng d ĩ n h học thừa nhận vương thông sắc mặt tâm trầm khổng d ĩ n h học c o n h ắ n làm loại chuyện này không bị phát hiện cũng là không quan trọng bây giờ sự việc đã bại lộ hắn đây là hại nho gia à. lý khoan cười lạnh nhìn chằm chằm khổng dính học ngươi cùng viên thiên cương hợp tác chẳng lẽ không phải vì trường sinh công pháp không dính học không trả lời thẳng lý khoan vấn đề chắp hai tay sau lưng lỡn ngực ngạo nghễ mà đứng cùng viên thiên cương hợp tác chính là một mình ta gây nên cùng nho ra không quan hệ nói xong nội lực dâng lên mà ra hóa thành một em mở thô to linh xả chạy đến lý khoan nhất thời trong đình viện của phong phi vũ t r u n g quanh cây cối tuân rơi rung động lý khoan nhìn xem đánh tới chấp loáng chân khí h ừ lạnh một thân nâng lên chưa từng cầm kiếm t à hữu điều chủng tiểu kỹ cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban hấp tinh đại pháp cho ta hút chương một trăm bảy mươi sáu lấy kiếm tuyên chiến ba ngày người đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm to lớn hấp lực từ lý khoan tay trái bắn ra khổng d ĩ n h học đem hết toàn lực nhất kích cư như vậy bị hóa giải thành vô hình bên trong dương tố ở một bên thấy rõ ràng cái k i a cố hấp lực kém chút để đến không kịp phòng bị hắn quẳng l ạ o đạo công p h á p này thật sự là quá tà môn vũ văn thành đô không nói gì bất quá nhãn thần bên trong thận trọng đại biểu cho hắn rất để ý chuyện này trong đ ì n h viện bị phá giải chiêu thức khổng d ĩ n h học cũng không trông thấy vẻ bối rối vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng nói ra đường đường thái tử đại đường thiên phú đệ nhất nhân ti hữu giả không dám nhận chiêu sao lý k h a n huy động vô chủ kiếm không phải liền là muốn nhìn một chút t h ú t t ự c lực của ta. sau đó cho ta mượn c h ố n g đỡ lúc dùng mê vụ chi trận đảo thoát sao nghe thấy lời này nguyên bản bình tĩnh khổng dĩnh học h o ả n g lý khoan nói tiếp không sao để ngươi nhìn ta thực lực để người đời tốt tốt kiến thức một chút vô chủ kiếm y lực miễn cho có người nói vô chủ một kiếm có thể an thiên hạ là lời lẽ sai trái lời nói trong đình viện tất cả mọi người nín hơi ngưng thần muốn nhìn một chút lý khoan một kiếm này kiếm quang phóng lên tận trời như trong đêm tối đ o g đóm sau đó càng ngày càng sáng cuối cùng hóa thành mặt trời gay gát hào quang lóa mắt làm cho tất cả mọi người cũng neo mắt lại sợ bị đốt bị thương nương theo lấy kiếm quang năm loại kiếm ý d u n g hợp lẫn nhau khoái kiếm vô ý nhanh đến cực h ạ n kiếm pháp để cho người ta đến không kịp chống đỡ nhuyễn kiếm vô thường giống như âm thầm độc xạ không biết giấu tại nơi nào theo lúc cho nhất kích trí mệnh trọng kiếm vô phong cẩn trọng không đục để cho người ta bất lực chống đỡ một kiếm vô chủ thường thường không có gì lạ lại sát ý lâm nhiên ở giữa đoạt tính mạng người vô kiếm vô chiêu vạn vật nhưng vì kiếm động thì làm kiếm đạo kiếm quăng lên phong vận động thiên địa rung động thế gian phản phất chỉ có một kiếm này thường thường không có gì lạ lại kinh thiên động địa dọa người giống như gấp như, trầm, giống như hơn yếu Tất cả nhìn trước mắt khủng bố một màn tất cả mọi người dọa đến lui mấy bước rời xa lý hoan khổng d ĩ n h học phát hiện chính mình cũng không khác thường chậm rãi nhấc tay đối dương vân chuẩn bị c à n rỡ cười to tình huống như thế nào không giết chết vậy mà không giết chết khổng d ĩ n h học không có khả năng a sơn trang cũng chặt thành hai nửa khổng d ĩ n h học làm sao có thể bất tử đám người suy tư và tiên liền tại cái này lúc khổng d ĩ n h học nụ cười ngưng trệ ở trên mặt cả cá nhân từ giữa đó một phân thành hai kiếm quá nhanh để khổng d ĩ n h học nhiều sống mấy giây nho sinh nhóm kinh hãi nhắc gan người sợ tệ ra quần mới vào thiên nhân khổng d ĩ n h học lại bị một đau chạm dương tố cùng vũ văn thành đô trong mắt là dấu không được rung động vương thông cũng vô bi thương tri sắc mà là sắc mặt sát lạnh b ở môi khen run một kiếm này hắn chỉ có liều mạng mới có ngăn lại khả năng thật đáng sợ một kiếm dương tố tự lẩm bẩm vũ văn thành đô nắm chặt trong tay phượng sĩ lưu ly thang s ắ c thực đáng sợ nhưng đây không phải lý khoan toàn lực có khả năng chỉ là hắn tiện tay một kiếm một kiếm này nhìn như vô địch nhưng hắn cùng vương thông liên thủ còn có thể chống cự mà long môn thạch quật lúc trước một kiếm liền phản kháng chỗ chống đều không có dương tố lắc đầu không hắn còn chưa tới tiên nhân tình trạng nếu không một kiếm uy lực sẽ càng lớn vũ văn thành đô gật gật đầu coi như không tới vậy nhanh chỉ thiếu chút nữa không đúng nửa bước là hắn có thể đi đến một bước kia dương tố cùng vũ văn thành đô thảo luận bị trong định viện những người khác nghe được nhất thanh nhị sở trong lòng hoảng sợ không nghĩ tới lý khoan mạnh như vậy còn kém một bước liền đến tiên nhân trí cảnh lý khoan thu hồi vô chủ kiếm đánh giá trong phụ đệ những người khác phàm là bị lý khoan ánh mắt nhìn chăm chú người hoặc hoảng sợ lui lại hoặc hai chân như nhuộm lẫn ra hoặc túi đầu không dám đối mặt khổng d ĩ n h học quan môn đệ tử đứng ra thái tử điện hạ sư phụ đã chết hắn sự tình không có quan hệ gì với ta ta cũng chưa từng muốn qua muốn mưu hại công chúa lý khoan cười lạnh một tiếng ta tự nhiên ngón tay kinh h động lấy đạo thuật khống chế khổng dính học quan môn đệ tử y phục để y phục cứ thế mà đem hắn kịp chết còn lại nho sinh trông thấy một màn này tê cả ra đầu chỉ muốn rời xa nơi này vương thông đứng ra thái tử điện hạ người này cũng không ra hại công chúa chi ý vì sao giết chi lý khoan tử t ổ n ó i người nói hắn không có hắn liền không có ta là thái tử ta nói hắn có mưu loạn lòng phản định vậy chính là có vương thông ngậu lý khoan nói tiếp vương thông các người nho ra không chỉ có cùng dương chiêu lẫn nhau có tới lui hơn nữa còn thu lưu tùy triệu dương nhiệt dương tố cùng vũ văn thành đô lần này càng là nho ra n h â n ý đổ ra hại công chúa nếu không cho bàn giao thư lệnh một tiếng ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập mà lên để trong phủ đệ người một trái tim giống như rơi vào hầm băng gia hỏa này giết bảy mươi vạn quân liên minh con mắt đều không nháy một cái dinh thự bên trong chút người này còn chưa đủ người tá nhét cái răng vương thông đề khí chậm rãi nói ra thái tử điện hạ cấu kết dương chiêu một chuyện là người chết cùng dương chiêu tư nhân tới lui cùng ta nho ra không quan hệ thu lưu dương tố cùng vũ văn thành đô quả thật đạo nghĩa tiến hành đối phương thủy triều có ân với chúng ta người đọc sách coi trọng ân tất báo nợ bế thưởng bất quá thái tử điện hạ muốn bắt hai người nhưng tự mình động thủ ta nho ra tuyệt không can thiệp chỉ là thu lưu còn có ým lưu đồ hại công chúa cũng là không dính học bởi vì bản thân tư dục mà làm sự tình chúng ta cũng không hiểu biết vương thông s á c thực có gánh làm với lại có đầu góc hai câu ba lời liền đem tất cả mọi chuyện đầy được không còn một mảnh lý khoan cười ha ha cổ nhân nói hiệp dùng võ loạn cấm nho lấy văn luật pháp hôm nay gặp mặt quả thật đúng là không sai thật sự là miệng lưới bén nhọn đem sự tình đầy được không còn một mảnh để b ả n thái tử mở mắt ta theo dương vân nói chuyện s ắ p bén kiếm ý ngưng tụ trong đó đám người hoảng sợ lý khoan muốn động thủ cái này nhỏ hẹp dinh thự có lẽ liền một kiếm cũng đỡ không nổi bọn họ trốn đều không thời cơ trốn bên cạnh n â n thương là triệu tử long hung danh bên ngoài không người dám đối nó phong mang một bên mang theo quỷ kiểm diện cụ không ai biết là ai nhưng trên thân phát ra sắc khí so lý khoan vậy yếu không mấy phần có hai người này tại chạy càng nhanh chỉ sợ đã chết vậy càng nhanh kiếm khí bắn ra ở giữa lý khoan chỉ vào vương thông nói ra vương thông dương tố vũ văn thành đô ba người các ngươi thụ tiên nhân kiếm khí uy hiếp bây giờ không phải trạng thái toàn thịnh ta lý khoan ở đây hạ chiến thư muốn cùng ba người các ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu tất cả mọi người giống xem người điên nhìn xem lý khoan như đơn đà độc đấu không người là lý k h a n đối thủ nhưng ba người tăng theo cấp số cộng vậy liền khác biệt không khí yên tình im mắng liền từ loan thanh huyền còn có tạ tự nhiên cũng cao mày xem không hiểu lý khoan còn muốn cái gì vương thông cũng là xứ sở ngươi muốn cùng chúng ta quyết chiến sinh tử liền ngươi một cái lý khoan gật gật đầu đúng ta muốn lấy một đ ị c h ba lại chỉ dùng kiếm thuật quyết đấu chỉ dùng kiếm thuật vậy liền mang ý nghĩa hấp tinh đại pháp không thể sử dụng cũng sẽ không có tiên nhân trợ giúp cái này vương thông tâm tư hoạt lạ nho gia đệ tử nhóm đại hỷ xì、si、sao bàn tán vương sư phụ cùng vũ văn thành đô thế nhưng là thiên nhân cảnh giới cao thủ hai người liên thủ làm sao có thể có người đánh thắng đừng quên dương tố dương tố vậy đi vào thiên nhân tri cảnh không tiên nhân muốn đánh thắng ba người này không có khả năng không sử dụng tiên nhân c h i lực cùng ba người sinh tử đối quyết tại phần lớn người xem ra lý khoan là đang tìm cái chết vương thông hiển nhiên cũng muốn minh bạch điểm này giận lời nói n g ư y i kết cục có gì âm mưu tại r ư vương thông xem ra lý khoan là người điên nhưng không phải người ngu muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến ba tên thiên nhân cao thủ không phải tiên nhân làm không được cùng muốn chết không có khác nhau vương thông không cảm thấy lý khoan sẽ chịu chết cũng không thấy được lý khoan sẽ hào tâm tha bọn họ một lần lý khoan thử cười một tiếng nho nhỏ nho ra đối phó các ngươi còn cần ta động náo dùng âm mưu từ long b ạ c h h ở i tôn dược vương để bọn hắn kiến thức một chút bản thái tử thực lực mệnh lệnh phía dưới ba người cùng nhau đi ra tô tư m ạ c vậy mà xui quỷ khiến đi tới ba tên i tiên nhân khí thế bắn ra kinh thiên động địa đại đ ị a rung động phủ đệ tại cỗ khí thế này phía dưới chấn động lung lay sắc đổ vương thông dương tố vũ văn thành đô ba người đồng tử thẳng co lại đi theo hộ vệ lại có ba tên thiên nhân lúc nào thiên nhân như thế không đáng tiền t ă người khẽ phía dưới lý khoan giang hai cánh tay khí thế như hồng dân t h ả o có một không hai mây xanh phong vân rúng động phủ đệ phương viên một dặm phi cầm tẩu thú bị phát ra kiếm khí sợ quá chạy mất hoa có cây cối bị phun trào khí thế thổi ngã trái ngã phải lý khoan trên thân phát ra sắc bén kiếm khí để người chung quanh toàn thân nói nói thiên nhân phía trên cảnh giới một ý nghĩ sai lầm liền có thể vì tiên vương thông dương tố vũ văn thành đô i lẫn nhau lẫn nhau nhìn ra trong mắt đối phương ngờ vực vô căn cứ địa tiên keng truyền thừa độ không một keng truyền thừa độ không một một hệ liệt tiếng nhắc nhở tiếp tục vang lên truyền thừa độ đến chín mươi chín phần trăm chỉ kém một phần trăm chỉ cần lại tiến lên một bước thu hồi kiếm thế khi tức nội liễm hết thể bình tĩnh lại chỉ là phụ đệ chung quanh như bị manh thu tập kích qua khủng bố cảnh tượng mang ý nghĩa vừa mới phát sinh không tầm thường sự tỉnh cảm thụ được dung hợp hơn phân nửa kiếm、ý. lý khoan vui sướng trong lòng các người đáp ứng cũng tốt không đáp ứng cũng được đợi ta không bằng đi vào địa tiên tri cảnh sẽ tìm các người tính toán đạo mạc ngữ đ i ệ u mang theo lớn lao uy hiếp lực ép tới vương thông đám người thở không nổi nói xong lý khoan quay người rời đi đi tới cửa dừng chân lại còn nói thêm đúng vương thông đợi ta đến tể lỗ c h i địa nho ra sơn trăng lúc nhất định là ngươi nho ra bị thay thế này g vương thông sắc mặt tâm trầm nho ra không có khả năng tiêu vong phai mờ chỉ có thể thay thế lý k h a n cũng biết điểm này nhưng là không có đại nho lại như thế nào thay thế chỉ là đại đường thái tử lại nơi nào có thể tìm tới đ ạ i nho đợi đến lý khoan sau khi đi dương tố cầm lý khoan lưu lại chiến thư đi tới thiên bảo đại tướng chúng ta như thế nào đi làm vũ văn thành đô cầm lấy chiến thư trong mắt chứa s á c ý nếu không ưng chiến chúng ta liền lại không thời cơ a đợi đến lý khoan bước vào địa tiên tri cảnh vậy liền thật không có thời cơ nghĩ tới đây vũ văn thành đô chắp tay bài nói vương sư phụ nhiều ngày thu lưu cho ngài tạo thành lớn như vậy phiền phức ta đã không tiện lại ngủ lại đi trước một bước nói xong vũ văn thành đô mang theo dương tố rời đi về phần chiến thư sự tỉnh đại gia ngầm hiểu lẫn nhau ai cũng không có đến để nhiều người ở đây miệng tạp thương nghị chiến thư sự t ì n h chuyển ra đến phiền p h ứ c bất quá trong lòng ba người cũng không lo lắng lý khoan lấy kiếm thuật quyết đấu ba người cùng muốn chết không khác xuất phủ để lý khoan chậm rãi đi ở trong núi trên đường nhỏ móng ngựa đạp đạp đâm thanh truyền vào lý khoan trong hai nữ tử mùi thơm ngát bay vào lý khoan trong núi bay đầu mà trông ma thất trở tạ tự nhiên đi tới thái tử đ i ệ n hạ địa tiên là cái gì dù là có nghi vấn tạ tự nhiên vẫn như c ũ là cao nạo bộ dáng cái này hỏi một chút khắc bạch khởi triệu tử long tôn tư mạc thậm chí tử loan cùng thanh huyền cũng nhìn qua trong lòng bọn họ cũng đều phá lệ hiệu kỳ lý khoan n cầm đầu giải thích nói đ ị a u tiên chính là thiên nhân phía trên cảnh giới chính là võ đạo cực hạ quả nhiên là thiên nhân trở lên cảnh giới đám người đều có đâm chiêu trong mắt mang theo dị dạng hào quang tạ tự nhiên nhìn xem bắc lan đạo nhân bắc lan đạo nhân lắc đầu biểu thị chính mình chưa từng nghe qua cảnh giới này nam bình công chúa chen vào nói hỏi thăm nhị ca thiên nhân là không phải địa tiên cảnh giới lý khoan gật đầu nói đó là đương nhiên địa tiên tri cảnh sớm đã không phải phạm nhân thủ đoạn vượt qua thường nhân tưởng tượng bắc lan đạo nhân nói ra đ i ệ tiên tri cảnh khủng bố chúng ta đã kiến thức qua vốn cho rằng đến tiên nhân chi cảnh cho tri lý i ề n đỉnh phong, là võ học khoan vội vàng ă n ủi bác lan đạo trưởng không cần tự coi nhẹ mình địa tiên tri cảnh xuất thế người lác đác không có mấy ta đại đường quốc thổ trăm ngàn năm qua cũng liền như vậy mấy cái bác lan đạo nhân thở dài nói ra cũng không biết địa tiên đến cùng là dạng gì tồn tại thật nghĩ nhìn xem địa tiên chiến đấu là như thế nào hung hãn lý k h a n cười to đợi ta bước vào địa tiên tri cảnh chắc chắn để bắc lan đạo trưởng xem thật kỹ một chút tạ tự nhiên ngưng mắt n h ă n lại nói ra ngươi còn chưa bước vào điệu tiên c h i cảnh dám lấy một địch ba khó nói ngươi muốn tại chiến đấu bên trong đột phá tại thời khắc sinh tử tìm kiếm thông hướng điệu tiên một con đường sinh tử lúc đột phá từ xưa đến nay dạng này sự t ì n h không phải s ố ít tuy nhiên rất nhiều người cuối cùng thất bại nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại gia chạy theo như vị lý khoan quét mắt một vòng tạ tự nhiên nữ nhân này suy nghĩ còn thật nhiều liền tại cái này lúc chuyền thừa độ không một phần trăm chuyền thừa độ một trăm phần trăm cung chủ nhân bước vào đ i ệ tiên tri cảnh năm loại kiếm ý dung hợp chủ nhân lĩnh nộ g kiếm ý trạm thiên diệt địa chủ nhân thu hoạch được nhân kiếm hợp nhất trước mắt ở vào chưa kích hoạt trạng thái lý khoan xứng sở cái này tới đất tiên hắn còn chưa chuẩn bị xong đâu đây cũng quá đột nhiên đi còn có trạm thiên diệt địa kiếm ý cái k i a chính là không có gì không thể chạm không có gì không thể diệt có chút ra châu a xứng sở lúc bên hai lại chuyển tới tạ tự nhiên thanh âm lý khoan dám dùng sinh tử lúc đến đột phá ngươi quả nhiên là người điên lý k h a n trầm mặc bị tạ tự nhiên nghĩ lầm ngầm thừa nhận lý k h a n im lặng h ắ n đã là đ ị tiên còn sinh tử tri chi chiến cải rắm hắn là vì hệ thống khen thưởng thần nông đ ỉ n h tất cả mọi người không biết lý khoan đến địa tiên c h i cảnh ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú ở trên người hắn thậm chí còn muốn ra nói k h u y ê n c a n lý khoan cười to kiếm mắt chỉ xem tạ tự nhiên tạ tự nhiên bị này đôi con ngươi trần trụi nhìn xem không khỏi nghĩ đến trước đó tại hồ nước một mảng kia không dám cùng lý khoan đối mặt tiếp theo lại nghe thấy lý khoan nói ta vốn chính là điên thái tử không điên cái nào mà đến thái tử chi vị sự t ì n h đã xong xuôi về trường ăn đi trường an thành còn có chuyện phải làm đâu nói xong lý khoan ra trước ngựa được tâm tình vui vẻ thậm chí không kịp chờ đợi muốn tìm địa phương thử một chút bây giờ thực lực đại ị a ê n đường â c điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm từ loan thanh huyền còn có nam bình cùng bộ dung nguyện gặp lý khoan cũng không muốn quá nhiều thảo luận chuyện này ngoan ngoan tiến xe ngựa triệu tử long lái xe theo sát lý khoan mà đi tạ tự nhiên không cùng theo tại chỗ ngơ ngác nhìn xem xe ngựa dần dần từng bước đi đến cho bùi lên lại rơi bác lan đạo nhân đi đến tạ tự nhiên bên người đ ộ nhi chúng ta nên đi tông môn bên trong còn có không ít sự tình cần xử lý nếu là sai qua k ị c hay coi như phiền phước thái thượng vong t ỉ n h tông sắp gia nhập tàng kinh tông tin tức đã thả ra đến với lại lý khoan phía sau có chân tiên chuyện này truyền ra đến giang hồ thế lực đối thái thượng v o n g t ỉ n h tông thái độ sẽ phát sinh biến hóa điểm này cũng cần tốn thời gian đi xử lý bác lan đạo nhân muốn đổi tại lý k h a n tỷ thi trước đem hết t h ể cũng làm tốt không phải vậy sai qua lý khoan sinh tử chi đấu thế nhưng là một nỗi tiếc n ố i khôn m ù i à. tạ tự nhiên nhìn xem bắc lan đạo nhân cao mày nói ra sư tôn lấy một đĩ ba ngươi cảm thấy lý khoan sẽ thắng bắc lan đạo nhân sắc mặt bình tĩnh hắn lúc nào thua qua tạ tự nhiên xứng sở sau đó lại suy nghĩ kỹ một chút lý khoan làm sự t ì n h tuy nhiên nhìn điên cùng cực nhưng giống như thật không có thua qua gặp tạ tự nhiên xứng sở bắc lan đạo nhân tiếp tục nói đồ nhi ngươi tướng thái thượng vong tình cũng không phải là muốn tuyệt tính ít ham muốn mà là muốn thường xuyên bảo trì bà tâm có thể tỉnh táo xử lý bất cứ chuyện gì tuyệt r a đối với mình có lợi nhất sự t ì n h đây là thiên đạo cũng là thái thượng vong tình cuối cùng tôn nghiêm tạ tự nhiên không nói nàng nhớ tới thái thượng vô cực đạo pháp bên trong thái thượng vong tình đạo vô tình là vì tốt hơn thủ hộ vô tình cực h ạ chính là hữu tình không có bắc lan đạo nhân tranh luận nhìn một chút lý khoan rời đi phương hướng biến mất rời đi bắc lan đạo nhân thở dài theo sát phía sau về đường đi bên trên lý khoan điều ra hệ thống màn hình thu vi tới đất tiên chuyên thừa độ một trăm phần trăm trường sinh võ học bất tử bất diện công tiệu viên mãn bộ hạ có triệu tử long là v o n g trăm tên thích khách hệ thống trong hành trang có tàng kinh công pháp hồng binh khử bệnh p h ụ bạo liệt p h ụ các một viên còn có m ư ờ i mấy bản đảo đồ vật không nhiều nhưng đều hữu dụng về phần công pháp độc cô cựu kiếm đã biến mất biến thành trạm thiên d i ệ t địa kiếm ý mà phía sau nhân kiếm hợp nhất chưa giải khóa để lý khoan nhữ m ả y ta truyền thừa độ cũng đầy còn làm chưa giải khóa quá p h ậ n đi hệ thống giải thích trạm thiên d i ệ t địa chính là độc cô cầu bại lĩnh nội trung cực kiếm ý nhưng nếu muốn vấn đỉnh kiếm đạo đình phong nhất định phải đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng kiếm ma độc cô cầu bại chết thời điểm c ũ lý khoan là kinh hãi kiếm ma cũng chưa từng đạt tới cảnh giới một kiếm có thể chẳng tiên đây là tập võ sao đặt tại cái này mà tu tiên đâu lý khoan càng nghĩ càng hư vấn đối nhân kiếm hợp nhất cảnh giới vậy càng phát ra khát vọng trên đường đi sóc này đến giữa trưa bên hai chuyển đến nam bình công chúa thanh nhâm nhị ca nam bình nói bụng có thể ăn được hay không đổ vật rồi lên đường lý khoan gật gật đầu có thể phụ cận ta nhớ được có một người tên là thiệt tổ tuy là nữ tử nhưng làm một tay thức ăn ngon tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết rõ nàng vị trí tôn tư mạc càng phát ra kinh ngạc lý khoan giống như biết tất cả mọi chuyện đối cái gì cũng nhất thanh nhị sở nam bình công chúa gật gật đầu một đoàn người hỏi đường về sau đến khách sạn kín người hết chỗ tại nhìn thấy lý khoan một khắc này ồn ào đại đường lặng ngắt như tờ điên thái tử tên người trong thiên hạ đều biết nhất là z bảy mươi vạn quân liên minh về sau lý khoan uy danh có thể nói là vang vọng tứ hải các thực khách không biết lý khoan muốn làm gì dọa đến run lời bảy nam bình công chúa trông thấy bộ này trang diện không khỏi cười nói nhị ca thật đúng là lợi hại vừa xuất hiện dân chúng tầm thường đều không dám nói chuyện lý khoan vậy rất bất đắc dĩ thân là hoàng thất bị người hoảng sợ là bình thường sự t ì n h nhưng đây cũng quá khoa trương các vị ta tuy rằng tàn bạo nhưng đó là đối ngoại địch các ngươi đều là đại đường con dân ta tự làm sẽ như phụ hoàng mở dạng yêu dân như con hôm nay đến bất quá là nghe nói thiện tổ chủ nghệ cao siêu cho nên đến đây b á i phỏng cũng không gì khác sự t ì n h còn các vị không cần t h ậ n t r ư n g nói xong lý k h a n mang theo đám người ngồi tại nơi hẻo lánh thái tử điện hạ giống như thật sự là đến ăn đề thái tử làm sao lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm ai biết đâu bất quá nghe lương châu thành người nói thái tử điện hạ xưa nay không khi dễ người hơn nữa còn đem ác đem đỗ hợp cho trực tiếp giết xem ra thái tử điện hạ thật sự là người tốt đó cũng không phải là tiên nhân phù hộ còn có thể là ác đ ồ không thành may mắn có thái tử điện hạ nếu không tây đổi quyết bảy mươi vạn quân liên minh công tới lại là dân chúng lầm than a bách tính nghị luận ở mỹ khách sạn lại trở lại náo nhiệt cái này khiến lý quan tâm tình thật tốt chi ít vì đại đường làm sự tỉnh cũng không phải là hưởng công sau một lát mặc vải dầu tạp rề trung niên thiếu phụ đi tới thân thể nợ nang có người đẹp hết thời chi tư trông thấy lý khoan sau cũng không bối rối thiện tổ gặp qua thái tử điện hạ lễ bái ở giữa không điêu ngạo không tự ti vừa nhìn liền biết là thấy qua việc đời người lý khoan uống vào trà thô nghe nói thiện tổ chủ nghệ cao siêu bản thái tử đặc biệt bái phỏng ngươi liền làm chút thức ăn cầm tay đến để cho chúng ta nếm thử thiện tổ gật gật đầu sau đó lui ra nam bình nghi ngờ nói nhị ca ngươi không cảm thấy thiện tổ có chút kỳ quái sao người trong giang hồ từ trước đến nay kiệt ngao bất tuần gặp bản thái tử bình tĩnh cũng là bình thường tôn tư mạc hỏi thăm ngươi nói thiện tổ là người trong giang hồ lý khoan nói ra đúng nội lực tuy rằng ẩn mà không phát nhưng ít ra là hóa cảnh cao thủ mấy người gật gật đầu không tiếp tục để ý chuyện này mà là thảo luận tảng kinh tông thành lập sự t ì n h liên tại cái này lúc thiện tổ bưng đồ ăn tới đều là bình thường đồ ăn thường ngày nhưng tản mát ra mùi thơm liền lý khoan cũng nhịn không được bị câu lên sâu rượu nếu một đũa lý khoan hài lòng gật gật đầu thiện tổ đúng không sau này ngươi liền nhập dưới trướng của ta chuyên đầu bếp l ỏ thiện tổ s ư ơ n g sở ánh mắt lật đỏ nghe nói thái tử điện hạ bá đạo vô cùng hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lý k h a n hừ lạnh một tiếng ngươi dám cự tuyệt thiện tổ huyện chuyển nợ nụ cười vì thái tử điện hạ hiệu lực chính là thảo dân b ả n phận ta c á i này đi chuẩn bị ngay lý khoan gật gật đầu đối trên bàn mỹ thực ăn như gió q u ố n thiện tổ có mục đích có bí mật bất quá đối với lý khoan tới nói đây không đáng gì hóa cảnh nhân vật trên giang hồ là nhất đ ẳ n g cao thủ nhưng tại lý khoan trong mắt một ngón tay liền có thể nghiền chết tồn tại lý khoan vừa ăn vừa nhớ lại đến trường ăn về sau sự tình lệ c á n h m ô n đô như hối còn có xà hạt tìm tới bản danh sách võ cử nhân địch nhân kiệt còn có phủ tang nước sứ giả hẳn là cũng mau tới đương huyền trang truyền phật giáo tây phương quốc gia bãi phỏng cái này chút mới là sửa lịch sử căn bản cũng chính là lúc này hỏa dược chuyển vào phía tây cơm nước xong xuôi thiện tổ đã thu thập xong cùng lý khoan cùng nhau tiến lên trên đường thực vật liền từ nàng đến phụ trách thời gian trôi qua ba ngày sau phù hộ lý khoan tiên nhân tại long môn thạch quật xuất thủ tin tức cũng đã chuyển đến trường an thành c h ư một trăm bảy mươi chín có đại sự thiên đại sự tỉnh đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r à tìm trong thành trường an trong phủ thừa tướng phong huyền linh cùng tần thúc bảo u ố n g trà thảo luận đương kim cục thế không khỏi đảm luận đến lý k h a n tân đại nhân nghe nói thái tử điện hạ đến long môn thạch quật hắn đến đó làm gì phòng huyền linh n g h i hoặc tiêu diệt viên thiên c ư ơ n g chính là một cái công lớn phòng huyền linh không hiểu rõ lý khoan không trở lại l ĩ n h công đến vị nam tri địa làm gì tân thúc bảo lắc đầu c ư ờ i khổ ngày đó ta tuy rằng theo thái tử điện hạ cùng nhau xuất t r i n h nhưng điện hạ muốn làm gì ta cũng không tốt n g h e n h ó n g bất quá lúc đó điện hạ đi vội vàng nghĩ đến nhất định là có chuyện thần yếu phòng huyền linh gật gật đầu không còn hỏi thăm chỉ là tâm lý thạch đầu một mực để không rời đến lý k h a n làm việc từ trước đến nay chỉ nhìn tâm tình giống như người điên đối phó ngoại địch có thể nếu là dùng một bộ này đối phó người một nhà không thích hợp hắn sợ h ã i l ý khoan muốn đến vị nam c h i địa tìm m ộ i chút quan viên phiền phức yến tính lúc tân thúc bảo tiếp tục hỏi thăm thưa tướng đại nhân sao không thấy di ái nhắc lên phòng di ái p h o n g huyền linh liền giả bộ như đau lòng che tim nói lên hắn ta liền giận tiểu tử này cả ngày tại tàng kinh tông bên trong bận b i ể u sống ta lần trước liền hơi tìm hiểu một cái hỏi hắn đang làm cái gì hắn không trả lời cũng liền thôi liền nhà cũng không trở về hắn nói chờ tàng kinh tông xuất thế thiên hạ chắc chắn trấn kinh phòng huyền linh đối tàng kinh tông thế nhưng là hiếu kỳ gấp đáng tiếc một mực không có t ì n báo Tân t gật gật hai người không còn thảo luận chuyện này lại bắt đầu trò chuyện thiên hạ đại sự một phút sau gấp rút tiếng bước chân tại chất gỗ phòng hành lang lối đi nhỏ vang lên hai người nghi hoặc nhìn về phía cửa còn không có chờ trông thấy bóng người chỉ nghe thấy quản gia thở hổn hển gấp rút thanh âm đại nhân có đại sự thiên đại sự tình a người chưa tới âm thanh tới trước n g h e xong đại sự p h o n g huyền linh cùng tần thúc bảo liếp nhau nghĩ đến một cái người thái tử lý khoan chuyện gì hốt hoảng như vậy p h o n g huyền linh hỏi thăm quản gia chắp tay túi đầu bài nói vị nam tri địa long môn thạch quật phù hộ thái tử điện hạ tiên nhân vông xuống p h o n g huyền linh cùng tần thúc bảo kinh hãi ngồi mà lên cái gì tiên nhân vông xuống hai người liếp nhau đồng đều trông thấy trong mắt đối phương chấn kinh c h i sắc nói chi tiết một chút p h o n g huyền linh thúc giục nói quản gia lập tức đem tất cả mọi chuyện từng cái nói tới chi tiết không bỏ sót nếu không phải quản gia tại phủ đệ nhiều năm hiểu rõ phòng huyền linh còn tưởng rằng đến một cái thư sinh kể chuyện đặc không mà đi một kiếm để cả long môn chấn người cũng không thể động đậy một chút liền rết dạ xoa một kiếm diệt viên thiên cương với lại thái tử điện hạ còn đi gặp vương thông ai cũng không nghĩ tới thật có tiên nhân phòng huyền linh cùng tần thúc bảo l i ế t nhau c h ă m miệng một lời chuẩn bị ngựa tiên h cung quản g i a lại một đường chạy chậm ra đến chuẩn bị phòng huyền linh cùng tần thúc bảo liền hướng phục cũng không kịp đuổi mặc một mạc y phục lên xe ngựa trên đường phố thừa tướng chuyên trúc xe ngựa phi nhanh tiến lên thông hướng trong hoàng thành trong ngự thư phòng lý thế dân k h a n h chân ngồi tính t o ạ lù lù bất、động. xôi trào mãnh liệt nội lực như liên miên bất tuyệt đại hải liên miên không thôi bạch khí từ lý thế dân đỉnh đầu dâng lên m i u y ê n ngông như tinh thần nhìn như nhu hỏa lại cất dấu cự đại lực sát thương từ từ tu luyện dưỡng khí quyết về sau lý thế dân thần thanh tức giận mình ngày xưa cần một canh giờ có thể xử lý xong chính vụ bây giờ nhưng đọc nhanh như gió liền nhưng tại tâm một phút liền có thể giải quyết cả ngày lốc tại ngự thư phòng người bên ngoài cho là hắn tại xử lý triều đình sự tỉnh kỳ thực âm thầm tu luyện liền tại cái này lúc thái giám bén nhọn âm thanh văng lên v ậ hạ thừa tướng phòng h u y linh tướng quân tần thúc bảo cầu kiến lý thế dân mày nhữ lại nhăn bị người quái dày tu luyện có chút không thích nếu là t h ư ờ n g nhân lý thế dân nhất định tức giận nhưng tảo chiều kết thúc không lâu văn quan võ tướng cùng đi bài kiến nghĩ đến xác thực có đại sự、Kinh. nói xong lý thế dân thu nạp khí thế trong ngự thư phòng lại bình tĩnh lại sau một lát phong huyền linh cùng tần thúc bảo cùng nhau tiến vào bài nói t h ầ n khấu kiến bệ hạ lý thế dân khẽ gật đầu nhìn chằm chằm hai người lời nói văn quan võ tướng cùng nhau bài phỏng nhưng có đại sự phong huyền linh trước khi nói ra bệ hạ chúng ta vừa nhận được tin tức vị nam tri địa long môn thạch có chỗ có tiên nhân bông xuống nghe thấy tiên nhân lý thế dân cao mày hỏi thăm từ từ nói tới phong huyền linh tiếp tục nói thần nghe nói là phù hộ thái tử điện hạ tiên nhân xuất hiện tại long môn thạch quật một kiếm giết viên thiên cương nghe xong là lý khoan phía sau tiên nhân lý thế dân trên mặt khẩn trương nhạc không ít ngay tiếp theo cao mày cũng đều bừng ra từ tốn nói nguyên lai là khoan nhi phía sau tiên nhân c h ẳ n g biết rõ bất quá khoan nhi đến long môn thạch quật làm gì phong huyền linh tần thúc bảo hai người lướt nhau diễn phần mình che đậy tình huống như thế nào b ậ hạ ngại không nên tốt tốt quan tâm tiên nhân sao tại phòng huyền linh xem ra lý thế dân lớn nhất hẳn là quan tâm liền là tiên nhân sự tình nhưng chiếu tình huống bây giờ xem ra lý thế dân không chỉ có đối tiên nhân không quan tâm ngược lại đối lý khoan phá lệ hiếu kỳ nhất là lý khoan vì sao lại xuất hiện tại long môn thạch quật đối với chuyện này hứng thú thậm chí so với tiên nhân hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc có vấn đề tuyệt đối có vấn đề nghĩ tới đây p h o n g huyền linh cùng tần thúc bảo l i ế t nhau nhìn thấy trong mắt đối phương c h ấ n kinh khó nói v ậ hạ sớm đã gặp qua tiên nhân trong lòng hai người cùng lúc n ó được nhưng là không dám hỏi thăm chỉ có thể cưỡng chế lòng hiếu kỳ phong huyền linh ngừng lại một lát tổ chức tốt ngôn ngữ tiếp tục nói thần nghe nói nam bình công chúa bây giờ cùng thái tử điện hạ cùng một chỗ cùng nhau xuất hiện tại long môn thạch quật nói xong phong huyền linh bông cảm giác trong ngự thư phòng nhiệt độ trợt hạ xuống nam bình thân là công chúa một mình xuất cung không nghe quản giáo lý thế dân mang theo hấn dẫn c h i sắc trong mắt hơi lạnh tỏa ra phong huyền linh không có nói do nguyên do nhưng lý thế dân không những không đốc ngược lại rất thông minh lý k h a n sẽ không vô duyên vô cớ đến long môn thạch quật viên thiên cương cũng sẽ không vừa lúc xuất hiện tại long môn thạch quật tăng thêm gần đây cung bên chồng cũng chưa từng nhìn thấy nam bình công chúa thất ảnh lý thế dân đã đón được nam bình công chúa chỉ sợ sớm đã chạy ra hoàng c u n g mà lý khoan đến long môn thạch quận chỉ có một cái mục đích cái k i a chính là tìm nam bình cảm nhận được trong phòng băng lánh bầu không khí phòng huyền linh có chút lo lắng lý thế dân bộ dáng này nhất định là giận nhìn xem phòng huyền linh lý thế dân hỏi cẩn thận nói một chút đến cùng phát sinh cái gì phòng huyền linh vội và nói g n nghe nói viên thiên cương muốn mưu đồ trường sinh chi pháp tiên nhân tức giận b u ô n g xuống long môn thạch quận đem viên tiên cương một kiếm chém giết nghe nói tiên nhân vung xuống long môn thạch quận lúc đằng không mà lên giá sương ngủ mà đi tiên khí tung bay trên đầu lơ lửng trấn sơn hà chi lại kiếm kiếm quang xuống, bao phủ đại đường thể điên thái i n tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm lý khoan có vô hình tiên binh sự tỉnh người trong thiên hạ đều biết nếu muốn giết viên thiên cương lấy vô hình tiên binh lực lượng không cần tiên nhân xuất thủ liền có thể âm thầm đánh giết nhưng viên thiên cương trong tay nắm giữ thẻ đánh bạc lý khoan bất đắc dĩ chỉ có thể cầu tiên nhân ra mặt mà kia cá nhân liền là nam bình công chúa lý thế dân trầm giọng nói ra mấy ngày mặc kệ nha đầu này càng như thế cả gan làm loạn p h o n g huyền linh lơ đãng t r ả trà mồ hôi lạnh trên trán nói ra b ậ y hạ long thể trọng yếu không nên tức giận nam bình công chúa bây giờ đã tại về trường an thành trên đường lý thế dân không nói tức giận chưa từng tiêu tán xem bộ dáng kia trở về miễn không trách phạt phong huyền linh cùng tần thúc bảo vì nam bình công chúa mặc niệm lấy lý thế dân tính cách nam bình công chúa đời này cũng đừng nghĩ ra trường an thành phong huyền linh nói tiếp b ậ y hạ còn có một chuyện thần muốn bẩm báo lý thế dân hơi nhữ m ẩ y mang theo một chút hiếu kỳ nói ra nói thái tử điện hạ giết nho ra nhị đương ra khổng d ĩ n h học đồng thời hướng vương thông vũ văn thành đô cùng dương tố khởi xướng sinh tử quyết đấu như thế gây nên lý thế dân hứng thú giết khổng d ĩ n h học sao cũng được chết thì chết lấy một chiến ba sinh tử quyết đấu khoan nhi gần nhất càng ngày càng điên a bất quá có ý tứ thật có ý tứ p h o n g huyền linh cùng tần thúc bảo bị lôi ngũ lôi oanh đỉnh kinh ngạc b ậ y hạ n g ư ơ i không quan tâm thái tử cũng liền thôi cái gì gọi là có ý tứ một lấy c h ọ n ba cũng đều là đồng cấp đường tiên h nhân cao thủ cái này có thể là có ý tứ sao p h o n g huyền linh không khỏi nhắc nhở b ậ y hạ thái tử làm u ố n cùng lúc cùng ba người sinh tử quyết đấu với lại chỉ dùng kiếm thuật p h o n g huyền linh cảm thấy có cần phải để lý thế dân biết rõ t h thí lần này chỉ có thể dùng kiếm pháp với lại không thể tiên nhân lý thế dân không kiên nhẫn p ấ t p h t tay tay chấm biết rõ như vô sự lui ra đi không muốn ảnh hưởng chấm phê duyệt tàu trương bầu không khí ê lặng p h o n g huyền linh h á h ố c mồm muốn nói cái gì lại bị nuốt xuống đến lý khoan là thằng điên cũng liền thôi tất cả mọi người đã thành thói quen lý thế dân làm sao vậy có hướng người điên phát triển xu thế coi như trường sinh bất lão cho dù có tiên nhân phù hộ vậy không có khả năng bất tử a đợi đến sau khi hai người đi lý thế dân ngồi trở lại trên thế nho ra khổng d ĩ n h học sao nho thuật bảo thủ một phái là nên g i ế t cũng không biết rằng khoan nhi thánh nho chi thuật chủ bị như thế nào thật có chút chờ mong a nói xong lý thế dân k h o n h chân ngồi tính toạ tiếp tục tu luyện lý thừa càn phủ lệ chỗ lý thừa càn cùng đỗ như hối cũng thu được long môn thạch quật chỗ c h u y ể n đến tin tức làm sao bây giờ đỗ đ ạ i nhân chúng ta nên làm cái gì nhị đệ phía sau vậy mà thật có tiên nhân phù hộ dựa vào cái gì tiên nhân muốn phù hộ hắn dựa vào cái gì tiên nhân muốn bảo vệ một cái n g u n g ố c chúng ta nên làm cái gì a lý thừa càn hoàn toàn mất đến có chừng có mực hoảng sợ l u ô n cúng nhìn xem đỗ như hối đỗ như hối sắc mặt cũng là ít có ngưng trọng sự t ì n h đã hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống hai ngày trước khi biết được lý thế dân biến tuổi trẻ về sau đỗ như hối tâm tình còn kém tới cực điểm không nghĩ tới hôm nay lại lấy được tiên nhân xuất hiện tại long môn thạch quật ti n t ứ c với lại cái này tiên nhân vẫn là phù hộ lý khoan tiên nhân cưới mây đạp gió mà đi một kiếm định trụ thành trấn một chiêu giết viên thiên cương không có chỗ nào mà không phải là hiện lộ rõ ràng tiên nhân thực lực vậy không một không chứng minh tiên nhân sự t ì n h là thật l i ê n đỗ như hối cũng hoảng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ Đồng nhiên, đỗ n nhiên, g đ như hối nghĩ đến một việc đại hoàng tử không cần xuất u ộ i chúng ta cũng không phải là nhập tử cục trường sinh chi pháp cũng tốt tiên nhân phù hộ cũng được chỉ cần có thể lấy thủ cấp của hắn nhất định chết đỗ như hối trong lời nói mang theo lanh ý hắn còn có một bức cờ cuối cùng còn có một chiêu cuối cùng xa hạn lý thừa càn trầm mặc không nói sắc mặt trắng bệnh đỗ như hối hai tay nắm chặt đốt ngón tay trắng bệnh nơi này cùng lúc đại minh cung bên trong trong hoàng cung trường tôn vô kỵ cùng lý trị riêng phần mình uống nước trà một phần phần hồng sắc bảng danh sách đặt lên b à n bi thương chi khí trong phòng q u a n q u ầ n trên danh sách người cũng chết v n tịch bầu không khí phía dưới lý trị điềm nhiên như không có việc gì uống nước trà từ xưa đế vương vô tình lý thế dân còn thân hơn tay rét lý kiến thành đâu nếu là bởi vì quan lại cái chết liền bi thương cái kia còn làm cái gì hoàng đế t r ư ờ n g tôn vô kỵ phẫn hận nói ra lệ cánh môn gần nhất là đ i ê n sao trên triều đình quan viên bị giết không ít liền c ự c phẩm sát thủ cũng xuất động c ự c phẩm sát thủ phía dưới không có mấy cái cá nhân có thể đỡ nổi đều là nhất kích mất mạng có không ít tứ phẩm quan viên cũng sẽ ra ngoài ý mớn tam phẩm trở lên trọng thương cảnh cáo đối phương kể đến không thiện t r ư ờ n g tôn vô kỵ đối lý chị chắp tay m à i nói hoàng tử điện hạ bây giờ chúng ta vây cảnh bồi dối đã phát sinh dối loạn có không ít người muốn thoát ly ngại là thời điểm đứng ra trưởng khống đại cục lý trị trầm mặc không nói trưởng tôn vô kỵ thở dài ô n q u y n trở ra sau nửa c a n h giờ trưởng tôn vô kỵ xuất hiện tại một chỗ thính đường bên trong trong thính đường tụ tập dò xét chiều đ ì người h n hộ bộ lễ bộ binh bộ đại lý tự chờ cũng có quan viên thân thể ở trong đó lại quan chức không thấp trông thấy trưởng tôn vô kỵ vội vàng mà đến vội vàng nên tiếp đến trưởng tôn đại nhân tình huống như thế nào hoàng tử điện hạ đáp ứng ra mặt sao lệ cánh môn điên cuồng tàn nhẫn đồ sát bây giờ người người cảm thấy bất an ăn ngủ không yên túc dạ không ngủ đều chờ đợi lý trị đến tìm lý thế dân trình lên vân ngăn các đại thần đ o á n không được đây là lý thế dân ý chỉ vẫn là lệ cánh môn một mình gây nên cho nên cần người ra đi tìm hiểu lý chỉ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trường tôn vô kỵ thở dài hoàng tử điện hạ cự tuyện đáng quan chức s ô n xao cự tuyện vì cái gì cự tuyện chết đều là tiểu quan cái này một điểm không sai nhưng người nào biết rõ phía sau có phải hay không là chúng ta chỉ là để hoàng tử điện hạ đến tìm bệ hạ tìm kiếm ý cái này không có chút nào nguyện ý đáp ứng sao chúng ta tại hoàng tử điện hạ trong mắt đến cùng là cái gì không được không thể ngồi chờ chết chúng ta muốn chọn ra một cái lãnh tụ ra đến cùng hoàng tử đàm phán c ù ngụy bệ chuyện hạ giao Nguy Nói lưu. là trinh tiến lên một bước nói ra đã không người chịu cánh này lớn nhậm trước cái kêu ngụy m ố bất tài nguyện ý tạm lúc làm người đầu lĩnh bách quan không nói cũng mặt lộ vẻ không thích c h i sắc ngụy trinh tuy rằng cùng bọn h ắ n đồng liêu nhưng làm người tự cao thanh cao mà lại là về sau gia nhập không phải ngay từ đầu liền thành lý trị vây cánh cho nên cũng không phục chúng thế nhưng nơi này ngụy trinh quan viên cấp lớn nhất thụ nhất lý thế dân coi trọng cho nên hắn đến bên trên lên rán không có bất cứ vấn đề gì mọi người ở đây bất đắc dĩ muốn đáp ứng thời điểm trưởng tôn vô kỵ đi tới ngụy đại nhân ta tuy rằng nhân ngôn rất nhỏ quan chức không cao nhưng cũng muốn tranh một chuyến vị trí này ngụy trinh khinh thường cười lạnh nói ngươi chỉ bằng ngươi trưởng tôn vô kỵ gật gật đầu ngụy trinh cao giọng l n g nói c h ư ơ n g vị vậy liền trước mặt mọi người lựa chọn ta tại triều làm quan nhiều năm tuy rằng lúc trước trợ giúp lý kiến thành nhưng bệ hạ coi trọng tại ta không những khúc phạt ngược lại thăng quan tiến tước t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng nói chư vị ta tuy rằng bất tài tại trước mặt bệ hạ không bằng ngụy đại nhân thái tử điện hạ lý khoan lại quen biết một hai hắn tại bệ hạ trong suy nghĩ địa vị nghĩ đến các ngươi cũng rõ ràng ngụy trinh hét lớn t r ư ờ n g tôn vô kỵ ngươi đây là muốn phản bội thất hoàng tử sao t r ư ờ n g tôn vô kỵ mặt không đổi sắc bình tĩnh nói ra lệ cánh m g ô n i ê n việc này không t r a ra chúng ta sớm đêm k h ó ngủ không rõ sống chết lần này làm đơn giản là bảo m ệ n h tiến hành húng chi thiên hạ trí giả từ trước đến nay đều là chọn lương chủ mà tuyển minh quân thất hoàng tử không muốn ra mặt hiển nhiên là từ bỏ chúng ta bây giờ ta đầu nhập thái tử dưới trướng không tính phản bội nói xong không ít người gật gật đầu chiếm được trưởng tôn vô kỵ sau lưng ngụy trinh xem đại thế đã đến c ư ờ i lạnh không nói nói câu ngươi sẽ hối hận sau đó rời đi còn lại quan viên đều đúng trưởng tôn vô kỵ bái tạ sau đó rời đi trở về phòng chờ trưởng tôn vô kỵ c h ì n h lên khuyên ngăn sau tin tức đợi đến không có ai trưởng tôn vô kỵ quan bế cửa sổ trong phòng thân thể huyện chuyển xà hạt đạp nhẹ bước chân cầm trong tay dao găm tại âm thầm đi tới, Trước 181, thần tới tay. đại đường điền thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thựa trà tịm sa hạc đại nhân ta làm ngại nhưng hài lòng sa hạc gật gật đầu không sai thái tử điện hạ cũng sẽ rất hài lòng nói cho những người khác bọn họ tạm lúc an toàn trường tôn vô kỵ nghi ngờ nói tạm lúc sa hạc giải thích nói vô hình tiên b i n h nói xong thân ảnh biến mất không thấy trường tôn vô kỵ thở dài chỉ là lệ cánh m ô n liền đem đám người q u ấy không được c ă n b ì n h thúng chi vô hình tiên b i n h sa hạc đây là đang dùng vô hình tiên binh cảnh cáo hắn không muốn phản bội bên trên đầu này t h u y giặc liền thật đi không nổi a cảm khái một tiếng trường tôn vô kỵ cởi khổ bất quá cảm thấy đi theo lý quan giống như vậy không phải là không có tiền đồ x a hạt sau khi rời đi thu được lý khoan tin tức ngày mai trong đêm liền sẽ trở lại trường an lệ c á n h môn khoa trương nhiều năm như vậy vậy đến thọ hết chết giả thời điểm hy vọng điện hạ có thể giúp ta cứu ra đệ đệ nàng làm cái này chút chỉ là vì cứu ra thân nhân duy nhất tề lỗ chi địa chỗ s ơ n thanh thủy tú chi địa chim hót hoan ở chỗ khẩm mạnh chi đạo ở chỗ này phát dường quan đại phu tử miếu sứ sở thuộc trên núi cao vương thông bưng ngồi ở chỗ này tứ ngôi miếu này vũ bên trong đi ra không ít văn nhân đại sĩ hoặc cao cư miếu đường hoặc tứ hải danh trấn phần lớn là ghi tên sử sách người đỉnh núi trong đỉnh hương trà tung bay côn trùng kêu vang tháng êm hay vương thông tự rót tự uống trước mặt còn nhiều để hai cái chén t r à không nhiều lúc dương tố cùng vũ văn thành đô đi tới nơi đây đã được quét sạch không người có thể đụng dương tố trực tiếp đặt câu hỏi lý khoan muốn lấy kiếm thuật cùng chúng ta quyết đấu ngài cảm thấy việc này có độ tin cậy lớn bao nhiêu chúng ta thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu vương thông nuốt vớt chén t r à trong tay lý khoan biết rõ ta không thể lui đằng sau ta là phu tử miếu một khi rút lui nho ra đám học sinh liền lại không chỗ kẻ này nhìn như chỉ biết sắt lục lại t ô bên trong có mảnh tâm kế thâm trầm cái này vừa đứng nhìn như chúng ta chiếm thờ p h ò n g có thể ba người lực lượng áp chế một người nhưng lý khoan kiếm pháp chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể nhập địa tiên tri cảnh hắn xác nhận cho mượn sinh tử chi đấu tiến hành cuối cùng đột phá lấy lý khoan bản tính không làm không nắm chắc sự tình hắn có tuyệt đối nắm chắc tại lúc chiến đấu đột phá tất cả mọi người không phải người ngu bọn họ đều có thể xác định lý khoan có hậu thủ không có người muốn chết lý khoan cũng không ngoại lệ dương tố vũ văn thành đô lẫn nhau trầm mặc hồi tưởng ngày đó lý khoan rời đi lúc cái kêu đã tính trước bộ dáng tựa như đã chiến thắng ba người bọn họ tưởng tượng lý khoan như yêu nhiệt g con đường tu hành thời gian nửa năm liền đến thiên nhân trí cảnh lại đột phá đến địa tiên cũng không phải là không thể được ba người tâm càng phát ra băng hàn nhưng cũng không phải ý vương thông lui không phía sau là thiên hạ nho dạ dương tố cùng vũ văn thành đô nếu là lui chỉ có thể trốn xa hải ngoại nhưng nơi này là bọn họ căn nửa ngày vương thông thở dài tuy nhiên gian nan nhưng m u ố n t h ắ n g cũng không phải là không thể được dương tố cùng vũ văn thành đô tinh thần chấn động nghe vương trong lời nói ý tứ là đồng ý vương thông nói tiếp ta nho ra chiến lược không mạnh nhưng tinh thông chiến đấu chi thuật càng có trận pháp phụ tá có thể mượn này đối lý khoan tiến hành hạn chế thiên bảo tướng quân ngươi là võ phu d ũ n g m á h vô địch đối binh phía dưới lý khoan nhất định phải không phải là đối thủ dương tố tuy là mới vào thiên nhân nhưng dùng cũng là kiếm pháp theo đó hiểu biết lý khoan thủ đoạn đấu cũng có thể không kém quá nhiều dương tố cùng vũ văn thành đô gật gật đầu bọn họ biết rõ trận chiến đấu này vương thông đáp ứng cũng là giúp bọn hắn đáp ứng lấy chỉ là mút hoa khí vì giấy vương thông dùng nội lực ngưng tụ ra một trăm giấy giao cho môn hạ đệ tử để bọn hắn trước đến đưa tin dương tố cùng vũ văn thành đô biết rõ phía trên viết liền là quyết chiến tri điệp làm xong cái này chút vương thông đứng lên nói ra phu tử miếu chỗ có một luyện võ t r ư ở n g tuy rằng không lớn nhưng đầy đủ sử dụng chúng ta đi luyện tập hợp kích chi thuật dương tố cùng vũ văn thành đô ánh mắt tỏa sáng có thể cùng vị này nho ra đại sĩ hợp tác đối bọn hắn tới nói vậy được lợi rất nhiều l i ê n tại vương thông ba người đáp ứng một k h ắ c này vạn niên huyện bên ngoài trên quan đạo giá ngựa nhàn nhãm mà đi lý khoan nghe thấy quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh k e n kiểm tra đến chủ nhân hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ thu hoạch được thần nông đỉnh phỏng có thể hiệu lệnh thiên hạ bách binh vương thông đáp ứng đột nhiên xuất hiện kinh hỷ để lý khoan vội vàng không kịp chuẩn bị hắn còn tưởng rằng ba người sau khi trở về thương lượng lượng m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không nghĩ tới nhanh như vậy l i ê n tại lý khoan tiếp thu được thần nông đỉnh một khắc này trong đầu hiện ra một cái hình ảnh hoa giáp lao nhân tại núi bên trong đồ ăn thuốc nên thảo dược sau đem thảo dược để vào trong đỉnh đột nhiên sắc ý nổi lên bốn phía một người mặc khải giáp thân cao hai trượng h u y ể n như là giã thu chiến sĩ cầm đại đao phóng tới lao nhân lao nhân đem thần nông đỉnh dơ cao trên đó phát ra màu xanh nhạt doanh chỉ riêng lớn lao uy hiếp để khải giáp binh lính quỷ xuống đất không dậy nổi sau đó trên tay bọn họ đại đao rời khỏi tay chém xuống chủ nhân đầu lâu bọn họ khải r ắ p hướng vào phía trong thu nhỏ sụp đổ đem các tráng hán chen thành huyết trưa đây chính là thần nông người đ ờ i chỉ biết thần nông n ế m bách thảo hy danh lại không biết thần nông giết người vậy không n g á y mắt thần nông đỉnh dung nhập lý khoan trong cơ thể hóa thành pháp bảo lý khoan cảm giác được kiếm y bên trong nhiều vài thứ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể hiệu lệnh bách binh tâm tư khẽ nhúc ních triệu tử long trường thương chiến binh để hắn kinh nghi bất định bất quá cũng chỉ là kinh nghi hắn thực lực cùng lý khoan trên lệnh quá lớn cũng không nhận thấy được là lý khoan quái dối quả thật lợi hại lý khoan cảm khai nói triệu tử long trường t h ư ờ n g lâu dài bạn nó t r i n h chiến sớm có một tia linh tính mặc dù như thế vẫn là bị một sợi suy nghĩ k h ô n g chế quá khủng bố có năng lực này còn muốn cái gì vạn kiếm quy tông a một thân g i a lệnh thiên hạ binh khí như kiếm vũ mưa như chút nước mà hàng trong nháy mắt có thể diệt rét v ạ n quân hơn nữa còn có k h ô n g chế binh khí đạp binh mà đi ngao dù chân trời lấy lý khoan thực lực tuy rằng có thể ngắn ngủi đạp không mà đi nhưng khoảng cách không cao lại nội lực tiêu hao rất lớn nhiều nhất trèo trống nửa canh giờ nhưng như có thể ngự khí độn hành ngàn dặm không phải việc khó liên tại lý khoan n g a tay muốn thử một chút thời điểm nam bình công chúa thanh em chuyển đến nhị ca ta đói ngựa mà vậy đi rất xa không bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục tiến lên lý khoan nhìn xem phát hiện kéo xe ngựa mà s á t thực mọi mệnh không chịu nổi thế là chỉ chỉ một chỗ rừng rậm đến đó đi cây cối u g tùm nhưng che chắn mặt trời rực rỡ bóng rừng chỗ đám người nghỉ ngơi triệu tử long tại lý khoan mệnh lệnh d ư ớ i tìm chút món ăn dân dã dùng ăn thiện tổ dâng lên tụi lửa đang chuẩn bị nấu cơm lý khoan nói câu ta đến tại thiện tổ trấn kinh dưới ánh mắt lý khoan đi đến trước đống lửa vốn cho rằng lý khoan là chơi đội chi tâm một phút về sau t h ị t nướng hương khí vũ lâm ở giữa t ă n g h à n g ra hướng các nơi phiêu tán mà mở thiện tổ nhịn không được tán thưởng thái tử điện hạ lại có loại này thủ nghệ so ta cũng lợi hại thiện tổ nói là lời nói thật nàng không làm được loại này mỹ vị t h ị t nướng nam bình ánh mắt sáng rực nhìn xem gà rừng nướng nướng thỏ nước miếng kém chút không có chảy xuống nhị ca ngươi chừng nào thì học hội làm đồ ăn tử loan cùng thanh huyền mấy người cũng đô đầu đỉnh dấu chấm hỏi lý khoan quét nam bình một chút bình tĩnh nói ra nấu cơm đơn giản như vậy không phải có tay là được ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi lần sau nam bình bị lời này tức giận không nhẹ nhưng xem tại mỹ thực trên mặt mũi quyết định tha thứ lý khoan về phần những người khác trong lòng im lặng cái gì gọi là có tay là được lời nói này đại gia cảm giác cùng lý khoan so sánh chính mình là tàn tật Trước 182, Thái tử Điện vì đương đại Thánh Nho. Đại đường điên Thái tử, bắt đầu kiếm thánh truyền thừa, trà tìm. Lý khoan mỹ thịt rất tới, tại đương đường nướng dưới, người như dưới cuốn, Cơm cân cây Hạ Nho. Khoan phía hài đánh nghỉ đám Điện Đại Đại điên kiếm gió liền ngơi, đầu ăn ăn lòng. no về sau, cơn buồn ngủ đánh tới, liền tại dưới bóng vì vị về sau, Mỹ là Lý bây giờ chỉ có một canh giờ đường t â y cao phía trên bạch khởi hướng nơi xa nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy được nơi xa bao la hùng vĩ trường an thành ngày xưa đại tần đế quốc hàm dương thành xa hoa cực hạn a phòng cung đã được hạng vũ một thành đại hỏa đốt thành cho bụi không còn tồn tại mà tại hàm dương lãnh thổ bên trên t r ư ờ n g thành an thành biến thành đại minh cung nơi đây vẫn tại nhưng cảnh còn người mất đã trăm năm lý khoan nhảy đến bạch khởi bên cạnh trên đại thụ cùng cùng một chỗ hướng về phía trước nhìn ra xa nói ra vừa mới không ăn nhiều ít không tâm tình lý k h a n tâm lý minh bạch bạch khởi đối với bước vào trường an đã có trở mong vậy có sợ hãi tuy là sát thần nhưng cũng là thân thể máu thịt ngày xưa hàm dương thành bạch khởi nỗ lực quá nhiều tâm huyết cuối cùng phai mở tại trong dòng sông lịch sử nhìn xem xứng sở bạch khởi lý khoan cười nói hàm dương cũng tốt trường an cũng được nếu là viêm hoa phồn binh hương thịnh hôm nay trường an chính là vạn quốc hàng đầu k ỳ cường thịnh trình độ xưa nay chưa từng có bạch tướng quân có thể theo ta cùng nhau đi xem một chút bạch khởi gật gật đầu từ trên cây n à y xuống cầm lấy lý khoan chừa cho hắn một phần thực vật đi đến chỗ không người bắt đầu ăn một lúc lâu sau thái dương hơi yếu mấy người lại tiến lên m ạ hướng rốt cục tại mặt trời xuống núi trước đuổi tới trong thành trường an vừa bước vào trường an thành bách tính trông thấy lý khoan dẫn tới kinh hô một mảnh trên đường phố đông nghịt lái buôn tung hành dạ phố bách tính trên mặt tràn đầy đủ cười không có áo không no bụng cũng không có đói khổ lạnh l é o đội ngũ tuần tra mỗi mười phút đồng hồ sẽ trải qua qua đại lộ một lần hai phút đồng hồ tuần tra hẻm nhỏ duy trì trị an nơi khác thương nhân hoặc là nước khác người cũng đều tại trong thành trường an hài hòa giao dịch bù đắp nhau đây là tần triều không từng có thịnh thế cảnh tượng lý k h a n hỏi thăm bạch tướng quân lần này quan cảnh như thế nào bạch khởi nhìn kỹ một phen phát hiện cũng không phải là giả tượng nói ra to lớn phốn hoa yên ổn là đại tần không từng có cảnh tượng người phụ hoàng có lẽ thật sự là không thua tại thủy hoàng đế thiên cổ đế vương lời này bị t ử loan thanh huyền đám người nghe vào trong lỗ thai ủy kiểm diện cụ bạch khởi thân phận của hắn một mực để đám người rất ngạc nhiên hôm nay một phen ngôn ngữ cảm giác là quyền cao chức trọng người nhưng hết lần này tới lần khác loại người này cũng không nhận ra lý thế dân cái này rất kỳ quái thiên nhân cao thủ trong thiên hạ cứ như vậy m ấ y vị kết cục là ai ẩn thế không ra cũng sẽ không có loại giọng nói này kỳ quái thật sự là kỳ quái chúng nữ tự hỏi đối bạch khởi thân phận càng phát ra yêu kỳ lý khoan nghe thấy bạch khởi nói như vậy chỉ là gật gật đầu cũng không nhiều lời giá ngựa hướng t à n g kinh tông phi nhanh mà đến tại bách tính k í n h sợ sợ hai trong ánh mắt lý khoan bóng lưng dần dần từng bước đi đến chỉ để lại còn xuất lại tiếng vó ngựa lý khoan chưa đi bao xa hắn trở lại trường an thành tin tức đã khuyết tán ra phong huy linh tấn t h ú c bảo t r ư ờ n g tôn vô kỵ đỗ như hối lý thừa cản lý trị l ắ n g người cũng trong cùng một lúc nhận được tin tức vui lo nửa tham r a đại minh cũng bên trong trong ngự thư phòng thái giám bước chân vội vàng chụp vang cánh cửa nói ra v ậ hạ thái tử điện hạ đã trở về nam bình công chúa theo thái tử đến tảng kinh tông lý thế dân đế mắt mở ra thử lệnh một tiếng thử hiện tại biết rõ sợ truyền lệnh gọi thái tử cùng nam bình công chúa mau tới g ặ p ta ra lệnh một tiếng doa đến thai giám thân thể k h ẽ r u n lĩnh mệnh lui ra lý thế dân vừa ra lệnh lý khoan liền đến t à n g kinh tông thông môn bên trong bận rộn phòng di hải vội vàng nên đón thái tử đ i ệ n hạ ngài có thể tính trở về nô giáng thiên giám sát khoai tây cùng tạp giao lúa nước trồng trọt cũng chưa hề đi ra nên đón lý k h a n nhìn xem phòng di h i hiền lành hỏi thăm cải tiến tạo giấy thuật còn có in chữ rời thuật cũng làm tốt sao nhắc lên chuyện này nguyên bản liền cung kính phòng di ái trong mắt càng thêm kính nghệ tạo giấy thuật đã hoàn thiện có thể đại lực quảng bá làm được giấy tuy rằng không bằng tốt nhất giấy tuyên thành nhưng cũng là lương phẩm lại phí tổn thấp đến khó có thể tưởng tượng in chữ rời thuật vậy chuẩn bị kỹ càng bây giờ ấn chế một quyển sách một lát liền có thể nguyên bản tốt tại hiếu kỳ cải tiến tạo giấy thuật cùng in chữ rời thuật là cái gì đ á n g người nghe thấy lời này nhất thời c h ấ n kinh sau đó là một bộ không dám tưởng tượng bộ dáng đại đường tạo giấy thuật có thể xưng nhất tuyệt vạn quốc bên trong cường thị nhất nhưng bởi vì quá trình phiến phức lại tạo giấy tài liệu đắt đỏ bách tính dùng không nổi cho nên không thể q u ả n bá trang giấy còn quý t h ú n g chi thư tịch hàn môn khổ đọc đọc phần lớn đều là cái kia vài cuốn sách bởi vì quý mua không nổi n g h e xong phòng di ai báo cáo lý khoan hải lòng gật gật đầu đi thôi chúng ta đi xem một chút phòng di ai tiến lên dẫn đường nam bình tử loan thanh huyền mấy người cũng cũng đuổi theo đến mộ dung n g u y ệ t bởi vì muốn tìm ngô g i á n g tiên cho nên không có đến tôn tư mạc đổi tiếp mộ dung n g u y ệ t lưu lại điền viên chỗ tôn tư mạc hỏi thăm nguyện nhi ngô dáng tiên ở chỗ này trồng chọt mộ dung nguyện trả lời đúng à dáng tiên tỷ phụng thái tử chi mệnh lưu tại nơi này chồng chọt khoai tây cùng tạp giao lúa nước thiện tổ n g h i hoặc tạp dao lúa nước khoai tây hai thứ đồ này nàng đều không có nghe qua có chút mơ hồ trẻ a xa xa nhìn xem n ô dáng tiên bận rộn thân ảnh mộ dung nguyệt nói ra sư phụ dáng tiên tỉ tỉ b ậ n quá không bằng chúng ta đi xem một chút cải tiến tạo giấy thuật cùng in chữ rời thuật đến cùng phải hay không thần kỳ như vậy nói xong mộ dung nguyệt không chờ tôn tư mạc đáp ứng n h ú n nhảy một cái hướng lý khoan rời đi phương hướng chạy đến tôn tư mạc thở dài tự mình cải trắng lập tức sẽ bị ăn xong lau sạch đau lòng a thiện tổ tuy nhiên đối tạp dao lúa nước cùng khoai tây yêu kỷ nhưng người khác cũng đi cũng không tốt một mình lưu tại nơi này. vậy đuổi theo đến sau bên cạnh cung điện có một chỗ tên là cơ quan phường đối với cái tên này lý khoan biểu thị rất hài lòng đi vào đến nhìn xem một cái chưa hề gặp qua cơ quan chính tại nhân công thao tùng dưới không ngừng đem lá trúc làm vỏ cây trở quấy thành một não lá cây mùi thơm ngát chi khí đập vào mặt đợi đến một não làm tốt bị soát tại hơi mỏng trên vắng ỗ để tại trên lửa ấm nướng hoang khô liền thành một trương giấy trắng dẻo dai c ừ dai mặc thủy ở phía trên lại không chút nào trắng nhiễm quyết tán một trang giấy làm được bất quá mời hơi phải biết bây giờ lại đ ư giấy nhanh nhất cũng muốn một phút vỏ cây lá trúc chờ đều là phổ biến c h i vật dễ dàng thu hoạch mà tạo giấy lại nhanh chóng như vậy lo gì bách tính dùng không nổi giấy trắng người đọc sách không nợ viết chữ không sai ta đi thử một chút lý khoan cầm bút lên mực tại mới gia lô còn nóng hồ lấy trên tờ giấy trắng viết chữ chữ viết rõ ràng viết trôi chảy so với tốt nhất lương giấy có hơn mà không kém nam bình công chúa t ỏ mò nhất cầm lấy một chương sờ sờ nhị ca ngươi làm giấy thật đúng là hảo vật trang giấy thần kỳ như thế cái kêu in chữ rời thuật lại là cái gì dạng mau dẫn ta đi xem một chút lý k h a n cương triệu nói ra lâm nhị ca mang ngươi đi xem một chút r ờ i b ư ớ c k h á c một tòa cung điện trước trên đó viết thánh nho điện thanh này tất cả mọi người xem mắt trợn tròn thánh nho cũng chỉ có khổng thánh nhân mới gánh chịu nổi danh hào này thái tử điện hạ khẩu khí không khỏi cũng quá lớn càng khai lúc lại nghe phòng di ái nói ra in chữ rời thuật tăng thêm cải tiến tạo giấy thuật thái tử điện hạ chắc chắn bị người đ ờ i phụng làm thánh nho đám người càng phát ra hiếu kỳ đến cùng là cái gì thần kỳ thủ đoạn để thân là người đọc sách phòng di ái đều có thể nói ra những lời này thánh nho hai chữ cũng không phải nói bừa biết do đám người không tin phong huyền linh cười đẩy ra thánh nho điện đại môn mở cửa trong n g a y mắt trong điện truyền đến mới mẻ trang giấy một hương chi khí sen lẫn n ồ n g đậm mùi mực để người đọc sách nghe sau cảm thấy thân ở tại trong thiên đường phóng nhãn nhìn đến hai bên là từng dây giá sách trên giá sách để đẩy in ấn thư tịch t r a n g giấy nói ít năng ấn m ư ờ i vạn vốn nam bình cau mày một cái muốn làm nhiều như vậy sách ít nhất phải thời gian một năm à, vẫn phải để cả quá học phủ người đến sao chép lý khoan không nói nhìn về phía trước phía trước cơ quan khôi lỗi dựa theo lý k h a n thiết kế chế tạo cơ quan thiết bị chính tại tự chủ vận hành dùng dính than chỉ thạch ấn t h ạ c h ấn tại trên tờ giấy trắng sau đó h o n g khô nhất hiện thư tịch liền làm tốt bởi vì là cơ giới t h ạ c h ấn tốc độ so làm giấy tốc độ càng nhanh đám người đi đi qua phát hiện cái kia thạch bản bên trên chữ lại là một cái tiểu ấn t r ư ơ n g tạo thành có thể tùy ý sắp xếp sửa đổi sau đó tổ hợp căn bản vốn không dùng người vì sao chép có thể muốn ra loại phương pháp này quả thực là thiên tài không đúng là kinh thiên động địa thiên tài nam bình cả kinh nói phu hoàng thường nói thiên hạ người đọc sách quá ít có thể dùng chi sĩ quá ít cũng bởi vì trang giấy quá đắt tầm thường nhân ra đọc không dạy nội sách nếu có cải tiến tạo giấy thuật cùng in chữ a r ờ i thuật người trong thiên hạ cũng không tiếp tục sầu không sách nhưng đọc p h o n g huyền linh nói ra đây hết thẻ cũng bái thái tử điện hạ ban tặng đều là thái tử điện hạ c h ủ ý cùng phương pháp cho nên thái tử vì đương đại thánh nho danh phó kỳ thực lần này không có người phản bác nữa có thể đoán được lý khoan cải tiến đối với cả đại đường trùng kích chính là cự đại có hoạt tự ấn soát một ngày bảo thủ có thể ấn ra mười ngàn bản thư tịch c ổ đại thư tịch so sánh mỏng nam bình một mực lẩm bầm phụ hoàng nhất định thật cao hứng loại hình lời nói lý k h a n sờ sờ nam bình đầu hòa ái nói ra nam bình phụ hoàng đã sớm biết được việc này nam bình kinh ngạc phu hoàng vậy mà biết rõ lý khoan gật đầu nói phu hoàng biết rõ ta sở hữu kế hoạch về phần cái này cải tiến sự tình ta chuẩn bị tại tàng kinh tông khai tông lập phái lúc tuyên cáo thiên hạ tôn tư mạc kinh hãi chuyện này một khi chuyển ra đến chắc chắn gây nên nho giả rung động thiên hạ người đọc sách chắc chắn chạy theo như vịn chạy tới tàng kinh tông lý khoan nói chỉ cần nhập tàng kinh tông thánh nho chi đạo mỗi cá nhân cũng có sách nhưng đọc giờ khác này tất cả mọi người không còn cảm thấy thánh nho điện ba chữ khuyết đại từ nay về sau phu tử miếu chỗ nho sinh sợ là phải thiếu rất nhiều tôn tư mạc nhìn xem lý k h a n không chỉ có là y nam thánh nho n g tri đạo nông đạo binh đạo cơ quan đạo ta cũng đều có kế hoạch đám người càng phát ra chờ mong muốn nhìn một chút tàng kinh tông thần kỳ hiện ra ở trước mặt người đời lúc sẽ là một bộ cái dạng gì quan cảnh o ạ c Đám điện hạ hoàng thượng mệnh ngài cùng công chúa nhanh chóng đến ngự thư phòng thị vệ ở bên ngoài chờ lấy thánh nho điện bên trong đại gia s ư n g sở sau đó nam bình công chúa gương mặt xinh đẹp trắng bệnh nên đến luôn luôn muốn tới trốn không thoát lý khoan thần sắc bình tĩnh ngước mắt canh cổng bên ngoài thị vệ một chút nói ra đợi ta cùng nam bình chuẩn bị một chút lập tức đi qua đồng tử thông cáo về sau thị vệ biến mất không thấy gì nữa trông thấy thị vệ biến mất nam bình bối rối trong thần sắc dùng sợ hại ngự khí nói ra nhị ca làm sao bây giờ phụ hoàng tìm tới lý k h a n an ủi có ta tại sẽ không xẻ ra chuyện yên tâm nói xong lý khoan lần nữa hạ lệnh phong huyền linh ngươi mang thiện tổ đến nhà b ế p sau này đồ ăn giao cho nàng đến xử lý phong huyền linh hiếu kỳ xem thiện tổ một chút một bên đi lên phía trước vừa nói nói sau này thái tử cùng thái tử phi nhóm đồ ăn cứ giao cho ngươi xử lý thiếu cái gì nói thẳng chúng ta t ả n g kình tông không bao giờ thiếu liền là hiếm có đồ chơi thiện tổ gật gật đầu xem như đáp ứng lý khoan lại đối bạch khởi nói ra muốn hay không theo ta vào cùng nhìn xem đương triều đế vương bạch khởi gật gật đầu đứng tại lý k h a n sau lưng nam bình công chúa hiếu kỳ hỏi thăm nhị ca hắn là ai a làm sao còn mang theo quỷ kiệm diện cụ lý khoan nhìn xem b ạ c h khởi nói ra hắn a là không kém gì quân thần lý tĩnh đại tướng không kém gì quân thần lý tĩnh đại tướng hầu quân tập trình rào kim đều khó có khả năng a không chiếm được đáp án nam bình cũng không nghĩ nhiều lôi kéo lý khoan cánh tay cùng nhau hướng đại minh c u n g đi đến bây giờ đại đường thực lực cường thịnh hải ngoại nhân mã bên trên muốn tới b á i p h ỏ n g dương vân suy tư phải t r a n g chế tác thế giới địa đồ để lý thế dân biết rõ thế giới rộng lớn miễn cho thọ mệnh quá lớn lên không có chuyện để làm a một bên khác lệ cạnh môn bên trong nguyên bản tại thính đường c ự c phẩm bọn sát thủ cũng không thấy lý thừa c ả n cũng khó tới cái này để hắn cảm thấy sợ hai phương đỗ như hối cầm mật lệnh sau khi xem xong hai đầu lông mày ưu sầu tiêu tán một chút nhưng vẫn là sen lẫn d à y đặc cú ám lý thừa c ả n liền vội vắng hỏi đỗ đại nhân phía trên nói thế nào đỗ như hối âm trầm nói ra cùng đồ chết văn mục bị thương nặng bất quá xa hạt đã thành công giết hơn phân nửa người thu hoạch được lý khoan tín nhiệm liền trên đường trở về t ự c phẩm bọn sát thủ mỗi cá nhân cũng có chuyên trúc năng lực khó được tim nặng thiếu một người đỗ như hối đau lòng bất quá vốn chính là sát thủ tử vong không thể tránh được chết liền lại bồi dưỡng lấy lệ cạnh môn thực lực cũng không phải là việc khó chỉ cần xà hạt có thể g i ế t lý khoan dù là lệ cạnh môn nguyên khí đại thương cũng hầu như có thể khôi phục lý thừa càn trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi xà hạt cô nương làm việc quả nhiên có trình độ đỗ như hối xem lý thừa càn một chút tâm tư càng phát ra âm trầm h á n phụ tá lý thừa càn thứ nhất lý thừa càn vì lý thế dân đại hoàng tử thâm thụ sùng ái thứ hai ỉ lại sùng m ạ tiêu cố chấp bảo thủ loại người này dễ dàng nhất khống chế đỗ như hối là muốn lý thừa càn đăng cơ về sau âm thầm khống chế lý thừa cản thì tương đương với trưởng khống đại đường quốc thổ giang sơn trên vạn và người nhưng lý khoan xuất hiện triệt để đánh vỡ đây hết thảy trường sinh sự t ì n h tuy nhiên không biết thực hư nhưng bởi vì lý khoan lý thế dân đối lý thừa cản sùng ái đã không còn ngày xưa thậm chí nhìn về phía lý thừa cản lúc còn mang theo chán ghét chi ý bây giờ càng là liền gặp cũng không nghĩ đến gặp một mặt lý thừa cản nhiều lần đến ngự thư phòng an cũng bị lý thế dân tìm lý do lui về đến nhưng cái này chút cũng không trọng yếu trọng yếu nhất là muốn diện trừ lý k h a n mặc kệ trường sinh sự tỉnh là thật là giả lý khoan tuyệt đối sẽ không để qua hắn nói không chừng sẽ lăng trì xử tử ngũ mã phân thây bây giờ xa hạt chính là một bước cờ cuối cùng là đỗ như hồi cuối cùng át chủ bài nếu như xa hạt thất bại đó chính là toàn quân bị diện lệ cạnh ngôn bên trong không người có thể ngăn cản lý khoan bước chân bầu không khí yên lặng lệ cạnh ngôn người bị người đ ẩ y ra nhất đẳng thích khách đẩy cửa vào bài nói đại hoàng tử đỗ đại nhân thái tử điện hạ cùng nam bình công chúa trở về chương một trăm tám mươi bốn sẽ không nói dối nam bình đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm nghe thấy thích khách báo cáo đỗ như hối cùng lý thừa càn trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi nhanh như vậy liền trở lại trở về so trong tưởng tượng càng nhanh đỗ như hối sắc mặt tâm trầm tâm tình rất là không tốt lý thừa càn thì là toàn thân phát run nhớ tới bị lý khoan chi phối hoảng sợ đỗ như hối xem lý thừa càn một chút đại hoàng tử mấy ngày nay ngươi vẫn là không muốn ra khỏi cửa tốt làm việc cũng muốn đê điều làm lý thừa càng ậ t gật đầu lý khoan là thằng điên nói không chừng lúc nào nổi điên một kiếm bắt hắn cho chặn lý thừa càn liền vội vàng gật đầu đáp ứng hắn cùng đỗ như hối hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ không thể cứng n chờ xa hạt trở về lại tính toán sau đại minh cung bên ngoài lý khoan nam bình công chúa bạch khởi cùng ẩn nấp ý chỉ cùng cùng nhau tiến cung bên trong bốn người thẳng đến ngự thư phòng mà đến hạ lệnh để bạch khởi cùng ý chỉ cung chờ ở bên ngoài lý khoan mang theo tâm tình tâm thần bất định nam bình công chúa đẩy ra ngự thư phòng cửa cách một tiếng về sau lý khoan bước vào trong phòng trông thấy chính tại khoanh chân ngồi tính tọa lý thế dân trong lòng đã minh trước mắt cục diện nhìn như huy nghiêm kỳ thực không buồn đây là chuyên môn hủ dọa nam bình công chúa không phải vậy cái nào còn có tâm tình tu luyện nam bình công chúa nhưng không biết cái này chút lôi kéo lý k h a n tay áo dài tránh tại phía sau hắn trên mặt là đẻ nén không được hoảng sợ bọn thái giám đánh vậy cũng không nhận nàng có phải hay không công chúa đi đến lý thế dân trước người lý khoan hành lễ bài nói nhi thần bài kiến phụ hoàng nam bình vội vàng chỉnh lý một quần áo vậy đi theo hành lễ bài nói nữ nhi nam bình khấu kiến phụ hoàng giọng nam hùng hồn hữu lực giọng nữ thanh thúy khả n u lý thế dân mở ra như thâm viên không thể nhìn thẳng con mắt cặp mắt kêu mang theo sắc bén chất vấn c h i ý nhìn về phía nam bình công chúa nói ra nam bình trộm đi xuất cung phải bị tội gì tuy là xem thưởng nhưng mang theo vô thượng uy nghiêm tri ý ngay xong lời này nam bình liền biết sự tỉnh bại lộ vậy không g ạ t được vội vàng quỳ xuống đất nói ra nữ nhi biết sai làm hoàng giả không thích ngẫu nghịch sự tình đã bị vạch trần vậy liền ngoan ngoãn nhận lầm xin lỗi sau đó núng hiệu cuối cùng lại nói đã hối cải một bộ này liền chiêu xuống tới trên cơ bản có thể thiếu thụ không ít khổ đây là các đại công chúa nhóm tổng kết ra một bộ phương pháp nam bình trước kia thử qua s á t thực hữu dụng bất quá lý thế dân hiển nhiên xem thấu loại này cho vặt nói ra đã nhận lầm vậy liền đến lanh phạt đi cầm hình năm mươi sau này không có ta mệnh lệnh không được bước ra hoàng thành nửa bước thanh em uy nghiêm mang theo không dung chống lại chi ý nam bình、Ngậu. đây là cái gì tình huống lao cha uống nhầm thuốc đi lên liền làm ộ t trận đại bản tử coi như không được s ủ n g ái yêu cũng không trở thành dạng này à trên gương mặt xinh đẹp kinh ngạc mang theo đáng yêu để lý khoan không nhịn được muốn trả đạt một phen khả năng này liền làm anh người chết không đ i ề n mạng nam bình nửa ngày không nút đ í c h ngự thư phòng lâm vào trong an tĩnh lý thế dân giống như không thích c a o mày một cái nói ra người muốn kháng chỉ nam bình cúi đầu trong nội tâm nàng rõ ràng lần này phạm sai lầm lớn kém chút hại lý k h a n lâm vào từ cục lý k h a n đối đại đường tầm quan trọng ai cũng rõ ràng loại tình huống này năm mươi đại bản coi như nhẹ nam bình biết sai Cái này đến bị phụ ạ t Lý hoàng ế Dân quét Lý, Lý h nam, nam, nam bình công chúa lần này xuất cung là theo nhi thần cùng nhau đi tới muốn đến ngũ hành sơn tiêu diệt viên thiên thương làm tốt phụ hoàng ra bên trên một ngụ hắc khí tư xuất cung điện tuy nhiên có l ỗ i nhưng như thế trừng phạt đối nam bình tới nói quá nặng nhi thần ca m nguyện thay nam bình bị phạt lý thế dân ngươi liền không thể tìm tốt điểm lý do sao ta đều nói nàng là một mình xuất cung ngươi hiện tại còn nói nàng và ngươi đi ra đến đây không phải đánh ta mà ta ta đường đường hoàng đế không muốn mặt mũi sao còn có ngươi thay nam bình bị phạt cái nào không có mắt dám ra tay với ngươi ngươi không đồng nhất kiếm chém hắn coi như ngươi không phản kháng thực lực ngươi mạnh như vậy thái dám đem chính mình đánh m ệ n chết đó cũng là cho người gãi ngưỡ nam bình vậy n u nàng chính mình cũng không biết tiêu diệt ngũ hành sơn sự tình Phạt vậy không có khả năng t h ậ t phạt lý thế dân biết rõ điểm này lý khoan đã cho bậc thang hắn dưới chính là phía nam bình đầu cũng không nghĩ ra cái này chút chỉ cần nam bình biết rõ sai là được doa một cái chuyện gì cũng dễ nói lý thế dân giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng hỏi thăm nam bình ngươi theo lý khoan xuất cung là muốn vì ta xuất khí sao nam bình há h ố c m ổn đồng ý chữ nghẹn tại trong miệng quả thực là nói không nên lời lý thế dân cho nàng áp lực quá lớn tại lý thế dân trước mặt nàng không dám nói dối cái này nhưng làm lý thế dân gấp ba ta lại không ă n ngươi ngươi sợ cái gì lý khoan trong nội tâm cũng đành chịu cảm khái một tiếng cô mội mội này lá gan quá nhỏ đứng ra phù hoàng nhi thần lợi nói không loa nếu không tin ngài chỉ cần phái người điều tra hỏi một chút liền biết rõ nam bình trong lòng đối lý khoan càng phát ra cảm kích lý thế dân tiếp lấy lý khoan lời nói gốc dạ nói ra thái tử nói ta tự nhiên tin tưởng không cần p h ả i người điều tra cầm hình tuy r ằ n g miễn nhưng cấm đoán vẫn là m ô n quan sau này nếu không có ta mệnh lệnh nam bình không được bước ra hoàng thành nửa bước không có cầm hình đầy đủ nam bình cao hứng vội vàng lễ bái nói lời cắm tạ đứng dậy đứng tại lý khoan sau lưng nam bình xuất cung một chuyện xem như là tiên lý thế dân nhìn về phía lý khoan lạnh nhạt hỏi thăm nghe nói ngươi muốn lấy kiếm thuật cùng vương thông dương tố vũ văn thành đô t h thí lý khoan gật gật đầu vâng lý thế dân nhữ m ả y lo lắng hỏi thăm có chắc chắn hay không nếu không có n ắ m chắc lý thế dân không ngại đúng tay lý khoan hăng hái tà t ấ thắng t lý thế dân thần sắc hỏa hoãn treo lấy t â m rốt c ụ c buông xuống đối với lý k h a n lời nói hắn tin tưởng không nghi ngờ tiếp theo lý k h a n tiến lên trước nói ra phù hoàng nhi thần có lễ vật muốn dâng lên lại có lễ vật lý thế dân trong lòng chờ mong liền vội vàng hỏi ra sao bảo vật lý khoan xuất ra tiểu hình hoạt tự ấn soát khôn u cùng cải tiến sau trang giấy đưa cho nam bình nam bình vội vàng cầm lý khoan đồ vật hiện lên cho lý thế dân lý thế dân n g h i hoặc đây là nam bình tại lý khoan ra hiệu dưới vội vàng nói phu hoàng đây là nhị ca chế tạo trang giấy cùng phát minh in chữ r ờ i thuật trang giấy lấy lá trúc vỏ cây chờ giá thấp chi vật chỗ tạo mỗi ngày sản xuất mấy v à n tấm bất quá bạch ngân mười lượng in chữ g ờ i thuật một ngày có thể thác ấn ra vạn bán thư tịch làm thác ấn khôn có thể theo lúc thay thế sử dụng Nam Bình đem tiếp theo lý thế dân đem ánh mắt nhìn về phía hoạt tự ấn soát mở đất tấm trang giấy quảng bá dân dụng thư tịch mới là học sinh gốc dễ lý thế dân muốn nhìn một chút hoặc tự ấn soát kết cục là như thế nào thần kỳ có thể mỗi ngày sản xuất vạn bản thư tịch Lý thế dân cười nói khoan nhi phương pháp tuy nhiên đơn giản nhưng khác một phần khuôn cần hao phí không ít thời gian trừ phi là sách vợ thánh hiển nếu không dạng này thắc ấn quá phiên phước loại biện pháp này trước kia có người muốn lý thế dân lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy nam bình đem khuôn mẫu bên trên chữ gỡ xuống một lần nữa sắp xếp tổ hợp thành một bộ hoàn toàn mới khuôn lần này làm rõ ràng hoặc tự ấn soát nguyên lai là ý tứ này lý thế dân tán dương không hổ là khoan nhi có thể nghĩ đến thông minh như vậy biện pháp mỗi ngày sản xuất vạn bản thư tịch là t r a tin lý khoan im lặng phu hoàng ngươi vượt nhưng không phải như vậy nói ra đổi giọng cũng quá nhanh nam bình sung phong nhận việc nói ra phu hoàng nhị ca tàng kinh tông còn tại kiến lập bên trong ta muốn đi hỗ trợ lý thế dân cái nào mà có thể nhìn không ra nam bình là muốn mượn hỗ trợ cớ đến tàng kinh tông chơi đùa không có trả lời nam bình lời nói lý thế dân nói ra xem ra người thánh nho chi đạo lời nói không loa lý thế dân hiếu kỳ mỗi lần lý khoan đều sẽ cho hắn kinh nghỉ nam bình cũng là mang theo nghi hoặc nhìn xem lý khoan lý thế dân ngồi trở lại ghế dựa gật đầu ra hiệu lý khoan nói rằng đến lý khoan cũng không ngôn ngữ ánh mắt nhìn về phía nam bình nói ra nam bình ngươi về trước đến ta cùng phụ hoàng còn có chuyện muốn nói nam bình công chúa bất mãn lẩm bẩm đều là người hoàng gia nhị ca còn muốn khách khí như vậy giấu giếm nam bình sao lý thế dân biết rõ tiếp xuống sự tình trọng yếu vậy hạ mệnh lệ nam bình ngươi về trước cung thừa cơ hội này nam bình g à o hoạt nói ra phu hoàng cái k i a đến t à n g kinh tông hỗ trợ sự t ì n h lý thế dân thản nhiên nói c h ừ hoàng thành cùng t à n g kinh tông địa phương khác ngươi không thể đến nếu không là cha liền lấy khoan nhi xuất khí lý khoan nói xong nam nữ bình đằng đâu người cha hiền lành k i ế m trong tay kẻ lãng tử trên thân bổ trân tâm nam bình công chúa mặt mũi tràn đầy m ừ n ỡ lý thế dân không khỏi nghiêm túc nói ra n g ư ơ i về sau cũng không thể lại hồi nháo nếu là không có con nhi n g ư ơ i đã chết nam bình vội vàng gật đầu thân mật ôm một cái lý v a n bay vượt qua chạy trốn lý thế dân ánh mắt lấp lóe n h à đầu này không biết l ễ nghĩa dù cho là thân sinh huynh hội cũng không thể làm như thế hành vi lý khoan bình tĩnh nói ra nam bình còn tuổi nhỏ tính cách không tốt ưa thích vui đùa cử động lần này cũng là bình thường phụ hằng ngày xưa xem nhẹ nam bình thôi con thứ c h i tử tại con cháu lượt lý thế dân trước mặt xác thực không được coi trọng lý thế dân bất bác sĩ làm con trai còn đánh lên hẳn đến đây không phải hồi nhóm à h ú n chi nam bình năm có m ư ơ i năm xem như đến lấy chồng n h n kỳ lý thế dân chỉ cần thiếu nghiêng lại khôi phục uy nghiêm bộ dáng tỏa ra bốn phía một chút xác định không người rồi nói ra còn có chuyện gì muốn bẩm báo lý khoan ngồi vào lý thế dân đối diện phụ hoàng ta hướng ngài dẫn tiến một người nhưng vì đại đường chinh chiến nhưng hộ giang sơn không việc gì hạ tướng tần triệu bạch khởi trong ngự thư phòng tại lý khoan bẩm báo xong bầu không khí yên lặng mà lấy lý thế dân bình tĩnh tính cách dù là nhìn quen mưa to gió lớn giờ khác này cũng đã không thể bình tĩnh nội tâm bốc lên như biển bạch h ở i nếu là bạch h ở i Cái kia lý Khoan liền khởi có được thế ử ồ i sinh chi thuật, cho dù là tiên đi. nhân, cũng không có thần như thuật, cho h có t vậy dù là Lý kỳ dân thật bị lý khoan hù đến chết gần ngàn năm nhân vật cũng bị phục sinh quá kinh khủng lý khoan l ặ n g im không nói chờ đợi lý thế dân khôi phục thời gian một chén trả về sau lý thế dân hỏi thăm là đại tần bạch khởi sao lý khoan gật đầu lý thế dân chỉnh trọng hỏi thăm người đem phục sinh chính là ý gì hắn cũng không hoài nghi lý khoan phải chăng có năng lực đem bạch khởi phục sinh bởi vì không có lừa hắn tất yếu trường sinh bất tử công pháp cũng có khởi tử hồi sinh vậy lộ ra không phải như vậy đột nột, không phải là không được sự tỉnh lý khoan bình thản nói ra phu hoàng anh minh vừa nhìn liền biết nhi thần có mưu đồ khác lý thế dân liếc lý khoan một chút không đến mức bị lý khoan nho nhỏ mã thất cho l ừ a gặp ở bất quá trong lòng vẫn là có chút vui vẻ cùng lúc đ ố i chuyện thứ hai càng thêm hiếu kỳ làm cho sát thần bạch khởi ra mặt chuyện thứ hai đến cùng là cái gì lý khoan vội và nói g n phu hoàng lần này cùng tiên nhân gặp mặt hắn nói cho ta biết thiên hạ cương thổ rộng lớn trừ ta đại đường bên ngoài còn có rất nhiều quốc gia mặc kệ là cương thổ vẫn là chiến lực không thua tại ta đại đường chỉ ít có mười tại ta đại đường binh lực phía trên quốc gia cũng không phải số ít b trong nháy mắt này hắn liền minh bạch lý khoan suy nghĩ trong mắt mang theo không tên hảo quang hỏi thăm người phục sinh bạch khởi là muốn cho ta chinh chiến tư phương vì đại đường mở rộng lãnh thổ lý khoan gật gật đầu quân thần lý tĩnh nhưng hộ một nước bình an nhưng bên ngoài chinh chiến lại yếu mấy phần bạch khởi là mở khuyết trường cương thổ nhân tuyển tốt nhất đối với cái này lý thế dân trong nội tâm cũng là cùng một tiên nhân dùng tiên pháp khôi phục bạch khởi hư thối thi thể nếu không không có khả năng phục sinh tốt tại bạch khởi thực lực bảo tồn lại như phong làm tướng thiên nhân chiến lược chặn được c ung dung miệng m ộ n mọi người lý thế dân minh xem ra phục sinh cần trả giá đắt lúc này mới phù hợp lẽ t h ư ờ n g mặc dù danh tướng phía trước lý thế dân lòng có lo lắng bạch khởi cả đời vì đại đường trung thành tuyệt đối các ngươi cam đoan hắn không muốn trọng kiến tần quốc nếu là phản bội đối ta đại đường tới nói sẽ là t a i họa ngập đầu tại lý thế dân xem ra loại này hung tướng liền là một thanh kiếm hai lưỡi có thể đả thương người cũng có thể thương chính mình lý k h a n quỳ bài nói n h i thần nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo bạch khởi tuyệt không dị tâm năm đó bạch khởi được ban cho chết lúc đều không có phản kháng đủ để có thể thấy được nó trung tâm loại này hoặc là không hàng hoặc là không phản sẽ không âm mưu ủy kế lý thế dân không nói ngón trỏ gõ lên mặt bàn tâm lý đối lý khoan cái nhìn đồng ý hơn phân nửa bạch khởi trung tâm thiên hạ đều biết lúc đó tay c ầ m trọng binh cũng c a m nguyện được ban cho chết loại người này dù là tâm chết cũng sẽ không phản bội đại đường bây giờ thực lực tuy mạnh nhưng còn có thổ lỗ phiên nhìn chằm chằm thực lực đối phương so đại đường cầm thịnh với lại hiện tại lý k h a n còn nói hải ngoại chỗ cương thổ rộng lớn Có không kém gì đại đường quốc độ lý thế dân bỗng cảm giác nguy cơ khó trách lý khoan muốn phục sinh bạch khởi chủ động xuất kích bốn phía t r í n h chiến tốt qua ngồi chờ chết chiến tranh mới là phát triển tốt nhất nhanh nhất đ ư ờ n g tắt nghĩ đến đây lý thế dân đế mắt lấp lóe uy nghiêm trong giọng nói lộ ra chờ mong bạch khởi bây giờ ở nơi nào nếu là có thể thủ hạ lại có thể nhiều một tên hạ tướng lý thế dân lại làm sao có thể không kích động lý khoan đứng người lên bẩm báo nói hắn liền ở ngoài điện chờ lấy lý thế dân hít sâu một hơi nói ra tuyên bạch khởi trình lên vết ngăn chương một trăm tám mươi sáu thế giới địa đồ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm lý khoan đi hướng ngoài cửa lý thế dân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên lý khoan rất nhanh lý khoan liền trở về sau lưng nhiều một tên người mặc huyết sắc hấp i á p đầu đội quỷ kiểm diện cụ hùng tráng nam tử lý thế dân không chút nghi ngờ người đến thân phận tại bạch khởi bước vào ngự thư phòng một khắc này bành trướng sát khí hòa liên miên sát khí để cho người ta giống như thân ở bên trong chiến trường trong thiên hạ ít có dạng này hung khí lý thế dân uy nghiêm trên mặt lộ ra một chút ý cười lý khoan không có lửa hắn loại này sát khí chính là lý thế dân thấy đệ nhất nhân quả nhiên là bạch khởi không hổ là bạch khởi bạch khởi vậy đang quan sát lý thế dân tuy rằng mặt có hiền lành c h i sắc nhưng lại có không giận tự uy cảm giác có cao cư miễu đường người khí thế lại có sát phạt quyết đoán dũng vũ bạch khởi rất là hoan hỉ được tần triều hai tay đuổi tay náo chi tuần lễ nói mặt tướng bạch khởi gặp bệ hạ đế vương tri tư minh thái tử lời nói không loa nguyện vì đại đường máu c h ả y đầu rơi chết thì mới dừng không tiêu ngạo không tự ti h nhưng lại trung tâm nói nên lời lý thế dân có chút ngẩm đầu hỏi thăm bạch khởi tướng quân lần này phục sinh nhưng có trọng kiến tần triều tri chi tâm là có hay không tâm vì quả nhân hiệu mệnh đi thẳng vào vấn đề cùng bạch khởi loại người này giao lưu không có gì tốt quanh coi lòng vòng s á t phạt người đều không thích lục đục với nhau càng ưa thích thẳng đến thẳng đến bạch khởi trầm giọng nói ra mặt tướng đã lựa chọn đại đường liền không có gì tâm lý thế dân gật gật đầu mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng bạch khởi lời nói nhưng cũng tin hơn phân nửa may mắn tiên nhân phục sinh là bạch khởi nếu như phục sinh là doanh chính lý thế dân đừng nói biến hóa để cho bản thân sử dụng không cầm đao chém chết coi như xứng đáng người uống miệm trà xanh lý thế dân nói ra bạch tướng quân năm đó vì đại tần chinh chiến cả đời lại rơi được chết thảm kết quả loại sự tình này tại ta đại đường quả quyết sẽ không phát sinh bạch tướng quân có gì yêu cầu nhưng có thể đưa hết ra bạch khởi lắc đầu thái tử điện hạ đem ta phục sinh đã là lớn nhất b a n ơn mặt tướng cũng không yêu cầu lý thế dân vậy không còn cưỡng cầu nhìn xem bạch khởi trên mặt quỷ kiểm diện cụ càng xem càng cảm thấy quái dị bạch tướng quân sao không đem mặt nạ gỡ xuống lấy bộ mặt thật sự bày ra bạch khởi nói ra chờ thời cơ chín muồi ta tự sẽ gỡ xuống mong rằng bệ hạ bỏ qua cho lý thế dân trong lòng nghĩ hoặc nhưng vậy không hỏi thêm nữa bạch khởi che giấu tung tích t u t xấu đều có bất quá nghĩ đến một ngày kia bạch khởi gỡ xuống mặt nạ đứng ở trên triều đỉnh cảnh tượng bách quan rung lý thế dân trong lòng nhiều chút chờ mong đến lúc đó tiên nhân phù hộ đại đường sự t ì n h sẽ lưu truyền rộng rãi sẽ không còn có n h ọ vụn hạng người đi ra làm loạn lý thế dân nói ra vậy liền chờ bạch tướng quân cảm thấy thời cơ chín một i lúc lại gỡ xuống mặt nạ đi bạch khởi chắp tay cáo lui lý khoan vậy chuẩn bị rời đi bài nói phu hoàng nhi thần đã mất sự tình bầm báo nên rời đi trước đợi ta vẽ xong thế giới địa đồ sẽ đưa tới lý thế dân gật gật đầu địa đồ sự tình tạm thời không bằng thổ lý ỗ phiên sắp phải nhân chầm chầm kinh khai gai, ngươi trong lòng muốn toan, còn tàng tông tông, một mực một cây gai, chậm chậm toàn, có là l quả mưu xử lý sự sẽ tình từ từ cũng nhiều, đến, không khoan ô n nắm nảy. g Lý gật gật đầu không nghĩ tới lý thế dân vậy mà như thế quan tâm lý khoan cùng bạch khởi tuần tự rời đi trong ngựa thư phòng chỉ còn lý thế dân một người đi đến trước kệ sách lý thế dân xuất ra địa đồ đại đường bây giờ cương thổ b ả o la không nghĩ tới trong thiên hạ lại còn có rộng lớn như vậy cương thổ k h a n nhi thật sự là tìm cho ta không nhỏ đại phiền ta tự lẩm bẩm ở giữa tuy nhiên mang theo phiền phức hai chữ nhưng không có chút nào không thích ngược lại cất giấu cực sâu ra tâm lý khoan đổi u kịp bạch khởi biên quan tạm thời chưa có chiến sự ngươi liền tại tàng kinh tông ở lại bạch khởi gật gật đầu tàng kinh tông bên trong còn có rất nhiều bí mật đối với bạch khởi tới nói đều là mới l ạ đồ chơi h á n ư ớ c gì ở thêm mấy ngày tàng kinh tông bên trong hậu sơn bờ rộng chỗ một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng ở đ i ề n lâm ở giữa lụa trắng theo gió nhẹ lắc lư có phiêu phiêu r i ụ c tiên xuất trần cảm giác người này chính là ngô giáng tiên khoai tây nhanh như vậy liền nảy mầm sao trong lúc vô tình quét đến khoai tây trồng chỗ ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên sau đó lại nghĩ tới nam nhân kia thật sự là lợi hại Mai trong â y t an tĩnh t nô cái này đến, n giáng, tư giáng tiên nghe được phòng di ái thanh âm thiện tổ đây là thái tử điện hạ thổ địa trồng trọc chỗ, chỗ chuyển thành thái tử điện hạ cung cấp nguyên liệu nấu ăn thiện tổ nàng làm sao tới khó nói nàng vậy bại lộ nô giáng tiên liền vội vàng đứng lên đi ra đến trông thấy cái kia quen thuộc trung niên phụ nữ thân ảnh thiện tổ ngươi tại sao lại ở chỗ này thiện tổ c ư ờ i khổ thái tử điện hạ trên đường gặp ta mở t ử quán cảm thấy ta làm đồ ăn không sai đem ta mang về phụ trách hắn cùng thái tử phi nhóm ẩm thực nô giáng tiên hoan hỉ nói thầm một tiếng hắn trở về thiện tổ im lặng dù sao cũng là quen biết cũ ngươi vậy không hỏi xem ta p h o n g di ái nhìn về phía ngô giáng tiên hỏi thăm các ngươi nhận biết ngô giáng tiên nói ra thiện tổ từng có một đoạn thời gian làm qua tùy triệu bộ hạ cũ mật h á m sau đó tuy nhiên thoát ly nhưng chúng ta còn có liên hệ tùy triệu bộ hạ c ũ đã diệt không có gì tốt dầu diếm lấy lý khoan bây giờ thực lực cũng không sợ một cái người gây sóng gió phòng di ải a một tiếng không định cầm tiện tổ thế nào cái này khiến tiện tổ thở phào giáng tiên cô nương thái tử điện hạ đã trở về nếu muốn tìm hắn nhưng chờ ở cửa nô giáng tiên lúc đầu muốn mạnh miệng vài câu nhưng thân thể không bị k h ô n g chế ma xuôi quỷ khiến hướng tông môn miệng đi đến đi chưa được mấy bước trông thấy mộ dung nguyện cùng tôn tư mạc mộ dung nguyện trông thấy nô giáng tiên thời điểm cao hứng phóng tới nô giáng tiên miệng bên trong kêu giáng tiên t r t ỷ ta trở về hai người ôm nhau mà ôm tô tư mạc đi đến nô giáng tiên trước mặt nói ra đa tạ dáng tiên cô n bị trưởng đối nói cảm ơn nô giáng tiên có chút xấu hổ tôn dược vương ngươi tại sao lại ở chỗ này tôn tư mạc giải thích nói viên thiên cương trước đem ta cầm tủ sau đó lại tìm người g i ả chăm ta là lý khoan đem ta cứu ra giờ khắc này nô giáng tiên rốt cuộc minh m ạ c h vì sao mộ dung nguyệt lúc đó sẽ bị đạo ra người mang đi ba người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến vừa vặn gặp phải trở về lý khoan lý khoan đi đến nô giáng tiên bên cạnh hỏi thăm ở chỗ này ở có thể thói quen nô giáng tiên gật gật đầu tiếp theo lý khoan đem nô giáng tiên đưa đến thánh nho điện giấy mực bút nghiên chuẩn bị tốt lý khoan ở phía trên thứ họa bây giờ là sơ đường lúc nông dân trồng trọt cần nhờ ngưu ra gỗ cậy đến trồng trọt thổ địa ngưu chính là trọng yếu sức lao động như ăn chi thì xúc phạm pháp luật mỗi một con trâu cũng tại các nơi đăng ký mà chết muốn sớm báo cáo chuẩn bị còn muốn t r a ra nguyên nhân cái chết quý giá dứt cho dù là lý khoan cũng không có ăn qua mấy lần thịt bò cũng đều là trâu chết cùng bệnh ngưu thịt bò căn bản vốn không đủ ăn à. mà sơ đường thời kỳ cậy lại lớn lên lại thẳng trâu cậy kéo lên vô cùng p h sức lý k h a n đem cải tạo vì ngăn khúc vi lê thì làm cho n g u tiết kiệm không ít khí lực để cao nông làm hiệu suất ngăn khúc vi lê đã là nông đạo lại là cơ quan trí hồi tường đến n g ắ n khúc viên lê bộ d á n g lý khoan vẫn là lấy tự viết vẽ chương một trăm tám mươi bảy lệ cảnh m ô n con rơi đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm thời gian chuyển rời nô giáng tiên nhu thuận ở một bên mải mực bầu không khí yên lặng mà mỹ hảo đại thể giàn khung đã đi ra đến tiếp sau liền là hoàn thiện chi tiết lý khoan thở một hơi dài nhẹ nhõm quả nhiên vẽ vời không phải hắn cường hạng nô giáng tiên đem giấy thổi khô hiếu kỳ hỏi thăm điện h ạ đây là cái gì cung đất cày sử dụng cày không sai biệt lắm nhưng lại chưa bao giờ gặp qua như thế hình dạng cày nô giáng tiên tâm lý hiếu kỳ đại đường sơ kỳ là thẳng cày lý khoan bắt đầu hoàn thiện chi tiết vừa vẽ vừa nói nói đây là ngắn khúc viên lê chính là nông đạo trọng yếu công cụ sau này đất cày có nó có thể để cao không ít hiệu suất người đem người này giao cho phòng di ái hắn biết rõ làm sao bây giờ Nô g i á n g tiên n u thuận gật gật đầu nàng cũng không biết rằng vì cái gì chỉ cần tại lý khoan bên người liền sẽ lòng tràn đầy hoan hỉ ngoan ngoan nghe lời phòng di ái trông thấy ngắn khúc viên lê về sau kích động toàn thân phát r u n có thứ này đã có thể để cao nông làm hiệu suất lại có thể không cần ỉ lại tại châu cày như vậy nông đạo sẽ quảng bá tại thiên gia văn hộ nói không chừng có thể đón đến cũng có thịt bò ăn p h o n g di ái coi như t r ư ơ n g chân bảo cầm đồ vật rời đi từ lúc đêm dài thời khắc lệ cánh môn chỗ đỗ như hối nhắm mắt chợp mắt một đạo vũ mị xinh đẹp thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lệ cánh môn thính đường chỗ đỗ như hối mở mắt ra âm lãnh ngoan lệ con mắt nhìn về phía xà hạt trầm giọng nói ra xà hạt lý khoan bàn giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành không sai bị lắm hiện tại nên đi làm ngươi muốn làm sự tình mệnh lệnh giống như ngữ khí để xà hạt bản năng kháng cự trên mặt lại là chuyện nợ nụ cười đáp lại xà hạt minh bạch đông nhiên đỗ như hối nội lực bắn ra trong t i ế n h đường tràn ngập tâm lanh nhầm ớt s xà ý cùng đồ chết văn mục trọng thương lệ cánh môn lần này có thể nói tổn thất nặng nề nếu ngươi không thành công nên biết hậu quả xà hạt gật gật đầu cũng không đem đỗ như hối uy hiếp để ở trong lòng bởi vì lý khoan sẽ ra tay đỗ đại nhân yên tâm đến lúc đó chắc chắn cho ngươi một cái ngạc nhiên đỗ như hối gật gật đầu cho lui xà hạt xà hạt ra lệ cánh môn còn lại năm tên cực phẩm sát thủ nhìn xem nàng rời đi trăng sáng lên cao lúc tiêu mị bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại tàng kinh tông bên ngoài sau đó chui vào thánh nho điện bên trong trong nháy mắt lý k h a n liền phát giác được xà hạt đến vào đi thanh âm từ bên trong cửa truyền ra để xa hạt kinh hãi nàng vừa tới liền bị phát hiện thế gian tại sao có thể có người có nhạy cảm như thế sức quan sát rung động ở giữa xa hạt đẩy cửa vào bị trong phòng một màn rung động cơ quan thú cửa chính tại thác cấn xếp vở ấn thư tốc độ cực nhanh vượt qua t h ư ờ n g nhân tưởng tượng xa hạt đi đến lý khoan bên cạnh thân nhìn xem chính đang vẽ lấy k ỳ quái vật nam nhân trong lòng b ộ i phục thái tử điện hạ trưởng tôn vô kỵ đã tìm nơi nương ơ i n tựa tại chúng ta thủ hạ đông đảo quan lại cũng đều đầu nhập vào lý k h a n cười nhạt một tiếng làm không sai nói xong lý khoan xuất ra một viên hát sắc hổ phụ có thể triệu h o á n đại tần đế quốc hồng binh trông thấy hổ phụ s à hạ t không dám lo động đem một lần nữa thả lại trên mặt bàn hỏi thăm vậy hạ đây là ý gì lý khoan giải thích nói đây là tiên nhân ban tặng hổ phụ cầm nó ngươi liền có thể làm đến ngươi muốn làm sự tình nghe vậy s à hạ t không do dự nữa cầm lấy hổ phụ hát sắc khí tức khủng bố từ hổ phụ bên trong đổ xuống mà ra tại thánh nho điện bên trong quấn lên từng cơn cuồng phong xà hạ cảm giác được một cỗ khủng bố mà lực lượng đáng sợ bao phủ thân thể nàng đưa nàng bao vây lại cỗ lực lượng này hóa thành áo choàng đem xà hạt bao khỏa trong、đó. chỉ có thể nhìn thấy chuyển người h thấy huyện chuyển ì n nó n á n g thấy tuyệt không nàng rõ mặc khuôn m t Người m ặ kiên giáp sĩ binh xuất hiện tại xà hạt sau lưng ánh mắt vô hồn phát ra k h í tức lại làm người ta kinh ngạc thậm chí còn có người cưới hát s ắ t chiến mã như trinh chiến tướng quân xà hạt bưng bít lấy áo choàng dưới mở lớn kinh ngạc m i ệ nhỏ g n trong mắt là dấu không được chấn kinh lý khoan nói ra tiên nhân hổ phụ có thể triệu hồi ra cường đại hùng binh về phần uy lực ngươi thử liền biết xà hạt cảm thụ dưới những hùng binh này yếu nhất cũng là nội kình đình phong phần lớn đều là hóa cảnh hóa cảnh đình phong không tại số ít còn có hổ phu nơi tay các hùng binh có thể tùy thời triệu hoán Đuổi không sa ạ tại c h không Thật giết đáng diệt. dứt, bất tử bất diệt. Thật đáng sợ, s o có t hạ ể c xưng sở ợ như quân dựa h theo ì n x lý khoan ý tứ là muốn cho nàng thị tẩm bất quá hai người sớm đã có cá nước thân mật sa h ạ t cũng không phải thẹn thùng người gật gật đầu chuẩn bị hành động liên tại cái này lúc lý khoan trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh kiểm tra đến mặt chủ nhân đến mới lựa chọn lựa chọn một lúc này chém giết đ ô như hối khen thưởng thụy m ộ n g là hán công pháp lựa chọn hai tại trên triều đình bách quan trước đó chém giết đ ô như hối khen thưởng báo mộng chi thuật lý khoan mướn g mày báo mộng chi thuật vậy sau này chẳng phải là tùy thời có thể lấy tìm lý thế dân nói chuyện thậm chí trong n g ộ n g lộ ra nào đó chút tin tức dù sao tiên nhân ngữ đ i ệ u không thể không có tin như vậy vậy thì có ý tứ lý k h a n xoan suýt vào ầ n thụy mộng la hán công pháp cũng có thể nhập người khác chi mộng nhưng cần tiếp xúc gần gũi tưởng tượng hai cái đại nam nhân ngủ chung hình ảnh lý khoan có chút không r é t mà run với lại khoảng cách gần nhập mộng lấy l y thế dân thông minh nhất định có thể nhìn ra manh mối dạng này liền không đạt được tiên nhân truyền ý hiệu quả cái kia nhập mộng chi pháp hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm dù sao thụy mộng la hán công là võ học chi đạo nhập mộng chỉ là phụ gia mà vào mộng chi pháp đây chính là chuyên môn vì nằm mờ chuẩn bị quyết định tốt về sau lý k h a n trong lòng nói nhỏ hệ thống ta tuyển thứ hai tại bách quan chức chém đầu đô như lối chuẩn bị rời đi xả hạt trông thấy lý k h a n nếm thử tính gọi một thân điện hạ lý khoan bị tỉnh lại nói ra trừ đỗ như hối lệ cánh môn những người khác tính mạng ngươi cũng có thể đ o ạ t được cũng có thể xử lý ngươi muốn làm sự tỉnh nói xong lý khoan lại nâng bút trên giấy thư h o ạ thông suốt là đại đường xung quanh địa đồ còn có rất nhiều chống không giữ lại lý khoan muốn vẽ thế giới hiện tại địa đồ s a hạt do dự nói ra điện hạ đỗ như hối bất tử lệ cánh môn bất diệt ta coi như chém g i ế t đỗ như hối lệ cánh môn vẫn như cũ sẽ tồn tại lý k h a n vừa vẽ vừa nói đỗ như hối m ạ n chó bản thái tử sẽ đích thân đi đấy ngày mai hắn hẳn phải chết s a hạt không biết lý khoan có cái gì mưu đồ nghe thấy câu nói này yên tâm rời đi mang theo hổ phụ b ả o báo cáo choàng xa hạt một đường hướng về phía trước phía sau hùng binh như bóng với hình giống như quỷ mị trong c h ư ớ c mắt s a hạt biến mất không thấy gì nữa to lớn thánh nho điện bên trong chỉ có lý khoan một người hắn n g mở đầu dạn ra một hơi v u n g xuống bút lông đẩy ra cửa sổ nhìn xem vũ trụ minh n ô n g nói nhỏ lời nói lệ cánh môn sao đại đường đã không cần lệ cánh môn tàng kinh tông một khi thành lập lệ cánh môn liền thành con kiến hôi tùy thời có thể lấy bỏ qua c h ư một trăm tám mươi tám các ngươi đều phải chết đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r à tìm tàng kinh tông bây giờ có bạch khởi triệu vân úy tri c u n g tôn tư mạc chờ một đám cao thủ thoát t ấ n tăng thêm tiên binh cùng đại đường binh lính đủ để dẹp viên thiên hạ bất kỳ thế lực nào không ai dám hành động thiếu suy nghĩ thiếu lệ cánh môn không có bất kỳ cái gì đau lòng thời gian chuyển rời nguyễn hát phong cao t r h n g sao giấu tại trong mây đen minh n g u y ệ n tẩn vào dưới màn đen lệ cánh môn bên trong đỗ như hối làm tại thính đường bên trên một vệ bóng đen giống như dung nhập bóng đêm tiến đại môn đến thính đường vô ảnh có thể ẩn nấp tại ảnh bên trong người bình thường gặp chi không được cho nên vì vô ảnh trong thính đường, trừ đỗ như hối bên ngoài chưa từng ảnh đi vào về sau sở hữu cực phẩm sát thủ cũng tề tụ ở đây sắc mặt lạnh lùng bầu không khí nặng nề sát ý cùng sát khí tại thính đường quái mang theo biểu hiện ra thính đường người táo bạo đỗ như hối t r ầ m lãnh thanh â m đang vang lên h á c giáp người trong ngày hôm nay chọn mấy cái cái hảo thủ tuyển bạn người thắng truyền thụ cùng đồ công pháp người khác đã chết nhưng vị trí phải có người thay thế h á c giáp ôm quyền lĩnh mệnh đỗ như hối nhìn xem tạp nghệ nói ra văn mục đã bị thương nặng vậy liền hảo hảo tu dưỡng người tìm trong môn tốt nhất dược vật tới phục dụng để hắn sớm một chút khôi phục tạp nghệ gật, gật đầu hướng văn mục chỗ ở địa phương đi đến liên vô ảnh đều không có chú ý tới trong bóng tối cả người khoác áo tràng h ắ t ảnh lõe lên m à qua tốc độ nhanh đến thực hạn trong phòng văn mục chính tại liệu thương khoanh chân ngồi tính t ọ a ở giữa khí mạch vận chuyển đè xuống phun trào huyết khí hết sức chăm chú không chút nào bố trí phòng vệ không ai tin tưởng dám có người tấn công lệ cánh m ô n l i ê n tại cái này lúc phanh một thân cắm ngược lại cái chốt phòng cửa bị mở ra lạnh leo gió đêm thổi vào trong phòng ánh đến trong gió rét nhảy vọt chập trờn cuối cùng không cam lòng g i t tắt sắc khí văn mục tập cảm nhận chi đạo cảm nhận được dân trào mà tới sắc khí hai mắt nổi lên hồng quang nội lực nhưng từ trong đó bắn ra tương đương với phiên bản cổ đại lạ g i ờ mắt lỗ t hai khẽ nhúc đ í c h nghe nói lấy khắp nơi động tĩnh tốt ngay đầu tiên làm ra đối sách nhưng cảm giác phía dưới chung quanh không có vật gì dung chuyển sát khí vậy yên tĩnh lại phản phất vừa mới hết thể đều là ảo giác sau một lát vẫn không có gì thưởng văn mục kỳ quái bất quá trong lòng cảnh giác thoáng thư giãn liền tại cái này lúc một đạo hắc ảnh từ không trung kích xạ mà xuống thẳng đến văn mục mà đến bóng g i n g khoác trên người lấy áo choàng ngăn cách ngoại giới g i á quan như quỷ mị vô thanh vô tức trên tay dao găm như linh xà mau lẹ hoàn toàn không cho văn mục phản Huyết hiện, trật quang vì ă n bưng họng, n mục cổ bít lấy h n đồng nhân, nói không ra bất kỳ lời nói. Tuy có áo tràng che mặt, nhưng văn、mục、nhận thanh xem che mặt, mục găm. đấu bất Tuy hạt. có lời cái kia kỳ ra ra dao áo sao nàng sẽ phản bội không có chờ văn mục tốt tốt phân tích suy luận nương theo lấy máu tươi dâng trào thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất không tiến g thở nữa sa hạt triệu hồi ra hùng binh xử lý tốt thi thể dựa vào áo choàng ẩ n nấp năng lực lần nữa giấu kín biến mất nửa k h ắ c đồng hồ sau t ặ n nghệ mang theo một đống lớn bình bình lọ lọ đi tới gõ gõ cửa nhưng không người trả lời t ặ n nghệ sinh lòng cảnh giác xuất g a giang hồ tạp kỹ khách thường dùng thuốc phiền đấu đây là hắn vũ khí văn mục mở cửa đỗ đại nhân mệnh ta cho ngươi đưa mở cửa nhanh t ạ p nghệ vừa nói vừa lui lui năm mét sau đó quay đầu liền chạy vừa quay đầu một cái hắc ảnh đánh tới hướng hắn t ạ p nghệ dùng khói đấu tướng hắc ảnh chém thành hai khúc máu tươi vẩy hắn đầy người mặt đất cũng là huyết tinh chi khí tràn ngập t ạ p nghệ cảnh giác chung quanh đánh giá thi thể văn mục t ạ p nghệ trong lòng nhấc lên thao tiên cự lãng thấy rõ lực lượng cường đại nhất văn mục vậy mà chết vẫn là chết tại lệ cánh môn bên trong đến cùng là ai gây nên nhìn kỹ phía dưới phát hiện vết thương trí mạng đến từ nơi cổ họng trừ sâu đủ thấy xương vết thương bên ngoài. còn có thể nhìn thấy dùng độc vết tích dao găm gây thương tích còn có cực độc x a hạt trong n g á y mắt tạp nghệ trong đầu có sơ bộ đáp án chắp tay trước ngực mở ra sau tạp nghệ trên tay nhiều đạn tín hiệu một khi thông chi lệ cánh môn người tới đây tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết đạn tín hiệu đằng không mà lên ở trên bầu trời nổ tung x a hạt chậm chạp chưa hiện thân tạp nghệ t h ở p h à o lệ cánh môn điệu lao chỗ tràn ngập hát thủy nhưng ăn mòn nội lực để võ giả không thể phản kháng càng đi đi vào trong thủ vệ càng nhiều chỗ sâu nhất mười tên nhất đảng sát thủ trồng coi một tòa lồng giam chính là nơi đây lớn nhất bảo vệ chặt chẽ tràng sở bên trong đột nhiên trong lao cùng phong gào thét bốn phía bó đuốc dập tắt hát thủy lao triệt để lâm vào trong bóng tối có sát khí mười người rút ra bội đao tạo thành trận hình phòng ngự thắp sáng bó đuốc nên chiếu sáng rượu dưới trước mắt đa số trăm người mặc hết u y giáp ánh mắt chống rông binh lính binh lính phía trước một cái vóc người thức tha nhưng áo choàng che mặt cầm trong tay dao găm đứng thẳng mới nhất đẳng thích khách trong nháy mắt liền nhận ra người xa hạt. Là người. người tại sao phải phản bội lệ cánh n ô n sa hạ không nói trên thân dày đặc sát khí từ trên người nàng phát ra、Dết. d u n g minh lành lạnh tiếng quắt từ xà hạt trong miệng hô lên để cho người ta như rớt vào hờ băng mấy trăm binh lính xông về trước đến m ư ờ i tên sát thủ phấn khởi phản kháng lại phát hiện trước mắt binh lính tùy ý trường đao đâm vào trái tim vẫn có thể hoạt động tự nhiên dết không chết những người này dết không chết mà đối phương một quyền liền có thể đánh nổ bọn họ đầu thực lực nghiền ép dưới m ư ờ i tên nhất đẳng thích khách liền m ư ờ i hơi thời gian đều không chồng đến mất mạng mà chết hít thở sâu một hơi xà hạt đi đến lồng d á n trước dao găm kích động dây sắt rơi xuống đất cửa phòng mở rộng Thủy ân đệ đệ. Khàn khàn nhẹ nhàng gật đầu sa hạt lấy xuống áo choàng lộ ra dung nhan tuyển mỹ sa hạt đi đến đệ đệ trước người vừa giúp hắn mở ra dây sắt vừa nói nói chúng ta tỷ lệ ba năm trước đây từ biệt không nghĩ tới gặp mặt lúc ngươi cũng đã lớn như vậy bây giờ ta vì thái tử điện hạ hiệu mệnh hắn ban cho ta tiết lực trở ra đến liền dẫn ngươi gặp hắn ngươi cái này một thân thương rất nhanh liền tốt s a hạt là dấu không được vui sướng đệ đệ trói buộc đã bị mở ra nói ra nguyên lai tỷ tỷ đã sớm biết ta bị giam ở chỗ này ẩn núp lệ cánh môn ba năm k h ổ ngươi s a hạt sắc mặt lạnh lẽo quắt ngươi không phải hắn hiện tại mới phát hiện mượn trong ngực đệ đệ biến gương mặt thân hình khôi ngô c à o lớn khi tức hùng hậu miên lớn lên nào có ngồi lâu lòng giam kẻ sắp chết bộ dáng trên gương mặt kia không có mắt không m ú i không miệng không thai trắng tinh mới ra nổi trứng mặt lệ cánh môn thiên diện thiên diện trên thân bán ra hàng ngàn cây ngân châm xa hạt cách xa nhau quá gần tránh chi không nổi bị châm thành tài sản ngũ tạng l ụ c phủ mặt ngạch tứ chi cũng bị ngân châm bao trùm trên đó có kịch độc r ó t vào trong nháy mắt xà hạt toàn thân biến thành màu đen xà hạt nội lực vận hành bước ra ngân châm lít nha lít nhít vết thương ra bên ngoài thấm lấy máu đen kịch độc đã nhập thể đệ đệ ta đâu đệ đệ ta đâu xà hạt điên cuồng gào thét hỏi tham thiên diện nhìn không ra biểu lộ chỉ có thể nghe thấy cười lạnh còn muốn lấy đệ đệ ngươi đâu cái này một cái đầm hắt thủy liền là đệ đệ ngươi lưu lại đỗ đại nhân đã sớm đoán được ngươi có dị tâm để cho ta ở chỗ này trở lấy xem ngươi đêm nay sẽ tới hay không xem ra hắn đoán không sai ngươi có vấn、đề. mỡ nhạt dưới ánh đèn xa hạt hai mắt vô thần trong miệng tự lẩm bẩm chết các ngươi đều phải chết bầu không khí đột nhiên lạnh lít nha lít nhít binh lính xuất hiện tại xa hạt sau lưng hát thủy lao bên trong chật ních hóa cảnh cừng a tìm. Khí tức cùng bạo để thiên diện bối ô giả thấy u lộ, nhưng phát run thân thể đủ để thấy hắn bối、rối. Xà hạt người người làm sao lại thiên diện kinh hãi nói không ra lời xà hạt trên gương mặt lãnh ý như là băng sơn lại không nửa điểm vũ mị khí chất giết huyết giáp hồng binh dơ đại đao phóng tới thiên diện muốn đem nó tháo thành t n g khối lệ cánh môn bên trong đỗ như hối ngồi tại cao trên ghế nhắm mắt t r ợ mắt chờ lấy xà hạt tin tức tuy nói nhìn như không thèm để ý xà hạt tin tức nhưng hiện tại còn chưa từ ngủ n g đủ để chứng minh hết thảy lý khoan bất tử tâm hắn khó có thể bình an còn lại t ự c phẩm sát thủ cũng đều chờ lấy không dám phát ra nửa điểm thanh âm q u ấ nhớ đ ố như hối nghỉ ngơi trong thính đường yên tĩnh đang sợ ngẫu nhiên có thể nghe thấy gió thổi ngọn lửa thiếu rít yếu đất hỏa quan gần g như muốn diện một đạo h ắ t ảnh xâm nhập trong thính đường dẫn tới đám người cảnh giác mà trông đến là mang theo huyết tính chi khí tạp nghệ tạp nghệ sắc mặt nghiêm túc đại nhân xảy ra chuyện một câu xảy ra chuyện để đốt như hối nhũ m ả y hắn bản năng nghĩ đến xả hạ tám sát thất bại chuyện gì tạp nghệ n g ẹ i lời không biết từ đâu mở miệng đỗ như hối quát lạnh nói hắn vốn là tâm tình không tốt thủ hạ còn che che lấp lấp càng làm cho người ta hỏa khí tạp nghệ dọa đến thân thể lắc một cái đỗ như hối khủng bố thủ đoạn hắn nhưng là biết rõ đỗ đại nhân văn mục chết trong phòng bị người ám sát lời nói vừa dứt sắc khí nhất thời hát giáp ở một bên c h ấ n kinh im lặng không thể tin được văn mục hai nghe lục lộ nhãn quan khắp nơi vậy mà lại bị người lén ám sát cho dù là thiên nhân cao thủ vậy không có khả năng đỗ như hối bình tĩnh khuôn mặt văn mục bị người g i ế t tạp nghệ quỳ xuống đất b m báo la phong hầu mà chết miệng vết thương có thuốc độc chính là độc rắn là xả bọ cảm sở hữu độc rắn xa hạt đỗ như hối giống như điên cười to tốt một cái độc rắn tốt một cái xa hạt đợi ta đưa ngươi bắt ở đây nhất định muốn bảo ngươi sống không bằng chết nói xong đỗ như hối nội lực p h u n g trào hướng h ắ c thủy lao địa phương chúng đến hắn có ám thủ xa hạt nhất định chúng chiêu mà vô thanh vô tức giết văn mục liền vô ảnh cũng làm không được trừ lý khoan tiên nhân chi lực đỗ như h ố i muốn không đến bất luận cái gì phương pháp xa hạt đã phản bội ám sát lý khoan đã vô dụng đã như vậy bắt lấy xa hạt ép hỏi ra tiên binh huyền liền diệu cũng coi như thu hoạch bên trong nhưng đỗ như hối khâu phục đường đường triều đình nhất phẩm trọng thần lại bị một cái nữ lưu hạng người v ù địch may mắn có lưu chuẩn bị ở sau nếu không làm trò hề trò thiên h ạ qua đường văn mục ở lại chỗ huyết tinh chi khí tràn ngập độc cổ tiến lên điều tra xác định là xả hạt độc hưu độc rán giờ khác này đỗ như hối triệt để bị phẫn nộ thôn h ệ thu hoạch lý khoan tín nhiệm bên trong lời nói dối đơn giản là muốn cho mượn lệ cánh môn chi thủ trừ đến lý khoan được nhân dạ lan g chết cùng đồ cùng văn mục vậy chết càng không chết thiếu một lưu sát thủ lệ cánh môn lần này nguyên khí đại thương a a a ta muốn đem xả hạt chém thành nguyên mảnh đỗ như hối giống to liền tại cái này lúc hát thủy lao phương hướng chuyển đến cự đại tiếng a n h minh cả lệ cánh môn cũng run dậy một cái như điệu nộ đến đỗ như hối sắc mặt đại biến Đến h trong thủy l một, vô vô một đêm hủy hát đến thủy lao đây là loại gì lực lượng mới có thể làm đến đám người kinh hãi đỗ như hối đã hoảng sợ lại phân nộ hắn đã cầm lý khoan không có biện pháp mà dù là biết do hát thủy lao bị hủy vậy thúc thủ vô sách sau nửa canh giờ đỗ như hối tâm tình hơi chút bình phục nhìn xem bị hủy hắt thủy lao vẫn như c ũ đau lòng không thôi cưỡng chế tâm tình ra vẻ bình tĩnh nói ra kể từ hôm nay lệ cánh môn bên trong sở hữu thích khách đ ỉ n h chỉ hết thể nhiệm vụ nhanh chóng trở về tụ tập cùng một chỗ nếu không có ta mệnh lệnh không được ra ngoài như phân tán bên ngoài đỗ như hối sợ hãi lý khoan chậm rãi lượt xát tụ tập cùng một chỗ bền chắc như thép với lại đại quy mô nhân khẩu tử vong tại đại đường là đại sự dễ dàng gây nên khủng hoảng lý thế dân vậy không cho phép còn lại t ự c phẩm thích khách lĩnh mệnh lùi đến nhìn xem bốn người bóng lưng đỗ như hối tựa hổ thương láo m thánh đ o điện sa h ạ t cởi áo choàng áo choàng hóa thành hổ phủ bị nắm trong tay lý khoan n g ẩ n đầu nhìn một chút mỹ nhân đã mất ngày xưa phong thái thất hồn lạc phách giống như cái sắc không hồn phát sinh chuyện gì sa h ạ t bình phục tâm tình nói ra đệ đệ chết hát thủy lao bị ta hủy đi chuyên tới để tội lý khoan khỏe miệng phát họa ra ý cười người có tội gì q u ấ y n h i u lệ cánh môn để nó có phòng bị lầm điện hạ đại kế đây là trọng tội lý khoan nụ cười càng phát ra rực rỡ con kiến hôi mà thôi không cần e ngại không sao sa hạc không nói đem hổ phủ đặt lên bàn lý k h a n nói ra b ả n thái tử cam đoan với ngươi thù này tất h báo sớm chút nghỉ ngơi đi gần đây ngươi không có chuyện để làm nhưng tại tảng kinh tông bên trong ở lại sau khi nói xong lý khoan quay người rời đi lưu lại đặt lên bàn hổ phủ sa hạc cầm lấy hổ phủ để tại nơi ngực băng lánh lỏng có một chút tấm áp dùng đồ ăn sáng lúc thiện tổ không ngừng đánh giá lý khoan bên người nhiều xuất hiện cô gái quyển l í n rũ tên là sa hạc người cũng như tên chỉ là cô nương kia tâm tình nhìn chẳng ra sao cả bất quá vị này thái tử điện hạ cũng quá hoa tâm không hổ là lý thế dân nhi tử không để ý đến thiện tổ là như thế nào nghĩ sử dụng hết đồ ăn sáng lý khoan mệnh triệu t ử lòng chuẩn bị xong xe ngựa cùng hắn cùng nhau đi tới tuyên chính điện bên trong tuy nói hoàng tử không thể lên triệu nhưng hắn bây giờ đã là thái tử t huống hồ ai cũng không dám phản kháng hôm nay muốn tại bách quan trước chém giết đ ô như hối tảo triệu lúc chính là tốt nhất thời gian lên thật sớm tảo triệu chưa bắt đầu lý khoan người mặc màu lót đen viền vàng thái tử hoa phục đứng tại trước điện bên trái so phòng huyền linh còn cao hơn trước bách quan trông thấy lý khoan mặc kệ đáy lòng như thế nào tắt tượng cũng đều là nhao nhao hành lễ lý k h a n thì là gặp phải t h u ậ mắt đánh lên hai câu trả hỏi nếu là không vừa mắt vậy liền không dành để ý. đối phương vậy không dám nói gì thoáng h à n h u y ê n q u a đi lý khoan đem ánh mắt nhìn về phía thức đêm về sau con mắt đỏ bừng đỗ như hối cái k i a chế rêu t r e o tức ánh mắt để đỗ như hối cảm thấy mình liền là một con chuột mà lý khoan liền là đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay lá miêu dạng này cảm giác để đỗ như hối đáy lòng rất là sợ hãi thậm chí có một loại muốn đào thoát suy nghĩ thời gian chuyển rời coi trọng đến lại tuổi trẻ một chút lý thế dân đi tới túi đầu về sau tào chiều bắt đầu bách quan không nói bây giờ đại đường mưa thuận gió hỏa các nơi không hồng thủy hạn hán ca múa thái bình cơm no ấm thời khác Vi phạm pháp l ệ thư. nhất n g ư ờ h i là đỗ như g t hối nghe càng là chuyên tâm hắn có dự cảm lý khoan muốn nói sự tỉnh tuyệt đối cùng hắn có quan hệ hoàng tọa phía trên lý thế dân hỏi tham chuyện gì lý khoan chắp tay bài nói nhi thần tàng kinh tông khai tông sắp đến nhất định phải tại ngày mai nhi thần muốn mời phụ hoàng cùng bách quan đến tàng kinh tông nhìn xem t h a n h âm không lớn nhưng làm cho tất cả mọi người cũng nâng lên tinh thần ai cũng biết lý khoan sáng tạo tàng kinh tông lý thế dân đồng ý việc này nhưng bọn hắn không biết khai tông vậy mà như thế nhanh chóng lúc này mới chuẩn bị bao lâu ngày mai liền khai tông đây là xem như trò đ ù a sao lý thế dân khẽ gật đầu nói ra thái tử tông muốn khai tông thân là phụ hoàng ta từ làm muốn đến nhưng bách quan đến không đi vậy ngươi muốn hỏi bọn họ một chút bách quan im lặng nghĩ thầm ngươi cái này làm chủ tử cũng đến chúng ta cái này chút làm người hầu d á m không đi sao đây không phải là chờ lấy bị làm khó dễ mà p h o n g di h á i thần thúc bảo lên tiếng trước nhất biểu thị chính mình nguyện đến chúc mừng tận lực bồi tiếp trưởng tôn vô kỵ cuối cùng liền trình g i o kim ngụy trinh cũng đều biểu thị sẽ đến lý khoan khỏe miệng k h ẽ n h nết cả triều đình người đều đến lo gì tàng kinh tông sẽ không dương danh lập vạn về phần quân thần lý tĩnh lý khoan vậy đã sớm mời triều đình náo nhiệt một mảnh t i ế n t ĩ n h về sau lý thế dân nói ra như vô sự bẩm báo bãi triều lý k h a n lại đứng ra phu hoàng nhi thần còn có một chuyện lý thế dân có việc không thể duy nhất một lần nói xong sao ta còn muốn về đi tu l u y ệ đâu liết lý khoan một chút cho hắn một cái có chuyện mau nói có dám mau thả biểu lộ lý thế dân nói ra nói lý khoan sắc mặt nghiêm túc được quỷ bái chi lê nói ra phu hoàng nhi thần muốn chạm binh bộ t h ư ợ n thư binh bộ t h ư ợ n thư muốn chém binh bộ t h ư ợ n thư vậy chẳng phải là muốn giết đỗ như hối bách quan kịp phản ứng nghĩ thầm thái tử điện hạ chẳng lẽ bệnh điên lại phạm phong huy linh tấn quốc bảo trưởng tôn vô kỵ nhao nhao ngốc trệ đây không phải đùa dỡn mà sao lại phải giết người vài ngày trước giết mã hòa không bao lâu tuyên chính điện mùi máu tươi còn tại đâu lại phải giết người mặc triều phục đứng ở bên phải đỗ như hối sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh lứa ra trong con mắt mang theo vẻ sợ hãi dự cảm bất tường là thật lý khoan muốn ra tay với hắn mà lại là tại cái này tuyên chính điện bên trên cảm nhận được lý khoan sát khí không giống làm bộ đỗ như hối sợ hãi hỏi thăm thái tử điện hạ thần không biết làm sai chuyện gì ngài muốn chém ta hắn sợ lý khoan là thằng điên hết lần này tới lần khác cái tên điên này còn phá lệ được sủng ái không sợ không được a bách quan đều là không dám ngôn ngữ sợ hay bay vạ gió chém giết đỗ như hối sự tình lý khoan không phải làm không được dù sao mã hòa cái chết rõ ràng tại mục đích giết liền con mắt cũng không mang theo nháy điên lên liền không có lý khoan sợ người p h o n g huyền linh cùng tần thúc bảo liếc nhau túi đầu khỏe miệng cầu cười đỗ như hối hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ lý thế dân nhũ mày như có không thích lý khoan muốn diệt lệ cánh môn điểm này lý thế dân biết rõ nhưng hắn không nghĩ tới lý khoan như thế điên lại tại tuyên chính điện đã nói việc này hành động vừa nhanh vừa mạnh hành vi chi quả quyết xem ra là sớm có chủ bị hoặc là lý k h a n trên tay có đỗ như hối n h ư điểm có thể ngăn chặn ung dung miệng một mọi người nghĩ tới đây lý thế dân nói ra vì sao muốn chạm đỗ như hối đỗ như hối nuốt nước miếng khẩn trương nhìn xem lý khoan mặc kệ lý khoan nói bất kỳ lý do gì hắn đều sẽ ngay đầu tiên phản bác đám người cũng đều chờ đợi đáp án đường đường binh bộ thượng thư thân kiêm nhiều chức lần thụ lý thế dân trong đó đỗ như hối lý khoan có lý do gì muốn giết hắn bị đám người nhìn chăm chú lý khoan vẫn như cũ bình tĩnh nói ra tiên nhân ý chỉ không thể không tử đường t r i ê u dịch tả nhập mộng cáo chi tất cả mọi người mộng vốn cho rằng lý k h a n có nặng cân nhược điểm không nghĩ tới chỉ là tiên nhân ý chỉ nhưng tiên nhân ý chỉ nhưng lại không thể không tử t i ê nguyên nhân tình nếu n thật, h sự coi là thật, nếu là k ô tử, tất có hòa loạn. n g bản buồn cười tiên nhân thuyết pháp lần này lại không người phản bác đỗ như hối cẳng là hứa ra mồ hôi lạnh nhìn thấu viên thiên cương quỷ kế cũng ban cho lý thế dân chính thức t r ư ở n g sinh công pháp sau đó lại tại long môn thạch quật hiền thân không một không lộ ra được tiên nhân tính chân thực bây giờ tiên nhân ngữ liệu rất nhiều người cũng tin tưởng bách quan túi đầu trầm mặc đỗ như hối sợ là khó sống lý thế dân lông mày buông lỏng lý k h a n dùng một chiêu này ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý cho mượn tiên nhân tên diệt trừ đ ố như hối cùng lệ cánh môn đây là dương、Lưu. trường tôn vô kỵ quét mắt một vòng nghiên l ạ n g bách quan đẩy đẩy bên cạnh đồng liêu nói ra ngươi nói thái tử điện hạ nói là thật hay không đồng liêu nhất thời ngầm hiểu thái tử điện hạ sao dám gặp người tiên nhân ngữ liệu tất định là thật tiếp theo liền có bao nhiêu người nói đỗ như hối trưởng quản lệ cánh môn vô pháp vô thiên ngày hôm trước giết hại chúng ta việc này đại g i a nhưng đừng quên lớn lối như thế hạng người nếu không trừ chi quả thật ta đại đường thai họa bách quan ngữ liệu truyền cho đỗ như hối trong hai doa đến hắn vội vàng quỷ xuống lê bái b ậ hạ lao thần t h y triều nhận chức sau đó theo bệ hạ trinh chiến tư phương tuyên vũ môn chi thay đổi là ra sức bảo vệ bệ hạ thân thể nhâm trọng trước sau càng là cẩn trọng chưa hề có nửa điểm vượt qua tiến hành a tuy rằng tay cầm lệ cánh môn nhưng lệ cánh môn chuyện làm đều là đại đường tiên nhân ngữ điệu sợ có dư lầm mong rằng bệ hạ p h á n đoàn sáng suốt một đoạn này âm thanh từ b i tiết đang khi nói chuyện nước mắt tuôn đầy mặt tựa hồ mang theo lớn lao bị khuất để không ít người vì đó động dung cái này khiến bách quan cảm khái đỗ như hối thực tại quá biết diễn kịch trước điện sợ như chuột bọc hậu mánh như hổ hiện tại chính là chân thực khắc họa tất cả mọi người nhìn về phía lý thế dân nh khai triều lao thần theo lẽ thường không nên trọng tội luận sử chúng chi tại tuyên chính điện chém đầu loại này để tiếng xấu muôn đời sự tình lý thế dân đế mắt băng hàn không giận tự uy đỗ đại nhân ngươi chính là khai quốc công hơn người cho nên làm việc quả nhân mở một mắt nhắm một mắt ngươi có công không giả nhưng có thể không qua không hiện có tiên nhân ngữ liệu ngươi nói ta nên tin người nào nếu ngươi tâm hệ đại đường chém đầu mà chỗ liền làm ngươi vì đại đường làm một điểm cuối cùng sự tình đỗ như hối sẽ t a y chân băng hàn sắc mặt chắm bệnh lý thế dân vậy mà tin tưởng tiên nhân khó nói hắn thực sự trường sinh công pháp lệ cánh ngôn cảm giác s là đốt như hối cuối cùng át chủ bài đương triều người sẽ không bỏ qua đối với mình hữu dụng đồ vật chưa chờ lý thế dân mở miệng lý khoan cười nói có vô hình tiên minh tại không cần lệ cánh m ô n vô hình tiên minh đỗ như hối hết hy vọng lý khoan vừa đi về phía đốt như hối vừa nói nói đỗ đại nhân ngươi quá đề cao lệ cánh ngôn đại đường đã không cần lệ cánh môn dạng này cầm quyền bất nhân người chết đi sắc khí tỏa ra lý thế dân đối xử lạnh nhạt muốn nhìn lý khoan phát tay kiếm khí dung chuyển thẳng đến đốt như hối mà đến đỗ như hối nội lực p h u n g trào lại lách mình né tránh một kiếm này hóa cảnh đỉnh phong sao lý khoan trong mắt xuất hiện n i ệ m a i ý niệm p h u n g trào nguyên bản bị tránh qua kiếm khí quay đầu lại thẳng đến đốt như hối mà đến đỗ như hối thân hình chất động chạy về phía phòng huyền linh nơi ở phòng huyền linh kinh hãi hãn vạn vạn không nghĩ đến đỗ như hối lại có dạng này thực lực cần phải tránh đã tới không nổi đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm đỗ như hối muốn lấy phòng huyền linh làm con tin cùng lúc lý thế dân không thể không thả người phòng đoạn đô quyết đây là triều đình giai thoại cũng vì lý thế dân tỉnh đến không ít chính vụ ưu phiền như đỗ như hối chết còn có thể có người thay thế phòng huyền linh cùng nhau chết triều đình coi như thật loạn húng chi đương triều thừa tướng bị bắt mà không cứu đây cũng là lệnh bách quan tâm lý khoan sắc mặt bất biến miệng phun một cái t á n chữ kiếm khí tiêu tán sau đó hấp tinh đại pháp phát động cự đại hấp lực từ lý k h a n bàn tay tuôn ra đỗ như hối liền phản kháng tư cách đều không có trực tiếp bị hút tới lý khoan trong tay đỗ như hối kêu sợ hãi đây chính là ngươi cái tiên tả môn hút người công pháp lý khoan nói còn có mấy phần kiến thức xem ra nghe ngóng qua tà không ít chuyện bất quá ngươi có thể chết kiếm quang tử lý khoan trong đôi mắt bắn ra máu tươi b a t h ư ớ c chém đầu đỗ như hối nhìn xem mặt đất tròn vo đầu bách quan t h ở phào ai cũng không nghĩ tới đỗ như hối vẫn là văn võ kiêm tung người không hổ là binh bộ thờ thư đạo tiêu đẹp tắt người đi trả mát lý thế dân mắt lạnh nhìn thi thể nói ra đem đỗ như hối kéo xuống đến ngũ mã phân thây cha rõ người nhà nếu có vi phạm pháp lệnh hết thể nghiêm trị không tha tân quỳnh ngươi mang theo trọng giáp binh tiêu diệt lệ cánh môn cần phải làm đến một tên cũng không để lại tân thúc bảo gật đầu đang muốn rời đi phòng huyền linh vội vàng đứng ra nói ra b ậ y hạ đỗ như hối mặc dù có tội nhưng lệ cánh môn tại ta đại đường hữu dụng c á t không thể hiện tại d i ệ t trừ a đại đường chi lợi khí đoạn tổn thương chính mình lý thế dân nhìn xem lý quan trong mắt ý vị thâm tàng tiểu tử ngươi trêu đến t h u y ế phức ngươi tự mình giải quyết lý k h a n đứng ở phòng huyền linh bên người vừa cười vừa nói phong đại nhân đại đường đã không cần lệ cánh môn vô hình tiên minh mới là đại đường lợi khí lệ cánh môn so sánh cùng nhau chỉ thường thôi bách quan s ử n sốt p h o n g huyền linh nói ra thái tử điện hạ vô hình tiên binh trung quy là tiên nhân ban trò, không phải ta đại đường quân sĩ sợ là lời còn chưa nói hết trông thấy lý khoan đi đến trước điện nói ra phụ hoàng kính đ ứ c tướng quân ý chỉ cùng vì vô hình tiên binh đứng đầu trưởng quản vô hình tiên binh một mạch phụ hoàng ân chuẩn thành lập tiên ẩn môn thay thế lệ cánh môn ý chỉ cung là vô hình tiên binh đứng đầu tin tức này để t r i ề u đình đám quan chức rung động khó trách gần nhất không có trông thấy ý trị cung nguyên lai、like、hắn sớm đã vì thái tử hiệu mệnh trầm mặc một lát lý thế dân nói ra、chuẩn. lập tức lên tuyên úy chỉ cung tiến điện thụ phong tuyên úy chỉ cung thụ phong đã chứng minh hắn địa vị lại có thể ủng hộ đại đường binh lính sĩ khí lệ cánh môn bị tiêu diệt chính là đặc kích nhưng nếu có vô hình tiên binh thay thế cái tiêu hết thể liền không có vấn đề mà vô hình tiên binh sự tỉnh trên giang hồ đã truyền ra bây giờ nếu là tuyên truyền vô hình tiên binh vì đại đường hiệu lực đối giang hồ thế lực tới nói vậy vẫn có thể xem là một sự uy hiếp đây là nhất cử lưỡng tiện kế sách lý thế dân ưa thích lý khoan đáp ứng sau đi ra ngoài đến đi tìm ý chỉ cung tân thúc bảo v ậ ôm quyền cáo lui m a n theo đốt như hối thi thể cùng rời đi phòng huyền linh không nói cuối cùng không có mở miệng bách quan cũng đều trầm mặc tuyên chính điện bên trong nặng yên tĩnh bách quan tâm lý đã có ý tưởng sau này nếu là lý khoan lại đến tuyên chính điện bọn họ nhất định suy nghĩ muốn hay không chạy trước bây giờ lý thế dân không có tuyên cáo bãi triều nghĩ đến là chờ ý chỉ c u n g thụ phòng bậy hạ không đi bọn họ cũng không dám đi chỉ có thể trở lấy huống hồ trong lòng mọi người hiếu kỳ ý chỉ c u n g có thể trưởng quản vô hình tiên minh đến cùng có bản lãnh gì ngoài điện đỗ như hối kéo lấy trước thi thể được trên mặt đất lôi ra lớn lên lớn lên vết máu sau lưng bọn thái dám vội vàng quét dọn miễn cho vết máu khô cạn về sau n ụ c lý thế dân c o mắt lý khoan đi tại phía trước quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên keng chúc mừng chủ nhân hoàn thành lựa chọn nhân vật thu hoạch được nhập m n g chi thuật khoe miệng khẽ nhết nhập m n g chi thuật tới tay tâm tình không tệ lý khoan chuẩn bị gọi ý chỉ cung đến trước điện lúc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên kiểm tra đến mặt chủ nhân đến mới lựa chọn lựa chọn một về tàng kinh tông cùng chúng nữ hưởng thụ khen thưởng ngự nữ tâm kinh lựa chọn hai tiêu diệt lệ cánh môn khen thưởng bạo liệt phủ năm tấm lựa chọn ba tiêu diệt lệ cánh môn chu sát lý thừa cản khen thưởng bản đảo mười cái lý k h a n im lặng hệ thống thật sự là càng ngày càng không đứng đắn êm đẹp làm cái gì ngự nữ tâm kinh hắn đường đường địa tiên khôi ngô hùng trắng cái nào mà cần dùng đến cái đồ chơi này mà v ề phần bạo liệt p h ù nơi đó có b à n đào hương thế là lý khoan quả quyết t u y về ba lựa chọn thành công chủ nhân sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở âm vang lên lý khoan suy nghĩ l ấ y lý thừa càng tốt xấu là con trai trưởng lại là trưởng tôn hoàng hậu c h i tử mặc dù không tốt nhưng lý thế dân sủng ái còn lại dù là dựa theo lịch sử lý thừa c à n mưu loạn tạo phản lý thế dân đều không có giết đủ để thấy nó phấn lương ai xem ra vẫn là đến làm cho phụ hoàng nhập mẫu a suy tư một lát mượn danh nghĩa tiên nhân chi ý đơn giản là kết quả tốt nhất nhìn xem muốn đem đỗ như hối thi thể ra hướng pháp t r ư ở n g phân thây tần thúc bảo lý khoan nói ra tần tướng quân tiêu diệt lệ c ả n h môn sự tỉnh ta cùng ngươi cùng nhau tham gia cùng thủy diệt lệ c ả n h môn cần kính đức tướng quân tham gia cùng tần thúc bảo gật gật đầu ra v ẻ thần bí hỏi thăm kính đức tướng quân thật sự là vô hình tiên minh lý khoan gật gật đầu hắn hiện tại liền tại bên cạnh ngươi ngươi nói đâu tần quỳnh trong lòng nhảy một cái nín hơi ngưng thần đi sau hiện xác thực có một c ố như có như không sát khí quanh quẩn ở bên người ẩn nấp phía dưới ý c h ỉ cung vậy lên chơi đùa c h i tâm tại tần quỳnh bên thai nói nhỏ tần tướng quân mấy ngày không gặp ngài phong thái vẫn như cụ a nghe thấy cái kia thanh âm quen thuộc tần thúc bảo toàn thân lắc một cái lý khoan không có lừa hắn trước người ba mét chỗ lý khoan phía sau thanh âm liền là từ nơi đó chuyển đến thế nhưng là chỉ nghe hắn thanh âm không thấy người thật sự là vô hình c h i minh tốt tại cũng là chinh chiến nhiều năm một phương mạnh tướng tần thúc bảo rất nhanh liền bình phục r u n động trong lòng nói ra có mấy ngày này không thấy không nghĩ tới kính đức tướng quân cuối cùng vô hình tiên q â n thật sự là ra ngoài ý định a ý chị cung cười, cười. cũng dựa vào thái tử điện hạ nghe hai người không về không hàn huyên lý khoan s ạ mặt m lại rốt cuộc nghe không rời đến nói ra kính đức muốn phu hoàng muốn gặp ngươi đi nhanh về nhanh chờ lệ cạnh môn hủy diện hai người các ngươi mới hảo hảo nói chuyện với nhau vậy cũng không muộn tân thúc bảo nghe xong biết rõ lý khoan không thích kéo lấy đốt như hối thi thể đến pháp trường lý khoan mang theo vô hình lý chỉ cung bên trên đại điện bách quan nhìn soi mói cái kia làm cho tâm thần người run dày thân h n h xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thái tử hoa phục tung bay đằng sau hắn lại không có mơ hay nói xong lý trì cung đâu tại sao không có mang đến bách quan tâm r o n chấn động gan kinh hãi dạng này người nếu là ẩn giấu trong phụ tiến hành nắm sát bọn họ làm sao chết cũng không biết thanh âm theo lý khoan bước chân càng ngày càng gần cuối cùng đến trong đại điện lý khoan tử tốn nói kính đức tướng quân hiện thân đi để bách quan nhìn xem bản thái tử kết cục có gì lực lượng có thể thay thế lệ c ả n h môn địa vị lời nói vừa dứt v á n g ánh bách quan t r á n h qua người mặc thiết giáp ý chỉ cúng xuất hiện tại trong điện đường Trước 192, trang sinh mộng hiệu mê hồ mê đại i ệ p đ đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm trông thấy trống rỗng xuất hiện ý chỉ c u n g bách quan xôn xao kinh hãi nói không ra lời loại này năng lực đủ để thay thế lệ c ả n h môn phòng huyền linh kích động toàn thân phát d u n hầu quân tập xem đã kinh ngạc đến ngây người đám người im lặng ý chỉ cung quỳ xuống đất bài nói mặt tướng ý chỉ cung tham kiến bệ hạ hùng hồn thanh âm để đại điện đám người lấy lại tinh thần nghị luận vậy mà thật sự là vô hình nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt không thể tin được khó trách có thể vô thanh vô tức giết tây đội quyết ba mươi ngàn đại quân vô hình tiên binh chỉ sợ không chỉ một người không phải vậy thái tử điện hạ sao là lực lượng thay thế lệ cánh môn có này tiên binh quả thật ta đại đường may mắn a bách quan trừ kinh hãi còn có k i n h sợ bọn họ k i n h sợ cái này đáng sợ lực vô hình cùng lúc trong lòng cũng là kiềm kỵ không thôi có này tiên binh tại lý khoan muốn diệt trừ người nào dễ như trở bàn tay cái t i a chút say mê quyền lợi cùng đỗ như hối thâm dao trong h chí ậ m muốn còn a sức b ả vệ lệ c á h m ô phong ngươi làm ngạc quốc công thụy hào trung vũ sau này trưởng quản tiên lận môn thay thế lệ cánh môn tri vị ý chí cung kích động cáo tạ lý khoan cũng không cảm thấy hiếm lạ ý chí cung vốn là lý thế dân tâm phúc tham gia cùng tên vũ môn chỉ biến sau này vậy sẽ được phong làm ngạc quốc công bây giờ chỉ là đem thời gian sớm bách quan gặp đây mặc dù muốn phản bác vậy tìm không thấy lý do Vĩ chí cung công tích ở nơi đó để đó điểm ấy không ai có thể phủ nhận thúng chi đối phương còn có thể vô hình vạn nhất bất gấp chính mình làm sao chết cũng không biết thấy không có người phản đối lý thế dân hài lòng gật gật đầu sau đó nói ra Vĩ chí cung ngươi bộ hạ có gì công tích cũng có thể luận công hành t h ư ợ n g cần gì trực tiếp tìm hộ bộ thượng thư đã nhưng Vĩ chí cung bài nói t ạ bệ hạ quét mắt một vòng lý khoan phát hiện lý k h a n không có gì muốn nói về sau lý thế dân tay áo có hình rồng vung lên nói ra ái khanh nếu không có nó sự tỉnh bại triệu đi nói xong lý thế dân nhắm mắt tại trên long ý c h ầ m mắt bách quan thức thời cáo lui lý khoan tâm lý đa minh lý thế dân khẳng định phải gọi đến lý thừa cản đỗ như hối cùng lý thừa cản quan hệ mọi người đều biết mà đỗ như hối âm thầm làm sự tình còn sống thời điểm không tốt truy vấn chết nhất định phải tốt tốt tìm hiểu trước đó thả ra b ắ c cung bá ngọc giết lý khoan khó mà cân nhắc được cái kế h ắ c thủy lao là địa phương nào thiên nhân cao thủ nhốt vào đến cũng không nhất định có thể chạy đến lý k h a n gáy lòng rõ ràng nhưng cũng không nói lời nào mang theo triệu tử long rời đi tuyên chính điện gặp người cũng sau khi đi lý thế dân đối thái dám nói ra đem lý thừa càn tìm đến thái giam ứng thanh trở ra lý thế dân lúc này mới nhắm mắt lại l i ê n tại lý thế dân nhắm mắt lại một khắc này hắn chỉ cảm thấy vân vụ l ợ lờ lý thế dân trông thấy chính mình linh hồn xuất hiếu thoát ly nhụ c thể càng bay càng cao đám mây chỗ c u ồ n g phong gào thét thái dương đốt mục đích mà l o a mắt khắp nơi rộng lớn vô biên đại đường hình dạng mặt đất trong mắt hắn nhìn một cái không sắc gì xanh thẳm đại hải bên ngoài còn có đông đảo, đảo cốc độ chưa chờ lý thế dân tốt tốt dò xét nguyên bản bạch vân trải rộng không trung đột nhiên mây đen dày đặc sấm xét vang dội gặp màu xanh tím hồ quang điện như muốn đem thương không xé nát h á c tử kinh lôi mang theo diện thế khí tức đắp xuống như muốn đem không gian tê liệt đánh tại đại minh cung tuyên chính điện trên long ỉ cái khe to lớn lấy tuyên chính điện long ỉ làm trung tâm lan tràn đầu tiên là đại minh cung sau đó là cả hoàn g thành kế tiếp là trường an thành cuối cùng đến cả đại đường sụp đổ bị lòng đất t u ô n ra rung nham n u ố t hết một khối mộ bia từ lòng đất bay lên đỉnh thiên lập địa trên đó viết đế vương vẫn thiên hạ loạn nhận chi không dạy nổi cản k h ô n hủy đường đế vương vẫn ba chữ để lý thế dân mỹ mắt c h ừ n ngày khử bệnh phù thần kỳ hắn đã qua sinh tử người mọc lại thịt từ xương chỉ cần có một hơi t ả i liền có thể bảo đảm không việc gì húng chi hắn tu luyện trường sinh công pháp hiệu quả rõ rệt lại làm sao lại chết không có khả năng c h ấ m tuyệt đối sẽ không chết có khoan nhi khử bệnh phủ vậy có trường sinh công pháp làm sao lại chết lý khoan gắt gao nhìn chằm chằm mộ n g h a muốn từ bên trên nhìn ra manh mối giấc mộng này quá rất thật nếu không phải hắn kiến thức rộng rãi kém chút tin là thật Liên lúc, tại cái này lúc, trên bầu trời trên này chuyển đến bầu một cái ngu dại người đột nhiên qua khởi bởi vì phía sau tiên nhân mà hiện tại lý thế dân trong lòng đã có suy đoán nhìn xem mộ bia dâng lên vị trí là lý thừa cản trụ sở khó nói việc này cùng hắn có quan hệ l i ê n ở đây lúc hình ảnh nhất truyện lý thế dân xuất hiện tại lý thừa cản phủ bên trong phủ đệ bên trong lý thừa cản đỗ như hối cùng đỗ như hối nhi t ử đỗ hà tụ tập ở đây vây ngoanh, ngoanh yến yến ở giữa uống rượu tâm tình đỗ như hối đối lý thừa cản nói ra thái tử hiện hạ bây giờ lý thái dần dần thế lớn dần dần có uy hiếp đông cùng chi ý n h ư lại không quản chỉ sợ muốn xảy ra chuyện a lý thừa càn sợ đầu sợ đôi nói ra cái k i a phụ hoàng bên này đỗ như hối nói ra không sao lệ cánh môn vô ảnh tìm hiểu qua lý thế dân ăn mã hòa độc đan không còn sống lâu nữa bây giờ nếu là không d ậ y nổi chờ lý thái lớn mạnh đông cung liền muốn đội chủ lý thừa càn hỏi thăm đỗ đại nhân nên làm như thế nào ta để đỗ hà cùng ngươi đồng liêu phản đ ị n h lệ cánh môn âm thầm hành tích h hai bút cùng vẽ tận lực đồi tiếp lý thái bị thương nặng lý thừa càn sự tình bại lộ lý thế dân lửa công tâm thân thể càng phát ra suy yếu lý thế dân muốn lập lý thái vì thái tử nhưng lọt vào trưởng tôn vô kỵ cùng quan viên ngăn cản thậm chí có người tử gián cuối cùng c h ỉ có thể lập lý trị vì thái tử mà đỗ như hối vẫn như cũ trưởng quản lý lệ cánh m ô n ổn thỏa tại trên triều đình lý trị tuy rằng t r ị quốc có độ nhưng không quả quyết triền miên tại nhi nữ tư tình đại đường ngày càng suy sụp hình ảnh đến nơi đ â y ngừng lý thế dân trong đôi mắt âm trầm như nước thiên hạ đại loạn họa loạn chi lên cũng tại đỗ như hối cũng tại lý thừa càn phong huyền linh tử gián bi thảm độc thủ tần thúc bảo giải ngũ về quê bị tặc nhân nói xấu ngụy trinh một thân thanh sương lại rơi được chém đầu gian chúng một cái trung lương người đều không có tốt kết quả ngược lại là a dua người lại khoa trương cùng cực phong sinh thủy khởi cả đại đường từ thực chất bên trong bắt đầu hư thối tên bất liêu sinh nhận chi không dạy nổi c à n khôn hủy đường lý thừa c à n không xứng tay cầm quyền cao nếu không đại đường c à n khôn hủy hoại chỉ trong chốc lát năm đó lý huyên tự mình b à n tên cho lý thừa c à n là gửi hy vọng ở gánh chịu c à n k h ô n chi ý bây giờ xem ra lý thừa c à n không đảm đ ư n g nổi lý thế dân mặt hướng thương tiên hỏi thăm khoan nhi đâu cả bức họa mặt cũng không có nhìn thấy lý khoan bọc dáng ngu dại người nếu không có tiên nhân phù hộ chết sớm nói xong trời sáng khí trong phong thanh vân tán lý thế dân trông thấy đại đường không việc gì may à hắn, hướng lại trôi đ mắn h có con nhi h may ộ t lần n mắn tiên nhân phù hộ đại đường không phải vậy đại đường phồn hoa không hơn trăm năm hưng suy bất quá song trăm a lý thế dân trong lòng cảm khái nếu như không có lý hoan những hình ảnh kia liền sẽ không là nằm mơ mà là trở thành hiện thực cùng lúc mặc dù hắn nhìn không thấy đại đường kết thúc này nhưng d ư ớ i hoàng tuyển ôm hận m à h a n cái này có lẽ liền là tiên nhân báo mộng đi trong mộng hết thệ cũng quá chân thực lại đối với hắn hỏi gì đ á p đấy lý thế dân suy đoán tiên nhân báo mộng chính là n ả y thuật lý thế dân nhìn xem mặt đất lau máu tươi sau lưu lại khô cạn nước động nghĩ đến lý khoan liều lĩnh nổi giận chém đốt như hối một màn khoan nhìn muốn giết đỗ như hối là vì ta đại đường cương thổ a suy tư ở giữa thái giám bén nhọn thanh â m truyền vào trong thay đại hoàng tử lý thừa càn đến đây bãi kiến bệ hạ lý thế dân tử trong hoảng hốt lấy lại tinh thần dựa vào tại trên long ỉ nói ra trong bình tĩnh tâm phía dưới lý thế dân tâm tình như là đáy biển núi lửa phun trào lâu dài đi theo lý thế dân thái giám bị đè nén n ộ khí dọa đến t ê cả ra đầu bao nhiêu năm lý thế dân cũng chưa từng như vậy phẫn nộ qua đến cùng chuyện gì về phần như thế dù là lý khoan chém g i ế t đ ô như hối lý thế dân cũng chưa từng biến sắc làm sao nghỉ chân một lát sau liền thành bộ dạng này thái giám trong lòng kỳ quái nhưng không dám nhiều lời vội vàng chạy ra đến sai người tuyên lý thừa cản trình lên vân ngăn không nhiều lúc run run dậy dậy lý thừa cản trong lòng run sợ nhập tuyên chính điện tại nhìn thấy hoa lệ hoàng kim tạo thành khảm nạm lấy kỳ dị bảo thạch l o n g ghế giữa lúc trong mắt tránh qua một tia tham lam nhìn thấy trên long ủy lý thế dân lúc lại dẫn hoảng sợ đi tới điện bên trong lý thừa càn b à i nói khấu kiến phụ hoàng lý thế dân trong mắt đã không còn lý thừa càn ngày xưa quen thuộc yêu thương ngược lại hóa thành như băng cứng băng hàn để lý thừa càn lạ l ắ m mà sợ hãi ngươi cũng đã biết chấm vì sao tuyên ngươi lý thừa càn run rẩy nói ra nhi thần không biết lý thế dân sắc mặt đột nhiên lạnh ngữ khí rét lạnh nói ra không biết nếu là không biết vì sao sợ hãi đỗ như hối cùng ngươi quan hệ lệ cánh môn cùng ngươi nguồn gốc ngươi cho rằng chấm không biết sao lý thừa càn hai chân mềm m ú t quỳ xuống đến phu hoàng ta tuy rằng cùng đỗ như hối giao hảo nhưng lệ cánh môn từ hắn trưởng khống làm ra sự t ì n h đều là một người chủ ý a lý thế dân khí nộ hỏa l ậ t n h ẹ hắn không nghĩ tới dĩ vãng chính mình sùng ái nhất như tử vậy mà lại làm ra phản nghịch sự t ì n h trước kia mắt mù, vậy mà không nhìn ra lý thừa càn lang tử d i tâm nghĩ đến lý thừa càn làm ra sự t ì n h nghĩ đến trong n g n g đoán gặp đại đường kết cục lý thế dân tức giận liền không đánh một chỗ đến bắt ta kiếm đến tiếng như lôi thái giám run run dậy dậy xuất ra bảo kiếm đưa cho lý thế dân ban một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ hàn quang thâu xương lý thừa càn dọa đến liên tục rút về phía sau dưới chân một đám vật ô huế c h ạ y ra trên mặt cũng là pha tạp nước mắt đây là trực tiếp dọa khóc dọa nước tiểu phù hoàng tha mạng phù hoàng tha mạng a thất thố phía dưới lý thừa càn không ngừng dập đầu thủng thùng nện thanh em quanh quẩn tại tuyên chính điện liên tiếp mười mấy đều là dùng lực c u n g cực c á i chán chảy máu phối hợp với hắn bộ dáng chật vật coi trọng đến đáng thương đã đến lý thừa càn nghe thanh em vội vàng dừng lại trong lòng cao hứng coi là vô sự nhưng còn chưa chờ hắn nói lời càng t ạ lý thế dân thanh em lại lần nữa truyền đến người đến tàng kinh tông hướng khoan nhi lấy cái chết tạ tội muốn nói lời cảm tạ lý thừa càn đem lời ngậm tại trong cổ họng kẹp lấy một ngụm lao đàm nửa ngày nói không nên lời cuối cùng mới lên tiếng phu hoàng ngài chẳng lẽ đang nói đùa lý thế dân mặt không biểu tình quay người rời đi đại điện đỗ như hối lý thừa càn những việc vừa làm ác liệt giết hại đồng bào n h ư hại hoàng thất nhiều lần khiêu khích này phong không thể trợ lớn lên cần nghiêm trị không tha nếu là không có lý khoan hắn kết quả đại đường kết quả có thể nghĩ lý thừa càn khuôn mặt ngốc trệ nhìn xem lý thế dân vĩ nạn bóng lưng ở trước mắt biến mất ngay cả đầu cũng không quay một cái hai tên cẩm ý dị thị vệ đi vào đến sát ý lẫm nhiên lý thừa càng cái này mới phản ứng được l i ề u mạng muốn đuổi theo lý thế dân trong miệng hô to phù hoàng tha mạng phù hoàng tha mạng à nhi thần biết sai xem tại mẹ trên mặt mũi ngài tha ta đi nhưng lý thế dân sát ý đã quyết coi như chuyển ra trưởng tôn hoàng hậu tên tuổi cũng là không làm nên chuyện gì như g i ế t heo tiếng cầu cứu tại từ đại minh cung đến tàng kinh tông trên đường quanh quẩn dẫn tới các nơi nghị luận liên tục đây là đại hoàng t ử a hắn làm sao bị người c u ộ đi loại chuyện này ngươi vậy mà không biết vừa mới nhưng phát sinh đại sự a tình huống như thế nào hôm nay tào triều binh bộ thượng thư hôm nay bị thái tử điện hạ trạm liền tại tuyên chính điện trước nghe nói là có tiên nhân báo ngộng c á o chi thái tử điện hạ đốt như hối nguy hại đại đường cái này sao có thể dù cho là binh bộ thượng thư nhưng cũng chỉ là quan viên nhiều nhất t h a m tiền không đến mức nguy hại đại đường đi còn nhớ rõ trước đó từ hát thủy lao bên trong trốn tới bắc cung bá ngọc sao ám sát thái tử cái kia liền là đốt như hối cố ý phóng xuất làm sao có thể làm sao không có khả năng đ ố t như hối cùng đại hoàng tử lý thừa càn giao hảo hai người bọn họ tất có mưu đồ cái này đế vương chi ra Từ t hạ hạ r lệ cánh môn sau này không còn tồn tại về sau từ ý chí cung tướng, tướng quân trưởng quản vô hình tiên minh người nói có thể thành sao cái gì ý chí cung tướng quân trưởng quản vô hình tiên minh nghị luận ở mỹ bên trong đám người nhìn về phía trật vật cầu sinh tha thứ lý thừa cản hắn đi phương hướng chính là thái tử c h ỗ t ạ i vạn đạo tông phương hướng cùng ngày cùng lúc lý khoan tìm tới xa hạt để nó cầm lên hổ phù mang theo hùng binh đến lệ cánh môn đỗ như hối chết quân long vô thủ nhưng thủ phạm l i ề u mạng bọn họ vì sống s ó t đến nhất định ôm thành một đoàn không từ thủ đoạn nếu là tần tướng quân dẫn binh tấn công mặc dù trọng giáp binh cường hãn nhưng sợ là cũng sẽ hao tổn không ít xa hạt gật gật đầu ý chỉ cung n g h i hoặc mặc dù xa hạt cường hãn nhưng cũng chỉ là một người đối mặt lệ cánh môn đám người tương đối ra sao không chờ nghĩ hoặc đột nhiên báo cắt g ơ lên một cái hùng binh từ trong báo cắt đi ra khôi n ô hùng trắng khí thế chạy n ả y tùy tiện một người đều là trong quân lương tướng v ý t r í cung trừng tóm ắ t lý khoan hướng hắn giải thích nói đây là một loại k h ắ c tiến lực có thể triệu h á n hùng binh hùng binh s á c thực danh phó kỳ thực xà hạt đeo lên áo choàng mang theo hùng binh phi nhanh mà đi mộ dung n g u y ệ t cùng tôn tôn tư mạc nhìn xem một màn này ngây người bất động hiển nhiên là do sợ đợi đến lệ cánh môn sự tình xử lý xong đại đường tạm thời ổn định hắn cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi hậu trường bảy mưu tinh kế đến thánh nho điện lý k h a n tiếp tục vẽ lấy địa đồ tôn tư mạc cùng mộ dung nguyện một trái một phải quan sát liên tại cái này lúc phòng di ai bước chân gấp rút đi vào đến Thái tử điện hạ, điện lý thừa càn đến lý khoan n g h i hoặc hắn tới làm gì phòng di ái nói ra vậy hạ phải hàn đến lấy cái chết tạ tội c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn lệ cảnh m u ô n vong đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm lý khoan kinh hãi hệ thống đây là để lý thế dân làm cái gì mộng để hắn đem thân sinh nhi tử đưa tới cho mình giết dầu gì cũng là hoàng tử à. tuy có nhập mộng chi thuật nhưng lý khoan không thể khống mộng chỉ có thể đem suy nghĩ trong lòng đại khái thuyết minh để sau từ hệ thống thao túng cho nên lý thế dân mộng thấy cái gì lý k h a n kỳ thực không biết tôn tư mạc ở bên cạnh xứng sở biết rõ việc này là lý khoan gây nên khuyên đ ủ nói tự tay mình giết linh đệ nếu là bị người có quyết tâm ghi chép sau này lịch sử còn x u ấ t lại sợ là sẽ phải bị người lên án lý khoan cười lạnh nói ra lên án nói là ta đ i ê n vẫn là nói ta bạo ngược lại nhiều một cái cũng là không sao lịch sử luôn luôn từ người thắng lợi chỗ viết mà ta chính là người thắng lợi tôn tư mạc không nói gì thêm lý khoan nói không phải không có lý sau một lát lý thừa càn tiếng la khóc chuyển đến thánh nho điện bên trong mới vừa vào điện ngày xưa không ai bị nổi lý thừa càn mang theo chật vật không chịu nổi bộ g á n g quỷ x u đến khóc r ò nhị g ròng ra. nói n đệ thái tử đ i ệ n hạ ta tốt đệ đệ yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta một mạng hoàng tử c h i vị ta không m u ố n chỉ cần ngươi lưu ta một mạng kim ngân tài bảo mỹ nữ thế thiếp đều là ngươi ta cũng cho ngươi lý khoan thả ra trong tay bức vẽ mặt không biểu tình nhìn xem lý thừa cản nói ra n a mơ m nói xong một đạo kiếm khí từ trong mắt bắn ra một giây sau kiếm khí từ lý thừa cản mi tâm xông vào đầu hắn bên trong chỉ nghe phanh một tiếng văng nhỏ thánh nho điện bên trong nhiều một cỗ thi thể không đầu nhìn xem đồng bào thi thể không đầu lý khoan sắc mặt bất biến lạnh leo cùng cực nói ra kéo xuống đi thôi phóng di ái nghe lệnh đem lý thừa càn thi thể kéo đi tôn tư mạc nhìn xem bị mang đi thi thể không đầu cái kia lớn lên lớn lên vết máu để hắn trầm mặc đế vương vô tình ngàn năm như thế n h ư lý khoan không có tiên nhân phù hộ đến bây giờ chỉ sợ không chết dừng mấy chục lần tiếp theo lý khoan bình tĩnh tự nhiên vẽ lấy địa đồ mộ dung n g u y ệ t ở tại bên cạnh chợ giúp hải tuấn năm mỹ nữ tuyệt mỹ c h i vẽ lệ c ả n h môn bên trong hát giác vô ảnh đ ậ cổ t ặ p nghệ đám người sắc mặt âm trầm như nước giống như tùy thời cũng có hắc mặc nhỏ ra hát giáp mang theo bi phận thanh âm nói ra đỗ đại nhân bị lý k h a n giết lý thế dân hạ lệnh chép đỗ còn muốn hắn ủ y thay diệt tiên lệ lệ ta thế chúng cánh chỉ cung cánh h môn, ẩn môn môn. để ý chỉ tiên ẩn môn thay thế lệ môn. Hắn nhìn xem còn lại ba người hy vọng bọn họ cho ra đối sách hát giáp phòng ngự đồng cấp vô địch nhưng đầu không dùng được lấy hắn trí lực tại lúc này hoàn toàn không biết có biện pháp nào sống sót đến coi như mấy người có thể xông ra vòng vây xông phá trọng giáp binh vây quanh nhưng muốn tự như thùng sắt thủ hộ xâm nghiêm trong thành trường a n chạy ra đến căn bản không có khả năng còn lại ba người cũng đều trầm mặc không nói bọn họ đồng dạng cũng không có biện pháp nửa ngày vô ảnh mở miệng nếu là văn mục tại lấy hắn cảm chi năng lực tăng thêm ta tại phía trước g i đường còn có cơ hội tìm ra một đầu phòng ngự a yếu kém nhất đường nói không chừng có thể chạy ra đến đ ộ c cổ âm trầm thanh em nói ra muộn hết thẻ cũng muộn chúng ta sớm đã rơi vào lý khoan c h i thủ hắn giết văn n g ụ liền là phòng ngựa chúng ta đào thoát người này đã sớm bắt đầu bố cục tâm tư kín đào à lý khoan có tiên nhân phù hộ chúng ta đoạn không thể tới là đứa c mấy người tâm tư cũng bị đ ộ c cổ nói nhất thanh nhị sở không nói đến lý khoan thủ hạ cường hãn bao nhiêu vẹn vẹn là lý k h a n thiên nhân hợp nhất thực lực bọn họ đối đầu cũng là thập tử vô sinh nửa ngày bầu không khí lại trầm mặc xuống tập nghệ đột nhiên nói ra Các người nói nếu là chúng ta thần phục với lý hoan có thể hay không còn có một đầu sinh lộ câu nói này làm cho tất cả mọi người cũng tâm động bọn họ lướt nhau phản phất trông thấy sinh hy vọng liền tại cái này lúc một đạo quen thuộc giọng nữ truyền đến để đám người như rớt vào hầm băng điện hạ nhưng cho tới bây giờ không muốn giết người như nghe đấm máu phế phẩm thuần phục chỉ bằng các ngươi thanh em này bọn họ đều quen thuộc xa hạt bốn người cảnh giác nhìn xem trước mặt bỗng dưng nhiều xuất hiện người mặc áo tràng nữ tử sắc mặt nghiêm trọng vô ảnh trước hết hành động thân thể của hắn chậm rãi biến mất liền cùng vô hình tiên bình một dạng thần bí khó lường vô cùng quỳ dị liên tại cái này lúc xà hạt dao găm hướng sau lưng bóng dáng c h ầ m đến không khí r u n dậy sau đó một vòng máu tươi tự dưng phất lên ra vô ảnh bưng bít lấy cánh tay phải vết thương thoát ly ẩn thân vội vàng rút lui có thể xem thấu vô ảnh ẩn thân cái này làm cho tất cả mọi người cũng sắc mặt nghiêm trọng xà hạt thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại c ầ u thí nữ nhân không phải liền là được lý khoan ban đ ơ n sao có loại chúng ta đau thật thương thật đánh một trận xem ai sợ người nào hắp ráp lời nói vừa dứt các nàng đã nhìn thấy xà hạt động chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ động nhưng giống như lại không có hoàn toàn động s a hạt trong tay nhờ một viên đỏ tươi trái tim nóng d ự c chi huyết còn đang n h ả nhót phòng ngự cường đại nhất h ắ c giáp nơi ngực nhờ một cái lỗ thủng s a hạt bóp nát trái tim máu tươi vẩy ra dâng trào lại không hạ xuống hắn thân h ắ c giáp ngã xuống đất không d ậ y nổi đến chết vẫn không tin nổi lấy chính mình phòng ngự lực lại bị một chiều đánh tan t ạ n nghệ độc cổ cùng vô ảnh trong mắt sợ hãi làm tốt riêng phần mình phòng ngự vô ảnh nhận đến thân hình t ạ n nghệ xuất ra người nộm độc cổ toàn thân bị trùng cổ vây quanh độc khí tràn ngập ba người cùng nhau phóng tới xa hạt muốn hợp lực có thể bắt được xa hạt n ư ờ i lạnh một đám ô hợp mà thôi liên hợp lại cũng là binh tôn tướng cua dao găm ném mạnh mà ra xuyên qua trước người hư vô chỗ máu tươi dâng trào tiếp lấy mọi người thấy vô ảnh ngã xuống đất đã không có tiếng tước lại là nhất kích giết q u ỷ dị nhất vô ảnh loại thực lực này t ặ p nghệ cùng độc cổ không tiếp tục cần giấu xương độc tràn ngập ở giữa ngàn vạn cổ trùng từ độc cổ thân thể tuân ra phóng tươi xả hạt muốn đem nó thốt vệ t ặ p nghệ vung ra một cái lại một cái người nộm cái kia chút người nộm giống như vật sống bắt đầu hành động hung hãn không sợ chết ném ra sát chiêu t ặ n nghệ cùng độc cổ lại quay đầu liền chạy không thể đ ị c lại điện hạ có lệnh lệ cạnh môn người một tên cũng không để lại đừng nghĩ lấy trốn các người trốn không thoát nói xong hàn khí tràn ngập một cái khôi ngô hùng b ì n h từ dưới đất xuyên ra người mặc huyết giáp cầm trong tay hung khí khí thế hung mãnh nhìn một màn trước mắt t ặ p nghệ cùng độc cổ bị kinh ngạc đến n gây người vậy mà quên đào t ẩ u xa hạt khỏe miệng móc ra một vòng cười lạnh cầm dao găm mà lên bây giờ lệ cạnh môn bên ngoài uy chỉ cung mang theo la võ người n g tại ám sát lệ cạnh môn còn lại thích khách không có một tia t h a nhâm mặt đất lại thêm ra một bộ lại một bộ đoạn hầu thi thể bất quá một lát các tràng hán cầm đại một cái cọc hướng về phía trước làm sông vào hình còn chưa chở bọn hắn sông ra bước đầu tiên đã nhìn thấy cái kia phiến tinh thiết lớn cửa bị mở ra đập vào mặt mùi máu tươi nương theo lấy mặt đất từng cỗ thi thể cực kỳ trùng tích lực kém chút để cho người ta nghĩ lầm đến sâm la địa ngục nhìn xem như tu la tràng cảnh tượng dù là tần thúc bảo trinh chiến nhiều năm cũng không khỏi đáy lòng phát lệnh các binh sĩ càng là tê cả ra đầu tiếp theo một cái dấu chân máu xuất hiện trên mặt đất nhưng nhìn không thấy bóng dáng vô hình tiên binh trông thấy một màn này tân thúc bảo cùng h ắ t giác binh nhóm đều đã biết được việc này chính là người nào gây nên t r ư ớ c 195, an bài hậu sự đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm nhìn về phía trước hết tinh chỗ không người tân thúc bảo thử nghiệm gọi một tiếng kính đức tướng quân rất nhanh một thanh âm chuyển vào tất cả mọi người trong thai tần tướng quân còn mong ngươi hỗ trợ nói cho bệ h ạ lệ t h a môn từ hôm nay không còn tồn tại không còn tồn tại như vậy nói cách khác tất cả đều chết trọng giáp binh nhóm còn không có t ử trong rung động lấy lại tinh thần cho dù là bọn họ là trong quân h o thủ cần phải tấn công lệ c ả n h môn cũng phải thương vong không ít nhưng bây giờ lệ c ả n h môn cứ như vậy không cái nào không phải rung động trong lòng vô hình tiên binh quá cường đại thái tử điện hạ quá cường hãn tân thúc bảo thu nạp tâm thần rung động nói ra kính đức tướng quân yên tâm ngươi lời nói ta nhất định sẽ đưa đến v ý chị cung nói tiếp cái kêu bọn ta xin được cáo lùi trước nói xong huyết s á c dấu chân lan tràn ra phía ngoài ý chị cung cũng muốn về đến vùng bệnh tân thúc bảo quay đầu đi hướng lệ cạnh môn bên trong đ ạ p trên tràn đầy dòng máu thổ địa dẫm lên từng cỗ thi thể tần thúc bảo hướng vào phía trong sảnh đi đến đẩy ra nội đỉnh cửa bốn cỗ thi thể đập vào mỹ mắt vô ảnh t ặ p nghệ độc cổ hát giáp tiểu chết cùng ngoài cửa người khác biệt kinh lịch một trận chiến đấu hát giáp phòng ngự mạnh nhất cái này cũng chết những người khác cũng đều chết nhìn kỹ phía dưới hát giáp trên thân bị cắm một tờ giấy trên đó viết lệ cạnh môn c ự c phẩm sát thủ đồng đều đã phục chu tuyên tú chữ nhỏ để tần thúc bảo đoán được đối phương một chút thân phận mệnh lệnh hát giáp binh muôn thu thập thi thể chính mình tiến về đại minh cung bên trong p h ụ mệnh hát g i á c binh nói im lặng bọn họ thế nhưng là đại đường lớn nhất binh lính tinh nhuệ bây giờ làm lấy làm việc lặt v à t sống đại tài tiểu dụng à. bất quá cùng tiên ẩn môn người so ra làm cái này chút sống giống như cũng là theo lý thường theo đó cùng nay cùng lúc chính tại thánh nho điện bên trong nhìn xem cơ quan vận hành lý khoan thu được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh đỉnh chúc mừng chủ nhân tiêu diệt lệ canh môn chu sát lý thừa cản khen thưởng b à n đảo mười cái đ ồ tốt mười cái bàn đảo tới tay cách thành lập bất tử quân đoàn lại gần một bước mộ dung nguyện nhìn xem lý k h a n là người hiếu kỳ hỏi thăm điện hạ nhưng có tư tưởng mới trước mắt cơ quan y n ấn để mộ dung n g u y ệ t cực kỳ chấn kinh nàng coi là lý khoan có mới dự định lý khoan cười nói tạm thời không có bất quá có tốt hơn chơi đồ vật chơi vui đồ vật mộ dung n g u y ệ t nghĩ hoặc bất quá nàng vậy đoán không được lý khoan dự định ta còn có một số việc muốn làm ngươi có thể khắp nơi tham quan nói xong lý khoan quay người rời đi mộ dung n g u y ệ t thức thời không cùng bên trên đến lý khoan nói rõ không muốn để cho nàng biết do nào đó một số chuyện chủ điện phòng nghị sự lý khoan trông thấy xả hạn lệ cạnh môn toàn bộ hủy diệt chưa đảo thoát ra một người lý k h a n gật gật đầu xem như biết được từ phía sau cái bản xuất ra một trồng tiếp hồng s á t tiếp bên trên độ lấy kim s ắ t chữ viết vạn đạo tông mở ra thiếp vàng chữ nhỏ tuyên khắc ở bên trong đủ để biểu hiện đưa thiếp người tài đại khí thô trên đó viết ngày mai tàng kinh tông khai tông mời hai m ỹ đến đây quan sát có phòng huyền linh tấn quốc bảo hầu q u ố n tập còn có hoàng tử lý thái lý trị trở trở đem cái này chút giao cho ý chị cùng để hắn đưa ra đến xa hạ tiếp t qua thiếp gật đầu lui đến vẽ hồi lâu thế giới địa đồ lý khoan tạm thời không muốn lại đến thánh nho điện đến hậu việt g a nô dáng tiên thân ở điện viên bên trong mặc một thân vải thô áo gai cẩn thận xem xét khoai tây cùng tạp giao lúa nước xu hướng tăng nghiêm chỉnh thành nông gia thiếu nữ có một phong vị khác thiện tổ thì là đối hậu sơn nguyên liệu nấu ăn làm lấy kỷ lục chuẩn bị nghiên cứu thực đơn hai người các ngươi tới nô giáng tiên bị đột nhập lúc nào tới lý khoan giật mình hiếu kỳ lý khoan tìm nàng có chuyện gì bất quá lý khoan không nói lại tìm tử loan thanh huyền mộ dung nguyện đám người nên có phòng di hái úy chỉ cùng triệu vân đám người tất cả mọi người hiếu kỳ lý khoan tình cảnh lớn như vậy đến cùng có chuyện gì t ử loan hỏi tham điện hạ nhưng có đại sự lý khoan gật gật đầu thật có đại sự bất quá chờ các loại hắn lập tức tới ngay tuy tốt kỳ nhưng vẫn là đều chờ đợi không nhiều lúc tiếng bước chân chuyển đến đám người quay đầu xem đến trông thấy mặc quan phục đi tới trưởng tôn vô kỵ hắn tới làm gì mọi người đều biết trưởng tôn vô kỵ chính là lý trị vây cánh trong lòng hiếu kỳ trưởng tôn vô kỵ trực tiếp đi đến lý khoan trước người bài nói thái tử đ i ệ n hạ không biết ngài triệu vi thần đến đây không biết có chuyện gì lý khoan mặc kệ cái khác người cái nhìn nói thẳng mệnh ngươi tạo khúc viên lên làm tốt sao khúc viên lê đó là đồ chơi gì mà đất cậy sao đất cậy có thẳng cậy a đại gia vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc t r ư ờ n g tôn vô kỵ vội và nói g n thái tử điện hạ yên tâm ta trong đêm nghiên cứu đã có diện mạo chậm nhất đêm nay nhất định có thể tạo ra đến sẽ không chỉ hoãn ngày mai tàng kinh tông khai tông b u ổ i lễ lý khoan hải lòng gật gật đầu còn nói thêm còn có một việc tàng kinh tông cơ quan tri đạo tạm thời chưa có trưởng môn ngươi như nguyện ý có thể nhập ta tàng kinh tông cơ quan tri đạo trưởng môn tri vị từ n g ư ơ i đảm nhiệm lần này nói ngữ đám người kinh hãi t r ư ờ n g tôn vô kỵ rõ ràng không phải lý khoan người dù là đầu nhập vào nhưng cần thời gian dài quan sát cứ như vậy đặt vào tàng kinh tông vẫn là cơ quan tri đạo trưởng môn sợ là không ổn lý khoan nhìn ra đám người lo nghĩ ta dám dùng người vậy thì có ta nói lý tàng kinh tông nếu muốn gia nhập ta hoan nghênh nếu muốn đi ta vậy không c ự tuyệt nhưng là nếu dám phản bội lệ c ả n h môn sẽ là kết quả cương đại nhất lệ c ả n h môn cũng bị lý khoan cả đồ không có cái nào cái kẻ ngu dám phản bội nghĩ thông suốt đ i ể m này tất cả mọi người cũng đều nghĩ rõ ràng vì cái gì lý khoan dám để cho trưởng tôn vô kỵ gia nhập lý khoan còn nói thêm tàng kinh tông khai tông sắp đến còn có không ít trưởng môn tri vị trống chỗ hôm nay có thể định ra đến liền cùng nhau định ra tới đám người xin lòng run lên nhưng biết rõ lý k h a n muốn an bài chức vị p h luật, hình phạt. Hình phạt bên trong bên trong. luật học thư đ tịch nghĩ tới đây phòng di ái trong lòng hòa nhiệt nếu là có thể lấy pháp trị thiên hạ đại đường quốc trong đất liền sẽ không xuất hiện khi nam p h c h nữ cường thủ hào đoạt sự t ì n h cơ quan tri đạo thánh nho tri đạo bây giờ lại nhiều một cái luật học tri đạo còn có nông đạo bây giờ đã bốn đạo môn trưởng tôn vô kỵ vốn là cơ quan đại gia có thể trưởng quản cơ quan điện chính là hợp tình hợp lý nhưng phòng di ái tuy có tài năng nhưng còn tuổi nhỏ đại gia cũng không biết lý khoan nơi nào đến tự tin làm cho phòng di ái trưởng quản hình phạt chỉ bằng cho mượn vài cuốn sách tất cả mọi người đối luật học chi thư sinh ra hiệu kỳ nghi hoặc ở giữa phòng di GI ái kích động q u ị xuống túi đầu lý khoan lý khoan lạnh nhạt nói ra người theo ta t r i n h chiến tìm nơi nương tựa c ù n g ta có lao khổ công cao chi ý đây đều là ngươi nên được tiếp theo lý k h a n đem ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ trưởng tôn tiên sinh ngươi nhưng nguyện làm cơ quan tri đạo trưởng môn trưởng tôn vô kỵ quỷ bài nói thân nguyện ý lý khoan tuyên bố từ hôm nay phòng di h á i trưởng tôn vô kỵ các vị luật học tri đạo cơ quan tri đạo trưởng môn giải thích ánh mắt quét lấy đám người đại gia biết rõ lý khoan muốn a n bài phía sau sự t ì n h chương một trăm chín mươi sáu tiến b ả o dễ dàng đi ra khó đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r a tìm lý khoan nhìn về phía ngô giáng tiên ngô giáng tiên ngươi vị nông đạo trưởng môn từ thiện tổ phụ tá ngô giáng tiên kinh ngạc không nghĩ tới lý k h a n vậy mà lại cho nàng chức vị liền vội vàng gật đầu đáp ứng thân ông luật học cơ quan ba đạo đã có nhưng thánh nho chi đạo tạm thời không người tất cả mọi người hiếu kỳ lý khoan ăn bài thế nào thử loan hỏi thăm điện hạ bây giờ thánh nho chi đạo trưởng môn nhưng có nhân tuyển bất kể là ai vị trí này cũng không tốt làm lý khoan cười nói ta chính là thánh nho chi đạo trưởng môn mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao câu nói này chính là thiền cổ danh ngôn làm thánh nho chi đạo trưởng môn lý khoan lần này cũng coi như qua một thanh học bá nghiện trong lòng mọi người kinh hãi lý k h a n nếu vì thánh nho chi đạo trưởng môn người trong thiên hạ nhất định không phục a dùng noi bút làm vũ khí dưới nói không chừng lý khoan thực biết để tiếng xấu muôn đời chính là m có người muốn khuyên các lúc lý khoan tiếp tục mở miệng đến tiếp sau võ đạo nhất mạch còn có trường sinh tri đạo ta đều là trưởng môn tri vị cùng lúc cũng là t ô n g chủ thánh nho tri đạo trưởng khống là học thức võ học tri đạo nắm là thể phách mà trường sinh tri đạo tu là thọ mệnh ba cái cũng bị lý khoan t r ư ờ n g khống t r ư ờ n g tôn vô kỵ sinh lòng lâm nhiên thái tử điểm xuống là muốn tiếp theo b à n lớn cờ a không nói đến còn lại vẹn vẹn là thánh nho tri đạo trưởng môn liền đầy đủ để trên giang hồ lời đồn đại truyền bá lý k h a n đây là muốn làm gì a đoán không ra lý k h a n tâm tư trưởng tôn vô kỵ cũng lười suy nghĩ ô m quyền cúi đầu quay người rời đi trong phủ thừa tướng phong huyền linh cùng hầu quân tập trò chuyện lý thừa càn tử vong lệ cánh môn hủy d i ệ t tin tức vậy chuyển vào hai người trong hai hầu quân tập cảm khái một tiếng vô hình tiên b i n h quả thật là đáng sợ mỗi lần làm được sự t ì n h cũng kinh tiên h động địa cái k i a lệ cánh môn c ự c phẩm sát thủ không một người còn sống còn lại thích khách ngay cả chạy trốn mệnh năng lực đều không có phong huyền linh cũng không khỏi lên tâm mang sợ hãi lệ cánh môn tồn tại vốn là có tuân thiên đạo như thế kết quả chỉ có thể nói gieo gió gờ bão thái tử điện hạ là muốn cho mượn lệ cánh môn sự tình c h ấ n nhiếp thiên hạ bây giờ xem giá hiệu quả tương đối khá à sát phạt quyết đoán lạnh nhạt vô tình lại đối với mình người cực độ bao dung thân mật loại người này đối có tài chi sĩ hấp dẫn là cự đại với lại thông qua lệ cánh môn hủy diệt lý quan thể hiện ra thực lực cường đại đủ để cho âm thầm nhìn trộm không ít người chỉ có thể ẩn nút hai người uống nước trà câu được câu không cho chuyện quản gia đẩy cửa vào cung kính nói ra thưa tướng đại nhân kính đức tướng quân đưa tới tiếp nói xong màu đỏ chót t i ế p dễ thấy chói mắt nhất là phía trên mạ vàng chữ lớn để cho người ta không khỏi cảm khái thật có tiền thực sự bại nhà cầm trong tay thiếp phân lượng rất nặng hiện lộ rõ ràng lý khoan tài lực mở ra trông thấy phía trên thiếp vàng chữ lớn từ từ vớt ve người khác nhìn không ra nhưng là bọn họ biết rõ cái này thiếp vàng công nghệ cẩn thận nhập vi đã là đại đường cực hạn với lại cái này giấy chính là lương phẩm nhưng sử dụng tài liệu cùng dĩ vãng thấy khác biệt nghĩ tới đây hai người đi ra cửa phòng mà đến một bên khác lý trị trong tầm cung t r ư ờ n g tôn vô kỵ mang theo bách quan phản bội nhị ca lại giết đại ca như thế hành động đại nghịch bất đạo khí thế hung hung lý trị chuẩn bị đến tàng kinh tông tìm lý k h a n ràng co ngụy trinh sắc mặt đại biến ngăn lại lý trị nói ra trong h t à lúc nhất thời lý trị ngây người bầu không khí yên lặng thời gian trôi qua ngoài cửa thủ vệ đi vào đến hoàng tử điện hạ kính nước tướng quân đưa tới tiếp nhìn xem thiếp bên trên nội dung lý trị những mày chạy tới tàng kinh tông bên trong chính trong phòng cùng từ loan thanh huyền t h i ề n miên lý khoan còn không biết bởi vì một cái nho nhỏ thiếp vàng thiếp tất cả mọi người đến cùng thời gian chuyển rời buổi trưa lúc đã đến tàng kinh tông bên ngoài bách quan tụ tập không biết còn tưởng rằng lý thế dân đem cung điện chuyển đến nơi đây vương đại nhân n g ư ơ i vậy tại đặng đại nhân n g ư ơ i vậy thu được tiếp đó cũng không phải là cái này thiếp vàng công nghệ nếu là có thể dùng tại phủ đệ ta phía trên nhất định rồng đến nhà tô a đó cũng không phải là n g ư ơ i xem thiếp vàng chi chữ cùng viết không khác đây chính là chân kim như thế nào viết bách quan cũng tại h i ế u kỳ thiếp vàng không chỉ có thể dùng tại viết nếu là đón tạo vũ khí chế tác khôi giáp chờ các loại đều có thể dùng tới nay thuận đại đường các binh sĩ lực chiến đấu lại có thể bên trên một cái cấp bậc làm phòng huyền linh lý trị trình giáo kim hầu quân tập đám người đổi tới tàng kinh tông lúc phát hiện rất nhiều người cầm giống nhau tiếp cùng nhau đứng đấy đám người trông thấy phòng huyền linh cùng lý trị tuần lễ nhường đường hỏi thăm thưa tướng đại nhân hoàng tử điện hạ các ngươi cũng là tới bãi phòng thái t ử sao hai người gật gật đầu t r ư vị tuy là nho nhỏ t h i ế t vàng thế nhưng là thật chân kim nếu là muốn dùng nó viết độ khó khăn cự đại nếu là lấy kỹ thuật này chế tác thánh chỉ, ngân phiếu những vật này không cần sợ hãi người khác làm giả với lại trang giấy này chính là lương phẩm là chúng ta chưa hề gặp qua kỹ thuật mới a nhìn xem đóng chặt đại môn không ai bên trên đến gõ cửa lý trị biết rõ cái này chút trên triều đỉnh h a n g hái đám quan chức sợ hãi bọn họ sợ hãi lý khoan uy hiếp đối phương một lời không hợp liền giết người cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện t ừ n g đạo ánh mắt tụ vào tại lý trị trên thân hắn hít sâu một hơi cầm thiếp đi tới cửa gõ vang đại môn phanh phanh phanh nột ngạt tiếng vang truyền ra bách quan trợ ở bên ngoài ít khi về sau cự lực quân đoàn binh lính mở ra đại môn nhìn xem bên ngoài một đám người binh lính một mặt mờ mịt hoàng tử thừa tướng văn quan võ tướng triều đình người đều là tụ tập ở đây hôm nay cũng không phải khai tông ngày a làm sao làm náo nhiệt như vậy lý t r ị nói ra ta có việc muốn gặp nhị ca p h o n g huyền linh cũng nói chúng thần có việc bái kiến điện hạ mong rằng thông báo thủ vệ g ặ p đây biết rõ sự tình trọng đại vội và nói ta lập tức thông báo mong rằng chư vị chờ chút một lát nói xong chạy c h ậ m rời đi thánh nho điện bên trong thiện tổ đem thực vật bưng tới nướng khoai tây nổ khoai tây xúc khoai tây t r ở các loại nghiêm chỉnh khoai tây thể yến cái này chưa hề nghe qua hương khí để một đám thái tử phi nhóm thèm ăn nhỏ rãi thử dụng sự tỉnh nộ g á n g tiên hỏi tham điện hạ vì sao ngươi muốn để ta làm nông đạo trưởng môn những người còn lại vậy đều là hiếu kỳ một nữ nhân làm nông đạo trưởng môn cái này không khỏi quá trò đùa cổ đại nông thôn phụ nữ tuy rằng xuống đất làm sống nhưng là nam kẻ tấy nữ dệt vải lý khoan cười nói nông đạo nhìn như chỉ có trồng trọt kỳ thực không phải vậy cổ nhân nói binh mã không động lương thảo đi đầu thực vật chính là trọng yếu vật tư chiến lược trừ cái đó ra các triều đại đổi thay nhân dân khởi nghĩa đơn giản liền là ăn không đủ no bụng đường có chết đói người kêu t r ề n khắp nơi cho nên nông đạo chính là đại đường bệnh mạch ngươi vì nông đạo trưởng môn năng lực không quan trọng có ta tại đạo này bên trong ngươi năng lực nhất định quan tuyệt thiên hạ Mà càng bởi vì ngươi là t ù y triệu bộ hạ cũ liền t ù y triệu bộ hạ cũ ta đều có thể tiếp nhận giang hồ đông đảo năng nhân dị sĩ g ặ p đây ngươi nói sẽ nghĩ như thế nào lần này ngô giáng tiên minh bạch nông đạo chính là đại đường căn g cơ đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho t ù y triệu bộ hạ cũ vừa làm cho trên giang hồ các môn các phái yên tâm nếu như tìm nơi nương tượng tảng kinh tông liền sẽ tiếp nhận chỉ là địa phương tiến vào dễ dàng muốn ra đến chỉ sợ khó khăn trước 197, tay cầm tinh thần hái nhận đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm cơ quan trí đạo đã có thể đối ngoại trinh chiến lại có thể đối nội chế tạo khất x à o c h i vật luật học c h i đạo có thể p h á p a n thiên giới để bách tính không dám làm loạn pháp sự tình thánh no c h i đạo thì là trở thành thiên hạ học sinh ngưỡng mộ đối tượng t r ư ở n g không no tư duy làm nông c h i đạo để mỗi cá nhân đều có thể háo cơm không lo võ học c h i đạo tinh thể phách mới có thể không thụ ngoại địch xâm lược năm đạo song hành thịnh thế đại đường bộ g á n g hiện hiện tại mọi người trong đầu mộ dung nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm thái tử điện hạ cái kia trường sinh tri đạo đại biểu là cái gì lý k h a n bá khí nói ra tự nhiên là ta đại đường lâu dài vững trị vạn thế không suy lâu dài vĩnh trị vạn thế không suy đó là mỗi đại đường bách tính mộng tưởng đáng tiếc muốn làm đến rất khó khăn bất quá ai cũng có thể nhìn ra lý khoan tại hạ tổng thể một bàn kinh thiên lớn cờ nước cờ này một khi giới tốt đại đường nói không chừng thật có thể vĩnh tồn tại thế ăn cơm nói chuyện phiếm lúc không nhiều lúc binh lính đến đây thông báo thái tử điện hạ lý trị hoàng tử thừa tướng phòng huyền linh chờ bách quan ở ngoài điện cầu kiến muốn gặp n g à i lý khoan ngước mắt hôm nay không khai tông nếu có sự tình ngày mai tới gặp binh lính n h n g thanh trở ra nhìn xem biến mất binh lính lý k h a n bình tĩnh ăn quặng k a i tây thái tử phi nhóm im lặng bách quan cũng không thấy còn muốn lấy ăn cái gì cái này làm sao lâu dài vĩnh trị mà càng kinh tông bên ngoài đám người lo lắng chờ mỗi phút mỗi giây cũng giống như nhiệt h o a n đấu dầu lòng như lửa đốt lâu chờ phía dưới binh lính mở cửa hành lễ nói hoàng tử điện hạ thừa tướng đại nhân chư công thái tử điện hạ đang bận hắn cố ý bằng giao như chư vị có việc muốn hỏi ngày mai khai tông lúc hết thể nghi vấn tự sẽ giải đáp hôm nay vẫn là chư vị đi về trước đi giải thích binh lính đóng lại đại môn càng là không để người ta biết trong lòng mọi người càng l ạ như miêu trào kiến cán muốn cầu được đáp án dù là như thế vậy không ai dám làm loạn cùng một người điên làm loạn đây không phải nói c ù a mà thế là đám người the mỏng mà về chỉ có thể khổ chờ ngày mai đến thời gian chuyển rời trời chiều tới gần màu da cam dư huy phía dưới tảng k i n h tông bên trong nên đón hai người thánh nho điện bên ngoài tạ tự nhiên nạo g nghễ mà đứng xuất trần chi tư càng rõ ràng bắc lan đạo nhân dâu dài tóc trắng phiêu phiêu r ụ c tiên lý khoan trông thấy hai người cười nói ngày mai khai tông nghĩ không ra hai vị hôm nay đại giá bắc lan đạo nhân xem tạ tự nhiên một chút đắp lão hủ không muốn sai qua thái tử điện hạ sinh tử chi đấu muốn lớn lên mở to mặt ta nhắc lên sinh tử chi đấu t a tự nhiên có thể cảm giác được lý khoan chẳng những không có khẩn trương ngược lại đối với thắng được tranh đấu bước vào địa tiên tri cảnh có mãnh liệt lòng tin không có suy nghĩ nhiều t a tự nhiên chỉ vào thánh nho điện bảng hiệu hỏi t h ă m cái này chút liền là ngươi tại tàng kinh tông sáng lập đạo lý khoan gật gật đầu thánh nho c h i đạo võ học c h i đạo luật học c h i đạo cơ quan c h i đạo làm n ồ n g c h i đạo phía sau còn sẽ có ta vì tàng kinh tông tông chủ trưởng quản trăm đạo t a tự nhiên gật gật đầu lý k h a n đáp ứng qua cho thái thượng vòng tình tông đạo g a đạo thủ tri vị trưởng quản đạo gia nhất mạch võ đạo cửa đại điện tạ tự nhiên tiếu mà đứng m ộ ư ơ i tám căn thạch trụ chống đỡ lấy cả võ đạo điện mỗi cái trên trụ đá điêu khắp một loại binh khí m ộ ư ơ i tám loại vũ khí đều là ở trong đó vũ học điện bốn môn tà thanh long hữu b ạ c hồ h đông chu tước tây nguyên võ trong đình viện ở giữa lấy kim long chi tượng c h ấ n thủ địa lý vị trí cực d i a i hợp thành thiên địa linh khí xem nhật nguyệt ngôi sao thần lãm tứ phương chi sơ biển nhìn trường an chi thương sinh ở đây tập võ không nói tu vi tiến triển cực nhanh r i ê n là tâm tình liền cực kỳ vui vẻ liền kiến thức rộng rãi bắc lan đạo nhân gặp cái này một bộ nguy nga cảnh tượng cũng không nhịn được cảm khái một câu t u t một tòa khí phái bảo điện lý k h a n chấp hai tay sau lư cực kỳ tự hào người khác cũng coi là thánh nho điện vị trí tốt nhất chưa từng nghĩ võ đạo điện tài là tàng kinh tông số một võ di lực phá pháp thực lực cường đại có thể chế định quy tắc bây giờ lý khoan có được hết thảy đều là thành lập tại thực lực trên cơ sở như thế nào lý khoan nhìn xem sắc mặt bình tĩnh tạ tự nhiên hỏi tham tạ tự nhiên lắc đầu khí phái ngược lại là khí phái luôn cảm thấy thiếu chút gì thiếu chút gì lý khoan mướn mày tiếp lấy r á ra hắn đã biết do thiếu thứ gì võ giả nhìn xuống thiên địa bất kính q u thần tuy rằng thô bỉ nhưng duy có tâm cao khí não hành sự thản nhiên quỷ tâm mới có thể kinh hãi tiến tiến lên lấy chỉ làm kiếm kiếm thế mánh liệt tụ tại đầu ngón tay phía trên kiếm khí bắn ra phóng tới võ đạo điện tinh thiết đại môn phía trên cứng rắn tinh thiết đại môn bị kiếm khí xông ra một cái chữ to đám người ngưng mắt mà xem tay cầm tinh thần hái n h ậ n nguyện thế gian vô ngã như vậy người tạ tự nhiên môi đỏ khẽ nhúc đ í c h miệng thơm không khỏi đọc lên nói nhỏ thanh n â m mọi người ở đây nghe được nhất thanh nhị sở tay cầm tinh thần hái n h ậ n nguyện thế gian vô ngã như vậy người đây là loại gì tùy tiện và ý đây là loại gì bà khí tuyệt luân chỉ có đôi thực lực cực độ tự tin mới có thể nói ra câu nói này nói ra những lời này người không phải người đi chính là thiên tài n ư ớ c mắt mà trông trong chữ kiếm ý gột rửa phản phất mang theo chặt đứt hết thể sắp bén lâu mà không tiêu tan tất cả mọi người bị lý khoan chiêu này cho kinh ngạc đến ngây người, người. bắc lan đạo nhân bạch h ở i triệu tử long tôn tư mạc bốn người lại là trừ trấn kinh chỉ có trấn kinh lý khoan vừa mới một kiếm kia cho bọn hắn lây không thể ngăn cản cảm giác giống như mênh mông tinh thần không thấy nó cơ sở bắc lan đạo nhân suy đoán lý khoan có phải hay không đã bước vào địa tiên tri cảnh hắn đã sớm đến thiên nhân đình phong cũng chỉ có thiên nhân đình phong có thể phát giác được lý k h a n trong kiếm k h n g bố người bình thường cũng không hiểu biết mặc kệ cái khác người như thế nào tác tưởng lý khoan nhìn xem trên cửa chính chữ viết cũng không tệ lắm bà khí tuyệt luân phù hợp võ giả tâm cảnh ngươi nói tông liền tại vũ học điện bên hông đây là tàng kinh tông địa đồ tạ tự nhiên tiếp qua quét mắt một vòng gặp này lý khoan mang theo đám người rời đi tiếng bước chân rời đi chẳng phải bác lan đạo nhân đứng tại tạ tự nhiên bên người ngắm nhìn vũ học điện nói ra hắn có lẽ đã nhập địa tiên tri cảnh tạ tự nhiên đồng tử hơi co lại chấn kinh thật lâu sư phụ ngươi đừng không phải là đang nói cười bác lan đạo nhân biểu lộ, lộ ra bất đắc dĩ không căm lòng nói ra v i sư lúc nào cùng ngươi mở qua cho đùa người cảnh giới quá thấp không phát hiện được lý khoan một kiếm k i a khủng bố nhưng vi sư có thể cảm nhận được một kiếm k i a phía dưới không thể ngăn cản không dám chống cự khí thế không phải thiên nhân sở hữu không n ấ t người đều không thể ngăn cản chỉ có địa tiên mới có thể làm đến cái này khiến tạ tự nhiên nghĩ đến long môn thạch quật chỗ tràn g cảnh nửa ngày tạ tự nhiên lại không cam lòng hỏi thăm sư phụ ngài xác định không có cảm thụ sai sao bác lan đạo nhân gật gật đầu lại lắc đầu tay cầm tinh thần hái nhật nguyện thế gian vô ngã như vậy người cái này hào nôn sợ là cũng chỉ có địa tiên mới có tư cách đ ế nói tàng kinh tông hải nạp bách xuyên đại đường vạn thế vĩnh x ư ơ n g chi thế đã thành lý khoan không ngã đại đường bất diệt ra bắc lan đạo nhân cảm khái từng đoàn một năm thiên hạ biến hoa chi lớn đại đường dung chuyển rộng toàn từ lý khoan một người m à lên lý khoan có phải hay không nhập địa tiên tri cảnh đại đường có thể xương lâu không suy rất nhanh liền có thể thấy được rốt cuộc c h ư ơ n một trăm chín mươi tám bách quan nhập điện đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r à tìm ý nghĩa đạo trong điện lý khoan tìm tới mộ dung nguyện cùng tôn tư m ạ đem một chương khử bệnh phủ đưa đi qua mộ dung nguyện hiếu kỳ tích qua hỏi thăm thái tử điên hạ đây là vật gì lý khoan cười nói thứ này ngươi gặp qua trước đó liền là nó chữa cho tốt thở hơi cuối cùng lúc nô giáng t i ê n mộ dung n g u y ệ t kinh nghi bất định cầm khử bệnh vụ dò xét lý khoan gặp nàng không tin kiếm khí bắn ra tại tôn tư mạc tay cắt ra một đường vết rách liền tại tôn tư mạc nghi hoặc lúc khử bệnh trên đ ù a bạch quang t r á n h qua trên tay vết thương biến mất không thấy gì nữa liền đau đớn cũng cùng nhau bị đ ổ i tản g ra cái này tôn tư mạc cảm thấy bị mạo p h ạ m đến người theo đuổi m ộ i tử không cần bắt ta tới làm thí nghiệm lao phu không biết xấu hổ sao sinh tử người mọc lại thị từ sương thần kỳ như thế c h i vật mộ dung n g u y ệ t kinh hãi đây chính là t i ê n thuật lực lượng sao cẩn thận cất kỹ khử bệnh phù mộ dung n g u y ệ t đỉnh lấy gương mặt xinh đẹp hỏi t h ă m n g ư ơ i vì sao cho ta lý khoan cười nói thứ nhất là ngươi thực lực không đủ bảo mệnh chi dụng thứ hai sau này ngươi vì y y ở đạo c h i điện trưởng môn cần phải có thần kỳ thủ đoạn khử bệnh phù lý khoan còn có tăng thêm bàn đảo cùng địa tiên thực lực muốn giết hắn trừ phi nằm mơ không đúng nằm mơ cũng không được hắn còn có nhập mộng chi thuật mộ dung nguyện cảm động dựa sát vào nhau tại lý k h a n trong lực hận không thể tại chỗ phụng hiến chính mình tôn tư mạc thở dài đi ra đến nhà hán viên này cải trắng đã bị ăn xong lau sạch hôm sau thiên không có chút trắng bệnh gà trống gáy minh sau đó không lâu tàng kinh tông bên ngoài văn vật bách quan đều mang riêng phần mình quà mừng chờ ở đây bộ dáng kia so sánh với hướng còn tích cực không ít người từ lúc liền đã đổi tới khổ chờ suốt cả đêm đỉnh lấy giày đặc mắt quần g thâm vậy ngủ không yên bọn họ đã dò thăm lý k h o a n t h ầ n Kỳ t ạ o g i ấ y chi t h u ậ t tối h ô m qua lý thế dân linh đinh s a y mềm trong lúc vô tình lộ ra một chút thiếp vàng chi chữ cải tiến tạo giấy thuật không có chỗ nào mà không phải là đâm bên trong những người đọc sách này trái tim chờ bên trong lý chị mang theo vẻ mệt mỏi đến đây phong huyền linh vừa cười vừa nói. điện hạ chưa từng nghĩ ngại vậy tới sớm như thế u còn có lý thái hoàng tử hai người cũng cầm hồng sát t h i ế p trên đó kim sắc tàng kinh tông ba chữ dù là chỉ có mông lung ánh sáng coi trọng đi vậy phá lệ l ó a mắt lý t r ị nói ra lòng có mê hoặc không cách nào ngủ bách quan nghe nói nhào nhào gật đầu liền tại cái này lúc cửa điện mở ra phòng di ái tại bách quan hoang mang trong ánh mắt đi tới lái xe huyền linh bên cạnh hỏi láo cha làm sao ngươi tới sớm như vậy bị nhi tử chất vấn phòng huyền linh rất là không vui nói ra không biết rõ ràng vật này như thế nào làm được không làm rõ ràng cái này chút chữ vàng là thế nào nóng bên t r ê n đến đêm không thể say giấc hồng thiếp sử dụng trang giấy phòng huyền linh vậy tìm người nghiện qua không phải đương kim sử dụng tạo giấy phương pháp cùng tài liệu phòng di ái cười to lao cha nguyên lai、like、là vì cái này a phòng huyền linh không thích tao mày hỏi thăm ngươi biết đây là làm sao tạo phòng di ái gật gật đầu vật này chính là ta dựa theo thái tử điện hạ phân phó tạo phòng huyền linh kinh hãi đây là người tạo làm sao tạo tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại phòng di ái trên thân hài nhi mấy ngày nay liền tạy g ú p thái tử điện hạ tạo giấy phòng huyền linh rốt cuộc minh bạch phòng di ái mấy ngày nay thần thần bí bí đang làm gì nhịn không được khỏe miệng co giật nhi tử tại lao từ trước mặt trăng ít hắn lại bất lực phòng huyền linh sắt lấy khuôn mặt hỏi thăm ngươi nói một chút cái này giấy kết cục là thế nào tạo ra đến dùng t a y liệu gì phòng di ái cổ co g i ụ t lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra phụ thân không bằng chờ thái tử điện hạ đi ra hắn cùng ngươi nói rõ phòng huyền linh không nói hai lời lấy xuống trên cây sợi đ ằ n g hô to nhìn ta đánh không chết người người tử cái gì cũng giấu diếm ta nuôi không x ố n g ngươi loại hình lời nói những người khác vội và ngăn lại phòng huyền linh phòng di ái bức bách tại lao phụ thân áp lực bất đắc dĩ nói ra chư vị đại nhân việc này xác thực chuyện rất quan trọng di ái không thể nói còn chư vị chờ chút một lát thái tử điện hạ chính tại chủ bị bên trong lý khoan chủ bị cái rắm lao tử còn ôm mỹ nữ ngủ đâu nói xong phòng di ái vội vàng xông vào tàng kinh tông bên trong nhanh như chấp chạy mất tăm cái này lại đem phòng huyền linh tức giận không nhẹ kém chút không cơ tim đổi máu nhưng tông môn miệng có cự lực quân đoàn người trông coi một đoàn người cũng không dám xông vào chỉ có chờ phòng huyền linh mặt ngoài tuy rằng tức giận nhưng trong lòng mang theo hoan hỉ trên ạ o giấy sự tỉnh có phòng di tham gia cùng, phòng người không di ái cái kia nhiên linh ai nổi tiên tất huyền sự sách sử sẽ sách, tỉnh tham tên, t hắn muốn danh lịch có có đọc cổ.、Trên、đường phố đã có lái buôn cùng bách tính hoạt động nhìn xem phi thường náo nhiệt tàng kinh tông mỗi cái cũng đang nghị luận tình huống như thế nào các vị quan láo ra hôm nay không vào chiều sao hoàng tử vậy ở trong đó bọn họ làm sao dậy sớm như thế nghe nói hôm nay là tàng kinh tông khai tông thời gian có phải hay không là có bảo bối gì có khả năng thái tử có tiên nhân phù hộ hôm nay khai tông nói không chừng tiên nhân sẽ hạ xuống bảo vật tiên nhân bảo vật vậy chúng ta có được xem thật kỹ một chút coi như là mở to mắt trong thành trường an bách tính cũng là nhao nhao h i ể u kỳ triều dương dâng lên thái dương càng phát ra lóa mắt đốt mục đích bách quan cùng hoàng tử chờ cũng có chút tinh thần h o à n g hốt ngơ ngơ ngác ngác liên tại cái này lúc sau l ư n g chuyển đến xe ngựa thanh âm kim tôn long n h i ệ n thiết giáp hộ vệ không thấy trong xe ngựa người cũng đã biết rõ người tới là người nào lý thế dân đám người tâm kinh đẳng hàn không, nghĩ tới, đến, không nghĩ tới lý thế dân sẽ tới sớm như thế bách quan đối mục đích mà xem biết rõ lần này tàng kinh tông khai tông nghi thức liền lý thế dân vậy không thể coi thường rất nhanh long n h i ệ n chạy nhanh đến tàng kinh tông cửa phong huy linh tấn thúc bảo lý trị lý thái đám người vội vàng nên tiếp đến thần nhi thần khấu kiến bệ hạ bách quan vậy nhao nhao được lễ bái chi lễ tiếng gầm như nước thủy triều không biết người còn tưởng rằng thật tại tàng kinh tông tào triều lý thế dân bình tĩnh nói ra chư ái khanh bình thân đợi bách quan đứng dậy về sau lý thế dân hỏi thăm ái khanh vì sao không tiến vào càng muốn trở ở bên ngoài trong lúc nhất thời không người trả lời bầu không khí trở mặc lúc nam bình công chúa tổng long đổi u xe ngựa trong đội ngũ xung ra dẫn đầu tiến v à o lý thế dân tiếp theo phía sau bách quan gặp này nhao nhao tiến quân thần tốc c ự lực quân đoàn mặt người tướng mạo suỵt cuối cùng vậy không ngăn trở hoàng đế phải vào đến cái nào dám cản muốn chết phải không trong tầm cung lý khoan thân mang thái tử hoa phục h u ẩ n bị đi ra ngoài nên khách hắn vốn định tại ôn nhu hương bên trong nhiều ngốc một hồi làm sao bị tử loan đánh thức tối hôm qua đánh nhau kịch liệt một trận đem hắn mệnh đến không được đẩy ra tẩm cung chi môn bạch h ở i triệu tử long phòng di á i trưởng tôn vô kỵ chỉ cùng đám người đã chờ ở bên ngoài về phần thái t bởi vì là nữ bối phận tăng thêm không có gia nhậm chức trưởng môn chi vị cho nên liền chưa hề đi ra đang chuẩn bị đi ra ngoài nên đón đã nhìn thấy chạy mà đến nam bình lý khoan vừa cười vừa nói sớm như vậy ngươi không tại cung bên trong tốt tốt ở lại chạy nơi này tới làm gì nam bình gương mặt xinh đẹp dưới mông đến người ta chuyên dậy sớm như thế đến chúc mừng nhị ca ngươi làm sao nói đâu lý khoan thân mật sở sở nam bình công chúa mái tóc n g ẩ g đầu mà trông lý thế dân xe ngựa chính đối hắn lai tới phía sau đi theo văn võ bá quan m ê n mông cuột u ộ t trưng một trăm chín mươi chín vì vạn thế khai thái bình đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa cha tìm lý khoan tiến lên đôi lý thế dân hành lễ sau lưng bách quan thì là đôi lý khoan hành lễ lý thế dân quét mắt một vòng t r u n g quanh nói ra khai tông này vì sao q u ò n c u vẽ như vậy lý khoan cười nói phu hoàng đ ư n g nội còn chưa tới nhi thần khai tông lúc sau khi nói xong nhìn về phía triệu tử long t ử long người đến đem đồ vật bố trí tốt nghe ta mệnh lệnh triệu tử long gật đầu trở ra đám người hiếu kỳ lý khoan kết cục có cái gì bố trí liền tại cái này lúc lý k h a n nói ra chư công hẳn là có không ít nghĩ hoặc đi theo ta đi nói xong lý khoan hướng về thánh nho điện đi đầu mà hướng nam bình theo sát phía sau tận lực bồi tiếp lý thế dân bách quan dựa theo quan chức ở vào phía sau đến thánh nho điện trước hết đập vào mi mắt liền là cửa thạch thư trang trí rộng mở thạch thư phía trên khắp lấy vì thiên địa lập mệnh mà sống dân lập tâm vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế khai thái bình đám người bị câu nói này cho kinh ngạc đến ngây người hào hùng nôn ngự trang khí thế bành trướng lý thế dân vui vẻ nói tốt một cái vì vạn thế khai thái bình tốt một cái vạn thế thái bình a k h a n nhi này thơ thế nhưng là từ ngươi sở tác tất cả mọi người đang mong đợi lý k h a n trả lời lý khoan gật gật đầu hai nhi bất tài này thơ chính là từ ta chỗ đề bách quan lắc lắc khuôn mặt có thể làm ra dạng này câu hay còn gọi bất tài nói đùa đâu điện hình cổ đại vợ xèo lét bất quá đối với này thơ chính là thái tử làm ra không có người cảm thấy kinh ngạc dù sao dạng này lời nói hùng hồn cũng chỉ có thái tử lý khoan mới dám nói ra là thật có chút khoa trương còn có cái kia thánh nho điện đương kim trên đời ai dám nói mình là thánh nho trừ phi khổng láo tiên sinh tại thế không phải vậy người nào dám nói thế với còn có đây là tàng kinh tông làm sao nhiều xuất hiện thánh n o điện thái tử không tu võ đức chuẩy khai giảng đường bách quan trong lòng n g h i hoặc trong đám người tạ tự nhiên đứng ngạo nghễ nhìn xem bạn chúng chú mục lý khoan tâm thần làm rung động so với lý khoan t à i hoa nàng càng muốn biết rõ lý khoan phải trang bức vào trong truyền thuyết địa tiên tri cảnh luôn luôn vô d ụ c vô cầu nàng hôm nay sáng sớm chính là muốn xác định việc này nghị luận ở giữa lý thế dân nói ra khoan nhi thánh nho điện nhưng có trưởng môn bách quan kinh ngạc không nghĩ tới thánh nho điện còn có trưởng môn t r ư ớ c lý khoan chắp tay lời nói hai nhi bất ải chính là thánh nho điện trưởng môn thành âm chuyển g a bốn phía yên tĩnh chỉ nghe gió thổi lá cây vù vù âm thanh phong huy linh lý trị lý thái không dám tin tưởng lỗ thai mình cảm thấy lý khoan bệnh điên lại phạm lý thế dân vậy xứng sở không nghĩ tới lý khoan sẽ nói ra lời như vậy lý khoan muốn làm thánh nho điện trưởng môn đây cũng quá điên làm loạn cùng cực làm loạn đã đến lý trị nhịn không được nói ra nhị ca ngươi sáng lập là tàng k i n h tông thánh nho điện lại là cái gì đây cũng là bách quan trong lòng nghĩ hoặc lý khoan cười nói tàng k i n h tông ẩn dấu thiên hạ chi kinh thư tại một tông nạp thiên địa c h i vạn pháp tại một phái tập bách ra chỗ lớn lên làm một thể thu thiên gia tri đạo pháp làm một phái thánh nho tri đạo vẹn vẹn một đạo các ngươi lý trị phòng huế linh tần thúc bảo trợ tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi ẩn dấu thiên hạ chi kinh thư tại một tông nho ra chỉ vì một đạo lý khoan sáng lập tàng kinh tông là muốn đem thiên hạ bách gia quy về một mạch đem sở hữu giang hồ thế lực toàn bộ thay thế dạng này to lớn nguyện vọng lý trị không thể tin được lý khoan chắp hai tay sau lưng nạo nghễ mà đứng sau khi hết khiếp sợ bách quan bắt đầu nghị luận thái tử điện hạ chẳng lẽ lại điên lại muốn thay thế sở hữu thế lực thiên gia chi đạo nho nói phát đạo binh đạo võ đạo nông đạo y lìa đạo nhiều như vậy như thế nào thay thế giống như đạo gia tạ tự nhiên cùng bắc lan đạo nhân c ũ n g đến có phải hay không được mời gia nhập người này nguyên bản liền cùng thái tử điện hạ giao hảo bây giờ xem xét hẳn là gia nhập không nghĩ tới điện hạ lại có hùng vĩ như vậy đ ạ i t r í chúng ta mặc cảm a huyên não ở giữa lý khoan đạp về thánh nho điện bên trong vừa đi vừa nói chuyện chư vị đại nhân các ngươi chắc hẳn đối thủ bên trong trang giấy rất có hứng thú nhập thánh nho điện liền có thể biết rõ đáp án nói xong lý khoan chạy tới thánh nho điện cửa đám người nhìn chăm chú lên lý k h a n nhìn hắn đẩy ra thánh nho điện đại môn giang dác một tiếng cửa bị đẩy ra trong chốc lát sách giấy hương khí chuyển vào đám người trong núi thấm vào ruột gan phong huyền linh lý trị tần thúc bảo đám người cũng nhịn không được bước vào trong đó đi vào trong điện bị bên trong cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người một sắp sắp giấy trắng chỉnh chỉnh t ề t ề trồng trồng lên nhau cả thánh nho điện bên trái gần vạn bình sân bãi để đều là giấy trắng cái này dự t r ữ lượng so đại mình cung bên trong cũng nhiều với lại cái này chút giấy trắng đều là lưỡng phẩm một chương có thể bán một đồng tiền tầm thường nhân ra đọc không dạy nổi sách vậy có trang giấy quá đắt nguyên nhân nhiều như vậy giấy trắng giá trị bao nhiêu khó có thể tưởng tượng phong huyền linh đi ra hỏi thái thái tử điện hạ nhiều như vậy t r a n giấy g tốn hao bao nhiêu thành bản như thế nào lý khoan đứng chắp tay lời nói nghìn cân g i ấ y trắng bạch ngân m ộ ư ơ i lượng chỗ hao tổn c h i vật bất quá lá trúc vỏ cây cành khô chở khắp nơi có thể thấy được c h i vật thanh âm kinh ngạc đến ngây người đám người người khác dùng giấy luận cái tính toán cho dù là triều đình quan viên đối với loại này hao t à i dùng cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhưng đến lý khoan nơi này trực tiếp luận cân tính toán đều là triều đình người trên lệch làm sao lớn như vậy còn có nghìn cân bạch ngân từ m ư ơ i lượng nói cách khác một đồng tiền trí ít có thể lấy mua m ư ơ i tờ giấy trắng đại đường bách tính trên cơ bản đều dùng nổi p h o n g huyền linh nhịn không được nói ra điện hạ người nói thế nhưng là thật lý khoan khẽ tao mày bằng vào ta thực lực không cần nói dối đúng vậy a lấy lý khoan được s ủ n g ái trình độ lấy hắn thực lực không cần thiết nói dối lý trị ngây người bất động cho dù là hắn đối với chuyện này vậy tìm không ra ma bệnh người đọc sách đối đại đường tầm quan trọng đối với người trong thiên hạ tầm quan trọng người đời đều biết nhưng đại đa số người lại bởi vì đọc không dạy n ổ i sách dùng không nổi giấy mà bị trói buộc tại nông ra bên trong nếu là trang giấy q u ả n bá triều đình bên trong nhất định thêm ra không ít năng nhân trí sĩ nhất định có thể hương thị phụng linh cái này lúc phòng huyền linh còn nói Thái tử điện hạ, trang giấy một chuyện mặc dù có thể hạ, chuyện phần bá, điện giấy ngoại quảng mặc có dù lý ệ tịch khoan chỉ chỉ phía bên phải nơi đó có từng dây giá sách để đó một chồng c h ồ n g sách tịch lớn đến tứ thư ngũ kinh thông giáo lễ pháp nhỏ đến làm nông làm việc và nghỉ ngơi dược lý điều dưỡng chờ các loại đầy đủ mọi thứ p h o n g huyền linh nói ra thư tịch nhiều nhưng muốn sao chép lại khó cho nên từ xưa đến nay rất nhiều sách cổ đều đã thất truyền cũng bởi vì sao chép quá ít cho nên biến mất lý k h a n vừa cười vừa nói mười vạn thư tịch chỉ cần mười ngày liền có thể đóng sách hoàn thành mỗi bản thư tịch nội dung cũng có thể khác nhau rất lớn đây là in chữ r ờ i thuật các ngươi thiếp vàng thiếp chính là bởi vậy vật làm ra in chữ r ờ i thuật đại gia chỉ biết là in u ẫ n thuật nhưng in chữ r ờ i thuật biết rất ít nửa ngày về sau rốt cục có người mở miệng hỏi thái tử điện hạ có thể cho chúng ta kỹ càng nói tới lý khoan thoáng giải thích nguyên lý tất cả mọi người tâm thần rung động thái tử c h i năng vượt qua đám người tưởng tượng cho tới đám người sinh ra k ỳ quái suy nghĩ sáng lập tàng kinh tông có thể hay không vậy có tiên nhân trợ giút chương hai trăm sinh tử chi đấu trường thành tri đình đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa Trà tìm. không nói đến kiến tạo tàng kinh tông có tiên nhân hay không trợ rút riêng là in chữ giời thuật đủ để nhân thế người trần kinh mỗi ngày sản xuất vạn bản thư tịch nếu làm mở rộng quy mô số lượng thì sẽ để người trong thiên hạ có sách nhưng đọc có giấy có thể dùng không còn l à việc khó thái tử điện hạ làm kiện thiên cổ vĩnh truyền chuyện tôi ta bách tính nếu là biết rõ nhất định phục làm thánh hiển thánh nho điện thực c h í danh quy thái tử điện hạ vì thánh nho điện trưởng môn không có bất luận kẻ nào phản đối mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao bách tính cầu học chi đạo khổ mà không được đều là bởi vì trang giấy quá đắt thư tịch quá ít thái tử điện hạ như thế tạ phúc đại đường à. không có người hoài nghi thánh nho điện thực lực cũng không có người không đội phục lý khoan hành vi lý khoan cười cười bất quá là lược thi tiểu kế thôi tất cả mọi người im lặng có thể thay đổi thiên hạ cũng thế cái này gọi tiểu kế vợ xẹo g h é đâu l i ê n tại cái này lúc lý thái đột nhiên từ trong đám người đi tới nói ra nhị ca ta có thể nhập thánh nho chi đạo lý khoan xứ sở lý thái tiếp lấy giải thích ta cũng vô tranh đ o ạ t hoàng vị chi ý vậy vô đương thái tử tâm tư làm nhàn vân giá hạc mới là bản ý cùng lý thừa càn đối nghịch bất quá là đơn thuần cảm thấy hắn không xứng làm thái、tử. không xứng ngồi đồng cung không cùng thiên hạ giang sơn lý khoan cũng là xướng sở không nghĩ tới lý thái lại có loại này giác ngộ với lại ngay trước lý thế dân mặt vậy không e rẻ xem ra chính là tính tình thật thế là gật gật đầu n g ư ơ i như đến ta nhất định phải hoan nghênh thánh nho điện trưởng một trước có thể để vị cho n g ư ơ i lý thái lắc đầu ta có mấy phần bản sự trong lòng vẫn là rõ ràng tài văn chương không bằng ngươi thánh nho chi đạo cũng không bằng ngươi nếu vì trưởng môn không thể phục chúng gia nhập thánh nho điện bất quá là muốn lấy bình sinh sở học vì đại đường tận một điểm sức mà thôi lý khoan không còn cước cầu lý thái nói với trưởng môn c h i vị nếu để cho hắn không thể phục chúng nếu ngươi học t hành thánh nho điện trưởng môn c h i vị giữ lại cho ngươi lý thái gật gật đầu ứng việc này trong lòng của hắn rõ ràng đây là lý khoan lại cho lối thoát lấy hắn trình độ muốn siêu qua lý khoan vô mông ngựa trượt cần cũng không đ ổ i kịp lý chỉ gặp lý thái như thế ánh mắt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì bách quan gặp lý thái có thể gia nhập thánh nho điện vậy nao nhao lên tâm tư trình dạo kim mang theo xong lưới búa tò trước đ ư n g ra thái tử điện hạ ta là người thô hào ăn không học thức thua thiệt muốn cho ta nhà tiểu tử kia học tập cho giỏi ngài xem có thể gia nhập tần quỳnh không chút do dự c h â m trọng nói l i ê n nhà ngươi nhi tử cũng một ư ơ i tuổi lời không biết một cái theo ta thấy đem nhi tử ta đưa vào thánh nho điện mới là chính sự lại có người c h â m trọng nói thúc bảo con của ngươi giống như vậy không biết chữ ba trang diện cực độ hỗn loạn để lý khoan kiến thức đến cái gì gọi là lời lẽ đánh thép người đọc sách m ồ t mép so chợ bán thức ăn đại mụ nhóm miệng còn lợi hại hơn lý k h a n bị làm cho sợ não đau trên trán gân xanh nổi lên nói ra đừng ngầm ý thánh nho điện chỉ là trong đó một đạo chờ em còn lại đạo pháp xem hết rồi quyết định gia nhập nơi nào lời này làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh thánh nho điện chỉ là trong đó một đạo lời này trấn kinh đại gia ra thánh nho điện lý thái đi vào lý thế dân bên cạnh thân nói ra phu hoàng nhi thần muốn gia nhập nhị ca thánh nho điện bên trong mong rằng cho phép dưỡng khí quyết có thông thai mục đích tinh khí thần công hiệu thánh nho điện nội sự tỉnh sớm đã bị lý thế dân phát giác người có này tâm tư là cha rất vui mừng bất quá cùng lý thừa càng đ i n g h h lá gan thật đúng là không nhỏ ạ lý thế dân ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc lý thái cái chán toát ra mồ hôi lạnh nói ra phu hoàng nhi thần những việc vừa làm bất quá là vì đại đường cân nhắc lý thế dân hử lạnh một tiếng chuẩn lý thái cao hứng trở ra lý thế dân khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng mỉm cười lý khoan mới không có tâm tư gì trưởng quản thánh nho điện hắn liền là một cái vung tay trưởng quỹ lý thái khác biệt hắn là tập trung tinh thần dốc sức ở phía trên có thể đến nơi khác lý thế dân nói ra lý khoan gật đầu tiến lên dẫn đường liền ở đây lúc tiên ẩn môn binh lính đi ra nói ra v ậ hạ thái tử liền hạ phu tử miếu đưa tới một vật lý k h a n lông mày gảy nhẹ rốt cục vẫn là đến bất quá tại tàng kinh tông khai tông ngày đưa tới có ý tứ thật có ý tứ người bên ngoài nghe nói về sau cũng nhìn nhau mà đúng biết rõ đưa tới vật gì tạ tự nhiên n h ữ n mày đã có lo lắng vậy có chờ mong tất cả mọi người không nghĩ tới p h ù tử miếu sẽ tại hôm nay đem đồ vật đưa tới lý khoan hỏi thăm đồ vật đâu tiên ẩn m ô n người đem nội lực ngưng tụ lệnh bài đưa ra lệnh bài bên trong kích động hạo nhiên chính đại khí thức nội lực r ó t vào trong đó ở bên thai mơ hồ nhưng nghe thấy người đọc sách đọc diễn cảm thanh â m ngụy trinh tiến lên giải thích nói thái tử điện hạ đây là nho gia thuật pháp bên trong tên là thánh nhân nói lý k h a n gật gật đầu tiếm khói động lệnh bài vỡ vụn trong đó nội lực phiêu tán mà ra tại lý khoan bàn tay hội tụ ra một hàng chữ ba ngày sau đó trường thành c h i đ ỉ n h m à y kiếm trao lên để đám người hiếu kỳ trên lệnh bài nội dung đến cùng là cái gì lý thế dân hỏi thăm nội dung như thế nào lý khoan đáp ba ngày sau đó trường thành c h i đ ỉ n h quyết chiến này trường thành c h i đ ỉ n h có ý tứ thật có ý tứ thủy hoàng đế xây trường thành chống cự ngoại địch đây chính là hoàng thất uy nghiêm vị trí ở đây quyết chiến vương thông rất có thâm ý a lý thế dân cười cười lý k h a n v ậ cười tiếp theo lý k h a n kiếm ý khoái động nội lực bắn ra hội tụ thành một tấm lệnh bài giao cho tiên ẩn môn người đem lệnh bài này cho truyền tin người để hắn mang về đến tiên ẩn môn người lui ra gặp đây lý thái không khỏi hỏi thăm nhị ca muốn ứng đối ra sao lý khoan cười nói nên đánh đánh nên giết giết dương ta đại đường quốc uy dựng thẳng ta hoàng thất uy nghiêm nói xong lý khoan hướng hậu sơn đ i ể n viên trô đi đến lý thái phòng huyền linh t â n thúc bảo đám người trong lòng lo lắng không thôi lý khoan bây giờ thế nhưng là đại đường rừng cột lấy lực lượng một người chấn nhiếp các quốc gia nhỏ vụn uy hiếp đường quốc giang hồ thế lực lần này quyết chiến cũng không dựa vào tiên nhân chi uy vậy không dựa vào năng lực khác riêng lấy kiếm thuật quyết đấu nếu có sai lầm đại đường sợ là sắp biến thiên không chỉ có là bọn họ lo lắng đại đường bách tính cũng lo lắng bách tính an cư lạc nghiệp là mỗi người làm quan tâm nguyện mặc kệ là tham quan vẫn là lương quan viên liền tại cái này lúc lý thái bên thai truyền đến lý thế dân thanh â m không cần lo lắng hỗ trợ quản lý tốt thánh nho điện liền có thể lý thái đầu hơi động liền muốn ra nguyên do tiên nhân phù hộ coi như lý khoan thua cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh nói là sinh tử chi đấu đó là đối vương thông đ ắ n người mà nói nghĩ đến đây lý thái yên tâm cùng lý khoan sóng vai tiến lên thảo luận thánh nho điện đến tiếp sau phát triển lý khoan cho ra sơ bộ kế hoạch lấy giá rẻ trang giấy cùng thư tịch hấp dẫn thiên hạ người đọc sách hoặc muốn người đọc sách sĩ đến đây từ những người này chọn lựa ra người tài ba sau đó thụ chi cùng kỹ nghệ học thành sau thông qua người tham gia khảo hạch nhưng vì nho sinh cùng lúc ở các nơi trắng trợn mở học đường đại đường hài đồng cùng tuổi nhỏ bách tính cũng có thể tại học đường học chữ tiên sinh dạy học chính là ta thánh nho điện ra đến nho sinh nghe lý k h a n đại khái kế hoạch lý thái kích động không thôi nếu là làm tốt đại đường quốc thổ không rốt đặc cắn hai người đều là văn hóa giáo dưỡng hạng người về sau không lo dân sinh không kế nhưng yêu cầu ngàn vạn người bên trong luôn có một đầu lương sách lý thái cảm khái nhị ca trí tuệ nhưng so sánh tiên nhân lý khoan cười nói chờ ba ngày sau kiếm đạo tỉ thí kết thúc cái này chút mới có được đảng a chương hai trăm linh một luật học chi thư đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r à tìm nghe lý khoan lần nữa n h ắ c lên ba ngày sau tỉ thí lý thái không nói gì hắn không tu võ đức đọc là sách thánh hiển tại tỉ thí phương diện này r ú t không cũng cho không ra ý tốt gì gặp nhưng là tỉ thí lần này lại rất là trọng yếu vạn nhất lý k h a n x ả ra ngoài ý mớn bị người chém đầu vất l ạ t h lý khoan i nói ra chúng ta đại đường dùng đều là thang cày cần đại lực khí có thể cày đậu dụng đất hiệu suất thấp với lại hao tổ lớn ta tiến hành hơi cải cách chế tạo ra loại này khúc viên lê khúc viên lê lớn nhất khác biệt liền là ngắn mà chống ngặt không cần quá lớn khí lực liền có thể đổi mới thổ địa lại không cần châu cày cho dù là người cũng có thể tốn thời gian đất cải phòng huyền linh kinh hãi tiết kiệm khí lực nhân lực liền có thể đất cải lần này không chỉ có là phòng huyền linh liền lý thế dân cũng c h ấ n kinh khoan nhi nói tỉ mỉ một cái lý khoan ngay trước bách quan mặt biểu thị một bên phòng huyền linh thậm chí tự mình thử một chút phát hiện quả nhiên hữu hiệu lấy năm nào b ư ớ c niên k ỳ đổi mới thổ địa chỉ cần tốn thời gian cũng không phải việc khó bách quan vỡ tổ đại đường rốt cục có thể thoát khỏi châu cải dạng này vật phẩm chỉ có tiên nhân có thể nghĩ ra thiên hữu đại đường thiên hữu đại đường a vật này theo đó đại lực q u ả bá để thiên hạ bách tính đều biết thái tử điện hạ cử động lần này làm ghi vào sử sách lưu truyền liên tại cái này lúc lý khoan nói chuyện hai thứ đồ này đều là trưởng tôn vô kỵ làm được hắn bây giờ vì ta cơ quan điện trưởng môn nhân cơ quan điện trưởng môn đám người ánh mắt tụ vào tại trưởng tôn vô kỵ trên thân bây giờ trưởng tôn vô kỵ bất quá quan tam p h ẩ m viên tuy rằng lớn nhưng tại t r i ề u đường chư công bên trên vẫn là có chút không đáng chú ý lần thứ nhất vạn chúng c h ú mục có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh chỉ có lý trị sắc mặt không thích giống như mang theo bất t i ệ n trưởng tôn vô kỵ vốn là hắn vây cánh bây giờ mang theo số lớn nhân mã tìm nơi nương tựa lý k h a n lý trị trên quan trường nguyên khí đại thương trưởng tôn vô kỵ khiêm tốn nói ra c h ư vị vật này bản thiết kế là thái tử điện hạ giao cho tay ta thái tử điện hạ làm cư công đầu nếu không có này bản vẽ ta nghĩ không ra dạng này lương vật lý thái đúng lúc gặp nó lúc hỏi thăm t r ư ờ n g tôn vô kỵ ngươi đã gia nhập tàng kinh tông t r ư ờ n g tôn vô kỵ gật gật đầu thái tử điện hạ nâng đỡ nguyện thu ta nhập tàng kinh tông thành cơ quan điện trưởng môn bách quan hâm mộ bọn họ muốn nhập tàng kinh tông muốn vào thánh nho điện mong mã không được nhưng trưởng tôn vô kỵ ngược lại tốt trực tiếp thành cơ quan điện trưởng môn nhân tiện sát người bên ngoài a đây chính là một cái liền thành lý khoan tâm phúc lý thế dân đại hồng nhân a văn võ ba quan dục dịch dù sao bây giờ trưởng tôn vô kỵ còn tuổi trẻ cũng không có con nối dõi nếu có thể thu đồ đ ệ kế thừa nó cơ quan thuật nói không chừng liền là tiếp theo nhậm chức cơ quan điện trường môn nhân cùng trưởng tôn vô kỵ giao hảo không cần phải nói cái kia chút cùng trưởng tôn vô kỵ có thủ mới thủ cũ vậy n h a u n h a u lấy lòng trưởng tôn đại nhân ta có một nữ xuân xanh hai tám chính vào thanh xuân mỹ mạo lúc ngày khác không bằng vì ngươi dẫn tiến dẫn tiến ai ai ai ngươi cái kia nữ nhi hình dạng thế nào không rõ ràng à trưởng tôn đại nhân tiểu nữ nhà ta gọi là một cái xinh đẹp so với nhà của hắn tốt không ít đến nhà ta xem hai n g ư ờ i tám lạng nửa cân nhà ta nữ nhi đó mới gọi tốt xem ta còn có con trai thiên tư thông thuệ có thể đi theo trưởng tôn đại nhân cùng nhau học tập cơ q u a n thuật bách quan tranh đoạt không phải cho trưởng tôn vô kỵ giới thiệu tức phụ chính là cho trưởng tôn vô kỵ cứng rắn nét đồ đệ không có kinh lịch qua loại tràng diện này trưởng tôn vô kỵ nhất thời đầu lớn như cái đấu nguyên lai bị người chú ý cũng không phải chuyện gì tốt tiếng ồn nào âm để lý thế dân có chút không thích những mày uy nghiêm âm thanh văng lên trưởng tôn vô kỵ ta ra lệnh ngươi từ hôm nay trở đi chế tạo ra một triệu khúc vi lê phổ biến chuyển thiên、hạ. bách quan lúc này mới yên lặng trường tôn vô kỵ quý bái linh mệnh lý thế dân tiếp tục nói phòng di ái tạo cải tiến tạo giấy thuật in chữ r ờ i thuật có công trường tôn vô kỵ tạo khúc viên lê có công hai người các ngươi cần loại nào bảo vật có thể nói minh đạo đến chấm t u y ệ t không keo kiệt nói do nói tới t u y ệ t không keo kiệt cái này khiến bách quan tâm lý hâm mộ đỏ bừng phòng huyền linh nghe xong có phòng di ái tên mặt mò cũng cười ra nếp nhăn còn không có chờ phòng huyền linh tao hứng đã nhìn thấy phòng di ái tiến lên trước một bước nói ra khởi bẩm bệ hạ vi thần không cần bất luận cái gì khen thưởng câu nói này kém chút không có đem phòng huyền linh tức giận ra nao tụ huyết làm sao lại nuôi như thế người tử cơ hội tốt như vậy làm sao lại không tranh công trường tôn vô kỵ cũng là như thế đáp lần này lý thế dân hiếu kỳ hỏi thăm vì sao phòng di ái cung kính nói ra thái tử điện hạ để cho ta trưởng quản pháp học điện mệnh ta vì pháp học điện t r ư ở n g môn t r ư ớ c cái này với ta mà nói liền là tốt nhất khen thưởng tất cả mọi người mở bức phòng huyền linh vậy được phòng di ái làm sao lại luật cũ học điện trưởng môn luật học sự tỉnh liên quan đến bách tính t i ệ n ác chi niệm muốn làm trưởng môn cũng là lý khoan hoặc là còn lại nho giả n g u y ê phòng di ái lẫn vào cái gì lý thế dân lông mày gảy nhẹ quét mắt một vòng lý khoan hiếu kỳ hỏi thăm pháp học điện trưởng môn phòng huyền linh vậy đi tới đối lý khoan chắp tay bái đạo nói thái tử điện hạ ngài là không phải tính sai di ái có mấy phần bản sự ta vẫn là rõ ràng hắn làm pháp học điện trưởng môn phải chăng có chút không xứng phòng di ái nhìn xem lao cha tâm lý vô hạn ủ y khuất bất quá phòng huyền linh nói vậy không sai hắn tuy rằng văn võ kim ê toàn phẩm đức kim ê tu nhưng muốn trưởng quản pháp học điện lấy hắn năng lực còn kém xa nhưng nghĩ tới lý k h a n có cái gì ban thưởng trong lòng hòa nhiệt trông thấy đám người nghi vấn lý k h a n cười cười phòng di ái hiện tại có lẽ không xứng nhưng tiên nhân ban thưởng luật học chi thư nghiên cứu về sau phòng di ai chắc chắn trở thành luật học đại sĩ vì ta đại đường hoàn thiện pháp uy luật học chi thư tiên nhân ban ơ n cái này trong lòng mọi người giật mình phòng huyền linh lại hỏi như thế nào luật học chi thư lý k h o a n đáp từ xưa hiệp lấy võ phả cấm nho lấy văn luật pháp đều là pháp lễ không được đầy đủ phát đạo bất công có cuốn sách này tại nhưng hoàn thiện pháp lễ sẽ không xuất hiện hiệp nho sự tình bách quan đối mặt đều là trần kinh tiên nhân ban tặng quả nhiên không tầm thường lần này liền phòng huyền linh vậy bắt đầu hâm mộ có cái này luật học chi thuật phòng di ái trong nháy mắt thì tương đương với ý c h ỉ cung loại nào nhân vật bất quá hâm mộ thì hâm mộ là kích động có thể trông thấy phòng di ái có triển vọng lớn hắn cái này người làm cha vậy rất là vui vẻ lý thế dân đối cái này luật học c h i thư cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ nhưng vậy vẹn vẹn hiếu kỳ dù sao hắn có bất tử c h i công còn có khử bệnh phủ tân thúc bảo vỗ vỗ phòng huyền linh bả vai nói ra chúc mừng chúc mừng ta nếu là có như thế tiền đồ nhi tử n ằ mơ m cũng phải cười tình á phòng huyền linh thật cá nhân tươi cười rạ rỡ tinh khí mười phần p tại mọi c người n coi t r ở n g hiếu kỳ trong ánh mắt lý khoan nói ra nông canh điện ta đã chọn tốt trưởng môn đó là tùy triệu bộ hạ cũ người ngô giáng tiên lý thái cao mày nói ra nô g giáng tiên là tùy triệu bộ hạ cũ điểm này đã không quan trọng nhưng nàng không có uy danh v i ê m hoa từ xưa đều là nam cày tấy nữ dệt vải hắn nếu vì nông canh điện trưởng một nhân chỉ sợ khó mà phục chúng a lý thái phân tích không phải không có lý thánh nho điện có cải tiến tạo giấy thuật in chữ giời thuật cơ quan điện có khúc viên lê pháp học điện có tiên nhân ban tặng luật học chi thư cái này ba loại đều có thể ngăn chặn u n g dung miệng m ồ m mọi người nông canh điện nhà xem cái này một phía cũng không có cái gì đem ra được đồ vật lý khoan cái nào mà có thể không hiểu cái này chút quét mắt một vòng bách quan vừa cười vừa nói yên tâm ta đã để ngô giáng tiên làm cái này nông canh điện chủ tự nhiên có đem ra được đồ vật tiếp theo lý khoan từ trong ngực xuất ra một vật lúa nước hạt giống nhưng loại này từ không phải phổ thông hạt giống là tạp g i a o lúa nước hạt giống lý thái hiếu kỳ hỏi thăm nhị ca đây là vật gì lý khoan đem trang hạt giống cái túi mở ra nói ra đây là tiên mét hạt giống tháng tư bên trong liền có thể thành thục mỗi mẫu nhưng thu ba trăm kg ba trăm kg nghe thấy lời này lời nói bách quan đầu tiên là hô hấp trì trệ sau đó trong đầu xuất hiện ba chữ không có khả năng lý thế dân cũng là thần sắc trịnh trọng nói ra k h a n nhi việc này có thể mở không được trò đùa lý k h a n nói ra phụ hoàng ta đã mệnh ngô giáng tiên trồng t r ọ n đến lúc đó phải chăng có thành tựu hiệu ngài xem xét liền biết rõ chứ tiên mét còn có khoai tây ba tháng liền có thể thành t h ụ lại chỉ cần tưới nước không cần bón phân mỗi mẫu vậy chí ít năm trăm cân khoai tây mà nếu cùng mét loại một dạng dùng ăn c h ắ c bụng còn có thể m à i thành phấn chế thành tinh bột những vật này cảm giác cực dai đỡ đói thiết yếu cái này hai vật có thể giải quyết đại đường bách tính c h ắ c bụng vấn đề đến tiếp sau còn có mũi mịn nắm giữ cái này chút thì tương đương với nắm giữ dân sinh đại kế thiên hạ tài phú đều có thể trưởng tại trong tay dân lấy thực làm đầu hủ tiêu chất bụng mũi vơ vét của cải không lý o quốc khố trống rỗng. l thái ế nói đ ra nhị i ca làm cho dược vương tiên h n n sinh giang làm y dược học điện trưởng môn chỉ sợ bỏ ra không ít công s ứ t đi tần thúc bảo cũng nói tôn dược vương giang hồ danh vọng tự cao một tay ý thuật lại là xuất thần nhậm hóa từ hắn đến làm t r ư ở n g môn thực chí danh quỵ a bách quan cũng đều gật đầu nhận lời thầm nghĩ là rốt c ụ c có một cái bình thường điểm làm t r ư ở n g môn ai cũng không có chú ý tới tôn tư mạc sắc mặt càng ngày càng xấu hổ xấu hổ bên trong còn lộ ra bất đắc dĩ chư vị đại nhân ta nhưng không đảm đương nổi y học điện trưởng môn chức vụ trước này từ đ ồ đệ của ta mộ dung nguyện đảm nhiệm bách quan xứng sở có loại cảm giác không chân thật cảm giác thì ra như vậy vừa mới thổi nhiều như vậy đều là trắng thổi phòng huyền linh nói ra tôn d ư c vương ngươi chẳng lẽ đang nói đùa tôn tư mạc cười khổ một tiếng ta không cần nói đùa ta đổ mộ dung nguyện may mắn được tiên nhân t i ê n lực nhưng sinh tử người mọc lại thịt từ sương d i ê m vương thủ hạ có thể bận bệnh phán quan bút dưới có thể lưu hồn bách quan xứng sở xuất thần sinh tử người mọc lại thịt từ sương loại này chuyển thuyết sự tình làm sao có thể phát sinh lý khoan biết rõ bách quan không tin ánh mắt ra hiệu mộ dung nguyện hành động mộ dung nguyện trường đao chọc thủng châu cày trái tim máu tươi nhỏ xuống châu cày thống khổ gào thét dãy rủa một lát sau ngã xuống đất không dạy nổi hấp hối tiếp theo mộ dung nguyện đưa tay để tại châu cày phía trên và nhánh bách q u a n tránh qua về sau châu cày lại hoàn hảo như lúc ban đầu đ vết thương đã khép lại không thấy nửa điểm vết tích tiên thuật đây cũng quá khủng bố lý khoan cười nói ta y thì học điện muốn độc tài thiên hạ y thì học số một các vị thấy thế nào nửa ngày không người trả lời đột nhiên chỉnh rào kim đi tới nói ra thái tử điện hạ ta nhi t ử sớm nửa năm từ trên cây q u ẳ n g xuống chân quẹ một cái có thể vì đó trị liệu lao thần vô cùng cảm kích lý khoan nói ra dẫn hắn tới bách quan rốt cục lấy lại tinh thần phòng huyền linh nói ra thái tử điện hạ như này y thuật truyền ra đến thiên hạ thầy thuốc nhất định chạy theo như vịt y học cửa điện cổ sợ là muốn bị đ ạ phá a lý khoan cười không nói thời gian đã không còn sớm lý thiên nhìn xem thái dương có chút phơi người hỏi thăm nhị ca ngươi còn có mấy đạo cung điện lý khoan nói ra còn có đạo gia chi điện cùng võ học chi điện lý khoan nhìn một chút tạ tự nhiên một chút nói ra đạo gia điện thái thượng vong tình tông tông chủ tạ tự nhiên vì trưởng môn chấp trưởng ngày điện bách quan gật gật đầu không có để ý cái này chút tạ tự nhiên vì điện chủ lấy nàng danh khi cùng thực lực có thể phục chúng đại gia quan tâm nhất là vũ học điện lý k h a n vũ học điện đại gia thế nhưng là rất chờ mong a hai mươi ba tuổi thiên nhân cường giả ngàn năm không g a một vị nếu có thể nhập vũ học điện học được hắn thủ đoạn chẳng phải là không ai đến hỏi vũ học điện điện chủ là ai nhất định là lý khoan không thể nghi ngờ cho nên cũng muốn gia nhập thân là võ tướng tần thúc bảo hỏi thăm thái tử điện hạ không biết muốn nhập vũ học điện cần gì điều kiện lý khoan nói ra chỉ cần một cái điều kiện t ầ n thúc bảo buông lỏng một hơi một cái điều kiện mà thôi không tính rất khó khăn hắn còn tưởng rằng cần trải qua chín chín tám mươi mốt nạn mới được không chờ hắn truy vấn lý khoan liền mở miệng nói ra điều kiện này chính là không phải thiên nhân tri cảnh không thể nhập ta vũ học điện tần thúc bảo không khí yên tĩnh bách quan trân kinh ai cũng biết muốn bước vào thiên nhân chi cảnh khó khăn không phải vậy đại đường sẽ không chỉ có một cái quân thần lý tĩnh điều kiện này cũng quá hạ khắc bước vào thiên nhân chi cảnh c ư ờ n g giả không có chỗ nào mà không phải là võ đạo đại năng bọn họ như thế nào lại tùy tiện gia nhập vũ học điện trong lúc nhất thời trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ vũ học điện không phải là lý khoan cho mình mở đi lý thế dân vậy có chút im lặng cảm giác lý khoan có phải hay không phạm bệnh điên cho nên mới lập như thế một cái điều kiện lý khoan cũng không giải thích một bên đi lên phía trước liền nói ra đi đến vũ học điện nhìn xem đám người đi theo m ạ hướng đây ể cho học cửa chữ. cầm không phải vũ học điện nga hùng tráng, mà là cửa hai hàng chữ. Tay cầm tinh thần hái nhận nguyệt, thế gian vô như vậy người rung động điện nguy nga tráng, nguyện, gian ta Tay vũ v mà là là bách quan xem sau ý nghĩ đầu tiên liền bọn họ cũng có một loại hướng lý khoan khiêu khích xúc động lý thế dân nhìn xem lý khoan nói ra trông thấy này câu phổ thông bình dân văn giả nho sinh còn có thể khắc chế nhưng cái kia chút võ phu nhóm sợ là kìm nén không được hỏa khí muốn tìm ngươi tính sổ s ả y bách quan gật đầu đồng ý không có cách nào không đồng ý lời này còn có chút quá không hợp t h o i thưởng lý k h a n chẳng những không có cảm thấy không có ý tứ ngược lại tiến lên một bước đ ố i ly thế dân hành lễ nói ra p h u h o a n g nghi tâm ba ngày sau sinh tử chi đấu chính là nhi thần cho sở hữu võ giả bàn giao hiệp lấy võ phạm cấm đến lúc đó ta xem ai dám lại phạm ta đại đường pháp lễ chi cấm khí thế mãnh liệt kiếm ý chạy nhẹ phong vân lôi động chương hai trăm linh ba con hắn dã tâm quả lớn đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm lúc đến buổi trưa mọi người đã tham quan không sai biệt lắm triệu tử long lâm thương mà đến chủ nhân ngài phân phó sự tình đã làm tốt lý k h a n gật đầu đối phòng di ái mộ dung nguyện trưởng tôn vô kỵ đám người nói tàng kinh tông hôm nay khai tông nhưng nhân tài không nhiều cần quảng nạp thiên hạ hữu đức chi sĩ làm trưởng môn các ngươi có chọn lựa đệ tử quyền lực nếu có kẻ náo sự tìm cự lực tiên binh xử lý dám can đảm náo sự giết không tha đám người gật đầu lý thái hỏi thăm chọn lựa tiêu chuẩn như thế nào chính chúng ta giới định sao lý khoan nói ra vừa mới ta đã an bài tử long đi làm việc này để hắn lấy cự thạch khắc chữ khắc lên các điện nhận người yêu cầu cơ bản thánh nho điện ta tạm thời hoàn mỹ quản lý trước hết giao cho ngươi đến xử lý lý thái gật gật đầu lý khoan không có khả năng chiếu cố thánh nho điện đây là trong dự liệu sự t ì n h cũng không có người cảm thấy ngoài ý mớn gặp lý khoan không có lưu người ăn cơm ý tứ bách quan vậy không định mặt d ậ y mày dạn quá chưa cơm cùng nhau hướng tảng kinh tông bên ngoài đi đến so với một bữa cơm đại gia càng thêm hiếu kỳ gia nhập tảng kinh tông yêu cầu lý khoan gặp đây đ ố i lý thế dân bài nói phu hoàng nhi thần muốn chuẩn bị ba ngày sau sinh tử chi chiến sự t ì n h phía sau liền không đổi cùng lý thế dân gật gật đầu đi thôi chuẩn bị cẩn thận lý k h a n lưu ra nam bình vậy đuổi theo đến dù sao có lý k h a n chỗ dựa n n à thánh nho điện nhập thánh nho điện người cần chăm học tốt hỏi không thôi lớn tuổi mà bán lão không thôi học nhiều mà huyền liền diệu không phải chung với đại đường người không thể nhập chi vũ học điện không vào thiên nhân bất chung đại đường không thể nhập nông canh điện không phải giỏi về lao động người không phải chung với đại đường người không thể nhập pháp học điện cự đại thạch địa không chỉ có bách quan cảm thấy hứng thú liên bách tính cũng đều hội tụ quan sát nhìn xem phía trên nội dung chấn kinh trận mắt hốc mồm thái tử điện hạ có ý tứ gì khó nói tàng kinh tông muốn tập bách ra chỗ lớn lên thái tử điện hạ muốn thống nhất giang hồ nhìn phía trên các điện tên cùng giới thiệu giống như thái tử điện hạ là ý tứ này người nào cũng không nghĩ tới tàng kinh tông giã tâm lớn như vậy hoặc là nói không nghĩ tới thái tử điện hạ giã tâm lớn như vậy vũ học điện yêu cầu quá khắc nghiệt đi lại muốn đạt tới thiên nhân tri cảnh trong thiên hạ mới mấy cái thiên nhân tri cảnh a đừng nhìn chúng ta tiến không đi không có thiên phú đó tiến không đi vu học điện còn lại cũng có thể thử một chút t h như nông canh điện cũng có thể học được không ít thứ muốn làm sao tiến b ả o ở đâu báo danh không có chờ cải tiến tạo giấy thuật cùng in chữ rời thuật đ y ra dân chúng đã loạn thành một b ầ y l i ê n tại bách tính thảo luận sự t ì n h kim tôn long n h i ệ n xe ngựa lái ra mang theo mấy trăm hộ vệ uy hiếp lực mười phần bách tính thấy thế nhao nhao quỳ bái túi đầu gọi vào ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế kim tôn long điện trừ đương kim thánh thượng lý thế dân không người có thể ngồi long điện bên trong người trầm mặc không nói long điện chậm rãi lái rời về sau bách tính mới dám đứng dậy đứng thẳng chờ bọn hắn đứng người lên phát hiện văn võ b á quan đã đứng tại thạch bia trước đó tân thúc bảo nghiền ngẫm đôi phòng huyền linh t r e o c h ọ c nói thưa tướng đại nhân con trai của ngài có thể thành pháp học điện trưởng môn khó nói ngươi cũng muốn nhập chủ tàng kinh tông phòng huyền linh xấu hổ lui về sau mấy bước đem vị trí nhường lại phòng di ái lần này xem như xuất tận danh tiếng hắn như lại chiếm một vị trí s á c thực quá nhận người hận vừa r ơ i khỏi bách quan liền hướng trước chen đi qua nhà ta tiểu tử kia muốn đến nông canh điện muốn kiếm được nhiều tiền ta nữ nhi phải vào y n học điện sau này hành y tế thế cũng có thể thành một phương mỹ danh cơ quan điện nhi tử ta từ nhỏ đã đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú hắn nhất định rất có thiên phú nhập pháp học điện trên triều đình nhất định có một chỗ c ắ m rủi thánh nho điện nhi tử ta muốn đến thánh nho điện nhất định có thể trở thành một phương đại nho gặp văn võ ba quan đều là điên cuồng như vậy bách tính tuy rằng không có tư cách tham gia cùng nhưng trong lòng đã có đến tốt tốt tìm hiểu tin tức suy nghĩ một canh giờ đi qua đã sớm quá t r ư a b ổ i t r ư a đề điểm một nhà trong trà lâu lại là tiếng người huyên áo một mực kéo dài đến đường đi cũng bởi vì từ lâu này thư sinh kể chuyện do tham tàng kinh tông nội bộ tin tức thư sinh kể chuyện hát hi khang cầm ấm trà đối hồ nước uống một n g ụ m nói ra muốn nói cái kia tàng kinh t ô n g a thật sự là không được trước tiên nói cái kia thánh nho điện bình thường chúng ta mua giấy một văn một trường、ừ. đó còn là hàng thấp nhất cầu thả giấy nhưng thánh nho điện đem tạo giấy thuật cải tiến một văn mười cải a không chỉ có như thế cái kia in chữ rời thuật càng là lợi hại mỗi ngày sản xuất vạn bản thư tịch muốn để chúng ta dân chúng tầm thường vậy có sách nhưng đọc nghe nói chỉ cần gia nhập thánh nho điện liền có dùng không hết lương phẩm giấy đ ọ không hết sách thánh hiền a còn có cái kia cơ con điện khúc viên lê ra đời sau này chúng ta trồng chọn thổ đ i ệ liền có thể không còn hoàn toàn dựa vào châu cày nông canh điện càng là được t i ê n mét mỗi tháng tư vừa thành thục mỗi mẫu năm trăm cân khoai tây loại này kỳ vật càng là mỗi ba tháng vừa thu lại mỗi mẫu năm trăm cân sau này chúng ta rốt cuộc còn không lo đói bụng còn có thư sinh kể chuyện rằng là thổ mạn hành vi phản phất chính mình tự mình đến tàng kinh tông dân chúng nghe được cũng là như si như say tâm trí hướng về trong lúc nhất thời tất cả mọi người muốn bái nhập tàng kinh tông môn h ạ tàng kinh tông cửa vạn nhân b á i kiến từng đoàn nửa ngày thời gian thánh nho điện học sinh đã đột phá trang ị còn lại điện trừ đạo môn điện bên ngoài cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thu chút đệ tử bất quá đều là đại đường quan viên hậu bối Ra, chuyển xa mà đến. phu tử miếu đông đảo nho sinh nhìn xem trước mặt thư tịch cùng t r n giấy giấy là lương phẩm sách chữ viết cũng là tuyên khắc thoải mái dễ chịu vương thông hỏi thăm đây chính là thánh nho điện phát đồ vật sao phía dưới nho sinh bày nói xác thực một văn mười cái thiện nghi cùng cực lại chế tác cực nhanh còn có này thư tịch nửa ngày liền ấn năm ngàn vốn lại nội dung riêng phần mình khác biệt ta tận mắt nhìn thấy còn có pháp gia lý khoan là muốn lấy pháp trị thiên hạng ép giang hồ võ giả không để cho dùng võ phạm cấm cái kia cơ quan thuật càng là thần kỳ khúc viên lê thật có thể không cần trâu cày đất cày y t h ì học điện mộ dung nguyệt trong chớp mắt liền chữa cho tốt q u ẻ chân nhiều năm trình giáo kim thế tử phu tử m i ế u bên trong nho gia đại sĩ nhóm sắc mặt càng phát ra nặng n ề nho sinh muốn nói một kiện bọn họ sắc mặt liền lạnh hơn mấy phần vương thông thở dài nói ra xem ra hắn là muốn lấy tảng kinh tông thay thế giang hồ sở sở còn hắn gia tâm không thể so với cái kia thiên hãng cổ nhất đế thủy hoàng đế kèm a phu tử miếu bên trong không người phản đối bởi vì bọn hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy t r ư ơ n g hai trăm linh bốn ba ngày ước hẹn đến đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm châm m ặ t ở giữa tên kia báo cáo tình báo nho sinh lại mở miệng nói ra thái tử lý khoan tự phong vì thánh nho điện trước cửa viết vì thiên điện lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế khai thái bình hắn ngôn ngữ khoa trường để cho người ta khinh thường vương thông hử lạnh một tiếng thánh nho điện trưởng、môn. chỉ Bằng hắn cũng xứng vì vạn thế khai thái bình hắn có thể sống đến vạn thế mặc dù hắn là n h o ra đ ạ i sĩ tu tân h d ư ỡ n g tính sớm đã đến đ ỉ n h phòng nhưng nghe nói lý khoan phách lối như vậy ngôn ngữ trong lòng cũng là rất không thoải mái p h u t ử miếu còn lại n h o sinh cũng đều là lòng đầy cảm p h ẫ n cảm giác nhận vũ n h ụ từ theo p h u t ử miếu sáng tạo đến nay thiên hạ n h o sĩ đều là lấy nhập p h u t ử miếu làm đ i n h t h á n h n h o chỉ có k h ổ n g p h u t ử một người các n g ư ơ i bây giờ lý khoan lại muốn lấy lực lượng một người sành vai không phụ từ đây không phải vì đi phụ từ miếu tổ sư g a bằng hiểu sao báo cáo tình báo nhỏ sinh thở dài nguyên bản ta cũng không tin nhưng chư vị ngẫm lại khổng phu tử tuy mạnh nhưng hắn không thể để cho người trong thiên hạ đều nắm chắc nhưng đọc có học vấn nhưng nghiên cứu như lý khoan trang giấy một khi quảng bá thư tịch một khi truyền bá thiên hạ đều là nho sinh đây chính là đại công đức đại tạo hóa sánh vai phu tử dư sải vương thông nghe nói thèm ăn cái lại bế v ế lại cái truyền tin người nói chính là lời nói thật lý khoan c h i vật quả thật có thể để thiên hạ khắp nơi trên đất người đọc sách đây là đại tạo hóa nho sinh thấy mọi người không nói tiếp lấy giới thiệu cái khác cung điện mặc kệ là cơ quan vẫn là làm nông cũng hoặc là là luật học ý n g học cũng làm cho người rung động cùng cực vương thông cảm khái thật đáng sợ lý khoan thật sự là thật đáng sợ bây giờ xem ra hắn muốn thống nhất thiên hạ các đạo lời nói không loa mà là có thực lực kia phu tử miếu chưa hề an tĩnh như vậy qua đám người không nói vương thông đột nhiên lạnh lùng nói lập tức liền là trường thành c h i đỉnh quyết chiến nhanh đến dương tố thiên bảo tướng quân bằng vào ta ba người lực lượng chu sát lý khoan nho sinh nhóm cười nói lấy ngài thực lực tăng thêm dương tố cùng vũ văn thành đô nhất định có thể g i ế t lý khoan lần này hắn cựu tử nhất sinh nhưng là lý k h a n phía sau có tiên nhân có thể hay không nếu là chém đầu tiên nhân khó cứu lời ấy thật là hữu lý nghị luận ở giữa vương thông vũ văn thành đô cùng dương tố giá ngựa rời đi không ít nho sinh vậy đổi k ị p đến cùng ngày cùng lúc giang hồ thực lực thí dụ như phật môn quỷ cốc đường môn chờ chờ cũng nhận được tin tức tiến về u châu trường thành chi đỉnh mà đến trên đường vương thông cùng dương tố cùng vũ văn thành đô thảo luận cái gì tay cầm tinh thần hái n h ậ t nguyện thế gian vô ngã như vậy người quá p h ế p lối dương tố căm giận bất bình vũ văn thành đô nói ra kẻ này quá khủng bố tàng kinh tông cắp điện bất luận một món đồ gì xuất ra đến đều là giang hồ khiếp sợ chi vật hắn lại có thể tất cả đều bỏ vào trong túi đáng sợ vương thông như có khâm phục hư lệnh một tiếng nói ra kẻ này khoa trương may mắn hắn chưa đi vào điệu tiên tri cảnh nếu không ba người chúng ta thật không phải là đối thủ dương tố gật gật đầu l ờ i ấy có lý ba người chúng ta đem đeo đầu đến lúc đó xem cái kia thần tiên làm sao đi cứu cảm thụ được vương thông cùng dương tố trong lòng không phẫn vũ văn thành đô không nói nữa chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có loại cảm giác kỳ quái cảm giác l ý khoan đã đi vào điệu tiên tri cảnh đến trong truyền thuyết cảnh giới thời gian trôi qua rất nhanh liền đến sáng sớ ngày thứ ba chiều dương chiếu xéo mờ nhạt mà ấm áp tạ tự nhiên sớm liền tại đạo tông điện cắt trên lầu khoanh chân ngồi tĩnh toạ hấp thu nhật chi tinh hoa lý khoan cùng đạo gia điện đứng đối mặt nhau lĩnh ngộ lấy kiếm đạo yếu quyết hai người tuấn nam tịnh nữ thường xuyên như thế đã có không ít đạo tông người có chút lời đằng tiếu h tạ tự nhiên phóng khí tu luyện thái thượng vong tinh lục chuyên tu thái thượng vô cực đạo pháp trên thân xuất trần chi y đã sớm thiếu không ít mặt trời trói trăng lúc lý khoan dùng điểm tâm liền chuẩn bị xuất phát hôm nay chính là sinh tự chi đấu quyết chiến lúc tuy là hoàng hôn nhưng u châu thành còn có chút lộ trình phải sớm chút xuất phát trông thấy lý k h a n muốn rời khỏi tạ thanh âm hoàn toàn như trước đây đạp m ạ n lại có chút cảm tình lý khoan gật gật đầu bước chân đạp nhẹ muốn đi ra ngoài đến tạ tự nhiên truy vấn trận chiến này có bao nhiêu năm chắc lý khoan khỏe miệng câu cười tạ t ấ thắng t ngươi nhược tâm có quản niệm có thể cùng nhau đi xem nói xong lý khoan quay đầu đi ra ngoài đến tàng kinh tông bên ngoài triệu tử long chuẩn bị xong xe ngựa tử loan thanh huyền nam bình mộ dung n g u y ệ t còn có các điện trưởng môn đều đã chờ ở bên ngoài trông thấy lý k h a n cùng tạ tự nhiên cùng nhau đi ra đám người thần sắc khác nhau suy tư và phần lý k h a n vậy không thèm để ý không nói hai lời cưới lên triệu t ử lòng chuẩn bị kỹ càng chiến mã một đám người trùng trùng điệp điệp hướng u châu đổi đến bước ra trường an thành trong n g a y mắt cả trường an thành vỡ tổ thái tử điện hạ thật đến ứng chiến sao khẳng định là đáng tiếc nhà ta cái t i a bà nương không cho ta đi qua nếu không, không phải đến xem thật kỹ một chút thiên hạ tối cường giả chiến đấu a bình sinh khó gặp không ít giang hồ nhân sĩ đã sớm đến u châu cũng muốn nhìn một chút một trận chiến này đến cùng như thế nào chúng ta đi vậy không có chỗ đặt chân đây đều là không cam lòng tiếp nối thanh âm một bên khác nhất điều trường long đội ngũ ở cửa thành bên ngoài chờ tỉ mỉ quan sát đại đường vũ tướng đều là tại bên trong trinh giao kim quý trì cung tân thúc bảo quân thần lý tĩnh trở các loại ngập trời sát khí giống như nuốt người ác thú để cho người ta không dám tới gần thậm chí nhìn thẳng t i ế n lặng phía dưới tham báo đến báo vậy hạ thái tử điện hạ khởi hành lý thế dân mở ra đến mắt liếc nhìn một chút đội ngũ nói ra lên đường đi quân đội nghìn người đại đường võ lực đỉnh điểm hộ tống lý thế dân tiến về u châu v ậ phần trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh ngụy trinh trờ quan văn đã sớm đến u châu chờ u châu thành trường thành tri đình dạy núi đứng vững núi non trung điệp chân núi chiếm hết người núi đối diện cũng là người người nhuần náo tham gia náo nhiệt dân chúng tầm thường trên giang hồ hiệp giả dị sĩ ẩn thế không ra võ giả thế gia còn có tôn sùng n h o thuật luật học chờ học thuật chúng đại sư cũng hội tụ ở chỗ này đại gia nghị luận ở mỹ nhưng đ ố i cuộc chiến đấu này triển khai riêng phần mình cái nhìn hôm nay đại chiến ngươi nói ai sẽ thắng không biết à tất cả mọi người đang nói thái tử điện hạ muốn mượn nhờ lần này sinh tử chi đấu đột phá đến địa tiên tri cảnh đến truyền thuyết kia bên trong cảnh giới đ i ệ tiên liền là long môn thạch quật xuất hiện tiên nhân cảnh giới đúng ngươi lúc đó không ở tại chỗ không có trông thầy à một kiếm già long môn nhất định phải tại một kiếm kia phía dưới ta liền phản kháng tâm tư cũng để lên không nổi thật giả người ở đây trên giang hồ cũng tại lưu truyền địa tiên c ù n g bố ta không thể tin được ta ở đây tận mắt nhìn thấy người tin hay không không quan trọng dù sao ta tin vậy hôm nay ta cần phải xem thật k ỹ xong vạn nhất lý khoan đột phá vậy liền mở to mắt ta một trận chiến này mặc kệ người nào thắng thiên hạ đại thế đem b i ế n a vạn nhân chờ mong lý khoan cùng ba tên thiên nhân cao thủ t h thí đã thành thiên hạ ở giữa lửa nóng nhất t i tức huyền trang pháp sư đứng tại núi đối diện t hoàng i chi ê n nhãn thông mở ra, đem trường thành chi đỉnh cảnh tượng thu hết mở đem ra, à v mắt. Kiên đạt Kiên b hỏi tham. h u y ề t r a n đại sư, trận c hữu i ngươi ế thế n này nào? Như thấy Lý muốn lúc ấ y chuyện một địch Hoàng hôn ba, nói viền vông. l ba đạo thân ảnh từ dưới núi phi nhanh mà lên khinh công được một người cầm phượng xí lưu kim thang một người tay cầm sách vợ thánh hiển còn một người eo đường phượng h u y ế t bảo kiếm chính là vương thông vũ văn thành đô dương tố ba người